quy một chương 465, 465, đệ 470 trường cái gì địa vị. Ngôi Phong thẩm vấn, Chu Ngọc Hà cùng Chu Á Linh hai người thật ra thì chỉ có một tưởng chi cách, nhưng là, các nàng lẫn nhau nhưng không biết, đối phương tiểu tự, tự kỳ đích cách. cách. Phòng thẩm vấn ra cửa bên trên tường có một đồng trong suốt thủy tinh ở ngoài, những địa phương khác toàn bộ cũng là gió thổi không lọt vết tường. Chu Ngọc Hà cùng Chu Á Linh hai người cũng là sắc mặt tái nhợt, tâm tràn đầy sợ hãi. Thật ra thì Nghiêm Khắc lại nói tiếp, hai nữ nhân này cũng là bản thân muốn chết. Nhất là Chu Á Linh, giống như là quý phong theo lời một loại, đây là một nữ nhân rất đáng thương. Nàng đáng thương, cũng không phải là người khác tạo thành, mà là nàng tự tìm. Đây chính là cái gọi là đáng thương người tất có kia chỗ đáng hận, nàng Chung Ngọc Hà cùng Chu ra nơi đó bị tổn hại rồi Tô Nghiêm, ưu vọng tưởng trên thân người khác tìm trở về, nhưng chọc phải Tiêu Vũ Uyên. Mà Chung Ngọc Hà cũng là bình thường hoành hành ngang ngơ quen, tiêu không cho phép bất luận kẻ nào có nửa điểm mạo phạm Chu gia, kết quả nhưng chọc tới Quý Phong thị tỉ, tỉ, Lý Yên Đồng. Kể từ đó, Quý Phong vừa làm sao có thể sẽ bỏ qua cho các nàng. huống chi, hai nữ nhân này còn như thế lớn lối vừa lên tới sẽ phải dồn nhân vào chỗ chết, Lý Yên Đồng mâu nữ phải dựa vào như vậy một nhà tiểu điểm xuống qua mà những thứ kia cái gọi là liên hiệp chấp pháp nhân viên, thế nhưng trực tiếp phong phòng trọ, hiện tại không thể nghi ngờ chính là muốn đưa Lý Yên Đồng Mâu nữ vào chỗ chết, Quý Phong không tức giận mới là lạ. Nhưng là, Chu Ngọc Hà cùng Chu Á Linh hai người nhưng không có ý thức được, bản thân đến tuột cùng là làm sai chỗ nào? Lúc này các nàng tâm sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì nàng nhóm cảm thấy bản thân chọc không nên dây vào nhân, đắc tội đại nhân vật, lúc này mới tiến tới làm liên lụy tới Chu gia, làm cho cả Chu thị tập đoàn cũng trong nháy mắt sụp đổ. Các nàng nhưng không có nghĩ qua, cho dù là các nàng đắc tội Quý Phong, ban tổ Quý Phong cũng không có ý định cùng các nàng không chấp nhận, nhưng là tập năng ác độc là một các nàng tìm tới thật lớn hai nạn. Có lẽ Chu Ngọc Hà cùng Chu Á Linh trong lòng, căn bản không có ngoan không ác độc cái này khái niệm. Chu Ngọc Hà xem ra, làm Chu gia đại tiểu thư, nàng nên bị thổi phồng trong lòng bàn tay, mỗi ngày bị ta ngự, không cho phép bất luận kẻ nào bạm phạm. Mà Chu Á Linh xem ra, trừ người của Chu gia nàng không dám chọc ở ngoài, những khác bất luận kẻ nào cũng muốn nhìn sắc mặt của nàng làm việc, cũng muốn thấp nàng một đầu, chỉ sợ dám lớn tiếng nói với nàng nói, đây đều là đối với nàng bạm phạm. Hai phòng thẩm vấn nhân viên cảnh sát trước sau vật gấp khép lại, cửa đối diện miệng chồng coi cảnh sát nói một câu, trước giâm lại. Chu Ngọc Hà cùng Chu Á Linh nhất thời sủi lơ trên mặt đất, các nàng cũng biết, những lời này thật ra thì giống như là sói so đích tự thần tuyên luôn, cuộc sống sau này, các nàng ít nhất cũng phải là trong ngục giam vừa qua. Chu Nghĩa có những năm này từ một tên côn đồ nhỏ bắt đầu đánh liệu, trở thành giang châu trên đường một đại đầu con mắt, trên tay tự nhiên dính không ít máu, Chu Ngọc Hà giống như trước cũng bởi vì một chút chuyện rất nhỏ tình, đã nhân đánh cho tàn phế, chỉ là những chuyện này, cũng đủ để để cho bọn họ phụ nữ trong ngục giam quá nửa đời sau, đây là nếu nhân bảo vệ bọn họ điều kiện tiên quyết, nếu không, Chu Nghiễm không rất có thể có an cụ lạc. Mà Chu Á Linh, trên tay giống như trước không sẽ. Có lẽ Thật giống như là Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi theo lời như vậy, hai người này nửa đời sau thật muốn đi trong ngục giam tỉnh lại đi. Về phần Triệu Thiết Dân cùng hắn Nhi tử Triệu Vĩnh Thọ xử lý kết quả, ngồi buôn ba Việt dã xa lý vận thành thị ủy thư ký Dương Triều, nhỏ giọng kiếm thảo đạo: "Tạ thư ký, thật không nghĩ tới phó thị trưởng Triệu Thiết Dân thế nhưng cùng trường Chí xa thông đồng cùng nhau, hai người này vì bản thân chi tư, thế nhưng phát dở muốn đem thông báo nhân bản chết, đây là ta cái này trưởng lớp không có quản lý hảo." Ta hướng ngại Kiên Thảo. Thấy Tạ Quân không có gì tỏ vẻ, Dương Triều lòng có chút ít thất nói: "Tạ thư ký, chờ sau khi trở về ta liền lập tức triệu khai hội nghị." đốc xúc tư pháp cơ quan, đem triệu thiết dân cùng trường Chí Sa có ý định nưu sát cùng những thứ khác tội phạm hành động, mau tra ra một kết quả." T. Ngồi ghế lái phụ vị Thượng bí thư tỉnh ủy bí thư, không khỏi hít sâu một hơi, một câu nói kia, có thể bị đem chuyện quy định sang nhìn nữa à? Có ý định nưu sát cùng với khác tội phạm hành động, hiện tại là chuẩn bị muốn triệu thiết dân cùng Trương Chí xa mệnh a. Kia bí thư không khỏi khỏe mắt cuồng loạn mấy cái, ánh mắt dư âm quang liết dương chiều một cái, tâm thầm nghĩ, khó khăn quá tự kỳ đích đồng hương La Đồng không phải là đối thủ của hắn, người này, tuyệt đối là oan nhân a. Nhưng là Dương Chiêu đề nghị lại tựa hộ như rất là phù hợp tả Vĩnh Quân tâm ý, hắn khẽ gật đầu, "Đạo, phải nhanh đi làm." "Như vậy đi, ngươi hiện sẽ làm cho Vân Sơn du lịch phân biệt đồn công an đem người cũng chuyển giao cho vận thành thị cục, mau tạo thành vật, báo lên cho tỉnh ủy." "Dạ dạ." Dương Chiêu lập tức gật đầu, tâm vui mừng, hắn biết, đã biết một nước cờ là đi đúng rồi, tả thư ký rất hài lòng. "Xong, kế tiếp tả Vĩnh Quân trong lời nói, lại làm cho Dương Chiêu có chút ngập nhiên. Chỉ nghe tả Vĩnh Quân hỏi, "Tiểu Lôi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung đây sao?" Quý tiểu Lôi lái xe, cũng không quay đầu lại cười nói, "Tạ thúc, thúc muốn làm ăn ta còn được." Nhưng là những chuyện này thượng ta nhưng là ngoại hành, người xem mọi nơi để ý là được. Cũng tốt, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy kẻ dối trá, tả Vĩnh Quân nhất thời ha hả nở nụ cười. Dương Chiêu Tâm nhưng lật ra kinh đào hãi lãng, hắn mới vừa mới nhìn thấy gì? Tạ thư ký lại dùng cái loại nảy thương lượng một loại giọng, trưng cầu quý thiểu lôi ý kiến. Không phải nói, quý thiểu lôi là Tạ Vĩnh Quân cháu sao? Nhưng là hiện bản thân nhìn qua cái này cảnh tượng, nơi nào là cháu cùng thúc thúc ở giữa nói chuyện với nhau. Dương Chiêu Tâm chấn động vô cùng, lúc trước quý tiểu lôi đã tự giới thiệu mình qua, nói là Giang Châu thị ủy thư ký quý trấn quốc nhi tử. Nhưng là Dương Chiêu cũng không biết Quý trấn quốc cùng tả Vĩnh Quân là quan hệ như thế nào, cũng là cho là bàn về bối phận mà nói, Quý thiểu Lôi đích xác là tả Vĩnh Quân cháu, nhưng cũng chỉ là từ bối phận đi lên nói, cũng không phải là cháu ruột. Hiện xem ra đúng là là như vậy, nào có thúc thúc dùng như vậy thương lượng giọng cùng cháu nói loại chuyện như vậy. Nhưng vấn đề lại tới nữa, không phải là cháu ruột, như vậy, lấy tả Vĩnh Quân cấp bậc cùng chức vị, cũng không cần đối với Quý thiểu Lôi như thế ôn hòa, à. chỉ sợ Quý trấn quốc chức vị so sánh với tả Vĩnh Quân cao, kia cũng không có cần thiết như vậy rõ ràng sao. Kể từ đó, tựu chỉ có một khả năng, Quý tiểu Lôi địa vị Vi đối so với mình giải đến còn muốn lớn hơn. Nghĩ đến những thứ này, Dương Chiêu tâm lập tức lộ bột một tiếng, bản thân thật là một đầu heo à, tả thư ký lúc trước gọi điện thoại tới thời điểm, không đã phát tài phát hỏa sao? Hiện tại còn chưa đủ để lấy nói rõ vấn đề sao? Lập tức trong lúc, Dương Chiêu nhìn lại hướng Quý tiểu lôi ánh mắt, tiểu trở nên tăng nhiệt độ cùng, rồi, thậm chí có một tia nhìn lên mùi vị kia. Đối với cái này hết thảy, Quý Phong cũng không rõ ràng lắm, hắn hiện đang chưng trước nói năng, nghĩ tới chờ trở, trở lại vận thành đại tiểu điểm sau, làm như thế nào cùng Triệu Khải, Hàn Trung ba người giới thiệu Lý Nguyệt cầm Aji thân phận. Quý Phong, bữa trưa chúng ta tiểu bất qua sao? Tiêu Vũ Huyên đột nhiên hỏi, "Chúng ta cùng Lý A Ji cùng nhau, cơ của các ngươi cục, chúng ta tiểu không tham gia rồi." "Như vậy cũng được." Quý Phong khẽ gật đầu, nói, "Thật ra thì ta cũng vậy không thích cái loại nơi nửa tiệc, nhưng là không, có biện pháp để cho người khác đại lao xa chạy một chuyến, vốn phải có điều tỏ vẻ mới được a, nếu không trên mặt mũi cũng gây sự với." "Chúng ta cũng hiểu, không cần nhiều giải thích." Lý Yên Đồng nhẹ giọng nói, "Ngươi có chuyện trước hết bận rồi, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau, ngươi tiểu không cần lo lắng rồi." Quý Phong nhất thời gật đầu cười một tiếng, ánh mắt dư âm cũng không ngừng thông qua xem sau kính nhìn Lý Nguyệt cầm A Ji phản ứng. Hơn 2 giờ sau, Đoàn người đến vận thành, tiến vào vận thành đại tự điểm. Mấy chiếc xe mới vừa bãi đầu xe rừng hảo, Dương Triêu tiểu cười nói, nghe nói Lý nữ sĩ muốn đem mặt tiền cửa hàng cái khay đi ra ngoài, ta đã phái người đi làm rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có hồi âm. Bất quá, Lý nữ sĩ cảm thấy định giá bao nhiêu vị tương đối thích hợp. Quý Phong cùng Úy tiểu lôi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời khẽ mỉm cười, đây chính là lấy lòng chỗ tốt, cái gì đều không cần nói, đối phương cũng đã đem chuyện hỗ trợ làm. Lý Nguyệt Cầm cũng là sợ nói gấp, cũng, cũng không có bao nhiêu, mặt tiền cửa hàng là mượn, tiền mượn cũng là theo như Nguyệt Trà Đích, cũng chỉ có trong điểm một ít đồ vật còn trị giá ít tiền. Từ hai vạn và sao? Dương Chiêu há mồm đã nghĩ nói, hai vạn tại sao có thể đủ, 20 vạn sao? Xong nói đến vậy miệng, hắn vừa sinh sôi nhịn được, cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thầm mắng một tiếng, đã biết lý nạp cái gì đại đầu tỏi. Cùng Quý Phong, Quý tiểu Lôi cùng nhau, các nàng còn có thể thiếu tiền. Hai vạn mặt tiền cửa hàng, bản thân cho 20 vạn, hiện tại như cái gì nói? Thì phản ứng Dương Chiêu lập tức gật đầu, cười nói, "Hảo, ta đây cứ dựa theo lý nữ sĩ theo lời tiêu chuẩn phái người đi làm." Dương thư ký, đã rồi. Quý tiểu Lôi ha hả cười một tiếng. Dương Chiêu nhất thời cười nói, "Quý vốn nói lời này tiểu khách khí." cũng là ta đây quan phụ mẫu không có làm tốt, mới để cho lý nữ sĩ các nàng bị nhiều như vậy quý khuất, theo lý tan nên bồi bổ lại mới đúng a." Tạ Vĩnh Quân cũng là khoát khoát tay, "Đạo, được rồi được rồi, ăn cơm trước đi." Đoàn người liền cười nói, hướng trong tiểu điểm đi tới. Quý Phong trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, vừa không lộ vẻ nhã tình, cũng không lãnh đạm, nhưng là lại tự có một cổ bất phàm khí độ, khiến Dương Chiêu cùng Tả Vĩnh Quân cũng sẽ không xem thường. Chỉ bất quá, trường hợp này, Quý Phong nhưng không biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, cho nên hắn cũng chỉ là mặt mang nụ cười, nghe Quý tiểu lôi cùng bọn họ nói chuyện, đồng thời âm thầm học thở đã trải qua huyền gìn môn tam trưởng lão, tứ trưởng lão tới Giang Châu lúc không người nào có thể dùng, rồi đến buổi sáng Vân Sơn, thế nhưng cần bản thân tự mình đối mặt những cảnh sát kia, thậm chí thiếu chút nữa bị nổ súng bắn chết, Quý Phong đối với thế lực khát vọng, rũ phát mãnh liệt. Phải nhớ xây dựng thế lực của mình, cổ tay cùng năng lực lãnh đạo cũng là át không thể thiếu, giao tế giống như trước cũng không thể thiếu, vì vậy, Quý Triều Lôi cùng Tạ Vĩnh Quân, Dương Chiêu hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Quý Phong cũng là nhận chân học tập trên người bọn họ ưu điểm, dần dần trưởng thành. Sau khi ăn xong, Tạ Vĩnh Quân cùng Dương Chiêu hai người vừa ngồi một hồi, hiện tại mới rời đi. Đi ra vận thành đại tự điểm, Tạ Vĩnh Quân sắc mặt nhất thời chìm xuống tới, thư lạnh một tiếng, may là hôm nay không có gây thành sai lầm lớn, nếu không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Chiêu nhất thời trong bụng cả kinh, theo bản năng hỏi, tả thư ký, quý Phong cùng Quý Thiệu Lôi kia hai người trẻ tuổi, rốt cuộc là cái gì địa vị? Làm sao ngài cũng?" Tạ Vĩnh Quân chợt quay đầu lại nhìn hắn, trầm giọng hỏi, "Tiên kinh quý nhà đích đệ tử, hơn nữa còn cũng là dòng chính đệ tử, ngươi nói bọn họ là cái gì địa vị?" "A?" Dương Chiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng cũng trương mắt to, sử sốt tại chỗ. Thứ tư đưa đến. Quy 1 chương 466 466. Vận Thành đại tiểu điếm nghỉ ngơi Nhật Bản, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Quý Phong đám người liền bắt đầu thương lượng chạy tới Kim Lăng truyền y. Lý Nguyệt Cầm A Di cùng tỷ tỷ Lý Yên Đồng kiên trì, nhất định phải đến Kim Lăng, không muốn đi Yên Kinh cùng Giang Châu, Quý Phong tự nhiên cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiêu Vũ Viên cùng Đồng Lôi cũng không nên nhiều hơn lời quyền, dù sao các nàng cùng Lý Nguyệt Cầm mẹ con mặc dù đã coi như là quen thuộc, nhưng dù sao mới biết bất quá thời gian một ngày, huống chi, bất kể thế nào nói, các nàng coi như là ngõ nhân, có mấy lời Quý tiểu Lôi cũng không tốt nhiều lời, các nàng tự nhiên không dễ nói chuyện. Cứ như vậy, Quý Phong An Bài Trương lỗi cùng trong tốc xá đỗ thiểu phong ba người cùng nhau, từ vận thành mở ra len rộ vở trở về Giang Châu, tiêu vũ viên cùng đồng lôi quyết định lưu lại. Cho nên, quý Phong mở ra xe thương vụ, ngồi trên xe tiêu vũ viên cùng đồng lôi, cùng với Lý Nguyệt cầm mẹ con, quý thiểu lôi thì mở ra còn giữ lại cái kia cỗ xe buôn ba Việt ra xa, cùng nhau chạy tới Kim Lăng. Từ vận thành đến Kim Lăng, coi như là một đoạn dài dòng lộ trình, ít nhất không thể so với từ vận thành đến Giang Châu lộ trình ít hơn bao nhiêu. Vì vậy... Zo Piêu con đường này Quý Phong đem tốc độ xe nhắc tới hạn nhanh chóng hạn mức cao nhất, buôn ba xe thương vụ thư thích trình độ khiến Lý Nguyệt Cầm 4 người căn bản không có nửa điểm xe xe cảm giác, ngược lại thập phần thư thích. Mặc dù đem tốc độ xe nhắc tới rất cao, nhưng là Quý Phong cũng là thỉnh thoảng phân tâm, hắn đang do dự, đến kim lăng sau, đến tụt cùng nên như thế nào an trí Lý Nguyệt Cầm mẹ con, đây thật là một khiến Quý Phong cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Không từ mà biệt, ưu trước mắt mà nói, Lý Nguyệt Cầm mẹ con mặc dù quản gia Lý Lục trước đổ cũng mang đến, nhưng là, các nàng lúc trước đổ cũng bất quá là cái kia bất quá tầm mười mở tiểu điểm. Hơn nữa Tiểu Điểm đến hiện còn không có cái khay đi ra ngoài, trên người các nàng có thể có bao nhiêu tiền? Dưới tình huống này, Quý Phong nhất định phải cho các nàng trợ rút. Xong, Quý Phong sợ chính là các nàng không chấp nhận. Từ Lý Nguyệt Cầm lời của là có thể nhìn ra, Lý Nguyệt Cầm mặc dù thường xuyên bị khi phụ sĩ nhục, chỉ là một người đàn bà bình thường, xong, nàng nhưng cũng có kiên cường một mặt. Ít nhất, từ các nàng kiên trì không đi rằng châu cùng Yên Kinh cử động thượng, là có thể nhìn ra, các nàng là nghĩ giữ lại tôn nghiêm của mình. Kể từ đó, các nàng liền không có tài chính nơi phát ra, như vậy, các nàng Kim Lăng nên như thế nào sinh hoạt? Tỷ Ta còn không có đã hỏi ngươi, ngươi Kim Lăng kia sở học hiệu đi học. Quý Phong lái xe, làm bộ như Lơ đã hỏi. Lý Yên Đồng tự nhiên không có chút nào hoài nghi, nhẹ giọng nói, Kim Lăng đại học, hiện học như một. Lợi hại như thế? Quý Phong nhất thời nở nụ cười, Kim Lăng đại học kia giống như trước cũng là hoa hạ cực kỳ nổi danh đại học, so với Liên hiệp đại học tới cũng không thể sai, thậm chí có chút ít chuyên nghiệp, cả nước cũng là số một số hai, chúng tuyển phân số cực cao. Quý Phong không khỏi âm thầm cao hứng, tỷ tỷ Yên Đồng thế nhưng thành tích tốt như vậy, hiện tại có lẽ chính là người nghèo hài tử sớm đương ra rồi. Lý Điên Đồng ngượng ngùng lẽ lửễu, lão Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới có thể thi đậu Kim Lăng đại học lúc ấy có thể là vượt xa người thường phát huy rồi đó cũng là người bình thường học tập trụ của tương đối khá quý phong ha ha cười một tiếng người học là cái gì chuyên nghiệp luật học lý Yên đồng Nụ cười đồng đỏ ta cảm thấy mình cũng sẽ không làm những thứ khác chính là trí nhớ rất tốt học luật pháp có thể nhớ được ở vậy cũng rất tốt ta sau này tỷ tỷ nhất định là đại luật sư quý phong nhất thời ha ha cười một tiếng tâm cũng là có chút kinh ngạc làm luật sư trong lời nói nhưng là phải tìm cách hơi chốt cườngạnh một chút giống như tỷ tỷ ôn nhu như vậy tính cách có thể làm luật sư sau cũng không phải là nữa Lý Yên đồng nụ cười đỏ, nàng rất nhiều đồng học cũng đối với lựa chọn của nàng có chút kỳ quái, như vậy Uyển Ô Nhân, làm sao lựa chọn học luật học chuyên nghiệp? Nàng nhẹ giọng nói, ta không có ý định làm luật sư, làm một chút những khác phương diện luật pháp công việc cũng tương đối khá. Quý Phong khẽ gật đầu, luật pháp chuyên nghiệp cũng là có rất nhiều loại khác, cũng không nhất định cũng phải đi làm luật sư. Đúng rồi, tỷ, người học nghiên cứu sinh, bình thường hẳn là có một chút trợ cấp sao? Quý Phong cười hỏi. Trợ cấp là có một chút, nhưng cũng không phải là rất nhiều, chính là bình thường đi theo đạo sư làm một chút hạn mục thời điểm, mới có trợ cấp, bình thường cũng là trường học phát một chút căn bản sinh hoạt phí. Lý Yên Đồng ôn nhu nói, nàng tự nhiên là không biết, Quý Phong vòng quanh loan hỏi một vài vấn đề, trên thực tế chính là muốn hỏi rõ ràng nàng thu vào tình huống, mới có thể quyết định nên thái lấy vật gì chính là hình thức thi thố. Điều này cũng rất tốt. Quý Phong khẽ mỉm cười, liền trầm mặc lại. Quý Phong không khỏi âm thầm tư, từ tình huống trước mắt đến xem, cùng bản thân suy nghĩ giống không sai bị lắm, Lý Nguyệt Cầm mẹ con cũng không có bao nhiêu tài chính nơi phát ra, điểm này, không riêng từ Lý Yên Đồng trong lời nói có thể nghe ra, nhưng trên thực tế, từ Lý Nguyệt Cầm cùng Lý Yên Đồng quần áo trang phục thượng có thể nhìn ra, cuộc sống của các nàng cũng không phải là thập phần dư dả. Lý Nguyệt Cầm A Di vốn là cũng chính là 40 tuổi ra mặt, nhưng là bởi vì ăn mặc thập phần bình thường, thêm năm trên có chút ít vất vả, tiểu lộ ra da vẻ có chút dàn mua, khiến Quý Phong nhìn tâm không khỏi có chút lé ẩm. Thấy Lý Nguyệt Cầm, sẽ làm cho Quý Phong nghĩ tới mâu thân của mình Tiêu Tố Mai, ban đầu mẫu thân giống như trước cũng là như thế, bất kể là đi ra ngoài bán món ăn, vẫn là trong nhà, cũng là như vậy bình thường trang phục, thậm chí có trên ý phục còn mang theo nụ bá. Cho dù là lễ mừng năm mới thời điểm, mẫu thân cũng chỉ là trên mặt hơi hơi lộ ra rồi một chút dễ dàng vẻ mặt, nhưng là y phục nhưng là không có chút nào thay đổi. Nhìn lại tỷ tỷ Lý Đồng, cũng là như thế. Xuyên chính là bình thường quần jean, bình thường áo lông, tố nhan hướng lên trời. Quý Phong không nhịn được hít sâu một hơi, rút rút lỗ mũi, vừa hơi chút đem tốc độ xe để cao một chút. Đích đích, đích đích, xe hạn nhanh trọng báo động vang lên, Quý Phong nhất thời phục hồi tinh thần lại, không chút hoang mang hơi chút thả chậm tốc độ. Quý Phong, không nên khai nhanh như vậy. Tiêu Vũ Viên nhẹ giọng nói. Quý Phong xin lỗi, cười, xin lỗi, hơi có chút thất thần rồi. Tiêu Vũ Nguyên nhất thời cùng đồng lôi liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được hai người mắt nghi ngờ, phải biết rằng, trước kia Quý Phong bất kể lúc nào, lái xe cho tới bây giờ là không có thất thần trôi qua. Hôm nay tựa hồ có chút kỳ bai à. Quý Phong, người không sao chớ? Tiêu Vũ Nguyên không nhịn được quan tâm hỏi. Tiến tâm đi, không có chuyện gì. Quý Phong cười cười. Thấy Quý Phong không muốn nói, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cũng là không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhưng có chút bất tâm, hôm nay Quý Phong hiển nhiên có cái gì không đúng. Kế tiếp, hai chiếc xe một khu phục vụ lưu lại chỉ chốc lát, Tiêu Vũ Huyên đám người xuống xe hoạt động thời điểm, Quý Phong tìm tới Nhị ca Quý Tiểu Lôi. Hai người chia ra điểm một điếu thuốc, Mimi hút hai cái. Mở ra mấy giờ xe, hiện rút lên một điếu thuốc, tư vị này thật đúng là không tệ. Quý Phong không nhịn được cười nói: Quý Tiểu Lôi cũng là nhạy cảm phát hiện Quý Phong thần sắc có chút không đúng, hắn nhất thời hỏi: "Tam Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ hăng hái có chút không cao à? Lý A Zi của sống của các nàng rất con bạch. Quý Phong kháo trên cửa xe, không nhịn được cười khổ nói, nhưng nhìn đứng lên, các nàng tựa hồ không muốn tiếp nhận sự trợ giúp của ta. Quý Tiểu Lôi nhất thời bật cười nói: "Ta cho là là chuyện gì xảy ra đâu, cứ như vậy chút ít chuyện sẽ đem ngươi cho làm khó rồi. Ta xem ngươi đây là quan tâm sẽ bị luận a, Tam Nhi, đây cũng không phải là ngươi." Quý Phong nhất thời mở ra, nói như thế nào? "Thấy mu trưa." Quý Tiểu Lôi nhất thời đắc ý cười. Dùng sức hút một hơi thuốc, cười hát hát đạo, nghe ca ca cho chậm dãi nói tới. Sĩ diện đúng không? Quý phong nhất thời sắc mặt bất thiện rồi, vốn là ta đã nghĩ kỹ làm như thế nào làm sao dạy cho công phu của ngươi rồi, nhưng là hiện toàn nhìn, bản thân ta là muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị quý thiểu lôi cắt đứt, không cần suy nghĩ, không phải là biện pháp sao? Hiện tại còn không đơn giản. Nghe, đến kim lang sau, Lý A-di luôn là cần chỗ ở sao? Ngươi trước mua một phòng nhỏ, dùng ngươi tên của mình, hoặc là dùng những người khác tên cũng có thể Phong cốc mua xong rồi, người nào ở cũng là ở, nếu nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, nói sau ngươi nhiệt tình một chút, không làm cho nhân ra cảm giác được là ăn nhờ ở đậu, nói như vậy, nàng làm sao có thể không được. Không sai. Quý Phong dùng sức đở đầu, nhưng là chợt lại hỏi, tiền kia đâu? Các nàng chắc chắn sẽ không muốn tiền. Vẫn là câu nói kia, quan tâm sẽ bị loạn. Quý Thiểu Lôi trực tiếp cắt đứt lời của hắn, tại sao không phải là phải trả tiền? Tiền cho cái gì? Quý Phong nhất thời hỏi. Tính, chuyện này giao cho ta để làm sao? Tiểu tử, học giờ. Quý thiểu Lôi nói thẳng. Quý Phong nhíu mày, cười nói: Nghĩ ga, ngươi tính toán làm sao làm?" Quý tiểu Lôi nói, "Tiểu tử, nghe kỹ, từ nơi này đến Kim Lăng, đại khái còn muốn 7 giờ, lộ trình cũng không ngắn." "Không sai, nhưng là đường này đổ cùng biện pháp giải quyết có quan hệ gì?" Quý Phong Kinh ngạc hỏi. "Kế tiếp đoạn đường này, chúng ta đi chậm một chút, ân, hảo thì đến được tối hạn nhanh chóng tiêu chuẩn." Quý tiểu Lôi nói, "Chuyện còn lại, biết nên làm như thế nào đi." Thấy Quý Phong kia nghi ngờ vẻ mặt, Quý thiểu Lôi không nhịn được bất đắc gì nói, "Tiểu tử, cẩn thận suy nghĩ một chút, người nào Kim Lăng? Người nào Kim Lăng?" Quý Phong nhất thời cau mày, nghi ngờ không dứt, bản thân người quen biết cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa, đại đa số bằng hưu cũng là lớn học Lý biết, nhưng là Kim Lăng cũng không có gì bằng hưu a, không, có gì người cần biết. Đột nhiên, Quý Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cau mày hỏi, "Nhị ca, đại ca Kim Lăng, Người cứ nói đi." Quý thiểu lôi giọng nói bất thiện nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, ta từng chính miệng nói qua cho ngươi, đại ca công việc điều động rồi, ba tháng trước cũng đã đi Kim Lăng, tiểu tử ngươi lại không nhớ rõ." Quý Phong nhất thời cười lệ, gì kia, gần chuyện quá nhiều, có thể đầu góc có chút hỗn loạn, xin lỗi xin lỗi, nhị ca, ngươi nhưng ngàn vạn không nên cùng đại ca nói đến a." "Tiểu tử ngươi không có lương tâm a, Quý Triệu Lôi hừ một tiếng, "Đạo, yên tâm đi, ta cao hơn nhanh chóng lúc trước cũng đã gọi điện thoại cho đại ca rồi, tới đó sau, hết thảy hắn cũng sẽ an bài." "Bất quá, dĩ nhiên cũng muốn cho tiểu tử ngươi một biểu hiện cơ hội, cho nên phòng này liền từ ngươi đến mua rồi." "Không thành vấn đề. Không thành vấn đề." Quý Phong nhất thời mừng rỡ, "Cả người cũng dễ dàng không ít, Nhị ca, yên tâm đi, chờ trở, trở lại Giang Châu sau, ta liền dạy cho công phu của ngươi." "Ta nói, cảm tình tiểu tử ngươi là lấy để làm giao dịch chính là sao?" Quý thiểu Lôi nhất thời sắc mặt bất thiện hừ nói. Quý Phong ha ha cười một tiếng, "Đạo, không có có hay không gì kìa." Cẩm Nhang cũng từ nhà cầu đi ra, nên lên đường. Điện Ngũ đưa đến. Hôm nay tiểu hiện tại năm, phía sau đích tình tiết có chút mắc kẹt rồi, thực là xin lỗi, từ giới ban sau khi trở về, vẫn cấu tứ phía dưới đích tình tiết, kết quả phát hiện trước kia nghị kỹ đích tình tiết có chút không hợp lý, cho nên vừa lật đổ nặng, cấu tứ cảm giác như vậy rất là thống khổ a, chỉ là hiện tại điện Ngũ sẽ tới hồi viết mấy lần, làm sao đều bất mãn toàn tính, hi vọng ngày mai trạng thái sẽ khá hơn một chút. Quy một chương 467, 467, sự thật chứng minh, lộ số quảng, quan hệ nhiều, giao tiếp hiện, thiết lập truyện tới tiểu dễ dàng hơn. Hiện Quý Phong Tiểu là như thế nhận thức, có đại ca Quý Thiểu Đông tìm lăng, quản hắn khí rõ hiện cũng chỉ là Kim Lăng một phân biệt khu trưởng, tuy nhiên nó cũng là một cường thế nhân vật. Đây cũng là muốn xa xa sống khá giả Quý Phong bản thân hai mắt về hắc, đi tới một chưa quen cuộc sống nơi đây Kim Lăng, nơi nơi mở mịt đi làm việc. Đại ca Quý Thiểu Đông an bài hạ, Quý Phong cùng Lý Nguyệt Cầm đám người vừa tới đạt Kim Lăng, tiểu bị an bài vào Kim Lăng đại học phụ cận một nhà tiểu điếm, nơi này mặc dù không phải là Quý Thiểu Đông khu trực thuộc, nhưng là Quý Thiểu Đông nơi này, nhưng cũng hoàn toàn an khai. Cũng chính là trong tiểu điếm, Quý Phong thấy đại ca Quý Thiểu Đông Mấy người tránh không được nếu một trận hàn huyên, nhất là làm quý tiểu Đông thấy Lý Nguyệt cầm cùng Lý Yên đồng thời điểm, là tâm có nhiều cảm khái. Thế hệ trước chuyện tình là đúng hay sai, làm văn bố cũng không tiện cho đi đánh giá, dù sao ngay lúc đó hình thái xã hội, phong tục hoàn cảnh ngoại hạng giới nhân tố, cũng cùng hiện hữu bất đồng thật lớn, căn bản không thể lấy hiện ánh mắt đến đối đai trước kia vấn đề. Không từ mà biệt, đang riêng chỉ là nói yêu thương kết hôn vấn đề, cũng đủ để nói do hết thảy. Trước kia đích tình nữ tự yêu thương đến kết hôn, có thể thủ cũng không có qua một lần, cũng có, có thể ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hiện đầu, có thể lần đầu tiên gặp mặt cửu làm đến giường lên rồi. Ngày thứ hai vừa người nào cũng không nhận ra người nào đây chính là hoàn cảnh cùng hình thái xã hội khác biệt sở tạo thành kết quả, giống như trước cũng là một trời một vực. Vì vậy, đối với Lý Nguyệt Cầm A Ji cùng Lý Yên đồng tồn tại, Úy tiểu đồng chỉ có thể nhặt tình đối đãi, có thể an bài tốt cuộc sống của các nàng, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng là trừ lần đó ra, hắn tiểu không còn có biện pháp có bất kỳ tỏ thái độ. Lý Nguyệt Cầm trước mặt ngoan nhóm đại bá là không đối với. Điều này hiển nhiên không tháo phổ, không nói đến đại bá đến tột cùng lúc ấy làm đúng không đúng, đan riêng chỉ là làm văn rối, hắn cũng không nên nhiều lời đại bộ sao. Huống chi Chuyện này đại bá cũng rất bất đắc dĩ, sai có thể còn ra da ra da trên người, kia quý tiểu Đông thì không thể nói. Chuyện năm đó hiện thoạt nhìn có lẽ hoàn toàn là một khoản sổ sách lung tung, vì vậy, quý Thiểu Đông chẳng qua là nhật tình chiêu đãi Lý Nguyệt Cầm mẹ con, lấy lại ca thân phận, hỏi thăm Lý Yên đồng gần sinh hoạt cùng học tập tình huống, đối với những chuyện khác, còn lại là không hề không đề cập tới. Nguyên gốc các tiến hành cũng rất thuận lợi, nhưng là, làm quý tiểu Đông nói lên nên vì Lý Nguyệt Cầm mẹ con cung cấp chỗ ở thời điểm, lại bị các nàng chọ cự tuyệt. Đại ca, thật không cần, trường học của chúng ta phụ cận tiểu hữu đặc biệt cho học sinh gia trưởng thuê phòng, đến lúc đó sẽ làm cho mẹ ta ở đâu? ra đi nhìn nàng cũng rất dễ dàng. Lý Yên Đồng mẫu nữ ý bảo hạ, khẽ lắc đầu cư tuyển. Quý tiểu Đông nhất thời cười nói, "Yên Đồng, ngươi cảm thấy khiến Aji ở cái loại nơi phong phú thích hợp sao? Theo ta được biết, như lời ngươi nói cái chủng loại kia, đặc biệt thuê phòng địa phương, thật ra thì đại đa số ở cũng là dân công, cũng là một chút đại nam nhân, hơn nữa còn cũng là nhà dân, ngươi sẽ làm cho a Aji một người ở đâu, an toàn như thế nào bảo đảm?" "Kia, yeah, nơi đó cũng có nữ ở." Lý Yên Đồng có chút ngượng ngùng nói. Quý cười nói, "Nhà đông đúc, bất kể nam cũng tốt, nữ cũng được, bọn họ sợ gì ở đâu?" là bởi vì cái loại phòng ốc tiền muốn rất tiện nghi, dân công cũng rất cực khổ, quên năm suốt tháng cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, tự nhiên không bỏ được đi mướn quá tốt phòng ốc nhưng là a az bất đồng, không từ mà biệt, nếu như sau này có đồng học muốn tới trong nhà của ngươi đi chơi, cũng không thể mang theo nhân ra đến cái loại nơi hỗn loạn không chịu nổi địa phương đi đi. Kia nhiều thẻ thùng. Hiện tại, hiện tại. Lý Yên Đồng nhất thời nói không ra lời. Úy tiểu Lôi cùng vị phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thầm khen một tiếng, đại ca thật là cao a. Lý Yên Đồng nữa phải không nỡ đời sống vật chất, tái sinh vị một cô bé, lúc đầu căng thẳng cũng hơi một chút lòng hư kia luôn là có. Mỗi người cũng là giống nhau, nghe được người khác ca ngợi, ngoài miệng có thể sẽ nói, đâu có đâu có, quá khen quá khen. Nhưng là trong lòng của bọn họ cũng là vui thích, bất luận kẻ nào cũng là như thế, trừ phi là biết do đối phương nói nói mát, cố ý tố khổ, nếu không cũng sẽ tâm thật cao hứng. Lý Yên Đồng cũng giống như vậy, đại ca quý Thiểu đồng trong lời nói, làm cho nàng tâm không khỏi có chút ý động, dù sao nếu có đồng học tới chơi đã gặp các nàng ở cái chủ loại kia. Phong Úc, tâm tổng hội nhìn xuống một chút. Xã hội chính là như vậy, rất nhiều người cũng không phải là cái loại người có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bạn chất nhân, trên thực tế Trên đại đa số mọi người là trong mặt mà bắt hình dong nhân. Lý Yên Đồng tự nhiên cũng không muốn bị đồng học xem thường, không muốn làm cho mối thân chịu khổ, nhưng là nàng bản thân hiện lại không có năng lực như thế, nhưng cũng không muốn cư như vậy tiếp nhận quý phong đám người trợ giúp, bởi vì nàng vẫn không thể thích xứng thân phận của mình. Trong lúc nhất thời, Lý Yên Đồng có chút thế khó xử. Dù sao ta đây đại học thành phụ cận có một nóc phao lúp, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, các ngươi tự tiểu chuyển vào đi ở sao?" Quý Tiểu Đông cười nói, "A Di, Yên Đồng, các ngươi sẽ không phải còn đem ta làm ngoại nhân sao?" Không đúng không đúng. Lý Nguyệt cầm chạy nhanh lắc đầu, "Quý trầm ổn đại khí." Trên người có một loại khó có thể nói rõ uy nghiêm của, khiến Lý Nguyệt Cầm căn bản không thể đem hắn làm thành vãn bối đối đãi, nói chuyện cũng cũng có chút câu thúc. Quý Thiểu Đông cười nói, kia cứ định như vậy, ta lập tức phái người, an bài các ngươi chuyển vào đi khác, Aji người muốn làm gì công việc, cũng có thể trực tiếp nói với ta, Aji có thể yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quá nhiều can thiệp, chẳng qua là không hy vọng có người khi dễ các ngươi, không hơn. Tin tưởng thiếu Lôi cùng Tiểu Phong bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Đúng vậy a, Aji, người không vì tự mình nghĩ, tổng yếu vì yên đồng suy nghĩ sao? Quý thiểu Lôi cười nói. Lý Nguyệt Cầm chần chờ một chút, rốt cục gật đầu nói, kia vậy cũng tốt. Quý Phong nhất thời trên mặt tiểu lộ ra nụ cười, lặng lẽ hướng đại ca giơ ngón tay cái lên. Úy Thiểu Đông gật đầu cười một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu an bài nhân trợ giúp Lý Nguyệt cầm mẹ con giải quyết những chuyện này. Trên thực tế, đến khi Thiểu Đông theo lời phong ốc sau, Quý Phong mới phát hiện, nơi này gia cụ, điện gia dụng cùng những khác sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ, không cần mua thêm bất kỳ vật gì có thể và ở hơn nữa trong phòng gia cụ thoạt nhìn cũng không xa hoa, nhưng là Úy Phong lại có thể nhìn ra, những thứ này gia cụ đều không tiện nghi, ít nhất chất lượng tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Lý Nguyệt cầm thấy phòng ốc như vậy, không gọi có chút do dự, nhưng là Quý Phong đám người nhiệt tình, lại làm cho nàng khó có thể từ tuyệt, chỉ có thể đáp ứng ở tới. Đúng rồi, Tiên Đồng, trong trường học ta đã giúp ngươi đã hỏi rồi, không, có chuyện gì, chính là bổ rồi một tờ giấy xin phép nghỉ thôi, ngày mai ngươi trực tiếp đi trường học trả phép là được." Quý Thiểu Đông lại nói. Lý Yên Đồng có chút ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng nói, "Thật là đã làm phiền ngươi. Người một nhà không nói hai nhà nói." Quý Phong ha ha cười một tiếng. Hết thấy tất cả cũng dàn xếp xuống tới sau, Quý Phong hiện tại mới xem như thở phào nhẹ nhõm. chuyện này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, có đại ca Kim Lang Tin tưởng cũng không có ai có khi dễ các nảng, mình cũng có thể hơi chút yên tâm một chút. Kế tiếp, Quý Phong mang theo Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, cùng đại ca, nhị ca cùng nhau tiểu tụ rồi một lần, tam huynh đệ cùng nhau, tự nhiên không khí thập phần khoái trá, nhất là làm Quý Triệu Đông nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, là mở to hai mắt nhìn, cười mắng Quý Phong tiểu tử này diễm phúc không cạn. Thứ hai trời sáng sớm, Quý Phong đám người cáo biệt Lý Nguyệt cầm mẹ con, cùng với đại ca Quý Triệu Đông, bước lên đi hướng Giang Châu đường sá. Hô, lý, Quý Phong khoác ghế ngồi dựa lưng thượng, nhìn xem sau trong kính kim lăng trạm thu phí từ từ đi xa, không nhịn được trưởng thở dài một cái rốt cục giải quyết. Lần này đi trước vận hành, lại đã kim lăng, đại ca cùng nhị ca dưới sự giúp đỡ của, cuối cùng là đem chuyện giải quyết rồi, Quý Phong chỉ cảm thấy cả người dễ dàng. Trên thực tế, lần này tìm được Lý Nguyệt cầm mẹ con, cũng không có Quý Phong tưởng tượng cái kia loại ấm áp, quả là mối mủ tình thân, nhưng là hắn và tỷ tỷ Lý Yên đồng trong lúc, nhưng cũng không giống khác tỷ đệ như vậy thân mật. Dĩ nhiên, cũng không có lúc trước suy nghĩ cái chủng loại kia. Lũ túng, hết hệ tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng chính là loại này bình thường, khiến Quý Phong lòng có chút ít không phải mãi, dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn là hi vọng cùng tỷ tỷ thân mật một chút, nhưng là hiện Giữa hai người bao nhiêu vẫn còn có chút ngăn cách. Bất quá, Quý Phong nhưng không có chút nào hối hận, bởi vì nếu như hắn không có đi tìm Lý Nguyệt Cầm mẹ con trong lời nói, như vậy, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, chu thị tập đoàn mấy tên khốn kiếp kia, cùng với Triệu Thiết dân nhi tử Triệu Vĩnh Khoa, còn có chương Chí Sa phụ tử, kia cũng là cầm thú thứ độ tầm thường. Có bọn họ, Lý Nguyệt Cầm mẹ con thật không biết có rơi vào cái gì kết quả. Cũng được. Quý Phong khẽ lắc đầu, trầm nghĩ một tiếng, hy vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy. Địch dịch, đúng lúc này, Quý Phong lức điện thoại đột nhiên vang lên, là tin nhắn tin âm. Hắn tiện tay từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, đưa cho ngồi hàng sau Đồng Lôi cùng Tiêu Vũ Uyên, giúp ta nhìn một chút người nào phát tới. Một cái nhỏ thủ đưa di động đó tới, nhưng ngay sau đó Đồng Lôi kia thú sinh xinh thanh âm vang lên, là Yên Đồng tỷ phát tới. "Nga, Quý Phong nhất thời tinh thần rung lên, sợ hỏi hội, nàng nói như thế nào?" "Tiểu đệ, trên đường chú ý an toàn, thay ta hướng hướng hai đại muội Vân An, ta sẽ tưởng nhớ các ngươi." "Tỷ tỷ, Yên Đồng." Đồng Lôi có chút ngượng ngùng nói ra. Một tia độ cung Phong khẽ miệng bứt lên, ngay sau đó, độ cung càng lúc càng lớn, nụ cười cũng hiện Quý Phong trên mặt. Tiêu Vũ Huyên cũng vì Quý Phong cao hứng, nàng nhẹ giọng nói: "Tiểu lưu manh, choa nhìn, tiên đồng trong lòng vẫn là có người cái này lệ lệ, chẳng qua là có thể trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thích ứng, sau này quan hệ của các người khẳng định rất tốt." "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a." Quý Phong cao hứng cười lên ha ha, vốn là tâm bất ứ hễ quét là sạch, sướng khoái vô cùng. Đinh. Yêu lúc này, Quý Phong điện thoại lần nữa vang lên, hắn ngẩn ra, là tỷ ta đánh tới. Không phải là, là một xa lạ mã số. Tiêu Vũ Huyên kịp quay nói: "Mã số là không." Điện kinh mã số. Quý Phong nhất thời thả chậm tốc độ xe, đem điện thoại cho ta. Hắn tự động lôi đích tay nhận lấy điện thoại, vừa mới truyền được, trong điện thoại tiểu truyền đến một khí mười phần thanh âm, "Tiểu Phong, là ta." "Cha?" Quý Phong nhất thời mở ra, "Cha, đây là nơi nào mà số?" "Phòng làm việc của ta." Quý Chấn Hoa thanh âm truyền đến, hắn nói, "Ngươi còn có thời gian bao lâu đến Giang Châu? Đại khái 3 giờ không tới sau. Quý Phong bật thốt lên, chợt mới kịp phản ứng, "Phụ thân làm sao biết bản thân rời đi Giang Châu rồi?" "Ân, chờ ngươi đến Giang Châu sau, trực tiếp đi phi trường sau, đến lúc đó mẹ ngươi cũng có thể đến Giang Châu rồi." Quý Chấn Hoa thanh âm truyền đến, lại làm cho Quý Phong sợ hết hồn. Mẹ ta tới Giang Châu rồi." Quý Phong hỏi, hắn tâm kỳ quái, mẫu thân tới tốt lắm mau à? "Tốt, ta trực tiếp lái like đến Giang Châu phi trường." "Ân, vậy cứ như thế sao?" Quý Trấn Hoa nói, chợt vừa hứ một tiếng, "Tiểu tử thối, hiện cũng học xong quản đại nhân chuyện tình rồi." "Bất quá, chuyện này làm không tệ." 3. Điện thoại rầm máy, Quý Phong ngạc nhiên một hồi lâu, mới thấy buồn cười, "Phụ thân đây là khen ngợi bản thân." "Đệ nhất đưa đến." Quy 1 chương 468, 468, chương đã tới. "Quý Phong, A Ji nàng có thể hay không công thích?" Giang Châu trường quốc tế ra khỏi trước. Quý Phong cùng Tiêu Vũ Huyên, đồng lôi nhị nữ đang đang đợi Mâu thân đến, Quý Tiểu Lôi còn lại là ngồi một bên, thoải mái nhàn nhã nhìn một phần tạp chất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn Quý Phong cùng Tiêu Vũ Huyên nhị nữ, khỏe miệng lộ ra một tiêu cười xấu xa. Đối với cho bản thân lão đệ phần này căm đạm, Quý Tiểu Lôi vẫn là rất bội phục, Tân, là gan thật không tiểu, bất kể tới chỗ nào, cũng là Quang Minh Tránh Đại mang theo hai người bạn gái cùng nhau đi tới, hiện tới đón Mâu thân của mình, lại còn là như thế. Quý Tiểu Lôi không khỏi hâm mộ vô cùng, Tam Nhi hiện tại thật đúng là tuyệt đối nhân a, nếu như đổi lại bản thân mang theo hai người bạn gái đi gặp cha mẹ, kết quả kia hoặc là bị mâu thân dùng tây chọi cho đánh ra tới, hoặc là chính là sẽ thấy phụ thân hất một tờ giấy mặt, khiến bản thân trong lòng run sợ. Nhân cùng người không thể so sánh với a. Quý Thiểu Lôi không nhịn được ai thán, Tam Nhi tiểu tử này hai người bạn gái cũng tới tay, nhưng là bản thân một người bạn gái cũng còn cù ngu đuổi kịp, hiện một người duy nhất có hy vọng hướng Ngư Nhu, nhưng còn muốn đánh thắng nàng sau này mới có thể kết hôn, hiện tại thực là. Nhân sinh sao một bi thuốc dục da. Lúc này Quý Phong tự nhiên là không biết Quý Thiểu Lôi tâm hâm mộ cùng ai hoán, hắn đang cười an ủi Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, các ngươi không cần lo lắng, mẹ ta nhất định sẽ yêu mến bọn ngươi. Đúng rồi, Đồng lôi, lôi gặp qua mẹ ta, nên biết, bạn thân nàng cũng không nghiêm nghị, đúng không? Đồng Lôi tự nhiên cũng nhìn ra tới, Tiêu Vũ Uyên thập phần lo lắng, nàng cũng minh bạch, Tiêu Vũ Uyên lo lắng thật ra thì cũng không phải là sợ Quý Phong Mâu thân không thích nàng người này, mà là sợ Quý Phong Mâu thân không thích hắn hiện tại thân phận. Không nghi ngờ chút nào, Quý Phong chính quy bạn gái nhất định là Đồng Lôi, điểm này bất kể là Tiêu Vũ Uyên vẫn là Quý Phong Mâu thân Tiếu Tố Mai, cũng là cho là như vậy. Bởi vì cho đến tận này, Tiếu Tố Mai chỉ thấy quá Đồng Lôi, hơn nữa lúc ấy mang tịch huyện, Song Vương gia trưởng sớm đã gặp mặt, coi như là chấp nhận hai đứa bé chuyện tình. Tiêu Vũ viên còn lại là sau lại mới đi đến Quý Phong bên cạnh, mặc dù nàng cùng Quý Phong tình cảm gấp mắt, từ vừa mới bắt đầu sẽ so sánh với đồng luôn muộn, nhưng là lại có chút danh bất chính, nôn bất thuận. Ngoại nhân xem ra, nói thật dễ nghe một chút gọi tình nhân, nói không dễ nghe, có thể chính là tiểu tam, hai mai. Gọi. Chỉ sợ Quý Phong cùng Tiêu Vũ viên hai người này, người trong cuộc tâm dù thế nào rõ ràng, bọn họ nhưng không phải bởi vì ích lợi mới kết hợp cùng nhau, nhưng là người khác chưa chắc sẽ cho là như thế, đầu tiên chính là Quý Phong mẫu thân tiểu tố mai. Một đời trước cha mẹ đối đãi hải tử trên mặt cảm tình. Tự nhiên cũng hy vọng con của mình có thể tìm một người hiền tục thiện lương nữ hài tử làm vợ, mà không hy vọng con của mình làm loạn, không thích làm loạn nữ hài tử, Quý Phong mâu thân tiểu tố Mai giống như trước cũng là như thế. Như vậy kể từ đó, tiểu tố Mai đối với Tiêu Vũ Huyên ấn tượng khẳng định tiểu không tốt lắm. Tiếp theo, Tiêu Vũ Huyên xem ra, tiểu tố Mai có thể hay không hoài nghi, nàng là bởi vì Quý Phong thân phận mới cùng hắn cùng nhau, đây cũng là một cái vấn đề. Cũng chính bởi vì những thứ này nguyên nhân, mới khiến cho Tiêu Vũ Huyên lo lắng lo lắng, đợi chờ quá trình là lo sợ bất an. Chỉ sợ Quý Phong không ngừng an ủi, Tiêu Vũ Huyên vẫn là có thoảng tái diễn vừa mới bắt đầu vấn đề. "Vô hề đi, đều Azi cũng không giống như là người tưởng tượng đáng sợ như vậy, đợi nhìn thấy ngươi sẽ biết." Đồng Lôi lôi kéo Tiêu Vũ Uyên đi tay, nhẹ giọng an ủi, "Chúng chi theo ta thời à, tiểu Azi gặp lại ngươi, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Như vậy một xinh đẹp đại mỹ nữ làm con dâu, đổi lại là ai cũng có cao hứng. Ngươi nha đầu này, ngươi đây là an ủi ta, vẫn là rêu cợt ta a?" Tiêu Vũ Uyên nhất thời giờ khóc giờ cười. Đồng Lôi hì hì cười một tiếng, "Không phải là an ủi, cũng không phải là rêu cợt ngươi, ta nói đều là lời nói thật." Tiêu Vũ Uyên nhất thời liếc nàng một cái, nhưng là trải qua như vậy quấy rầy một cái, trong lòng nàng khẩn trương tâm tình nhưng cũng hóa giải rất nhiều. Mặc dù nàng vẫn còn có chút bất an, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy rồi. nhìn nhị nữ nhẹ nói cười, Quý Phong không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi, trên thực tế, hắn cũng có chút khẩn trương, nhất là lúc này, dù là như thế. Bất quá, Quý Phong khẩn trương nhưng không là bởi vì vì bản thân mang theo hai người bạn gái tới gặp Mâu Thân, bởi vì vì bản thân có hai người bạn gái chuyện tình, Mâu Thân khẳng định đã sớm biết, đối với cho bản thân Giàng Châu nhất cử nhất động, Tiên tinh bên kia cũng sẽ có người chú ý, Mâu Thân tự nhiên cũng rất rõ ràng chuyện của mình. Cho nên, Quý Phong không lo lắng chút nào chuyện này. Hắn sợ dĩ trương Nhưng là bởi vì vì bản thân đeo Mỗ thân, đem lý nguyệt cầm mẹ con nhận được kim lăng hơn nữa đem các nàng dặn xếp xuống tới, hiện phụ thân cũng biết chuyện này rồi, có nên không gạt Mỗ thân. Như vậy, mẫu thân biết sau, có làm gì phản ứng? Hắn không nhịn được âm thầm nói thầm, mẫu thân lần này tới Giang Châu, sẽ không phải tìm đến bản thân tính sổ a. Nang hẳn là không có cẩn thận như vậy mắt mới đúng. Nói mặc dù nói như thế, nhưng là đối với tâm lý nữ nhân, Quý Phong cũng là không thế nào hiểu rõ, trời mới biết mẫu thân bởi vì chuyện này, có thể hay không hung hăng dạy dỗ bản thân nhất đốn. Hy vọng sự thật không hề giống là bản thân sợ lo lắng như vậy đi. Quý Phong trong lòng thầm nghĩ. Các vị lưu khách xin chú ý, đệ chuyến bay đã đã tới. Phi trường trong đại sảnh truyền thanh đột nhiên vang lên, Quý Phong cùng Tiêu Vũ viên đồng thời sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tâm là không an thêm mấy nữa rồi. Quý thiểu Lôi nghe được truyền thanh, cũng chạy nhanh đứng lên, đem tạp chí tiện tay một quyển, sở trường đi tới, "Tam Nhi, đây chính là đại bá mẫu ngồi chuyến bay sau. Quý Phong khẽ gật đầu, "Đạo, đúng vậy a, chính là chỗ này cấp lớp." Mấy phút đồng hồ sau, bắt đầu có lữ khách hướng ra khỏi miệng đi tới, Quý Phong đám người lập tức tập tinh thần, đưa mắt nhìn quanh. "Tới." Quý Phong thấp giọng nói. Quý Thiều Lôi cũng khẽ gật đầu, "Hẳn là tiểu phía sau." Đồng lối nhưng là có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, nơi nào? Ta tại sao không có thấy? Quý Phong cười nói, rất nhanh có thể thấy được. Trên thực tế, đến hiện mới thôi hắn cũng không có thấy mâu thân thân ảnh, nhưng là, hắn nhưng ra khỏi miệng phụ cận thấy ba người mặc tây trang màu đen thanh niên. Ba người này mặt mũi lạnh lùng, trên người có một cổ khí chất đặc thủ, hẳn là ba cảnh vệ. Lúc này, hiện tại ba cảnh vệ đang không để lại dấu vết tiến hành đệ phòng, ba người bọn hắn cho đứng phương vị, vừa lúc thành hình chữ phẩm, vào nhưng tấn công, lui nhưng thủ, tuyệt đối thiết tam giác phòng vệ trận hình. Rất hiển nhiên, hiện tại ba cảnh vệ là tiên đi ra ngoài cảnh giới. Mẫu thân cùng nàng tiếp thân cảnh vệ, nhất định phía sau cách đó không xa, có lẽ đang đi ra ngoài. Căn tư phụ thân cấp bậc mà nói, mẫu thân xuất hành, tự nhiên là sẽ có cảnh vệ đi theo bảo vệ, hơn nữa cảnh vệ cấp bậc còn không thấp, như vậy những thứ này cảnh vệ tố chất dĩ nhiên là rất tốt, điểm này từ phía trước kia ba cảnh vệ hành động thượng là có thể nhìn ra. Kia chật trội đám người, ba cảnh vệ cũng là không hốt hoàng chút nào, hơn nữa bọn họ trận hình cũng vẫn không có chút nào thay đổi, chỉ sợ chúng quanh quá khứ đích cũng là người bình thường, bọn họ cũng không có chút nào bâng vô luận là đứng vẫn là vẻ mặt, cũng cực kỳ cảnh giác. Úy Phong nhìn âm thầm đầu nghĩ đến ba người này hẳn là chịu trách nhiệm lúc đầu cảnh giới, đồng thời cũng là đưa đến điều tra tác dụng, mâu thân hẳn là tiểu phía sau cách đó không xa cùng cận vệ cùng nhau. Quý thiểu Lôi giống như trước thường thấy loại này trang diện, liếc thấy rồi đi ra ngoài, thấp giọng nói, đại bá mau đến. Quý Phong khẽ gật đầu, đạo, hiện tại ba cảnh vệ rất tốt. Đại khái 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian trôi qua, phía trước kia ba cảnh vệ không để lại dấu vết làm một tù thế, phía sau lập tức theo kịp hai cảnh vệ. Song ngoài hai người dự liệu chính là, ngay sau đó, vừa theo kịp ba người mặc tây trang màu đen thanh niên, ba người này nhìn so với trước xuất hiện ba người có khí thế Cơn nữa quan trọng là ba người này ngang hung có chút hình, tựa hồ cũng cắt súng. Quý thiểu Lôi nhất thời giật mình, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ đây không phải là cùng một nhóm người a. Phía sau hiện tại ba súng lục cảnh bệ, cấp bậc hẳn là cao một chút. Đại bá Mẫu làm sao sẽ dùng hai nhóm cảnh bệ? Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm gì? Quý Phong nhất thời như mày, nhị ca ngươi nói gì? Đây là hai nhóm cảnh bệ. Không sai, phía sau xuất hiện ba người kia, hẳn là thuộc về cục cảnh bệ, phía trước ba, thoạt nhìn hình như là cô nhân. tiểu Lôi chần chờ nói, chẳng lẽ là tiểu thúc vừa phái người tới bảo vệ đại Mẫu rồi? Không nên a. Như vậy rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Hắn lời còn chưa nói hết, quý phong tự bỏ lại một câu, nơi này cho ta, chú ý an toàn. Vừa dứt lời, hắn lập tức tự đột nhiên tiến lên hai bước, tốc độ kỳ khoái từ ra khỏi miệng đẩy đi vào, thiết thân phía sau xuất hiện cái kia ba cảnh vệ kia một người sau, đồng thời, tay của hắn nắm một thanh chìa khóa xe. Hiện tại chìa khóa xe tay của hắn, tuyệt đối nếu so với đạn tăng kinh khủng. Quý Phong đã ý thức được có cái gì không đúng rồi, theo đạo lý mà nói, mẫu Thân sở hưởng thụ cảnh vệ cấp bậc, hẳn là so sánh với phụ thân muốn vi túi một chút, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đồng thời vận dụng hai nhóm cảnh vệ, trừ phi là thật sự có cự đại nguy cơ. Quý Phong ánh mắt gắt gao ngó chừng trong thông đạo, sợ Mộ Thân có nguy hiểm gì, tâm lạc khẩn chương và Lên Cốc, nếu như Mộ Thân thật tao ngộ nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào. Song chốc lát sau khi, Quý Phong tiểu ngạc nhiên phát hiện, Mộ Thân đang cận vệ ảnh, vừa nói vừa cười hướng ra khỏi miệu đi tới mà phía sau của các nàng cách đó không xa, mấy thanh niên cũng mau chạy bộ tới, kia một thanh niên khí độ bất phàm, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hướng mâu thân khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Là hắn? Quý Phong nhất thời cao mày, hiện tại thanh niên không là người khác, lại là ban đầu yên kinh vạn giảm câu lạc bộ chứng kiến đến chính là cái kia hà gia đại công tử, gì to lớn? Quý Phong nhất thời trợ hiểu ra, khó trách sẽ xuất hiện hai nhóm cảnh vệ, cảm tình, hiện tại nhóm đầu tiên hẳn là thuộc về gì to lớn cảnh vệ, bởi vì hắn bản nhân cấp khác bất quá, cho nên hắn cảnh vệ không có súng lục, dĩ nhiên, hắn thân cảnh vệ nhất định là có súng lục. Như vậy sao lại xuất hiện ba cảnh vệ? tự làm mẫu thân cảnh vậy rồi. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Quý Phong lập tức một cái lắm mình, liền từ ra khỏi miệng nhanh chóng đi ra, hắn thấp giọng nói, "Nhị ca, gì to lớn tới? Hắn tới làm gì?" Quý thiểu Lôi nhất thời cảnh giác lên. Quý Phong cũng là đang nhớ lại ban đầu bản thân rời đi Yên Kinh lúc trước, ra ra cùng tự trong lời nói, như có điều suy nghĩ. Thứ hai đưa đến. Quy một chương 469, 469, 474 chương lễ vật. Quý Phong rõ ràng nhớ được, ban đầu sắp sửa rời đi Yên Kinh thời điểm, lão ra tử từng dặn dò quá bản thân mấy câu nói. Kia có mấy chút ý tứ. Đệ nhất chính là phía trên có người bắt đầu chú ý mình, nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là bởi vì vì tự kỳ đích đột nhiên xuất hiện, khiến cho lão gia tử tử vốn là gần sắp tử vong, đến đột nhiên kháp phục, mặc dù nhỏ thuốc đã đem tin tức đẩy tới, nhưng là cụ thể cứu trị quá trình, nhưng là không có nói, đây cũng là có người đối với bản thân cảm thấy hứng thú kia một cái nguyên nhân. Điểm thứ hai, tự là bản thân cứu đường lao gia tử cùng nhà mình lao gia tử thời điểm, cũng là cầm một loại đặc hiệu thuốc làm mấy lưới, cũng chính là bản thân sở sưng đặc hiệu dòng điện. Loại này đặc hiệu dược hoàn, giống như trước cũng là phía trên sở chú ý thứ nhất trong cổ trò, lão tử từng từng nói qua. Phía trên sẽ có người tới cùng bản thân tiếp xúc, mặc dù lúc ấy hắn cụ thể cũng không nói gì là ai tới cùng bản thân tiếp xúc, nhưng là Quý Phong làm mất đi lão gia tử trong lời nói nghe được, muốn tới cùng bản thân tiếp xúc nhân hẳn là không là người mình, bởi vì lão gia tử sợ dĩ phải nhắc nhở bản thân, thật ra thì chính là muốn bản thân giữ vững cảnh giác, có thể làm cho lão gia tử nhắc nhở, hiển nhiên không riêng không là người mình, hơn nữa hẳn là vẫn còn có chút khó giải quyết chính là nhân vật. Còn muốn lên lúc trước phụ thân từng theo bản thân phân tích quá, Tiên Kinh có thể cùng Quý gia cân sức ngang tài gia tộc, cũng chính là hướng gia cùng Hà gia. Hướng nhà đích nhân chủ yếu quân giới phát triển Hà gia nhân chủ yếu tiến quân thương giới Dĩ nhiên nơi này theo lời kia thế giới Thật ra thì cũng là chỉ một hào phương hướng cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như quý gia chủ yếu là chính giới phát triển nhưng là đồng dạng chi thứ nhân cũng thương giới phát triển nữa tỷ như hướng nhà đích nhân chủ yếu quân giới phát triển giống như trước cũng có người trình giới cũng có người thương giới chỉ bất qua đám bọn hắn chủ lưu lực lượng là quân nhân giới đồng dạng đạo lý Hà gia cũng có người chỉnh giới hơn nữa trước vị cũng không phải là rất thấp nhưng là bọn hắn chủ yếu phát triển phương hướng vẫn là thương giới lạo ra từ nhắc nhở Cộng thêm có thể cùng phía trên nhắc lên quan hệ, cũng cũng chỉ có hướng ra cùng Hà ra có thể có rồi. Trên thực tế, vốn là trải qua trong khoảng thời gian này chiếu cố bận rộn, hơn nữa sự tình khác phân tâm, Quý Phong thiếu chút nữa đều quên chuyện này. Nhưng hiện đột nhiên thấy gì to lớn xuất hiện phi trường cửa ra vào nơi, Quý Phong một chút kịp phản ứng, tâm nhất thời trận hiểu ra, chẳng lẽ nói, gì to lớn chính là phía trên phái tới cùng bản thân tiếp xúc nhân. Lùi một bước suy nghĩ một chút, Quý Phong lại cảm thấy có chút không thể nào, gì to lớn là một thương nhân, vừa làm sao có thể đại biểu phía trên tới cùng bản thân đảm. Nghĩ tới đây, Quý Phong cũng là không hề nữa đi chú ý hắn. Mà là đưa ánh mắt lần nữa quan hướng Mộ Thân, hắn đột nhiên sững suốt, bên người Mộ Thân làm sao nhiều người như vậy. Mộ Thân tiểu tố mai bên người, trừ có cận vệ tiểu ảnh ở ngoài, vẫn còn có một người quen, cũng là quý gia chi thứ quý đỏ sớm, dựa theo bối phận, Quý Phong hẳn là gọi cô cô nàng. Quý đỏ sớm bên cạnh, giống như trước đứng khác một cô bé. Nữ hài từ này một đầu tóc ngắn, người mặc vì bình thường hưu nhàn trang phục, nhưng là khí chất của nàng, nhưng cùng tiểu ảnh độc nhất vô nhị, vừa nhìn chính là cảnh vệ. Xem ra, Mộ Thân xuất hành lộ, vẫn là rất được chú ý. Quý Phong âm nói, lấy Mộ Thân nhìn cách Lần này xuất hành tự nhiên là không cần như thế hương sư độc chúng, nhưng là mang theo hai thiếp thân cảnh vệ, bên ngoài còn có cục cảnh vệ nhân viên bảo vệ, loại này chẳng thế, hoặc là phụ thân cho nàng an bài, hoặc là tự làm Mẫu thân thật sự có nguy hiểm. Quý Phong không khỏi âm thầm hư lạnh một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết trùng quanh quét qua, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, nhưng là hắn nhưng không một chút buông lòng cảnh giác, vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng. Mẫu thân hoàn toàn là một bộ trưởng tối pháp phạm, mỉm cười đáp lại gì to lớn, sau đó, nàng liền hướng ra khỏi miệng đi tới, gì to lớn tự giác rơi ở phía sau mấy bước, cùng phía sau mà đến. Tiểu tử này Hiện càng ngày càng có trang mô tác dần rồi. Quý thiểu lôi bĩ môi, nói: Quý Phong không khỏi bật cười nói, đây là một loại lễ số bất quá, hiện tại gì to lớn cũng thật có chút khả năng, chỉ xem hiện tại bộ dáng, Tiên Tinh Tam Kiệt một trong Hà gia đại công tử cũng không phải là hư danh nói chơi. Mọi người trước mặt giữ vững phong độ, điều này cũng không có gì khó khăn, nhưng là đối địch nhân diện trước còn có thể giữ vững chỉ có phong độ, hơn nữa không lộ ti hào khát thượng, hơn nữa bất kể là địa phương nào, cũng là thủy chung nếu một, cái này khó khăn. Người như thế, hoặc là trời xanh như thế, hoặc là chính là cực kỳ nhân vật lợi hại." Quý Phong trong mắt, hắn có khuynh hướng sau một loại khả năng Quý tiểu lôi khẽ gật đầu, từ nói, hắn người như thế, cũng chỉ có lao đại mới có thể cùng hắn đàm đi xuống, phải thay đổi làm lời của ta, nhiều tăng câu, nhiều nhất định phải đàm phán không thành. Quý Phong nhất thời cười, cho nên ngươi chỉ có thể là nhị ca, vinh còn lâu mới có thể trở thành đại ca. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, đại bá mẫu cùng hồng cô các nàng đi ra. Quý tiểu lôi sắc mặt có chút ngượng ngùng, bàn về loại này trên mặt mũi công vụ, hắn tự nhận so ra kém đại ca Quý thiểu đồng cùng gì ra đại thiếu ra gì to lớn, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Quý Phong thấy buồn cười, nhưng cũng không nói thêm lời, mà là bước nhanh lên đón. Mẹ Bên này, Quý Phong lớn tiếng nói, "Tiểu Tố Mai vừa nhìn thấy nhi tử, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi tới đạo, "Tiểu Phong." Quý Phong lễ phép cùng Quý Đỏ Sớm chào hỏi, "Hằng Cô." "Hảo." "Hảo." Quý Đỏ Sớm sợ vội vàng gật đầu, nhưng bao nhiêu có chút câu thúc. Trước mắt Quý Phong cùng ban đầu yên kinh thời điểm so sánh với, vừa thành thục không ít, trên người uy nghiêm của hắn, mặc dù mặt mang nụ cười, nhưng là nhất cử nhất động của hắn cho dù là một cái ánh mắt, đều có được một tia uy nghiêm, khiến bản thân tiểu có chút khẩn trương Quý Đỏ Sớm, thêm trường. Quý Phong cũng là ôn hòa cười nói, "Mẹ, Hằng Cô, ca cũng tới." Còn có của ta hai người bạn gái. Cái gì? Tiêu Tố Mai mở ra, người mới vừa nói cái gì? Bên cạnh Quý Đỏ sống cùng Tiểu Ảnh, cùng với một người khác nữ cảnh sát vệ, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, người này mới vừa nói cái gì? Hai người bạn gái. Quý Phong ngượng ngùng cười một tiếng, "Đạo, mẹ, ta là nói, gì kia, tương lai của ngươi con dâu cũng tới đón ngươi, bất quá là hai." Tiêu Tố Mai lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, "Thử nói, trở về ta nữa tính sổ với ngươi." Lúc này, Quý Thiểu Lôi cùng Tiêu Vũ Huyên ba người đã tiến lên đón, quý Thiểu Lôi tự nhiên là đã hết sức quen thuộc rồi, hắn cười nói, "Lại mẫu?" Chào mừng ngài đi tới Giang Châu, mẹ ta nhưng là đã sớm nghĩ ngài tới Giang Châu rồi, lần này nghe nói ngài tới, nhưng là cao hứng hư. Trục lý trong lúc, bà tức trong lúc, là khó khăn trung đụng, nhưng là quý gia nhưng hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì song phương căn bản không có cái gì trên lợi ích dính dốc, quý trấn hoa đời thứ hai gia chủ trước vị, cũng sớm đã định rồi, hơn nữa quý gia người giàu không làm chính, cho nên trong ngày thường cũng chính là một chút chuyện nhà chuyện tình mà thôi. Vì vậy, Tiêu Tố Mai cùng tiểu thúc thê tử Lương Hồng Đan chung đụng vô cùng là hòa hợp, quý tiểu lôi tự nhiên biết, mâu thân Giang Châu mặc dù bằng hữu không ý nhưng là thật tương giao bằng hữu, nhưng không có mấy người đã sớm rất ao ước mộ đại bá mẫu cùng tam thẩm quan hệ, muốn biết đại bá mẫu rồi. Cho nên hắn những lời này thật cũng không là lừa gạt cùng khách sáo, mà là thật tâm nói. Tiêu Tố Mai cười nói, "Vừa lúc, ta lần này tới trước hết đi bái phòng ba mẹ người. Bên cạnh Quý Phong thấy mẫu thân tâm tình không tệ, chạy nhanh lôi kéo Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi tiểu thủ đi tới, nói, "Mẹ, ta tới cho giới thiệu một chút, hai vị này là Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, cũng là bạn gái của ta." Hắc hắc. Thấy nhi tử kia hắc cười khúc khích bộ dạng, Tiêu Tố Mai coi như là tức giận cũng sinh không đứng lên, nàng chỉ có thể hừ một tiếng. Ngươi tên tiểu tử hư hằng này, cũng biết thai họa còn gái người ta. Lời tuy đột nhiên nói như vậy, nàng đối với Tiêu Vũ Uyên cùng Đồng Lôi cũng là rất nhiệt tình, nàng chia ra kéo nhị nữ tiểu thủ, "Đạo, Vũ viên, Lôi Lôi, ta như vậy gọi các ngươi, không thấy phải sao?" Nhị nữ cuốn quýt lắc đầu, trong miệng một lời đạo, "Không có có hay không?" Thấy Mẫu thân nụ cười trên mặt, Quý Phong nhất thời ám ám thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng là vượt qua kiểm tra rồi. Đối với mâu thân hình cách, Quý Phong tự nhiên là biết, Mẫu thân điển hình chính là một thích mềm không thích cứng nhân, tự nhiên sẽ không làm khó Tiêu Vũ Uyên cùng Đồng Lôi. Quả nhiên, chỉ thấy Tiếu Tố mai quay đầu nói, Tiểu Ảnh đem đồ vật lấy ra. Hộ vệ bên cạnh Tiểu Ảnh lập tức đưa trong tay dẫn bó đầm đưa tới. Tiếu Tố Mai tử lấy ra hai lục cánh ánh vòng tay, chia ra đưa cho tiểu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi. Hai người này vòng tay, là ta cái này làm trưởng đối nhất điểm tâm ý, các ngươi cũng không nên ghét bỏ à. Tiếu Tố Mai mỉm cười nói. Tiểu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhất thời thụ sủng nhược kinh, cũng quýt lắc đầu nói, a di khách khí. Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi cũng là bên cạnh há to miệng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Quý Tiểu Lôi lặng lẽ giơ lên một cây ngón tay cái, nói nhỏ, Tam nhi, giữa chưa bá mâu sáng suốt a, tiểu tử ngươi thật có phúc. Úy Phong cũng là thập phần đích ngoài. Không nghĩ tới mâu thân chẳng những đón nhận hai người này tương lai con dâu, hơn nữa lại vẫn cho các nàng một người nhất trích phỉ thúy vòng tay. Không nói đến hiện tại vòng tay giá trị, chẳng qua là nó sở đại biểu đích ý nghĩa, cũng rất phải không cùng. Nói như vậy, chỉ có nhận đồng con dâu thời điểm, bà bà mới có thể đưa vòng tay, dây chuyển, Đồ trang sức đeo tay, nếu như là dựa theo truyền thống phong tục trong lời nói, hiện tại có thể coi là là lần đầu lễ ra mắt rồi. Quý phong tâm không khỏi ấm áp, mâu thân ngoài miệng mắng mặt thân, nhưng là ngầm cũng đã vì nàng nhóm hai người chuẩn bị xong lễ vật, nếu như không phải là có lòng chú ý bản thân, nàng như thế nào lại chuẩn bị xong phần Tiêu Vũ viên không khỏi lộ ra vẻ có chút chân tay luôn cuống, hơi lúng túng nói: "A gì, người xem, ta đây tới tương đối vội vàng, cũng không có mang cái gì lễ vật." Tiêu Tố Mai nhất thời cười nói: "Hiện tại có cái gì, ngươi đã gọi ta một tiếng A gì, nào có ngươi đưa cho ta lễ vật thuyết pháp." Tiểu Vũ viên lúc này mới dễ dàng không ít, tâm nhưng hận chết rồi Quý phòng, cái này tiểu lưu manh, cũng không nhắc nhở mình cũng mua lễ vật, bản thân cận trường đã quên, hắn cũng là cho tới bây giờ cũng chưa có nhớ tới. Quý Đỏ đứng bên cạnh vừa cười nói: "Chị dâu, trước khắc đứng ở nơi này rồi, chúng ta trở về rồi hay nói." Đứng đứng đối với, Quý Tiểu Lôi cười nói: Nhìn hiện tại đầu góc, Hồng Cô, Bá Mẫu, chúng ta đi về trước đi, có là gì, đến nhà Lý nói sau. Cũng tốt. Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, cười nói, đi thôi. Tiếu lúc này, một sảng lãng tiếng cười lại đột nhiên chuyển đến, "Thiếu Lôi lao đệ, Quý Phong lao đệ, thứ ba đưa đến. Quy một chương 470, 470, đệ 475 trường mục đích." Quý Phong cùng Quý Thiếu Lôi lập tức trở về đầu, kiểu thấy một trên mặt nụ cười, mặc một thân hắc vải nỉ áo khoác ngoài, mang viền vàng mắt kiếm thanh niên, đang mỉm cười bước đi tới. Hiện tại thanh niên không là người khác, cũng là cùng Tiếu Tố Mai ngồi cùng ban phi cơ đến Giang Châu gì to lớn. Không thể không nói, gì To lớn đúng là không hổ là Yên Kinh Tam kiệt một trong, quản mang mắt nghiếng, làm cho người ta đệ liếp nhìn hắn, tựu có một loại tư cùng đơn bạc cảm giác, nhưng là trên thực tế, hắn đi lên đường tới, nhưng cũng là long hành hộ bộ, cả người lộ ra vẻ có chút khí thế, vừa nhìn tựu là một thượng bị giả. Nhưng là, khí thế của hắn, nhưng lại dẫn một tia khiếm tốn, điều này làm cho hắn làm cho người ta một loại hơi hơi có chút phức tạp cảm giác. Quý Thiểu lôi bĩ môi, bất đắc dĩ nói, thật là không may mắn, làm sao nơi đó cũng có thể gặp phải ngươi. Dĩ To lớn cũng là chút nào không lần ngại, sảng lãng cười nói, Thiếu lôi, lời này của ngươi thể bị không đúng. Không phải là người gặp phải ta, mà là ta đặc biệt tới tìm ngươi cùng Quý Phong. Quý Phong lão đệ, lần đầu tiên chính là gặp mặt, biết một chút. Gì to lớn cười, đối với bên cạnh Quý Phong đưa tay ra, gì to lớn. Quý Phong. Quý Phong giống như trước cũng đưa tay ra, cùng hắn cầm cùng nhau, cười nói, nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta không thể coi là là lần đầu tiên gặp mà sao? Chỉ bất quá, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, gì lớn nhỏ bận quá rồi. Gì to lớn nhất thời ha ha nở nụ cười, lần trước đích xác là bỏ lỡ, lần này ta nhưng là đặc biệt tới tìm ngươi bồi tội tới. Hắn dĩ nhiên biết Quý Phong nói rất đúng lần trước yên kinh vạn giảm câu lạc bộ gặp mặt, chỉ bất quá, ngay lúc đó không khí đích sắc là có chút không quá hữu hảo. Hiện tại cũng không dám, gì lớn nhỏ quá khách khí, đối với cái này câu, Quý Phong tự nhiên minh bạch, gì to lớn chỉ là một nói, hắn cũng chỉ là vừa nghe, đảm đường không nội thật. Dì to lớn cười nói, xem ra hiện không phải lúc, Quý thiếu, ngươi trước cùng Bá Mâu hợp gặp, sau đó ta lại đi bãi phòng Quý thúc thúc cùng Bá mẫu, Thiếu Lôi Linh, trước cứ như vậy đi. Quý Phong mỉm cười nói, gì lớn nhỏ xin cứ tự nhiên. Quý thiếu Lôi cũng là bất mãn nhíu môi, đạo, ta nói gì lớn nhỏ Ta liền không ngứa ngươi bộ dạng này, hết thảy cũng nắm giữ chi bộ dạng, cùng hướng ra lão đại học học đi, nhìn nhân ra nhiều hào sảng. Dì to lớn ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, cứ như vậy đi. Nói xong, dì to lớn rồi hướng Tiếu Tố Mai nói, Bám mẫu, ta liền cáo từ trước, chờ rằng xếp xuống tới sau, nữa tới bái phòng bám mẫu, xin đừng trách móc. Ngươi quá khách khí, bận rộn tránh sự quan trọng hơn. Tiếu Tố Mai lễ phép cười nói. Dì to lớn sau rồi hướng Quý Phong gật đầu, đạo, quay đầu lại lại tầng đâu? lời, dì to lớn liền cùng đi theo nhân viên cùng nhau, bước rời đi cửa ra phi trường phía ngoài lên một chiếc H43, mau chóng đuổi theo. Nhìn gì to lớn rời đi, quý thiểu lôi sắc mặt không khỏi nghiêm túc xuống tới, "Đạo, Tam Nhi, ta làm sao cảm giác, gì lớn nhỏ lần này tới Giang Châu là lai dạ bất thiện vậy?" Quý Phong như có điều suy nghĩ ở đầu, "Đạo, cũng không có thể nói như vậy, hắn hẳn là tới tìm ta, bất quá, người này thật sự là một nhân vật." Úy thiểu lôi hừ một tiếng, "Đó là dĩ nhiên, Tiên Kinh Tam Kiệt gọi cũng không phải là nói không, mặc dù quốc nội có quy tắc chỗ sơ hở có thể lợi dụng, nhưng là tiểu tử này cũng không phải là một người đơn giản vận, hắn mấy năm trước tựu từng chơi vòng vo một đại tập đoàn." Hơn nữa trợ giúp bên kia cái khay sống một nhà mười mấy vạn công nhân sĩ nghiệp lớn, thực hiện bay lên, khiến cho hắn danh tiếng lan chuyển lớn, lúc này mới nhất cử định định cái kia bên địa vị. Quý Phong cười nói, đích xác là một nhân vật được rồi, hắn nhất định sẽ sẽ liên lạc lại chúng ta, chúng ta đi về trước. Úy tiểu Lôi giọng nói bất tiện nói, Tam Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tiểu tử này nhất định là lai giả bất tiện, ít nhất cổ tay của hắn rất lợi hại, nếu như ngươi hơi bất lưu thần, có thể sẽ bị hắn nâng ngay cả xương đều không thừa. Hơn nữa, Úy Phong ha ha cười một tiếng, ta muốn là như vậy vô năng trong lời nói, sớm làm bản thân quấn gói cút đi rồi, hơn nữa Hắn ăn tác cái gì? Thân thể của ta ra cũng mất quá mấy ngàn vạn, có thể cũng không bằng hắn một năm tiêu xài nhiều, nếu như chút tiền kia hắn cũng có thể nhìn vào mắt nói, ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi. Đoàn người từ ra khỏi miệng đi ra ngoài, Tiêu Tố Mai thì cùng Tiêu Vũ Huyên, đồng lôi nhị nữ vừa nói chuyện, đối với chuyện của con, Tiêu Tố Mai mặc dù cũng thập phần quan tâm, nhưng là nàng cũng biết, nhi tử đã trưởng thành, rất nhiều chuyện thượng, nhi tử so sánh với nàng suy nghĩ còn muốn bằng diện, nàng tự nhiên sẽ không đi quá nhiều can thiệp chuyện của con. Chỉ có rời đi cha mẹ hỏi bão, ương non mới có thể chân chính lớn lên, bay lượn trời xanh lam. Ra khỏi cửa ra phi trường, Quý Phong nhưng có chút cau mày, mẫu thân mang đến ba cảnh vệ cùng với hai cận vệ, hơn nữa Quý Đỏ Sớm có khoảng bảy người, nếu như hơn nữa Quý Phong bốn người, Tiểu Hữu mười một người. Nhưng là nơi này chỉ có một chiếc buôn ba về giá, cùng một chiếc buôn ba xe thương vụ, ngồi dậy nhất định là có chút đi đầy. Các ngươi hãy đi trước, ra thuê xe. Quý Phong cười nói, "Tiểu Ảnh, biết lái xe sao?" Tiểu Ảnh lắc đầu nói, "Ngươi không cần thuê xe, ba người bọn hắn bản thân sẽ đi." Quý Phong ngẩn ra, "Đi như thế nào?" Câm mật. Tiểu Ảnh nói thẳng, mắt nhưng hiện lên một đạo giảo hoạt thân sắc. Quý Phong Cuối cùng tiểu ảnh đảm đương rồi xe thương vụ tài xế, Tiếu Tố Mai chờ toàn bộ ngồi xe thương vụ thượng, Quý Phong thì mở ra buôn ba việc rửa, Quý Thiểu Lôi ngồi ghế lái phụ vị thượng, mỉm mỉm hút thuốc. Về phần kia còn dư lại ba cảnh vệ, Quý Phong thông qua xem sau kính, có thể thấy hai xe taxi đang theo phía sau cách đó không xa, phía trước giống như trước còn có một chiếc xe taxi. Cũng không biết hiện tại ba hộ vệ là từ đâu làm tới xe, thế nhưng làm nổi lên tài xế xe taxi, thật là có bản lĩnh. Quý Phong không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Quý thiểu Lôi biết hắn nói rất đúng cái gì, ha ha cười nói, không cần như vậy ngạc nhiên. Tín đội cục cảnh vệ nhân đại bá mỗ tới Giang Châu lúc trước, cũng đã chế định tốt lắm lộ tuyến cùng kế hoạch hành động, hiện tại tam xe taxi cũng là sớm có sắp xếp. Trên thực tế, nếu như chúng ta không đến đón trong lời nói, bọn họ cũng nhất định sẽ ngồi cục cảnh vệ xe đi. Nói giỡn, nếu như quý nhà đích chủ mỗ cũng cần thuê xe rời đi trong lời nói, kia quả thực chính là thiên đại chế cười. Quý Phong không khỏi chợt hiểu ra, khẽ gật đầu, nói, những thứ này cảnh vệ cũng mang cực khổ. Quý Thiểu lôi gật đầu, đột nhiên hỏi, Tam Nhi, ta mới vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, gì to lớn tìm ngươi, nên không có lạ vị ngươi chế dược công xưởng tới sao? Nói như thế nào? Vĩ Phong là ra. Tiểu tử ngươi còn muốn giấu giếm ta? Úy tiểu lôi hừ một tiếng, mặc dù Lao gia tử không có nói rõ, nhưng là ta lại biết, Lao gia tử sở dĩ nhanh như vậy khắc phục, cho nhất định là có kiếp trước quan hệ, gian phòng này duy nhất làm người ta nghi ngờ, phải kể là ngươi chế dược công sự rồi. Quý Phong không khỏi âm thầm than thở, nhị ca tuyệt đối không là một người ngu a. Tam nhi, người của ngươi có phải hay không nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì hết sức lợi hại dự vật, hoặc là, là cái gì vi phạm lệnh cấm dược vật. Úy Thiểu lôi trầm giọng hỏi, không cần nghĩ giấu giếm ta, gì to lớn tiểu tử kia ta còn coi là bao nhiêu giải một chút, hắn chính là là cậu. Lỗ mũi linh vô cùng, nghĩ đến hắn nhất định là nghe thấy được mùi vị, cho nên mới tới tìm ngươi. Úy Phong cười khổ gật đầu, "Đạo, Nhị ca, nếu như nói gì to lớn lô mũi là là cậu, kia đầu góc của ngươi chính là chúc máy tính, phân tích của ngươi suy lý năng lực thực là thật lợi hại." Một chút xíu dấu vết ngay cả đứng lên, Nhị ca là có thể nghĩ đến dược vật phía trên, nếu như không phải là biết vẫn gạt Nhị ca, quý Phong quả thực muốn lầm tưởng hắn sớm đã biết rồi hết thảy. Úy thiểu lôi đắc ý hắc hắc cười không ngừng, "Không có biện pháp, ca, ca khác ưu điểm không có, chính là đầu óc hảo khiến cho. Nếu không, ngươi cho rằng tiểu ca ca hiện tại tam bữa được nửa cái thái độ?" có thể đùa chuyển một công ty lớn. Quý Phong cười gật đầu, nói cũng đúng không sai, thật sự của ta là một cái thoát thuốc, chế tạo ra tới dự vận, đối với thân thể con người có hiệu quả, ý của ta là chỉ, đối với bất kỳ tật bệnh cũng có hiệu quả, có thể hay không chỉ tận gốc không dám nói, nhưng là ít nhất, thời gian nhất định bên trong, có thể làm cho thân thể con người sức sống tăng cường mấy lần. Quý Thiểu Lôi nghe trợn mắt hồ mồm, tặc khảo, nếu như dược vật này dùng cứu giúp thượng, đây chẳng phải là tương đương từ Diêm Vương ra đích tay bật bệnh. Biết điều một chút, ta đã nói rồi, chỉ bằng gì to lớn tiểu tử kia quyết đoán, làm sao có thể sẽ đối với thứ đồ tầm thường cảm thấy hứng thú ông nghĩ tới tiểu tử ngươi là không lên tiếng thì thôi, nhất minh tiểu hủ chết nhân a. Quý Phong lắc đầu nói, cũng không có ngươi nói tốt như vậy, bởi vì nay trùng dược vật cũng là có tác dụng phụ, đơn giản mà nói, chẳng khác nào vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, kích thích cánh mạng con người sức sống, nhưng là sau đó một thời gian ngắn, thân thể sẽ rất suy yếu dĩ nhiên, đó cũng không phải tiêu hao cánh mạng, chỉ cần sau trải qua điều dưỡng, thân thể vẫn là có thể rất nhanh khôi phục. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Quý Thiều lôi kinh hô, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện có bao nhiêu người là bởi vì cứu giúp chế mà chết, nếu có loại này dược vật chờ một chút Không riêng gì như vậy, loại này dược vật lớn tác dụng, hẳn là trên chiến trường. Nói tới đây, Quý Thiểu Lôi nhìn về phía Quý Phong ánh mắt cũng thay đổi, hắn hạ giọng, thần sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Tam Nhi, nếu như ngươi nói cũng thật sự, ngươi cũng đã biết, loại này dược vật có cái dạng gì giá trị sao?" Quý Phong khẽ gật đầu, "Đạo, ta nghĩ, gì to lớn mục đích đúng là cái này sao? Nhất định là." Quý Thiểu Lôi lập tức nói như đinh chấm sắt, "Không được, không thể cứ như vậy khiến tiểu tử kia chiếm tiện nghi, huống chi, Hà ra lão gia tự tình huống thân thể, tự hồ cũng không phải là quá lạc quan ta muốn suy nghĩ thật kỹ một chút." Sau đó Quý tiểu Lôi liền không nói thêm gì nữa, mà là nhận chân tự hỏi. Giờ khác này, còn thật sự suy tư Quý thiểu Lôi, là Quý Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, hắn trong mày, mắt lóe ra cơ trí quằn mang, đôi môi khẽ rung động, tựa hồ thôi diễn cái gì. Quý Phong không khỏi khẽ mỉm cười, tâm cũng là đã sớm có quyết định, hắn tự nhiên không thể nào tiểu dễ dàng như vậy đem phương thuốc giao ra đi, bất quá, nếu như lợi dụng Hà ra buồn bán con đường phát triển tự kỳ đích chế dược công xưởng, hắn vẫn làm man có hứng thú. Thứ tư đưa đến. Xin lỗi, một chút, phía ngoài lôi điện lại ra, mới từ công ty trở lại, tiểu biến thành súng quy một chương 471, 471, hợp tác theo ý. Tiếu Tố Mai đến, khiến quý trấn quốc trong nhà trở nên náo nhiệt vô cùng, quản cục cảnh vệ ba cảnh vệ cũng không có theo tới, chẳng qua là bên ngoài cảnh giới, nhưng là trong phòng khách nhân vẫn không ít. Nhất là Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi, là trở thành rồi chàng tiêu điểm, bất kể là Tiếu Tố Mai vẫn là quý đỏ sẫm, hoặc là nhị thẩm, đối với hai người này vừa xinh đẹp vừa ôn nhu nữ hải tử cũng cực kỳ thích, thỉnh Phượng Lôi kéo các nàng hai người tiểu thủ, hỏi đến một chút nữ nhân đang lúc vấn đề, làm cho Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi hai người thỉnh thoảng đỏ mặt tím đỏ, tâm rồi lại ngọt ngào không ngớt. Loại nữ nhân này đang lúc chủ đề Mấy nam nhân tự nhiên là ha không vào miệng, hơn nữa bọn họ cũng không muốn ha miệng, Quý Trấn Quốc ý bảo hạng, Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi hai người đi theo hắn đi tới thư phòng. "Tiểu Phong, lão Hà nhà đích tiểu tử tìm người rồi." Quý Trấn Quốc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quý Phong khẽ gật đầu, "Đạo, đúng vậy a, vì chế dược công sở tới." Đối với Nhị Túc, Quý Phong tự nhiên không cần có bất kỳ dấu diếm, trên thực tế, về đặc hiệu dòng điện tin tức, Nhị Túc khẳng định đã sớm biết. Quý Trấn Quốc trầm ngâm nói, "Đây không phải là chuyện xấu, có thể cùng gì to lớn tiếp xúc một chút." Quý Phong ra, "Nhị Túc, ý của ngươi là?" Bên cạnh Quý Tiểu Lôi cũng không khỏi nói, "Cha nhị trong tay cái chủng loại kia. Dữ vật, giá trị không thể đo lường a, coi như là muốn cùng người khác hợp tác, kia cũng không cần cùng Hà gia hợp tác ca. Chúng ta Du, tổng yếu để cho người khác hút chút nước mới được a. Quý Chấn Quốc thản nhiên nói, quý gia buôn bán phương diện cũng không phải là quá mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt đại đa số buôn bán tài nguyên cũng chi thứ, trong khoảng thời gian ngắn muốn lớn mạnh đứng lên, khó khăn không biết. Hà gia có cái này trụ cột, đồng thời vừa có đầy đủ con đường, chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ song phương hợp tác. Quý Phong trầm âm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nhị thúc, nhưng nếu là gì to lớn khẩu vị quá lớn? Sẽ không, khẩu vị của bọn hắn đại Đó là tự chui đầu vào rọ, loại này chuyện ngu xuẩn tình hà ra là không làm được." Quý Trấn Quốc lập tức nói, "Hung chi, làm ăn cũng là đảm ra tới, nếu như cảm giác đối phương nói yêu cầu không hợp lý, hoàn toàn có thể làm đi." Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi liếc mắt nhìn nhau, cũng là như có điều suy nghĩ, bọn họ cảm thấy, Quý Trấn Quốc trong lời nói, tựa hồ còn có ý tứ gì khác. "Khắc, Tiểu Phong, người hiện thân phận là học sinh, muốn đem chủ yếu tinh lực tan giờ học tập thượng, những chuyện khác, học giỏi sẽ phóng thủ, giao cho những người khác đi làm." Quý Trấn Quốc đột nhiên nói. "Ân." Quý Phong có chút nghi ngờ. Biết trừ lượng là chết như thế nào sao? Quý chấn quốc đột nhiên hỏi, Quý Phong có chút sợ không được đầu góc lắc đầu, không quá rõ ràng, bất quá nghe nói là bởi vì vất vả quá độ. Thấy Quý Phong kia như có điều suy nghĩ thần sắc, Quý Trấn quốc nói, mọi việc cũng thân lực thân vi, gian hàng tiểu còn dễ nói một chút, nhưng nếu là gian hàng trải rộng ra rồi còn muốn thân lực thân vi, cho dù là thật tiên, chỉ sợ cũng bận không quá nổi. Nhị thúc, ta hiểu được. Quý Phong lập tức gật đầu, hắn mơ hồ có chút hiểu nhị thuốc ý tứ, bất kể là hắn khiến bản thân chuyên tâm tự kỳ đích bài vợ và bài tập, vẫn là nói muốn buông tay giao cho người khác đi làm, thật ra thì chủ yếu ý tứ chính là muốn bản thân bắt tay vào làm bồi dưỡng chúc cho tự kỳ đích thành viên tổ chức. Chỉ có hùng có một mạnh mà có lực thành viên tổ chức, làm lên chuyện tới, mới có thể thuận buồm xuôi gió, có một số việc mình cũng còn không nghĩ tới, có thể sẽ có nhân hỗ trợ làm. Mà, cũng cùng Quý Phong lúc trước ý nghi bất nhiêu nhi hợp. Thông qua gần một cái chuyện, Quý Phong đã sớm đối với xây dựng thế lực của mình có khát vọng mãnh liệt cùng động lực, hơn nữa đi vận thành lúc trước, hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm đi làm, kia hàng trung cũng đã đáp ứng, đem tiếp tục trông coi chế dược công xưởng, hy vọng cùng hắn cùng nhau liên thủ sáng tạo một kỳ tích. Quý Phong kế tiếp muốn xây dựng, còn lại là bộ an ninh môn, dĩ nhiên còn có những khác phương diện lực lượng. Nhi thuốc, ta biết nên làm như thế nào rồi." Ngài trong lời nói, "Ta nhớ kỹ rồi." Quý Phong còn thật sự gật đầu, "Nhi thuốc lợi hoàn toàn là vì bạn thân hắn tâm áp, ít nhất không là tự mình một người phân đấu, còn có rất nhiều mọi người quan tâm bạn thân." Ân, minh bạch là tốt rồi, sau này có cái gì khó khăn, liền trực tiếp tìm ngươi nhị ca, đại ca của ngươi nhân kim lăng, rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn không thể giúp ngươi, nhưng là tìm ngươi nhị ca cũng rất dễ dàng." Quý trấn quốc vừa dặn dò. Quý Phong nhận chân gật đầu nói, "Là, Nhi thuốc, ta cũng vậy rất bận rộn, bất quá ta có lượng rút tỉ gian." Bản thân lão tử trước mặt, Quý Thiểu Lôi tự nhiên muốn ra vẻ bản thân chăm chỉ làm việc bộ dạng. Quý Trấn Quốc liếc hắn một cái, thử một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tự kỳ đích hiện tại nhi tử là cái gì đức hạnh, hắn vẫn là rất rõ ràng. Quý Thiểu Lôi nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, khiến bên cạnh Quý Phong nhìn là không tùy mỉm cười. Vận thành chuyện tình, làm có chút kéo dài rồi. Quý Trấn Quốc lại đột nhiên nói một câu. Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi đồng thời ngạc nhiên, lại nghe Quý Trấn Quốc nói, mấy ngày nhõp tiểu xỉu mà thôi, cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Hai người nhất thời tâm nghị, mặc dù Quý Chấn Quốc những lời này nói rất bình thản, nhưng là nói đạo cùng mãnh liệt tự tin. Nhưng triển lộ không bỏ sót, kia ý tứ phản phất là nói, bất quá mấy tiểu tạp ca tôi, dám khi nục quý nhà lịch nhân, trực tiếp vận dụng mạnh lực lượng đem đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, có cái gì cần cố kỵ. Quý Phong khẽ cái đầu, cùng Quý Thiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau, hai người bao nhiêu đều có chút không thinh đứng, dị vạn quý trấn quốc mặc dù uy nghiêm, tuy nhiên nó chẳng bao giờ giống như lần này bá đạo quá, nói chuyện không có trực tiếp như vậy sát ý nghiêm nghị a. Quý Thiểu Lôi là kinh ngạc cực kỳ, hắn cũng chưa từng có gặp qua bản thân lão tử hiện tại bộ dạng. Bất quá, hai người cũng là biết, quý trấn quốc lúc nói lời này, tâm là mang theo tức giận nghĩ đến tất nhiên là bởi vì Lý Nguyệt cầm mẹ con bị nhục nhã, hắn mới như thế tức giận. Trên thực tế, ban đầu Quý Phong bị Hồ Tuyết Tuệ nhục nhã, Quý Thiểu Lôi vì vậy mà tức giận, cùng hiện đích tình cảnh là giống nhau, đó là một loại hùng ưng gia tộc, sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào gia tộc thành viên bị một đám gà mái cho khi nhục tức giận cảm giác. Nhi thuốc, lần sau ta sẽ chú ý." Quý Phong gật đầu nói, gọn gàng, không nên kéo dài. "Ta nhớ kỹ rồi." Quý Trấn Quốc trên mặt rốt cục nở một nụ cười, gật đầu nói, "Nhớ kỹ là tốt rồi đi đi." Cho đến đi thư phòng, Quý Thiểu Lôi mới xem như kịp phấn lững, không nhịn được cảm khái nói một câu. Biết điều một chút, nay Thiên Lao đầu tử làm sao bá đạo như vậy, quá hung tàn rồi. Quý Phong nghe nhất thời ngạc nhiên không dữ, chợt cười khổ nói, "Như ngươi vậy nói, sẽ không sợ Nhị thuốc nghe được." Chính vì hắn nghe không được, cho nên ta mới nói. Úy Thiểu Lôi cười hắc hắc, chợt nghiêm mặt nói, "Tang Nhi, Lao đầu tử để cùng Hà ra hợp tác dục ý, ta tựa hồ nghĩ tới một chút." Quý Phong khẽ gật đầu, "Đạo, ta tựa hồ cũng hiểu." Quý Thiểu Lôi cười nói, "Ta nhìn hai người chúng ta nghĩ có phải là giống nhau hay không?" Quý Phong trầm ngâm nói, "Ta nghĩ, Nhị Túc kia nói có ý tứ là tìm Hà gia hợp tác, nhưng thật ra là tốt lựa chọn, đây là ta bản tay cầm cái chủ loại kia." Dự vật đặc biệt ỉn sở quyết định. Nhị ca, cái này cũng như lời ngươi nói giống nhau, loại này dược vật lớn chỗ dùng ở chiến trường thượng, mà áp dụng đối tượng thì là quân nhân." Quý Phong Trừng hôm nói, nói đến quân đội, tự phải nhắc tới hướng ra quý ra cùng hướng nhà đích Hạo Tác, có khiến người khác cực kỳ kiêng kỵ, ít nhất Hà gia không muốn thấy loại này cục diện xuất hiện, phá hư vĩnh viễn cũng so sánh với xây dựng dễ dàng, nếu như Hà gia muốn phá hư trong lời nói, kia thực là quá dễ dàng vì vậy, Hạo đích phương pháp xử lý, chính là khiến Hà gia tham dự đi bảo, tất cả mọi người có dư ăn, dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi. Ha ha. Quý thiểu Lôi nhịn cười không được. Phân tích của ta cũng không sai biệt lắm, bất quá trừ lần đó ra, còn có một chút bất đồng ta cảm thấy đắc, chứ người ta nói những thứ kia nguyên nhân ở ngoài, còn có một chút, Hà ra lão ra tự thân thể càng ngày càng kém, xem bộ dáng là tam gia lão ra, ra tự bên trong trước té xuống một, chúng ta cùng với khác hai nhà hợp tác, có thể bảo đảm thế cục ổn định, không đến nổi chiến, có ít người bối rối. Úy Phong hơi tư chốc lát, khẽ gật đầu, cười nói, đích sắc là như vậy. Nếu như Hà ra lão ra tự ngã xuống, chẳng khác nào một ngọn diêu điên trụ cột cứ như vậy biến mất, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người lên tâm tư khác, ít nhất, cao nhất gia tộc vị trí, vẫn lạ rất có lực hấp dẫn. Đông Tri, Hà gia chủ yếu muốn bán, rốt cuộc có khổng lồ cờ nào tư chấp kim, sợ rằng không, có ai biết, khẳng định không, có ai không muốn muốn, bởi vì tài tử điệu là thức ăn mất, Hà gia tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tự giống như tiểu gia khai bức bách đoạn bằng một loại. Nếu có quý gia cùng hướng nhà đích ủng hộ, Hà gia ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là cũng không được, hiện tại không thể nghi ngờ tiểu ổn định thế cục. Sế Triều, quý phong lái xe mang theo mẫu thân cùng quý đỏ sống đám người, trở lại biệt thự. Dĩ nhiên, lần này giống như trước cũng là mở ra lúc trước hai chiếc xe kia. Chút chờ một chút, vừa tới đến cửa biệt thự. Quý Phong đột nhiên cầm lên buôn ba viết ra xa thượng ông nói điện thoại, nói: "Tại sao?" Tiểu ảnh phía sau mở ra xe thương vụ, nhất thời mở ra. Quý Phong không chẳng qua là đem xe dừng lại, nhanh chóng xuống xe đi tới trước đại môn, đồng thời đưa di động lấy ra, gửi rồi mấy mã số. Đích đích đích. Cửa đại môn nhất thời vang lên trung điện thoại di động, ngay sau đó đại môn thượng một lỗ nhỏ lý lóe lên rồi hai cái ánh đèn, Quý Phong lúc này mới khẽ mỉm cười, lập tức xoay người lên xe, vào trong biệt thự. Đây là Quý Phong đi vận hành lúc trước cố ý bố trí, nếu là có người muốn xông vào trong biệt thự, những thứ này bon cùng dòng điện, chính là tốt chiêu đãi. Phía sau xe thương vụ thượng tiểu ảnh cùng một người khác nữ hộ vệ, cũng là ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, dùng di động hộp điều khiển tivi cảnh vệ trang bị, cái này cũng không ly kỳ, nhưng là rất hiển nhiên, quý phong đem chọn nóc biệt thự cũng trang thượng rồi loại này cảnh vệ trang bị, các nàng nhưng nhìn không ra, đây mới là làm cho các nàng hai người kinh ngạc. Thật là một tên kỳ quái, so với chúng ta còn chuyên nghiệp, một người khác nữ cảnh sát vệ đích thì thầm một tiếng, tiểu ảnh nhất thời hế miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, nếu như ngươi được chứng kiến thân thủ của hán, sợ rằng sẽ bị hú đến. Đệ ngũ đưa đến. Quy 1 chương 472, 472, 477 chương nhỏ mọ. Không đơn giản, thật không đơn giản a. Bên ngoài biệt tự, thiếu tố Mai Hai cận vệ đang dọc theo tường rào không ngừng xem xét phía trên sở bố trí cảnh vệ trang bị, càng xem lại càng là cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, mắt vẻ khiếp sợ tiu lủng. Thật là khó có thể tưởng tượng, một tòa này tiểu tiểu biệt tự, lại giả bộ rồi hơn 100 báo động trang bị, hơn nữa từng cái báo động trang bị phụ cận, còn đồng thời xứng có công kích trang bị, lại còn có bom. Một nữ cảnh sát vệ vừa là khiếp sợ lại là cười khổ, "Tiểu ảnh, nếu như đổi lại là lời của ngươi, nếu như trước đó không biết chuyện, có thể hay không không đi bảo?" Tiểu ảnh cười khổ lắc đầu. Nếu như lúc trước không biết nơi này cảnh vệ phối trí, tùy tiện xông vào trong lời nói không phải là có thể hay không đi vào, mà là có thể hay không mạng sống vấn đề. Nếu như nhích tới gần tường viện bản thân quan sát trong lời nói, vẫn có thể đủ nhìn ra báo động trang bị, nhưng là, từng cái báo động giờ phụ cận cũng xứng có công kích trang bị, nếu như không là trước kia quý phong tiểu đối với các nàng nói, làm cho các nàng không nên lung tung đột vào, cho dù là út sắp trên tường, các nàng cũng nhìn không thấy tới công kích trang bị. Dưới tình huống này, chỉ sợ cũng coi như là thân thủ nửa người tốt, một khi nghĩ mạnh mẽ tiến vào, cũng tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Thử nghĩ một chút, hiện tại cứng rắn vô cùng với tưởng Đột nhiên nổ tung một viên bom, chỉ sợ chẳng qua là tự chế bom, cũng đủ để trong nháy mắt khiến một người ra chóp ju nước hở, thậm chí tan xương nát thịt cũng không là không thể nào. huống chi, hiện tại hơn 100 cái kính phát giờ trung quanh, cũng chứa bom, hơn nữa đó cũng không phải duy nhất thủ đoạn công kích, còn có dòng điện công kích, có lẽ còn có tiêu công kích của hắn. Ở nơi này là cái gì biệt tự, cứ gọi điêu bảo tính. Nghĩ tới bản thân cường công biệt tự lúc có thể có xuất hiện đích tình cảnh, tiểu ảnh cùng một người khác nữ cảnh sát vệ, liền không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra, trừ vận dụng vũ khí năng trực tiếp từ bên ngoài cường công đi vào, hoặc là dùng phi cơ chử thằng lướt qua từ miệng rơi xuống, nếu không, không còn có những phương pháp khác có thể tấn công đi bảo. Bất quá, người nào vừa dám cam đoan Quý Phong không có bố trí phòng không trang bị. Tiểu Ảnh cùng kia nữ cảnh sát vệ, không khỏi xoay người lại nhìn một chút biệt thự lâu, đều là không nhịn được gầm thầm chắc lưỡi hít hà, đây rốt cuộc là nơi ở lâu, vẫn là điều bảo. Bất quá, khiến Tiểu Ảnh cảm thấy hứng thú, vẫn là Quý Phong đối với mấy cái này cảnh vệ cùng công kích trang bị bố trí thủ pháp, nếu như chẳng qua là bằng vào du mắt nhìn, căn bản không cách nào nhìn ra những thứ này trang bị rốt cuộc bố trí nơi nào, không một chút phân tâm cũng không dùng. Loại thủ pháp này Quả thực so sánh với các nàng những người này cũng muốn chuyên nghiệp hơn. Nếu như có thể học xong loại thủ pháp này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, lại dùng nghi khí dò xét một lần. Trong biệt thự, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi ngồi trong phòng khách, có chút lo sợ bất an nhìn trên lầu. "Vũ huynh tỷ, A Di sẽ không hung hăng dạy dấu Quý Phong nhất đột đồn sao?" Đồng Lôi có chút lo lắng hỏi. "Có nên không sao, ta nghĩ A Di hẳn là có chuyện gì muốn khai báo hắn." Tiêu Vũ Huyên có chút trần chờ nói, tâm nhưng cũng không dám xác định, có lẽ làm trò những người khác trước mặt, Tiếu Tố Mai sẽ không đối với Quý Phong hoang đường hành động nói thêm cái gì, nhưng là nói lý ra. So sánh với vẫn là có sinh khí, nhị nữ tâm đều có chút thắc vọng, quản thiếu Tố Mai đã đưa cho các nàng nhân thủ nhất trích phỉ thúy vòng tay, nhưng là của nàng tâm là thế nào nghĩ, nhị nữ nhưng thì không cách nào suy đoán, chỉ có thể là lo sợ bất an cùng đợi. Trên lầu thư phòng, thiếu Tố Mai đang lường vẻ mặt cười ngây ngô nhi tử, lòng có khí cũng sinh không đứng lên. Ngươi nha, thiếu Tố Mai bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhân ra hai cô bé cũng là hảo cô đường, ngươi định xử lý như thế nào? Chẳng lẽ còn thật cứ như vậy làm trễ mãi nhân ra cả đời. Đối với nhi tử đường, thiếu Tố Mai là vừa tức giận lại không có lại Ban đầu mới vừa nghe nói Nhi tử có hai người bạn gái thời điểm, nàng cũng chỉ là cho là người trẻ tuổi đối đãi tình cảm tương đối tùy tiện, có lẽ chờ số tuổi lớn hơn một chút, sẽ thu liễm tâm ý. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi sau, Tiếu Tố Mai mới chợt phát hiện, nguyên tối ý nghĩ của mình là sai lầm, Nhi tử không giống như bản thân suy nghĩ cái kia sao nó nớt, mà là Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, cũng thông tuệ linh ỷ, hơn nữa ra thế cũng không kém, cơ vốn đã loại bỏ các nàng là vì ích lợi mới cùng Nhi tử cùng nhau có thể. Nhất là Đồng Lôi, cha mẹ nàng Tiếu Tố Mai cũng đã gặp rồi. Kể từ đó, Tiếu Tố Mai sẽ có chút nhức đầu rồi. Hiện tại hai cô bé cũng là hảo cô nương, thương tổn bất kỳ một cái nào, cũng là một loại lôi, nhưng là nhi tử hiện tại hoang đường cách làm thực lạ. Là. Quý Phong lung tung cười, gái gái đầu, đạo, mẹ, nhưng thật ra là cái gì kia, ân Vũ viên không có ý định cùng ta kết hôn, sau này kết hôn rất đúng giống, cũng nhất định là đồng lôi. Tiếu tố mai nhất thời tâm tức giận, trừng mắt liết hắn một cái, trách mắng, vậy ngươi có thể tùy tiện khiến nhân ra bị bị khuất. Không kết hôn ngươi trêu chọc nhân ra làm gì. Quý Phong há miệng, nhưng nói không ra lời, chỉ có thể ngợ ngùng cười một tiếng Hắn dĩ nhiên biết mẫu Thân tại sao phải tức giận như vậy, ban đầu nàng cùng phụ thân, nhưng không cũng là bởi vì có nữ nhân khác tồn tại, lúc này mới tách ra mười mấy năm sau. "Gì kia?" Quý Phong vội ho một tiếng, "Đạo, ta chắc chắn sẽ không thương tổn các nàng, ân, ít nhất ta sẽ không cô phụ các nàng, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhi tử không phải là cái loại lợi phụ lòng con tiếp." Tiêu Tố Mai cả giận nói, "Vậy đối với Tiêu Vũ Huyên cha mẹ, ta làm như thế nào theo chân bọn họ khai báo? Chẳng lẽ muốn ta đi cùng nhân ra nói, các ngươi nữ nhi là ta nhi tử đích tự nhân, các ngươi yên tâm đi, ta nhi tử sẽ không cô phụ nàng." Lời này có thể nói sao? Quý Phong nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, "Chuyện này, ta sẽ cùng Vũ Huyên cha mẹ nói." Tiếu Tố Mai nhất thời trừng mắt liết hắn một cái, cũng rất là bất đắc dĩ, như tử trưởng thành, bắt đầu có chủ kiến của mình rồi. "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ngươi nhi tử cũng không phải là cái loại này làm loạn nhân, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta?" Quý Phong cười hắc hắc, cung biết cho mâu thân rót một chén nước, lấy lòng nói, "Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương tổn các nàng, ta bảo đảm." "Cam đoàn của ngươi có ích lợi gì?" Tiếu Tố Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Quý Phong nhất thời mở ra, chợt nói, "Là không có gì dùng. Chuyện của ngươi ta hiện cũng bất kể, nhưng là ta cho ngươi biết, Nếu như sau này để cho ta nghe nói, thương thế của ngươi hại nhân ra, ngươi cũng đừng có tới gặp ta, ta không có như ngươi vậy khốn kiếp như tử, có nghe hay không?" Tiếu Tố Mai lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Quý Phong lập tức tâm nghiêm nghị, sợ vội vàng gật đầu, "Mẹ, ngài yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi." "Tần, nếu như vậy, vậy thì hảo hảo đợi nhân ra, về phần sau này sẽ như thế nào, đây đều là các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình, ta cũng vậy bất kể, xem lại các ngươi như vậy ta liền tức giận." Tiếu Tố Mai hừ một tiếng. quý Phong nhất thời lại là sang cười một tiếng. Trong ngay mặt minh mạch, đây là xúc động rồi mâu thân truyền thương tâm của rồi, sợ rằng lúc này mẫu thân cũng đem mình cũng trở thành cùng phụ thân giống nhau phụ lòng nhân. Hắn không khỏi âm thầm tê hoan, cha làm ra chuyện tình, tại sao có thể quái đến nhi tử trên người tới đâu? Đột nhiên, hắn tâm máy động, mẫu thân phát lớn như vậy hỏa, có thể hay không cùng bản thân đi tìm Lý Nguyệt cầm mẹ còn có liên quan. Nhưng là nghĩ lại, hắn vừa bị bỏ rồi tự kỳ đích cái ý nghĩ này, mẫu thân cho dù là dù thế nào nhỏ mọn, cũng tuyệt đối sẽ không trước mặt mình biểu hiện ra, cho nên hắn hiện nổi giận, khẳng định cùng chuyện kia không có quan hệ, thật sự tức giận bản thân cũng có hai người bạn gái hoang đường làm. Mẹ Quý Phong cân nhắc một chút nói năng, thật cẩn thận nói, "Gì kia ta đem Lý Nguyệt Cẩm a zi tìm được rồi?" Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, "Ừ, nhưng không có nhiều đích ngôn nữ." Quý Phong nhất thời không nhịn được mà ra, hiện tại coi là là cái gì đã lại? Người không mắng ta." Quý Phong bật thốt lên, chợt ỉu ám mắng bản thân ngu đốc, đây không phải là tìm mắng sao? Tiếu Tố Mai nhất thời bị có chút tức giận, nàng trợn mắt nhìn nhi tử một cái, từ nói, "Ta đều nhanh bị ngươi cho tức chết, kia còn có khí lực mắng ngươi." "Dạ dạ dạ." Quý Phong cuống quýt nhận lầm, "Mẹ, ta sai lầm rồi, chuyện này ta làm không đúng, không nên tự chủ trương." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Tiếu Tố Mai các đứt, nàng dư nói: "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta là bởi vì ngươi đem các nàng tìm tới mới xinh khí. Ta là khí ngươi hiện tại tên tiểu tử thối đem mẹ nghĩ cẩn thận như vậy mắt." "Gì?" Quý Phong nhất thời khuôn mặt kinh ngạc, không nhịn được gại gãi đầu, "Gì kia? Mẫu thân không tức giận. Điều này sao có thể? Ban đầu mẫu thân chẳng qua là nghe nói phụ thân nàng lúc trước còn có một nữ nhân, Tưu bực tức rời đi Y Kinh, hiện bản thân lại đem Lý Nguyệt cầm mẫu thân tìm trở về rồi, mẫu thân còn có thể không tức giận. Giả tượng, nhất định là giả tượng." Úy Phong âm thầm báo cho bản thân, bình tĩnh sau lưng Nhưng thật ra là báo tác đang nổi lên quá trình, nhất định phải thái độ thành thận, chạy nhanh nhận lầm. Ngươi nha. Thấy nhi tử kia kinh ngạc vẻ mặt, Tiêu Tố Mai bất đắc dĩ lắc đầu, "Đạo, Tiểu Phong, thật ra thì chuyện lúc ban đầu, mẹ cũng có sai, dù sao nàng là quá khứ, mẹ không nên xúc động như vậy. Chúng chi chúng ta những năm này kinh nghiệm như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, ta nghe nói, cuộc sống của nàng giống như trước cũng không được khả lắm, ngươi đem các nàng tìm trở về, đúng." na kia. Quý Phong nói chuyện cũng nói lắp lên, "Mẫu thân đây là gì ý tứ?" Tiêu Tố Mai hừ nói, "Đem các nàng nhận được Kim đúng, phụ thân ngươi cũng là ý tứ này." Ân, Quý Phong mở to hai mắt nhìn, đây là khen ngợi bản thân sao? Sững sốt hồi lâu, Quý Phong cuối cùng là hiểu được, Mẫu thân người này chính là thích mềm không thích cứng a, nàng nhất định là biết Lý Nguyệt Cẩm Mẫu thân hôm nay sinh hoạt cũng không tốt, cho nên mới đồng ý cách làm của mình, hơn nữa còn cường điệu rồi nhất điểm, chính là đem các nàng nhận được kim lăng đúng, kia nhận được yên tinh đâu. Nếu như bản thân dám làm như thế, đoán chừng sẽ bị nàng đánh chết. Mẫu thân vẫn là nhỏ mọn a. Quý Phong tâm cười thầm. Tiếu Tố Mai cũng không biết nhi tử đang oán thầm bản thân, nàng cân nhắc một chút, mới đột nhiên nói, Tiểu Phong Ta với ngươi phụ thân thương lượng một chút, năm nay mùa xuân, chúng ta về trước mang thạch huyện một chuyến, sau đó lại đi yên kinh lễ mừng năm mới. Đi mang thạch huyện làm cái gì? Cầu luôn sao? Quý Phong lập tức hỏi. Chẳng lẽ mẫu thân muốn dẫn bản thân đi lôi lôi trong nhà cầu hôn? Tiểu Tử túi, trong đầu của ngươi cũng muốn cái gì? Tiếu Tố mai trợn khóc dở cười mang một tiếng, một lúc lâu, nàng mới sâu kín thâm nhẹ, ông ngoại ngươi bà ngoại lửa tuổi rồi, hơn nữa thân thể cũng kém rất nhiều, luôn là phải đi về xem một chút. Nghe ngươi cha nói, ông ngoại ngươi? Quý Phong chân mày nhất thời nhíu lại, nụ cười trên mặt cũng không thấy rồi. Đệ nhất đưa đến lập tức muốn đi ra ngoài, còn giữ lại trương tiết để cho buổi trưa trở lại, các huynh đệ tha lỗi, bất quá hôm nay năm không phải ít. Khắc, hai ngày này đặt rất bi thảm a, các vị huynh đệ có phải hay không tới ủng hộ một chút. Quy một chương 473, 473, trương nguyên nhân sở. Quý Phong cau mày, cũng không phải bởi vì ông ngoại cùng bà ngoại số tuổi lớn, cũng không là bởi vì bọn hắn thân thể không tốt, mà là hắn từ lời của Mẫu thân ngữ lý, tự hồ cảm nhận được một loại bất đắc dĩ. Nghe được lời của Mẫu thân, Quý Phong cũng không nói lời nào, chẳng qua là bất trí khả phủ gật đầu. Tiểu Phong, ngươi là ý kiến gì? Tiếu Tố Mai không khỏi hỏi. Nàng dĩ nhiên biết nhi tử đối đãi mang thạch viện những người đó, tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo thái độ, cho nên hắn nhất định phải trưng cầu nhi tử ý kiến. "Quý Phong công công thủ, không sao cả đạo, mẹ, loại chuyện này ngươi làm chủ là được, ta hết thể tất cả nghe theo ngươi." Tiểu Tố Mai vừa nghe lời này, nhất thời tiểu Minh Mạch, nhi tử trong lòng không muốn, thậm chí có thể nói là cực kỳ kiên quyết chán ghét trở về, nhưng là bởi vì vì bản thân nói ra rồi, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, không tốt tự tuyệt. "Tiểu Phong, mẹ biết ngươi không muốn trở về đi, nhưng là dù sao ông ngoại ngươi bà ngoại tuổi thọ lớn." Tiểu Tố Mai phát hiện, bản thân thật không có, có lý do gì có thể thuyết phục nhi tử. Ông ngoại bà ngoại. Kia cùng Phi Phong có quan hệ gì? Tiêu Tố Mai vẫn rõ ràng nhớ được, khi nàng rời đi lao ra, mang đến mang thạch huyện thành sau, bởi vì sinh hoạt thực là quá khổ, mắt thấy nhi tử bị đói bụng đến phải xanh sao vàng vọt, nàng cho tâm không đành lòng, liền dẫn nhi tử trở về lao ra. Kết quả sau khi trở về, mới vừa vừa thấy mặt đã bị lao đầu kia tử mắng một câu giá chủng, nhi tử suốt một ngày cũng không có trong nhà ăn cơm, mà là một người chạy đến đất này lý, đi đào rau dại, dùng một không biết từ nơi nào nhặt được tiểu dầu thùng nấu ăn. Khi đó, Quý Phong mới bất quá mới vừa 8 tuổi. Nhi tử không thấy, cả nhà không có có bất cứ người nào đi tìm cho dù là Tiếu Tố Mai năm nghỉ, cũng không có ai động. Bất đắc dĩ, Tiếu Tố Mai một người nơi tìm Nhi tử, khi nàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun khói đen nhánh Nhi tử, nàng quả thực tâm cũng muốn thoái, ôm Nhi tử đi suốt một đêm, trực tiếp đi trở về rồi mới thành. Những chuyện này, Tiếu Tố Mai một lần dọn nhà thời điểm, vô tình Nhi tử nhật ký bản lý phát hiện, nàng ngay lúc đó tâm tình có thể nghĩ, dưới tình huống này, Quý Phong vừa làm sao có thể nguyện ý trở về. Trong lòng của hắn, làm sao có thể còn sẽ có cái gì cái gọi là ông ngoại bà ngoại. Cũng đừng có nói cái gì cứu cứu a gì. Ngươi, trừ lục mạ Quý Phong ở ngoài, không còn có mang cho hắn hỏi Các cân tượng, Quý Phong không đi trả thù bọn họ, đã coi như là lòng dạng rộng rãi rồi. Nghĩ tới những thứ này, Tiếu Tố Mai liền không nhịn được than nhẹ một tiếng, tâm phán phất đao xoắn một loại, nàng giống như trước thập phần thống hận những thứ kia mắt chỉ có danh tiếng, chỉ có mặt mũi mà không có chút nào thân tình người nhà. Nhưng là, kia dù sao cũng là cha mẹ nàng, dù sao cũng là huynh đệ của nàng tịnh mội. Tiếu Tố Mai không hy vọng nhắc tới lên lao ra, nhìn qua chính là nhi tử kia tràn đầy cứu hận ánh mắt. Mặc dù hiện Quý Phong ánh mắt rất bình b trần sắc cũng bình tĩnh vô cùng, không có có một tí gợn sóng, nhưng là Tiếu Tố Mai biết, nhi tử trong lòng lại có khó có thể ma diệt vết thương. Khốn khổ hoàn cảnh, có tạo chỉ có một người tâm địa sắt đá, nhưng là lại không có mấy người biết, một khi thiết thạch nước ra rồi, sẽ rất khó nữa khép lại. Nhưng là, Tiếu Tố Mai nhưng hy vọng nhi tử có thể tiêu trừ tâm tiểu hận, ít nhất là chẳng phải kỉu hận lao gia nhân, dù sao kia là người nhà của nàng. Cha mẹ làm qua nửa phút, làm con gái, nhưng thiếu cha mẹ cả đời cũng còn không khỏi niệm sổ sách, cũng không thể cứ như vậy cữu thị cha mẹ. Châm trước nói năng, Tiếu Tố Mai than nhẹ một tiếng, nói, "Tiểu Phong, Mẹ biết ngươi tâm không thoải mái, cũng không muốn trở về, nhưng là lần này là mẹ muốn trở về rồi, ngươi coi như theo mẹ trở về, được không?" Quý Phong mỉm cười nói, "Mẹ, ta cũng đã nói, ta nghe lời ngươi." Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, tâm cũng là thêm lo lắng, Quý Phong càng như vậy, lại càng là nói do hắn tâm đã cực kỳ tức giận, nhưng là Tiếu Tố Mai nhưng không có biện pháp gì có thể làm cho nhi tử thay đổi. "Cứ quyết định như vậy đi." Tiếu Tố Mai cười nói, "Tiểu Phong, chúng ta cần phải đầu tiên nói trước, chờ trở, trở lại lao ra sau, ngươi cũng không thể tùy tiện phát giận, có chuyện gì là hơn nhịn một chút, cho dù là nhìn mụ mụ trên màn mũi, cũng nhịn một chút." Có được hay không?" Quý Phong gật đầu, cười nói, "Tiên tâm đi, mẹ, ta nhưng là luôn luôn cũng rất nghe lời, lần này giống như trước cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là hành động một lần tài xế mà thôi, cho mẹ làm tài xế, ta rất thích phân tính." Quý Phong vừa bộn độ một câu. Tiếu Tố Mai nghe nhất thời trong bụng trầm xuống, chẳng qua là tài xế mà thôi, nhi tử đây là lấy xuống giới tuyến, nếu như vượt ra khỏi tài xế phạm vi, hắn là không làm. Chỉ bất quá nói hàm hồ một chút thôi. "Được, vậy ngươi coi như tài xế." Tiếu Tố Mai mỉm cười nói. Quý Phong nhưng là khẽ cau mày, trầm âm thầm nghi ngờ. Mẫu thân nhìn cách hắn vẫn là rất dịu. Nói năng chuông hoa đậu hũ tâm, mặc dù thoạt nhìn hình cách cương liệt, nhưng kỳ thật lòng thâm mềm, không thể gặp người khác khó chịu. Nhưng dù vậy, đối đãi Lao gia vấn đề thượng, mẫu thân những năm này cũng không có nữa trở về, đủ để thấy được mẫu thân tâm là cờ nào tương tâm. Nhưng vấn đề là, hiện rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho mẫu thân lại đại lao xa từ Yên Kinh đi tới Giang Châu, muốn dẫn bản thân cùng nhau trở về đâu. Theo đạo lý mà nói, Mộ thân khẳng định biết bản thân đối với lão gia thái độ, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác nhất định phải theo lên bản thân, gian phòng này nhất định là có cái gì bản thân sợ không biết nguyên nhân. Tâm thầm than nhẹ một tiếng, Quý Phong rốt cuộc mở miệng hỏi, "Mẹ có phải hay không mang thạch viện bên kia đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho ngài nhất định phải trở về. Không bằng nói nghe một chút, nói không chừng ta cũng có thể giúp được với bạn đỗ. Người có thể hỗ trợ. Tiếu Tố Mai nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng hỏi. Quý Phong mỉm cười nói, kia muốn xem là chuyện gì rồi nếu như là một chút thứ vô ích chuyện nhỏ, ta đây là có thể giúp hết lòng, nhưng nếu như là một chút quốc gia đại sự, vậy coi như xong, ta không có lớn như vậy năng lực. Tiếu Tố Mai nhất thời cười mắng, tiểu tử túi, cũng biết ba hoa, một cái nho nhỏ mang thạch viện có thể có cái gì quốc gia đại sự. Ta xem tiểu tử ngươi chính là không muốn giúp. Vậy ngài tổng yếu Rốt cuộc là chuyện gì sao? Nếu không, ta coi như là muốn giúp cũng không biết từ đâu giúp lên a." Quý Phong cười hắc hắc, tâm nhưng thêm chắc chắn rồi, mẫu thân nhất định phải lôi kéo bản thân trở về, khẳng định là có chuyện muốn mình làm, hơn nữa còn là rời đi bản thân không được chuyện tình. "Ông ngoại ngươi ngã bệnh." Tiếu Tố mai thở dài, nói, "Cái gì?" Quý Phong lần ra, chất tự cười, "Sen lão bệnh tử, đây là nhân sinh thái độ bình thường, không có gì có thể đảm nhận tâm, cái này bận rộn ta nhưng lấy rút." Hắn cười nói, "Giang Châu bệnh bị lớn, ta cũng có thể hỗ trợ liên lạc, thực ra không được nói, tìm nhị các hoặc là trực tiếp tìm y thuốc, tiền để ta làm ra." chưa bệnh đi, đây đều là không sao cả chuyện tình. Nhưng hắn cái này không phải bình thường bệnh. Tiếu Tố mai sắc mặt có chút trầm nhiên, nhẹ nói đạo: "Ông ngoại ngươi đắc chính là ung thư phổi, thường xuyên rút ra thuốc lá rời rút ra." Quý Phong nhất thời ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Mẹ, cái này cần muốn liên lạc với bệnh viện lớn hơn rồi, mang thạch trong huyện thành cái tiệu tiểu bệnh viện căn bản không dùng được, ta xem a, chúng ta không cần đi mang thạch nữa rồi, ngài trực tiếp phái người đi mang thạch, đem ông ngoại nhận lấy, ta tới hỗ trợ liên lạc bệnh viện, được rồi." Tiếu Tố mai trừng mắt liếc một cái, vừa định trách cứ, nhưng nhìn đến Quý Phong kia trên mặt nụ cười sáng lạ, Lòng của nàng giống như dao xoắn một loại, nói đến khỏe miệng vừa nuốt trở vào. Nàng biết, bất kể quý phu ngoài miệng đáp ứng có nhiều hảo, cũng chỉ là vì một cái mục đích, không đi mang thạch. Vô luận là hỗ trợ liên lạc bệnh viện cũng tốt, chủ động xuất tiền cũng được, đều không cần đi mang thành huyện, không cần nhìn thấy cái tiếp khiến hắn cực độ chán ghét nhân. Tiếu Tố Mai muốn trách cứ hắn, rồi lại tìm không được lý do, cẩn thận thử nghĩ xem, quý Phong có thể rút bận rộn xuất tiền, vừa liên lạc bệnh viện, thật ra thì đã làm được nhân tới nghĩa. Đối với hắn mà nói, đây là xài mua an tâm, không giúp đỡ khẳng định nói không được. Vậy thì tốn chút tiền, đánh mấy điện thoại liên lạc một chút bệnh viện, đây đối với ngoại công của hắn mà nói, cũng đã giúp chiếu cố rất lớn hơn rồi. Về phần nói gặp mặt vẫn là đời sau sao. sao. Tiếu Tố Mai nhưng không cách nào trách cứ Như Tử, đổi lại góc độ đi suy nghĩ một chút, Quý Phong coi như là trực tiếp chẳng quan tâm, kia nhiều cũng chính là bị đâm cuộc sống, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải là Tiếu Tố Mai muốn kết quả. Tiểu Phong, mẹ nghe nói trong tay ngươi có một loại đặc hiệu thuốc, đối với một chút tật bệnh thập phần hữu hiệu. Tiếu Tố Mai rốt mở miệng hỏi. Quý Phong lần ra, chợ tự cười, nghĩ đến mâu thân nhất định là từ phụ thân cùng gia gia nào biết tin tức kia, hắn không chút nào giấu giếm gật đầu, "Đạo, đúng vậy à, là như vậy một loại đặc hiệu thuốc, có thể làm cho nhân treo ngực ở sau một hơi, nhưng là muốn chữa bệnh, nhưng rất không có khả năng, bởi vì, này không phải là chữa bệnh thuốc. Người bệnh của gia gia ngươi là thế nào chỉ tốt?" Tiếu Tố Mai lập tức hỏi. Chủ yếu lợi dụng kia phương pháp của hắn, lại phối hợp dự vật. Quý Phong cười nói, "Mẹ, nếu như ngươi cần loại này thuốc, chỗ này của ta còn có một chút, ngươi có thể cầm đi." "Vậy còn ngươi?" Tiếu Tố Mai hỏi tới, "Tiểu Phong, Mẹ biết, thật ra thì người mới là chữa bệnh cao thủ, nếu như không có người xuất thủ, thuốc này thật ra thì cũng không có gì quá lớn công hiệu, có đúng hay không? Quý Phong nhất thời nợ nụ cười khổ, hiện tại nói đến nói đi, mẫu thân vẫn là đem chú ý đánh tới rồi đầu bình thượng. Thoát nhìn, đây mới là mẫu thân không nên lôi kéo bản thân đi mang thạch viện mục đi a. Mẹ, ung thư phổi không phải bình thường ra lâu ngắn bệnh, ta muốn là ngay cả ung thư cũng có thể trị hết, đã sớm đi làm thần y rồi, làm sao còn có thể trong trường học sen lẫn a. Quý Phong cười nói, mẹ, sắp trời không còn sớm, đoán chừng Vũ Huyên cùng lôi lôi đã đem cơm tối chuẩn bị xong, ra trước đi xuống xem một chút. Vừa nói, không đợi Tiểu Tố Mai nói chuyện, hắn ngay lập tức đi ra ngoài. Tiểu Tố Mai chỉ có thể cười khổ im lặng, một hồi lâu sau, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm trợ phụ ma số, Chấn Hoa, thật cho đoán giống nhau, Tiểu Phong đối với chuyện này cực kỳ bài xích, ta mới vừa nhắc tới câu chuyện, hắn tự tránh qua, tránh né, căn bản không hướng phía trên này nói, cho nên ta mới để cho ngươi nói trước đến Giang Châu, như vậy là có thể từ từ cho hắn làm công làm, yên tâm đi, thời gian dài, hắn nhất định sẽ mua lái, chúng ta như tử, ngươi còn có thể không biết hay sao. Quý Chấn Hoa an buổi tối ta cho thêm hắn gọi điện thoại, làm tiếp làm công việc của hắn nhưng là, ta sợ ta sợ lão nhân ra đợi không được thời gian dài như vậy a." Tiếu Tố mai than nhẹ một tiếng. Quý Chấn Hoa trầm ngâm nói, "Như vậy là vấn đề cái này dạng, chờ Tiểu Phong thi xong thử, các ngươi cứ tiểu lập tức trở về đi, nếu như hắn thật không muốn, tiêu cưỡng chế khiến hắn đồng ý, tiểu tử túi này cũng không có thể lão lạn như vậy luôn chiều, cái đuôi cũng vệnh lên trời." 3. Tiếu Tố mai tức trực tiếp đem điện thoại quốc, nàng như thế nào lại nghe không hiểu, Trưởng phu hiện tại sau một câu nói nói rất đúng nói mát, mục đích là gõ bản thân, không khiến bản thân bức bách nhi tử. Cũng biết che chở ngươi nhi tử, ngươi cho rằng ta muốn cho nhi tử bị hủy cốt a?" Diêu Tố Mai khí hô hô hừ một tiếng. Thứ hai đưa đến, thực là xấu hổ, buổi trưa vốn định sớm một chút trở lại, kết quả bị hộ khách lôi kéo uống rượu, thực là từ chối không xong, vì nghiệp vụ, không, có biện pháp, chậm, xin lỗi xin lỗi ba. Quy một chương 474, 474, dẫn thuộc về tức giận, Tiếu Tố Mai hiện dám cùng Trượng Phu đưa khí, cũng không dám đối với Nhi Tử nổi giận. Nàng so với ai khác cũng rõ ràng Nhi Tử ít cách, nếu như bản thân nổi giận, quý Phong nhất định sẽ giúp bận rộn xuất thủ cứu giúp, bất kể là không phải là có thể cứu hảo, hắn cũng nhất định sẽ đi làm. Xong, làm như vậy kết quả có thể chính là nhi tử cả đời tâm cũng sẽ hằn ổ một không giải được nó đáp, thậm chí bất ước đến chết cũng nói không chừng. Nếu như bản thân kiên trì trong lời nói, nhi tử nhất định sẽ không phản đối, nhưng là, hiện tại cũng Tiếu Tố Mai sai khiến nhi tử lý do. Nói tàn khắc một chút, nếu như không nên phụ thân cùng nhi tử trong lúc chọn chọn một trong lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu, tình huống như thế, là nàng sợ, bất kể chọn người nào, bọn ta có bi thống vô cùng. Nhưng là, nhi tử còn trẻ như vậy, cuộc đời của hắn giờ mới bắt đầu, nếu như lúc này khiến hắn tâm mang theo một không giải được đáp, bất ức cả đời, Tiếu Tố Mai chết cũng sẽ không đồng ý. Cho nên hắn chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa cùng Nhi tử nói chuyện, hững liên tục mang lửa gạt, muốn đem Nhi tử dụ dỗ đến mang thạch thật đi, tạo thành trước sự thật, bởi vì nàng biết Nhi tử giống như trước cũng là mềm lòng nhân, đến lúc đó thấy ông ngoại kia suy yếu mà đe dọa bộ dạng, hẳn là hiểu ý hạ không đành lòng. Nhưng là Nhi tử lại nhạy cảm phát hiện mấu chốt của vấn đề sở, khiến kế hoạch của nàng váng cái rơi vào khoảng không. Lần này, yếu tố mai hoàn toàn phạm sầu rồi. Ngay sau đó đi theo trượng phu gọi điện thoại, người nam nhân kia tựu một nghị tâm duy trì hắn Nhi tử chẳng những không giúp bản thân, ngược lại còn liên chuyển nhắc nhở bản thân không nên quá đáng bức bách nhi tử kia cũng không phải là hắn một con gái nhi tử, mình cũng có phần có được hay không. Thật ra thì Tiếu Tố Mai cũng biết, trợ phụ đối với hắn lão nhạc phụ cũng thật không có hảo cảm gì, bởi vì Này chút ít năm mình và nhi tử kinh nghiệm, hắn giải nhất thanh nhị sở rồi, tự nhiên biết mình và nhi tử bị nhiều như vậy khổ, hắn bản thân muốn tra rất lớn một phần trách nhiệm ở ngoài, lão nhạc phụ giống như trước cũng có thật lớn trách nhiệm. Nếu như lúc trước hắn không có làm sai chuyện, Tiếu Tố Mai cũng sẽ không rời đi yên kinh, nhưng là Nếu như lão nhạc phụ chỉ sợ hơi chút tha thứ như vậy một tia, hắn cũng có thể sớm một chút tìm được Tiếu Tố Mai mẫu tử, cũng không trở thành làm cho các nàng bị nhiều như vậy khổ. Mọi người là ích kỷ, loại này phức tạp dẫn oán cứ mắt, chỉ sợ Quý Chấn Hoa là người lãnh đạo, cũng không cách nào hoàn toàn đã thấy ra. Tiếu Tố Mai tự nhiên cũng không cách nào đi trách cứ cho phụ, hắn tự trách đồng thời, cũng muốn vì nhi tử bắt nạn, hiện tại chính là nhân chi tưởng tình, ai cũng có thể hiểu. Nhưng là cứ như vậy, Tiếu Tố Mai là một lần này ưu sầu cực kỳ, cho đến ăn lúc ăn câu tối, nàng còn ngước đầu, nên nói như thế nào dùng nhi tử. A zi là không phải chúng ta làm món ăn mùi vị không tốt, thấy Tiếu Tố Mai rất ít động chết đũa, Tiêu Vũ Nguyên không khỏi cười hỏi. Trải qua đến trưa trung đụng, Tiêu Vũ Nguyên nhị nữ cũng cùng Tiếu Tố Mai rất quen. Tiếu Tố Mai lập tức cười nói, đó là đương nhiên không phải là, hiện tượng các người như vậy vừa xinh đẹp lại sẽ tô thái nữ hài tử, nhưng là càng ngày càng ít rồi. Bên cạnh Quý Đỏ sống cũng nhịn không được nữa cười nói, lời này cũng thật sự, ngươi nhìn hiện nữ hài tử đó, còn có mấy người có thể làm cơm. Cũng không giống như chúng ta vậy sẽ, nếu như không có thể làm cơm, cũng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, bị người khác biết rồi cũng rất mặt. Quý phong đối với lần này sâu chấp nhận xinh đẹp nữ hài tử không có thể làm cơm có thể làm cơm nữ hài tử không xinh đẹp đây cơ hồ đã trở thành một quy luật rất nhiều nữ hài tử xem ra không có thể làm cơm tựa hồ cũng đã trở thành một loại vinh quang, có thể làm cơm ngược lại sẽ bị nhìn thành là gia đình chủ phụ hiện tại thực là một rất làm cho người ta không nói được lời nào quan điểm nữ hài tử rất xinh đẹp chỉ là một khách quan nhân tố nhưng là rất nhiều người nhưng đem trở thành có thể vền rệợu tư trước bản Phong ha hả cười một tiếng nói nhưng trên thực tế cô gái như thế tử nội tâm cũng không thế nào xinh đẹp lại nói tiếp một bộ một bộ Tiêu Vũ Huân không khỏi liếc hắn một cái, những người khác đều nhịn không được bật cười lên. Tiếu Tố Mai nhưng nét miệng mỉm cười, cũng là thôi, trong lòng nàng có việc, rất khó chân chính vui vẻ mà cười. Quý Phong thấy thế, không nhịn được gãi gãi đầu, lại bị Tiếu Tố Mai trừng mắt liếc, lúc nào học xong cái này thói xấu, tất cả mọi người ăn cơm, ngươi còn cái gì đầu? Hiện tại nhiều không vệ sinh. Hắc hắc, lần sau sẽ không. Quý Phong cười hắc hắc, lại muốn đi vào đầu, lập tức lại bị Tiêu Vũ Huân liếc mắt một cái, nhất thời ngẩn ra, trận cả cười, ta cũng không biết lúc nào học xong vào đầu, cái này sát thực thật không tốt. Chính là, nhất điểm hình tượng cũng không có. Tiểu Vũ viên nói: "A Di cùng Vũ viên tỷ nói không sai, cái thói quen này thật thật không tốt." Đồng Lôi cùng Thú Sinh dính nói: "Nếu như quý phong bất nạo đầu trong lời nói, đứng dáng người vừa đứng, trên người tiểu hữu một cổ làm cho người ta không dám khinh thường khí thế, nhưng là nếu như một vào đầu, sẽ làm cho hắn nhiều vài phần thật hạ, thiếu một loại uy thế, cũng là cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi. Ai cũng thích bạn trai của mình nổi bật bất phạm, đứng dáng người giống như hạt giữa bầy gà một loại chói mắt, Đồng Lôi cùng tiêu Vũ viên cũng không ngoại lệ." Thấy hiện tại hai cô bé trung độ như thế hòa hợp, Tiêu Tố Mai cùng Quý Đỏ sắm liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ nhìn nhau cười khổ mà giống như trước ngồi bên cạnh nữ cảnh sát vệ tiểu ảnh, cùng với một người khác nữ cảnh sát vệ, cũng nhìn không được âm thầm chậc lưỡi hà, hiện tại hai cô bé cũng kể là, chẳng lẽ các nàng không biết, đối phương tồn tại có khiến tình cảm của mình được quy hiếp. Một chút thế ra công tử ca tình cảm phương diện xử lý dối tinh rối mù, thậm chí có cũng có thể nói là hoang đường vô cùng, những chuyện này, tiểu ảnh cùng một người khác nữ cảnh sát vệ cũng từng nghe đã nói, nhưng coi như là dù thế nào hoang đường, cũng chưa từng có người công tử ca dám đem chuyện công khai quan điểm tới. Nhưng là quý phong bất động, Hàn Minh tránh đại mang theo tự kỷ đích hai người bạn gái đi đón cơ, vừa công khai mang theo các nàng đi thụ trưởng trong nhà. Hiện tại thực là hai nữ cảnh sát vệ cũng không biết nên nói như thế nào rồi, dù sao loại chuyện này các nàng là nghe cũng không có nghe nói qua, không cần phải nói tận mắt nhìn đến rồi. "Aji, ngươi nếm thử cái này nổ tấm." Đồng Lôi gấp một mảnh ngẫu, thả thiếu tố mai trong chén, Thúy Sinh sinh nói. Thiếu Tố Mai nhất thời mặt mày hớn hở, cao hứng cười toe toét, gật đầu lia lịa. Đồng Lôi thanh lệ vô song, ngay cả nói chuyện cũng là như thế làm cho người ta yêu thích, thiếu tố mai là thập phần thương yêu nàng, đối với cái này tương lai con râu, nàng đánh trong lòng cảm thấy hài lòng. Nhưng càng là như thế, nàng lại càng là ấy này. hiện tại hai cô bé người cũng là như thế ưu tú, làm sao hết lần này tới lần khác hay theo quý phong rồi sao? Bất kể sau quý phong lựa chọn người, cũng hội thương tổn một người khác, đây cũng không phải là Tiếu Tố Mai muốn xem đến, nhưng là hài tử vấn đề tình cảm, nàng lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Bên cạnh Quý Đỏ sắm nhìn không ngừng hâm mộ, Tiếu Tố Mai chẳng những có một hết sức ưu tú như tử, hơn nữa hai con đàn dâu, một hiền lành vô cùng, người cực kỳ thông minh, hai cũng hết sức xinh đẹp, quả nhiên là hảo phúc kia a. Nhớ tới chị dâu trước kia lưu ngoài, Quý Đỏ sắm là tâm bội phục vô cùng, một người đem hài tử kéo ra đại còn có thể giáo dục như thế ưu tú, chị dâu thật là không dậy nổi. Tiếu Tố Mai cũng là không biết Quý Đỏ sấm tâm hâm mộ, nàng nhẹ nhàng ăn đồng lôi cho nàng gấp nốt tấm, trong lòng nhưng nghĩ tới phụ thân bệnh tình, không khỏi có chút bận tâm. Trên thực tế, đối với phụ thân cặn kẽ tình huống, Tiếu Tố Mai cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng cũng chỉ là từ trợ phụ nơi đó nghe nói, bởi vì Tiếu Tố Mai quan hệ Sa Mang Thạch viện trẻ nhỏ Khải đức, cũng sẽ thỉnh thoảng chú ý theo ra một chút tình huống. Tiếu Lao gia tử được rồi ung thư phổi, chính là trẻ nhỏ khai đức phát hiện, mới nói cho Quý trấn Hoa. Bất quá căn cứ trẻ nhỏ khai đức lấy được tin tức Tiêu phụ bởi vì phát hiện muộn, hiện có thể đã là kỳ hoặc là mã gối, tình huống có chút không ổn, căn cứ thầy thuốc phán đoán, hắn sợ rằng tái kiên trì hơn một năm, đã rất đáng quý rồi. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Tố Mai tâm tựu lo lắng không ngừng, phụ thân số tuổi lớn, thân thể khẳng định càng ngày càng kém, mà mẫu thân cũng không biết có thể hay không chịu được sự đã tiếp này. Quý Phong tự nhiên là biết mẫu thân tâm sự, hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là túi đầu phối hợp An Đông đây, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi Trình phảng cho hắn giấc ba người thân mật vô gian, nữ tự nhiên có thể cảm giác được Quý Phong thường, nhưng là các nàng nhưng không biết nguyên nhân, chỉ có thể không tiếng động ăn uống. Hiện tại lại làm cho Quý Phong trong lòng thư thái không ích. Tiêu Tố Mai nhìn Quý Phong cùng hai cô nương trong lúc ngọt ngào một màn, đột nhiên tâm vừa động, nếu để cho Tiêu Vũ Nguyên cùng đồng lôi hỗ trợ đi lời quên nhi tử, không biết có thể hay không so sánh với bản thân đi lời quên hữu hiệu một chút. Trong tình hình chung, bên Quý Phong cũng có hiệu, nghĩ đến đối với Quý Phong mà nói cũng không ngoại lệ, Tiêu Tố Mai tâm không khỏi có một chút mong đợi. Cơm nước xong, Tiêu Tố Mai mấy người mới vừa thu thập xong bắt đũa, nàng sẽ đem Quý Phong chạy tới trên lầu, các nàng thì trong phòng khách nhìn tivi. Quý Phong lựa chọn chân mày, làm sao như vậy bản thân ngược lại giống như người ngoài. Không có việc gì ạ? Quý Phong ngồi lì tới thư phòng, đầu tiên là mở ra computer, lợi dụng quản chế hệ thống đem biệt tự trùng quanh cũng xem xét rồi một lần, phát hiện không có gì khác thường sau, hắn lúc này mới tiện tay kéo qua cái ghế, ngồi trước bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, tiên lặng rút ra lên. Trên thực tế, Quý Phong trong lòng không hề giống hắn ngoài mặt sở biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, chỉ bất quá mâu thân trước mặt, hắn không thể ra vẻ phẫn nộ của mình thôi. Chi nha, cửa thư phòng phát ra một tiếng đầu gỗ ma sát thanh âm, Quý Phong chậm rãi quay đầu lại, lại phát hiện một xinh đẹp thân ảnh đi đến. Tiểu Ảnh. Quý Phong không khỏi có chút kinh ngạc, có chuyện gì không? Tiểu Ảnh lộ ra vẻ có chút ngượng ngùng xinh đẹp trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, chần chờ chốc lát mới hỏi đạo, "Tiểu, tiểu thủ trưởng." Nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Quý Phong cắt đứt, hắn cười nói, "Đừng đừng khác, tiểu thủ trưởng ba chữ kia gọi ta đây cả người lên nổi da gà, chúng ta trước kia không phải nói tốt lắm sao, liền trực tiếp gọi tên của ta nói đi, tìm ta có chuyện gì tình? Ta muốn hỏi một chút, ta, ta có thể hay không theo người học tập?" Tiểu Ảnh có chút nhăn ngừ hỏi. Thứ ba, Quy một chương 475, 475. Quý Phong nhất thời ngạc nhiên, cười hỏi, "Theo học tập? người muốn học cái gì?" "Theo ngươi học bố trí cảnh vệ trang bị đích thủ pháp." Tiểu Ảnh Ngượng ngum nói, dù sao loại vật này cũng là thuộc về một người kỹ thuật phạm vi, người bình thường là sẽ không giải đích. Quý Phong nhất thời cười nói, cảnh vệ trang bị bố trí thủ pháp, các ngươi lúc huấn luyện chưa từng học qua sao? Học, nhưng là, nhưng là thủ pháp của ngươi thật giống như lợi hại một chút. Tiểu Ảnh nụ cười hừng đỏ, mới vừa rồi ta cùng Tiểu Linh đem biệt thự kiểm tra một lần không đúng, là đi thăm rồi một lần. Tiểu Ảnh tự giác nói sai rồi nói, nụ cười hồng lợi hại, tiếng nói đều có chút run rẩy, chúng ta, chúng ta phát hiện ngươi bố trí thủ pháp rất lợi hại, trừ phi dọc theo đầu tưởng một tất tất tìm kiếm, nếu không, căn bản không cách nào tránh thoát ngươi sở bố trí cảnh vệ trang bị. Ngạ, Quý Phong không nhịn được cười hỏi, ngươi cảm thấy thủ pháp của ta rất lợi hại? Làm sao lợi hại pháp? Chính là, chính là chụp tầng thứ tiến dần lên, hơn nữa chủ thứ rõ ràng, ngươi bố trí cảnh vệ trang bị, phút có mấy tầng thứ, thật giống như có bên ngoài báo động trang bị, đi đến bên trong tầng thứ hai là một loại công kích trang bị, xa hơn lý một tầng, chính là bom nói chuyện đến hiện tại phương diện, tiểu hành lập tức trở nên rất là còn thật sự giỏi ràng, cực kỳ nhanh trong nói, nơi này ba tầng ngoài, lẫn lần lượt thay đổi, tầng thứ nhất cảnh vệ trang bị cũng là bố trí bình thường người, dễ dàng đụng phải vị trí. Người cái này bố trí rất có dạy, tầng thứ nhất đệ phòng Tầng thứ hai công kích, tầng thứ ba phải giết." Tiểu Hành nói xong, vẻ mặt càng khái, ngươi dùng là cũng là bình thường nghi khí, nhưng là, cảnh giới cùng phòng vệ hiệu quả cũng là không thể sai, thật là khó có thể tưởng tượng. Quý Phong cười nói, ngươi không phải là đã cũng hiểu chưa? A." Tiểu Hành mở ra. Ngươi nghĩ học bố trí loại này cảnh vệ trang bị đích thủ pháp, hiện ngươi mình cũng đã phân tích vô cùng tấu tri rồi, không chẳng khác nào đã học xong sao?" Quý Phong cười nói, thật ra thì, ngươi sở dĩ sẽ đối với loại thủ pháp này cảm thấy sợ hãi than, là bởi vì ngươi nhóm mình thường sử dụng trang bị cũng là rất tân tiến, cho nên mới chợt bình thường phi giới. Thật ra thì cũng có thể phát huy ra không tệ hiệu quả. Tiểu Ảnh như có điều suy nghĩ gật đầu, "Đạo, ngươi nói rất có lý, trước kia thật sự của ta là chợt bình thường khí tài. Thật ra thì trước kia lúc huấn luyện, khí tài cũng là thứ nhất hạng mục a. Ta, ta không thể nói rồi." Nàng có chút kinh hoàng chạy nhanh bộ mị ba, bộ dáng kia khả ái cực kỳ. Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, hắn dĩ nhiên biết những thứ này cảnh vệ huấn luyện hạng mục cũng là giữ bí mật, không thể đối ngoại nói, bất quá khiến hắn cảm thấy buồn cười, cũng là tiểu Ảnh kia chất kinh bộ dáng, cùng bình thường anh tư tác trạng quả thực là tưởng như hai người. "Tiểu Ảnh, nếu như ngươi thật muốn học trong lời nói" "Chờ ta dọn ra thời gian tới, đặc biệt cho ngươi một bộ bố trí các loại khí giới tư chất lượng trước." Quý Phong cười nói, "Bất quá, ngươi muốn bảo Tôn Hạo, ít nhất không thể dễ dàng để cho người khác thấy." Tiểu Ảnh vừa nghe, nhất thời vui mừng quá đỗi, sợ vội vàng gật đầu đạo, "Không có, ta nhất định bảo Tôn Hạo, không khiến người khác thấy." Quý Phong cười gật đầu, "Đạo, còn có chuyện gì sao?" "A." Tiểu Ảnh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cuống quýt lắc đầu nói, "Không có, không có, ta đi trước." Nhìn nàng kia cơ hồ là chạy chối chết bóng lưng, Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, than nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, tựu như vậy trầm mặc lại. Từ từ lâm vào trầm tư chi, cho đến cảm giác được trên tay có chút nóng, Quý Phong mới đột nhiên thức tỉnh, phát hiện hương khói đã thiêu rốt xong, hắn vội vàng đem tàn thuốc bóc cát, lần nữa châm một điếu thuốc, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, hút thuốc là rút ra ung thư phổi. Hiện tại thật đúng là, theo bản năng, Quý Phong đã nghĩ nhức đầu, nhưng là nhớ tới mâu thân các nàng nói, Quý Phong lại đem mới vừa giơ lên nick tay cho gục xuống, hắn vươn tay để trên bàn, một chút một chút gõ lên mặt bàn, đầu óc cũng là tự hỏi mang thạch luyện chuyện tình. Nhấc đầu a. Quý Phong dùng sức hút xong hai thuốc, nhẹ nhàng phun ra vòng khói, theo ánh đèn, nhìn vòng khói từ từ tán. Hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tâm không nhịn được cười khổ, "Mẹ à, ngươi lần này, nhưng là cho ta ra khỏi một cái thiên đại vấn đề khó khăn à. Trên thực tế đối với Quý Phong mà nói, xuất thủ cứu ông ngoại, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không là không thể nào. Nhưng là có một cái vấn đề, đó chính là hắn không có năm chắc nhất định có thể đem ông ngoại trị lành. Ung thư phổi a. Đây cũng không phải là bình thường da lông ngán bệnh, không giống da da như vậy, là thân thể cơ năng biến chất, đây là một loại khiến đương kim y học giới cũng thúc thủ vô sách bệnh nan y, y. Quý Phong cũng sẽ không cuồng vọng tự đại đến dám cam đoan đi trị lành ung thư. Nếu như trị không hết đâu, Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, nếu như chị không hết trong lời nói, đến lúc đó bản thân có thể hay không lại tiếp nhận những thứ kia lời nói là nhạt. Nhất là những thứ kia lợi thế cứu cứu A Zi nhỏ, đến lúc đó nhìn bản thân đột nhiên xuất hiện, nói không chừng có cực kỳ để phòng lấy vì bản thân muốn đi cấp đoạt ông ngoại gia sản. Húng chi, ban đầu ông ngoại một câu kia giá trùng, đã sớm in dấu thật sâu rồi Quý Phong tâm, khiến hắn cả đời cũng sẽ không quên, thỉnh thoảng nhớ lại đồng niên thời điểm, hắn cũng sẽ nhớ tới cái lạnh lùng mà mang theo nồng đậm chán ghét lời của, dã trùng. Dã trùng ha hả. Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, mắt lóe ra không khỏi qua màn, trong kẻ răng nặn ra mấy chữ là giá chủng. Đông đông đông, tiếng gõ cửa đột nhiên lên. Quý Phong lập tức trở về đầu, lại thấy Tiêu Vũ Uyên xinh đẹp mang trên mặt thản nhiên nụ cười, đứng cửa thư phòng. "Đi vào a, khách khí như vậy làm cái gì?" Quý Phong đội vàng đem trong tay khói bốc tắt, cười nói, "Tại sao không có lầu dưới nhìn tivi? Nhìn tivi quá không có ý nghĩa, vẫn là xem ngươi hảo." Tiêu Vũ Uyên thản nhiên cười, chậm chần thân thủ đi đến. Quý Phong nhất thời cười hắc, hắc nhìn. "Buổi tối lúc ngủ nhất định thỏa yêu cầu của ngươi." "Vì?" Tiêu Vũ Uyên khuôn mặt đỏ lên, "Tiểu Lư Minh, cả ngày cũng không đứng đắn." Quý Phong khẽ mỉm cười. Vô Vô bắt đuổi của mình, ý bảo Tiêu Vũ viên ngồi chọc lòng ngực của mình. Tiêu Vũ viên cũng là cười khanh khách rồi hai tiếng, cũng là tiện tay kéo ra một cái ghế, ngồi quý phong đối diện, cười giân đạo: "Ta cũng sẽ không cho ngươi đồ bẩn lưu manh cơ hội, ngươi không sĩ diện, ta nhưng còn muốn, a gì phía dưới đâu?" "Vậy thì có cái gì, nàng có hiểu?" Quý Phong cười hắc hắc, sẽ phải tiến lên ôm Tiêu Vũ viên, lại bị nàng chạy nhanh ngăn cản. "Tiểu lưu manh, chứ không nên áo, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Tiêu Vũ Huyên nhẹ giọng nói. Quý Phong cười cười, hỏi: "Ngươi muốn nói gì?" Tiêu Vũ Huyên chần chờ nói: "A gì đem ngươi đồng niên chuyện tình nói với ta." Để cho ta tới cho nói chuyện một chút, là về ngoại công ta chuyện tình sao?" Quý Phong nụ cười trên mặt từ từ giảm đi, thanh âm bình tĩnh hỏi. Tiêu Vũ viên khẽ gật đầu, nhẹ nói đạo: "Đúng vậy, A Di nói, lao nhân ra được rồi ung thư phổi, tình huống rất không lạc quan, có thể chỉ có người mới có thể cứu hắn, ngươi là thế nào nghĩ?" Quý Phong sờ sờ miệng túi, lại đem thủ để xuống. Tiêu Vũ viên tự nhiên minh bạch hắn là muốn cất khói, không khỏi nhẹ giọng nói: "Rút ra sao, ta không sao." Quý Phong lắc đầu, cười nói: "Hút thuốc là có đắc ung thư phổi, rút ra hai tay khói nguy hại đại, các ngươi trước mặt, ta sẽ không hút thuốc lá." Tiêu Vũ Huyên nhất thời thản nhiên cười. Nhẹ giọng nói, Quý Phong, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nếu như cảm thấy ngăn đắc sợ, tiểu nói cho ta một chút sao. Bất kể lúc nào, ta cũng là của ngươi những người nghe, hơn nữa trung thực. Thật ra thì cũng không có chuyện gì để nói. Quý Phong đích ngón tay gõ hai cái cái bản, lắc đầu cười nói, ý của ta là nói, của ta đồng nhiên, thật ra thì rất đơn điệu, coi như là tài ăn nói nữa người tốt, cũng nói không ra lời cái gì đại ngày qua, dù sao tà tà hữu phải đúng là bị xem thưởng, bị người mắng, thỉnh thoảng gặp phải một hai có thể chơi thân tiểu bằng hữu, nhà của bọn hắn trưởng còn không cho bọn họ theo tiếp xúc, Đúng rồi ta khi còn bé thể cốt kém của ta những thứ kia biểu ca biểu tỷ nhỏ, bình thường chỉ chơi ở. Ngoài, lớn niềm vui thú chính là đánh ta, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, bị đánh nhất định là chuyện thường như cơm bữa. Tiêu Vũ huyên tâm một trận chua xót, nàng dĩ nhiên có thể hiểu được, một mấy tuổi hài đồng, không, có đồng bạn, trải qua khốn khổ sinh hoạt, thật là là một loại gì chính là hình thức tâm tình. Thật ra thì những thứ này cũng không có gì, bởi vì ta còn có một đau mẫu thân của ta, ta so sánh với rất nhiều người cũng may mắn nhiều, nhắc tới mẫu thân, Úy Phong khỏe miệng liền không nhịn được bực lên một tia ấm áp mỉm cười, cái kia đưa cho bản thân yêu vô tư nữ nhân, nương theo rồi bản thân, cả đồng niên Vừa theo bản thân vượt qua thiếu niên thời kỳ, hôm nay bản thân rốt cục trở thành một thanh niên, là nên hảo hảo hiếu kính nàng. Nhưng là, để cho ta không cách nào dễ dàng tha thứ, là những người đó ngay cả ta mẹ cũng muốn đều nhục nhã thông đồng dã nam nhân, sinh một dã chủng. Quý Phong tự giễu cười, mắt hàn quang chớp động, nói thật tốt. Có phải hay không? Tiêu Vũ nguyên há miệng, nhưng cảm thấy cổ họng có đồ vật gì đó ngăn, làm cho nàng lỗ mũi hế ẩm, mắt vẻ trong suốt lóe lên. Khi đó trong nhà nghèo, thật ra thì không riêng nhà chúng ta nghèo, cả mang thạch huyện mọi người nghèo, cũng chính là bởi vì như vậy, của ta những thứ kia cứu cũ a gì? mới sợ ta mẹ cùng ta có lệ thuộc vào bọn họ, cho nên mới nói như vậy sao?" Quý Phong tựa hồ là giải thích, lại tựa hồ là vì những thứ kia cái gọi là thân thích giải bày, chỉ bất quá, nếu đến trình độ này, thân thích là không có phát làm, muốn trở thành người rừng cũng khó khăn đúng rồi, nói những lời đó nhân, cũng bao gồm ngoại công của ta, cái kia đưa cho mẫu thân của ta cái mạng lao đầu. Dừng lại một chút, Quý Phong đưa ra một ngón tay, trước mắt Quicker, ánh mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định, nhìn mẫu thân trên mặt mũi, ta sẽ không trả thù những người đó, nhưng là, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn họ, vĩnh viễn cũng sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lúc này Tiêu Vũ Huyên đã sớm lệ rơi đầy mặt. Vốn là ta cho là chuyện cứ như vậy đã qua, đại gia sớm đã là người của hai thế giới, nhưng là lại không nghĩ tới, hiện vừa ra khỏi như vậy chẳng uốn. Quý Phong lắc đầu cười cười, hỏi, "Vũ Huyên, ngươi nói, ta nên làm thế nào?" Tiêu Vũ Huyên không trả lời, chẳng qua là thật chặt nắm quý Phong niết tay, nghẹn nào. "Thứ tư đưa đến, thực là xin lỗi, không nhịn không được rồi, hôm nay tiểu hiện tại tứ sao, ngày mai, nhất định sẽ, ta thể ba." Quy một chương 476, 476, chương theo đổi. Bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Vốn là Tiêu Vũ là bị Tiếu Tố Mai mời tới, có trợ lời khuyên quý phong để xuống cử hận, nhưng là nghe xong quý phong trong lời nói, Tiêu Vũ Nguyên ngược lại thành quý phong vì kiên định người ủng hộ. Quý phong sợ bị những cổ kia, nàng nhận thức không tới, bởi vì từ nhỏ nàng tiểu hữu cha mẹ thương yêu, thân nhân mặc dù cũng có lợi thế nhân, không đến hướng là được, cũng không có bao nhiêu sầu khổ chuyện tình phát sinh trên người của nàng, cho nên cái loại lời khắc cốt minh tâm cảm độ, Tiêu Vũ Nguyên không cách nào chân chính hiểu. Nhưng là, nàng nhưng có thể tưởng tượng đến, nếu như mình là quý phong, nơi như vậy một hoàn cảnh, nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Vũ không nghĩ tới bất kỳ biện pháp giải quyết, ít nhất, nàng cảm thấy nếu như là lời của mình nhất định là sống không nổi. Cái loại nơi cảnh ngộ thật sẽ cho người hỏng mất. Quý Phong có thể khỏe mạnh trưởng thành, từng bước tiêu xài cho tới hôm nay, hiện tại một phương diện là thiếu tố mai tỉ mỉ đào tạo, cho Quý Phong lớn quan ái, khiến hắn không đến nổi một thân một mình thừa nhận những khổ kia khó khăn, khác một phương diện, nhưng cũng là bởi vì Quý Phong có cực kỳ kinh người nhẫn, mới để cho cái kia chủng trong hoàn cảnh cũng tiên trì xuống, nếu không, cũng cũng chưa có hiện Quý Phong rồi. Quý Phong khẽ lắc đầu, không câu chấp cười nói, thật ra thì ta mới vừa nói cái kia chút ý, cũng là thỉnh thoảng kinh nghiệm, từ ta hiểu chuyện bắt đầu, mẹ ta liền mang theo ta đến mang thạch huyện thành sinh sống cũng không trở thành có thống khổ giường nào. Bất quá bởi vì khi còn bé một chút kinh nghiệm để cho ta rất không học quần, cho nên tiểu học cùng sơ cũng không có gì bằng hữu, vẫn lên cao mới coi là biết lỗi tử còn có lôi lôi. Tiêu Vũ hên nắm tay của hắn, xinh đẹp cười nói, thật ra thì khốn khổ kinh nghiệm, là người sinh quý giá tài phú, không có trải qua khốn khổ nhân, bình thường cũng sẽ không có quá cường liệt cảm giác nguy cơ, mà người tựu bất động, người có người khác không sở hữu kinh nghiệm, giống như trước cũng là ủng có người khác không sở hữu tài phú. Quý Phong, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là câu nói kia, bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ người. Tín tưởng lôi lôi cũng giống như vậy. Tiêu Vũ viên nhẹ giọng nói, "Bất quá, ngươi làm quyết định lúc trước, có phải hay không muốn trước tiên nghĩ một chút a gì cảm thụ?" Đầu ta đau đúng là cái này. Quý Phong cười khổ lúc đầu, nếu để cho mẹ ta đối với bên kia chẳng quan tâm, nàng khẳng định làm không được, nàng chính là người như vậy, bất kể những người đó đối với nàng như thế nào, chỉ sợ nàng tâm dù thế nào tức giận, lại tức giận, nhưng là lại vẫn làm những lũ người kia thân nhân của nàng nhất là cha mẹ nàng. Người nhức đầu cũng vô ích, đây là người vĩnh viễn cũng không cách nào tránh ra vấn đề, nhất định phải làm ra một quyết định mới được." Tiêu Vũ Huân nhẹ nói đạo. Quý Phong khẽ gật đầu mới vừa muốn nói chuyện, đã nghe đến một trận tiếng bước chân chuyển đến, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Lôi kia tiếu xanh xanh thân ảnh đang từ từ nhích tới gần, mang trên mặt mỉm ngậm mà dưới chân nụ cười. Người nhà đầu này." Tiêu Vũ Huyên nhất thời giận cười, mau vào. Đồng Lôi nhất thời thủ liễu thủ khả ái đầu lưỡi, cười hì hì nhanh chóng đi đến, tiện tay đóng cửa lại, khẽ cười nói, "Quý phòng, Vũ Huyên tỷ, các người làm sao không đi xuống nhìn tivi?" Quý phong cười nói, "Không thấy được mới vừa rồi ta là bị đuổi đi lên sao?" "Lôi Lôi, ngươi sẽ không cũng là cùng Vũ Huyên giống nhau, là bị ta mụ đích ủy tới sao?" Đồng Lôi khuôn mặt lên, khẽ gật đầu, "Là" Đúng vậy, A A Ji thấy Vũ Nguyên tỷ thời gian dài như vậy còn không có đi xuống, nàng sẽ làm cho ta nhìn lại nhịn. Quý Phong tâm than nhẹ một tiếng, mẫu thân cũng là quan tâm sẽ bị luận a. Hắn đứng dậy mở ra cửa sổ, nhìn phía ngoài hoa lá đã điêu linh cây tối dưới bóng đêm có chút mông lùng, hắn quay đầu cười nói, vẫn là chờ thi xong thử sau rồi nói sao. Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng minh bạch, Quý Phong trong lòng đã buông lỏng rồi, chẳng qua là còn không qua trong lòng chính là cái kia gã mà thôi. Vậy thì chờ cuộc thi sau rồi nói sao. Tiêu Vũ Nguyên khẽ cười một tiếng, đứng dậy cùng Đồng Lôi cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vĩ Phong nhìn nhị nữ bóng lưng, lắc đầu cười một tiếng, hai người này nghịch ngợm người. Kế tiếp, bởi vì Quý Phong hứa hẹn chờ thi xong thử nói sau, Minh Bạch Nhi tử tâm ý tiểu tố mai tự nhiên không có lại để lên. Bất quá bởi vì là mẫu thân nơi này, Quý Phong cũng không nên lại tiếp tục ngốc trong nhà, hắn cũng không muốn mẫu thân trước mặt lưu lại một học sinh xấu ấn tượng, chỉ có thể mở ra mang theo Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi, cùng đi rồi trường học. Quản đã nghỉ học rồi, nhưng hiện tại gần tới cuộc thi trước mắt, rất nhiều học sinh cũng sẽ đến phòng tự học hoặc là đô thư quán đi học tập công khóa, tuy nói thập phần mật thuế, nhưng trên thực tế, muốn bắt được thập phần cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì bất kể kia sở học hiệu cũng sẽ có một chút tỷ lệ đào thải nói cách khác chỉ sợ tất cả học sinh cũng đạt đến thập phần cũng cập cách rồi cũng chưa chắc cũng có thể vượt qua kiểm tra trường học tổng hội khiến một phần nhỏ học sinh và khoa hiện tại một phương diện là khiến học sinh cũng có cảm giác nguy cơ khác một phương diện cũng là trường học một loại sách lược vì vậy đối với mỗi một lần của thi các cũng là cực kỳ quan trọng tiêu Vũ viên cùng đồng lôi giống như trước cũng không ngoại lệ đối với tiêu Vũ viên mà nói Dĩ nhiên quan tâm quý phong cùng đồng lôi của thi có thể hay không vượt qua kiểm tra đồng thời nàng cũng cần xóa bài đồng thời cùng các lão sư khác cùng nhau mấy bộ bài thi tri Cuối cùng chọn lựa cuộc thi dùng là một bộ bài thi. Quý Phong mở ra tiêu vũ huyên màu đỏ ở lễ úc, tiêu vũ huyên cùng đồng lôi ngồi hàng sau, nhị nữ đang thấp giọng đang nói gì đó. Quý Phong, người kia cố xe bảo mã, bị em đút, sao lúc nào có thể thân thiện hữu hảo? Tiêu vũ huyên đột nhiên hỏi một câu. Có thể còn phải cần một khoảng thời gian sau. Quý Phong vừa lái xe, một bên cười nói, lúc ấy lư hao quá nghiêm trọng, rất nhiều linh kiện cũng cần phản công xưởng trọng trang xứng đúng rồi, làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi. Tiêu Vũ Viên cười nói, bởi vì chúng ta hệ ngoại ngữ quốc thi so sánh với những chuyên nghiệp khác muốn nói mấy ngày hôm trước, cho nên chúng ta hệ lý một cái lớp học, quyết định muốn cử hành một dã ngoại giao du hoạt động, đến lúc đó có thể muốn dùng xe, của ta cỡ lễ ô sản xe quá thấp, đến lúc đó có thể đi không được dã ngoại đường. Quý Phong nhất thời suy cười một tiếng, ta nói, ai vậy nghĩ ra được chú ý? Là ta dạy đích một cái lớp học trường lớp tại sao, có vấn đề gì không? Tiều Vũ Viên có chút kỳ quái hỏi. Quý Phong cười nhẹ nói, dã ngoại giao du thật đúng là có thể nghĩ ra được, cũng không nhìn một chút hiện là cái gì mùa, hiện dã ngoại nhiệt độ ít nhất không độ trở xuống. Còn nữa trừ một chút cây khô ở ngoài, rất khó nhìn thấy khác cái gì cảnh vật, có cái gì hào giao du, cũng không phải là, bọn họ nói muốn đi phía đông đập chứa nước, nơi nào còn là thật ấm áp. Tiểu Vũ Uyên nói, Quý Phong khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát, hắn mới lên tiếng, "Như vậy đi, ta trở về nhìn một chút cuộc thi nhà báo, nếu như thời gian không chặt trong lời nói, ta liền mượn một chiếc xe cùng các ngươi cùng đi đúng rồi, Lôi Lôi cũng muốn sao?" Vũ viên tỷ nói rất đúng một người khác lớp học, ta không cần đi." Đồng Lôi Thúy Sinh dính nói, "Lần này giao du phải không hạn định pháp y, nếu như ghi danh, ai cũng có thể đi." Tiêu Vũ Uyên giải thích, "Lôi Lôi Dù sao ngươi cuộc thi nhật báo cùng bọn họ là giống nhau, không bằng đến lúc đó ngươi cũng đi sao, vừa lúc theo làm bạn." Quý Phong cười nói, "Nếu là giao du, vậy thì ỉm cùng đi." Đồng Lôi Thúy Sinh xin đạo, "Ân, nếu như hai người các ngươi cũng đi, ta đây cũng đi, ta nghi cùng các ngươi cùng nhau." Quý Phong nhất thời khẽ mỉm cười, Tiêu Vũ Uyên nắm chặt Đồng Lôi tiểu thủ, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, nha đồng đốc, chúng ta có vĩnh viễn cùng nhau." Đinh. Đột nhiên, một trận chuông điện thoại di động vang lên, Tiêu Vũ Uyên lập tức lấy điện thoại di động ra, song khi nàng xem đến điện biểu hiện, nhất thời đôi mi thanh tú cau lại. Có chút mất đắc dĩ lại đem điện thoại thả lại rồi bóp đầm lý. "Vũ Huệ tỷ, làm sao không nghe điện thoại?" Đồng Lôi không nhịn được hỏi. Tiểu Vũ Huyên bất đắc dĩ nói, "Không muốn đón là một rất làm cho người ta phiền người đánh tới." Đồng Lôi nhất thời thủ liễu thủ khả hãi đầu lưỡi, núp liệu hỏi, "Vũ Huệ tỷ, gọi điện thoại người này có phải hay không muốn theo đoàn ngươi, cho nên ngươi mới không muốn nghe điện thoại? Người nhà đầu này." Tiểu Vũ Huyên bất đắc dĩ liếc nàng một cái, vừa theo bản năng liếc phía trước lái xe quý phong một cái, giọng nói, chớ nói lúng túng, "Tỉnh tiểu lưu manh vừa gen." Đang lái xe quý phong nhất thời dùng mình một cái, không nhịn được hừ nói, "Mắt của các ngươi Ta chính là như vậy nhỏ mọi người sao?" Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhất thời hì hì cười một tiếng, trong miệng một lời đạo, đương nhiên là Quý Phong nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, là chính là sao, bảo vệ lao bà của mình, cũng không có cái gì thật là mất mặt. "Vũ nhi tỷ, điện thoại cho ngươi người kia là ai vậy a?" Tiêu Vũ Huyên sợ Quý Phong hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, chính là trường học một lão sư, cũng là dạy ngoại ngữ, bất quá cùng ta không cùng một cái phòng làm việc. Lúc trước bởi vì hắn thật giống như trong nhà có chuyện, muốn điều khóa, chủ nhiệm sẽ làm cho ta hỗ trợ thay hắn cho học sinh lên một đường khóa, kết quả từ kia sau Hắn tự hiểu Lấy cảm tạ ta là lấy cớ, thỉnh thoảng cứ gọi điện thoại cho ta. Hiện tại là chuyện khi nào tỉnh, ta làm sao không biết? Quý Phong Kinh ngắt hỏi. Tiêu Vũ Huyên đạo, khi đó ngươi còn niên kinh, ta cũng không thể bởi vì. Này chút ít chuyện tiểu điện thoại cho người sao? Nguyên lai like là như vậy à? Quý Phong nhất thời lắc đầu cười một tiếng, cũng thời gian dài như vậy rồi, tên kia cũng có khí phách kiên nhận tinh thần. Khác nói đùa, ta cũng phiền đã chết. Tiêu Vũ Huyên bất đắc gì nói, ngại từ đồng nghiệp trước mặt tử, ta cũng không nên nói quá lời quá đáng, nhưng lại hắn nhưng vẫn dở dưa, nhưng là cũng không có cái gì quá đáng cử động, thật sự là không có biện pháp. Quý Phong cười nói, nói cũng đúng, cùng một cái trong đơn vị, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đúng là rất khó giải quyết. Đồng Lôi bên cạnh nghĩ kế đạo, Vũ Vân thị, vậy ngươi có hay không nói với hắn, ngươi đã có bạn trai. Ta dĩ như nói, nhưng là hắn lại nói, chẳng qua là làm bằng hưu bình thường, bình thường hành động cũng rất quý củ, nhưng là ý tứ của hắn ta cũng là biết đến. Tiêu Vũ Huyên bất đắc dĩ xoa bó huyết Hải Dương, có chút buồn khổ nói, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, thực không được, ta liền xin điều phòng làm việc, nữa đưa gì động hiệu đổi đi. Để nhất đưa đến. Hôm nay, vì để tránh cho như lần trước như vậy bị lầm tưởng ta không có, ngày hôm qua đệ ngủ. Cho dù hôm nay đệ nhất sao, bất quá tổng số là sẽ không thay đổi. Quy một chương 477, 477, chương lưu toàn thắng. Nhưng kia cũng không phải là biện pháp a. Đồng Lôi nói, các ngươi làm lão sư, không phải là mỗi người cũng sẽ phát một tờ bằng sao? Phía trên nhóm ra khỏi trường học lãnh đạo cùng từng cái lao sư phương thức liên lạc. Cho dù ngươi đổi mã số, lão sư kia nhất định cũng sẽ biết. Huống chi, các ngươi cũng cùng một trường học lý, cho dù ngươi dù thế nào trốn, cũng là tránh không thoát a. Tiêu Vũ Nguyên nhất thời thêm khổ não, nàng bất đắc dĩ nói, kia, vậy phải làm thế nào a? Đúng rồi, Vũ Huyên tỷ, theo đổi ngươi sư kia hắn sở mang lớp học, có phải hay không lần này muốn cử hành giao hoạt động chính là cái kia lớp học." Đồng Lôi đột nhiên hỏi. "Không sai." Tiêu Vũ viên bật thốt lên, "Chậc, nàng không khỏi trường lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, "Lôi Lôi, ý của ngươi là nói, lần này giao du là lão sư kia thôi động?" Đồng Lôi khẽ lắc đầu, "Đạo, ta đây cũng không biết, ta cũng chưa từng thấy qua lão sư kia bất quá, ta đoán lần này giao du, hắn khẳng định cũng sẽ đi, hơn nữa còn là hướng về phía tỷ tỷ ngươi đi nga." Tiêu Vũ Huân nhất thời trầm mặc lại, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng, "Ban đầu ta cũng không biết hắn muốn đi, chuyện này thì cái kia lớp học trưởng lớp liên lạc, hơn nữa nói với ta." Trong trường học các lão sư khác lão già cũng không Giang Châu, có thể sẽ rất sớm về với ông bà đi, vì vậy muốn cho ta hỗ trợ chịu trách nhiệm dẫn đội quản lý một chút học sinh, có ít nhất ta, nếu như có sự tình gì trong lời nói, cũng rất dễ dàng. Ta cảm thấy đắc lời này rất đúng, dù sao ta đối với Giang Châu muốn so với bọn hắn quen thuộc hơn. Lời này nghe là không có sai, nhưng là Vũ Nguyệt tỷ, cái kia lớp học học sinh khẳng định cũng muốn mời rồi kia lão sư của hắn, cho nên bọn họ mới biết được những lão sư kia lão già cũng không Giang Châu. Đồng Lôi Nâng cầm lên, nói, nếu như theo đổi ngươi lão sư kia, biết rồi ngươi cũng muốn tham gia lần này giao du hoạt động. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ tham gia. Tiêu Vũ Nguyên không nhịn được nói, "Ta đây tiểu không tham gia rồi, có một lao sư dẫn đội là được rồi, lần này giao du trước sau tăng lên cũng là hai ngày, phía Đông Đập chứa nước nơi đó hẳn là cũng không có cái gì phiền toái." Đồng Lôi còn chưa kịp nói chuyện, ngồi phía trước lái xe Quý Phong tiểu cười nói, "Đi, tại sao không đi? Bản thân ta là rất muốn nhìn một chút, cái kia muốn theo đội lão bà của ta người, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, vừa lúc mượn cơ hội này cho hắn biết, Vũ Nguyên đã là danh hoa có chủ người, khiến hắn sau này đã chết mê tâm." Nhìn Quý Phong kia nhe răng nếm miệng bộ Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi liếc mắt nhìn nhau nhất thời khanh khách nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Quý Phong hừ nói, ta bảo vệ lao bà của mình, đó là thiên kinh địa lã. Hung chi, trong khoảng thời gian này vẫn bận rộn, vừa lúc thừa cơ hội này thư giãn một tí. Tiêu Vũ Huyên cười duyên đạo, người khác chẳng qua là bắn mấy điện thoại ngươi thì không chịu nổi. Nếu như ta cùng Lôi Lôi đều có nhân theo đuổi, vậy phải làm thế nào? Quý Phong hừ nói, ta đây phải đi nói cho theo đuổi người của các ngươi, hai người các ngươi cũng là bạn gái của ta, để cho bọn họ hết hy vọng. Ngươi thật là bá đạo. Đồng Lôi cũng nhịn không được nữa cười duyên không ngớt, thật cũng là cực kỳ ngọ nào. Tiêu Vũ Viên cười nói, "Vậy ngươi sẽ không sợ khiến cho công văn a?" "Có cái gì phải sợ?" Quý Phong nhếch môi, từ nói, "Hai người các ngươi cũng đã ứng làm bạn gái của ta một khắc kia bắt đầu, ta tỷu đã làm tốt cái này chuẩn bị, không phải là mấy người theo đuổi đi, không cần để trong lòng đúng rồi, Vũ Uyên, cái kia theo đuổi lao sư của ngươi, tên cứ gọi là gì?" "Lưu Toàn Thắng." Tiêu Vũ Viên lập tức nói, nhưng là rất nhanh, nàng vừa nghĩ tới điều gì, chạy nhanh nói, "Quý Phong, ngươi cũng không nên làm loạn, ta xem hắn người này cũng không hư, ngay cả có dở đáng ghét mà thôi." Quý Phong cười nói, "Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm loạn." Ta cũng không có ý thế ép người đích thói quen. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng làm loạn, không từ mà biệt, đơn riêng chỉ là Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cũng còn trong trường học, hai người xinh đẹp như vậy, khẳng định không thiếu người theo đuổi, nhất là Tiêu Vũ Huyên làm liên hiệp đại học lao sư, không biết là bao nhiêu chưa lập gia đình nam lão sư ngậm tình nhân, nếu như từng cái người theo đuổi, quý Phong cũng muốn đi tới hung hăng dạy dỗ người khác nhất đốn, hắn bận rộn cũng bận rộn đã chết. Hơn nữa nếu quả thật làm như vậy trong lời nói, trong mắt người khác bản thân khẳng định cùng con nhà giàu không có gì khác biệt rồi. Húng chi, nếu như hắn thật làm như vậy Tiêu Vũ Nguyên trong trường học khẳng định không có mấy người bằng Hữu rồi, ai dám cùng một con nhà giàu nữ nhân đi lộn bằng hữu. Nữ nhân không dám, bởi vì bọn họ sợ bị con nhà giàu coi trọng, tiến tới bị đùa bỡn. Nam nhân không dám, cho phải con nhà giàu, nói không chừng cũng sẽ bị trả thù. Tiêu Vũ Nguyên cùng đồng lôi là bạn gái của hắn, cái này xác thực không tệ, nhưng là cũng không có thể vì vậy tiểu làm cho các nàng hai người ngay cả bằng hữu cũng không có, đây chẳng phải là rất cô đơn. Quý Phong khẳng định làm không ra chuyện như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy ích kỷ. Bất quá, chuyện gì quá phận tình quý phong không đi đụng, nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng không làm người khác tới theo đuổi bạn gái của mình rồi, tổng yếu biểu hiện một chút tự kỳ đích tồn tại, ít nhất có thể làm cho có chút lòng dạ không phải là rộng như vậy rộng đích nhân, không dám làm loạn. Đinh. Tiêu Vũ Uyên điện thoại lần nữa vang lên, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, vừa cười khổ thả trở về. Vẫn là cái kia gọi Lưu Toàn Thắng lang sư. Đồng Lôi cười hì hì hỏi, "Đúng vậy à, bình thường hắn gọi điện thoại tới, nếu như ta không tiếp trong lời nói, hắn cũng sẽ không đánh người thứ hai rồi, nhiều chính là phát một cái tin tức, nói rõ một chút có chuyện gì, hôm nay làm sao không ngừng đánh." Tiều Vũ Uyên cảm thấy có chút kỳ quái. Vũ Uyên vẫn là đón một chút đi, nói không chừng thật có chuyện gì đâu." Quý Phong cười nói. Tiều Vũ Huyên cười duyên hỏi, "Ngươi thật để cho ta nghe điện thoại. Dù sao các ngươi luôn là muốn gặp mặt, đón điện thoại vừa đại biểu không cái gì." Quý Phong cười nói, miệng cũng là hết lên. Cái này mỉm cười động tác vừa lúc bị Tiêu Vũ Huyên nhị nữa thấy, các nàng nhất thời cười trộm cung cứng, người này còn nói không cần thận mắt, điểm này mờ ám đem hắn cho bản đứng, trong lòng hắn không chừng ăn nhiều giống đâu. Bất quá, đối với Quý Phong gen, Tiêu Vũ Huyên tâm nhưng là không có chút nào ngăn cách, ngược lại thêm hứng, Quý Phong gen đã nói lên hắn nữ bản thân, huống Quý Phong cũng không phải là thật cẩn thận như vậy mắt, hiện tại cũng đã đủ rồi. Ta đây thật là nhận. Tiêu Vũ Nguyên cầm lấy điện thoại di động quốc quốc, đôi mắt đẹp chấp động lên rạo hoạt nụ cười, cố ý điều khiển Quý Phong. Ngươi nếu như không muốn đón trong lời nói, kia có thể không tiếp đi. Quý Phong nghiêm trang nói. Nhị nữ nhất thời cười cười lên, Quý Phong không khỏi có chút ngượng ngùng. Vũ Nguyên tỷ, nghe điện thoại sao? Nói không chừng cái kia Lưu toàn thắng lao sư thật sự có chuyện. Đồng Lôi Cố nén cười toàn tính, nhẹ nói đạo. Cũng tốt. Tiêu Vũ Nguyên cười gật đầu, nhận nghe điện thoại, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, hỏi, "Lưu lão sư, xin hỏi có chuyện gì không?" "Nga, mới vừa rồi điện thoại di động trong bọc, không có nghe được." Tiêu Vũ Uyên nhìn Đồng Lôi, bất đắc di chỉ chỉ bên thai đích điện thoại, dùng miệng thì nói, hắn hỏi ta mới vừa rồi tại sao không có nghe điện thoại. Đồng Lôi nhất thời thấp giọng hì hì cười một tiếng, nhẹ giọng đối với phía trước Úy Phong nói, "Vũ Uyên tỷ gọi điện thoại, ngươi nhưng không cho dựng thẳng lỗ thai trộn tình a." Úy Phong nhất thời từ xem sau kính trận mắt nhìn nàng một cái, nha đầu này lúc nào cũng trở nên nghịch ngợm như vậy rồi. Song Đồng Lôi vừa nói như thế nói, Úy Phong lập chú ý nhất thời phân tán, hơn nữa muốn chuyên tâm lái xe, hắn cũng lạ thật không có nghe được trong điện thoại Lưu Toàn Thắng nói gì, chẳng qua là nghe thấy Tiêu Vũ Uyên nói. Hẹn còn khó mà nói, nếu như đến lúc đó thật không có chuyện gì trong lời nói, ta sẽ tham gia không phải là ta một người, còn có bạn trai của ta, còn có ban khác cấp một nữ đồng học gân, tốt, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. 3. Tiểu Vũ viên đem điện thoại khép lại, tự thiếu phi thiếu nhìn xem sau kính, nàng từ nơi nào thấy, quý phong ánh mắt đang chợt lé lên, nàng nhất thời hé miệng cười một tiếng, tiểu lưu manh, có hay không trộm tìm điện thoại của ta? Hiện nhị nữ cũng biết hắn có một chút vượt xa thường nhân năng lực, tỉ như chi nhớ siêu quần, hai lực hơn người, thân thủ cũng hết sức lợi hại vì vậy, các nàng cũng biết, Quý Phong nếu như tập tinh thần trong lời nói, nhất định có thể nghe được trong điện thoại nội dung. Nghe được Tiêu Vũ viên vấn đề, Quý Phong lập tức lắc đầu, không có có hay không. Ta làm sao có thể có trộm tìm điện thoại của ngươi, ta là tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta là không có sai, nhưng là ngươi cũng cùng tin người khác sao? Tiêu Vũ Huyên cười hỏi. Quý Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, thật sự của hắn là không thể nào tin được cái tia tên là Lưu Toàn Thắng lão sư, nghiêm khắc nói, là rất cảnh giác. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, kiên trì nói, ta tin tưởng ngươi là đủ rồi, tốt lắm tốt lắm, phía trước hữu tới trường học rồi, chuẩn bị xuống xe sao?" Nhị nữ nhất thời thấp giọng cười rên, quý phong nửa ngủ, còn có chút nhỏ mọn, đây cũng là khó gặp đích tình cảnh a. Nghe nhị nữ kêu hoan khoái vui vẻ cười rên, quý phong không khỏi có chút hậm hực, tâm thầm nghĩ, không phải là ghen tị sao, có cái gì buồn cười, nếu có nữ hải tử khác theo đòi lời của ta, các ngươi cũng sẽ ghen. Khẽ hít sâu một hơi, quý phong cố gắng bình tĩnh trở lại, chuyên tâm lái xe. Sau mới vừa đến cửa trường học, hắn lại đột nhiên thấy một người đang nhanh chóng từ bảo vệ khoa cửa đã chạy tới, trong hô Tiêu lão sư, Tiêu lão sư." Quý Phong nhất thời ngẩn ra, hỏi, "Vũ Nguyên, người này gọi là người đi?" Chợ ạ, hắn làm sao nơi này chờ? Tiêu Vũ Viên bất đắc dĩ nhích lại gần trên lưng, người này chính là Lưu Toàn Thắng, mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm tiểu đã nói qua, đợi đến giao du tập hợp thời điểm sẽ liên lạc lại, không nghĩ tới hắn lại nơi này chờ rồi. Quý Phong vừa nghe là Lưu Toàn Thắng, lập tức quay đầu nhìn kỹ lại, tâm thầm nghĩ một tiếng, bán cùng cũng là rất không sai. Lưu Toàn Thắng cái tên này nghe tựa hồ có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng là người này cũng là thân hình cao lớn, mang theo một bộ viền vàng mắt kiếng, lộ ra vẻ rất là tư. Tuần nữa lớn lên tương đối khá, nếu như hơi chút trang phục một chút, dưới nách nữa đang kẹp một bao da, kia quả thực tựu là một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Thứ hai đưa đến. Quy một chương 478, 478, đệ 483 chương buồn cười đích thủ đoạn. Lưu Toàn hơn hẳn nữ nhận được Tiêu Vũ hướng xe, không chút lựa chọn bước nhanh đi tới, mang trên mặt cười ôn hòa cho, thân thế đạo, Tiêu lang sư, nghỉ học rồi còn tới sớm như thế, ngươi thật là chịu khó a. Ông, ghế lái cửa sổ xe giáng xuống một chút, lộ ra quý phong một ít miệng bạch nha cùng với kia ấm áp nụ cười, xin lỗi, ngươi nhận là người. Lưu Toàn thắng nhất thời ra Theo bản năng hỏi, sao, tại sao là ngươi? Ngươi biết ta? Quý Phong cười hỏi. Không nhận ra. Lưu Toàn Thắng lúc đầu có chút kỳ bài nói, nhưng là, xe này, xe này không phải là Tiêu Vũ Huyên lão sư xe sao? Tại sao là ngươi khai không biết xưng hôi như thế nào? Quý Phong. Quý Phong khẽ mỉm cười. Xin lỗi, Quý tiên sinh, xem ra là ta nhận lầm xe, thật là ngủng, quay dậy. Lưu Toàn Thắng mang trên mặt cười ôn hòa cho, hãy nói nói, nói chuyện đồng thời, hắn cũng nhường ra đường, làm một cái thủ hiệu mời. Ông. Quý Phong đem xe cửa sổ thăng lên, đem xe lái vào trong sân trường. Kỳ quái, đây rõ ràng là tiêu vũ viên xe, làm sao có là một nam lái xe? Lưu Toàn Thắng nhìn ở lệ ốc từ từ đi xa, không nhịn được có chút kỳ quái nói thầm, chẳng lẽ, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia chính là tiêu vũ viên bạn trai? Vừa nghĩ tới mới vừa rồi lái xe người tuổi trẻ kia kia tuấn lãng dung bạo, Lưu Toàn Thắng tâm liền không nhịn được có một ti gì lãnh, tiêu vũ viên nhất định là bạn gái của ta, ngươi tính làm gì đó, dám khai xe của nàng. Lưu Toàn Thắng kia tư trước mặt cho, mơ hồ có chút éo, nhưng là không thể phủ nhận Trong lòng hắn giống như trước cũng có một chút cảm giác bị thất bại, bình thường đối với cho dung mạo của mình, Lưu Toàn Thắng vẫn là thập phần tự tin, mặc dù chưa nói tới đẹp trai tuyến Lưu Đức Hoa, Châu nhuận Phát che mặt tránh ra, nhưng là ít nhất coi như là phong độ chỉ có, rất có nam nhân mị lực. 30 tuổi nam nhân, chính là tản ra thành thục nam nhân mị lực bắt đầu, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lưu Toàn Thắng vẫn đều cho rằng, trừ cha mẹ cho bản thân nổi lên một thổ bộ đi tên ở ngoài, bản thân không thể so với những khác bất kỳ nam nhân sai, nhất là đứng một chút vẻ nam nhân trước gót chân, hắn có tự tin, mà một chút số tuổi so sánh với hắn còn nhỏ, chỉ có thể coi là là mao đầu tiểu tử. Đối với hắn không có chút nào uy hiếp, nhưng là mới vừa mới nhìn đến lái xe chính là cái kia tên là Quý Phong Đích thanh niên, Lưu Toàn Thắng tâm mơ hồ có chút thất bại cảm giác, người trẻ tuổi này minh bạch so với hắn tiểu không ít, nhưng là ánh mắt của hắn quét tới, lại làm cho Lưu Toàn Thắng tâm không nhịn được giun lên, đây chính là khí thế thượng trên lệnh. Lưu Toàn Thắng cúi đầu xem một chút bản thân, phong độ mình là có, nhưng là khí thế thượng nhưng bại bởi này gọi Quý Phong Đích thanh niên. Như vậy, làm như thế nào đem Tiêu Vũ nguyên từ cái kia Quý Phong Đích tay cho lại? Hắn gọi Quý Phong. Lưu Toàn Thắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sờ lên cằm, thầm nói thầm. Quý Phong, cái tên này làm sao quen như vậy thớt, thật giống như nơi nào nghe qua a đúng rồi, đoạn thời gian trước tổng hợp làm chủ nhiệm Trần Ngọc Kiệt cùng mấy học sinh xảy ra xung đột, tiến tới bị tra ra rất nhiều vấn đề, cuối cùng vào cai ngục. Hiện tại kia, cùng Trần Ngọc Kiệt phát sinh xung đột kia một người học sinh, thật giống như đã bảo Quý Phong. Làm là lao sư, đối với trong trường học một ít chuyện, vẫn có thể biết một cách đại khái, trên thế giới không có tưởng nào gió không lọt qua được, nhất là một chút bắt quái nghe lấy, chuyến mau. Cái này Quý Phong hình như là có bạn gái à, thật giống như lần đó xung đột, cũng cùng bạn gái của hắn có liên quan. Lưu Toàn Thắng nhất thời cười. Không nói đến quý phong bản thân tiểu H hữu bạn gái đang riêng chỉ là hắn người học sinh này thân phận khẳng định cũng cùng tiêu Vũ viên quan hệ không lớn học sinh cùng lao sư trong lúc hiện tại cũng không phải là phép TV, làm sao có thể đâu nghĩ đến những thứ này Lưu toàn Thắng trong lòng thoải mái lên chút nào không chú ý hình tượng thổi một cái huyếtáo âm thầm nói thầm một tiếng nhất định phải tìm một cơ hội điều tra một chút xem một chút cái này tên là quý phong học sinh cùng tiêu Vũ viên là quan hệ như thế nào đối với quý phong hắn vẫn là có chút không yên lòng nhìn xem sau kính Lưu toàn thắng thân ảnh đứng trưởng học cửa lại môn quý phong không nhị được cười nói Vũ viên Cái này Lưu Toàn Thắng thoạt nhìn cũng không tệ làm a. Đúng vậy a, thoạt nhìn rất ư, không giống như là cái loại nổi có quấn quýt chặt lấy nhân a. Đồng Lôi cũng gật đầu nói. Tiêu Vũ viên khẽ lắc đầu, nói, người không thể xem bề ngoài, có ít người thoạt nhìn lớn lên rất hung ác, nhưng trên thực tế tâm địa cũng rất thiệt lương, có ít người thoạt nhìn tư tư, nhưng là làm được chuyện cũng rất khiến người đau đầu. Như vậy là? Đồng Lôi gật đầu tỏ vẹ đồng ý. Úy Phong cũng là lại đi xem sau kính thượng quét hai mắt, phát hiện Lưu Toàn Thắng thân ảnh đã không thấy, nghĩ đến là không có đợi đến Tiêu Vũ Huyên, cho nên rồi rời đi. Đinh. Điều lúc này Tiêu Vũ Uyên đích điện thoại lần nữa vang lên, nàng lập tức lấy ra, nhưng là nhưng ngay sau đó trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại, "Uy, Lưu lão sư." "Tiêu lão sư, mà gọi điện thoại, không biết có phải hay không là quấy giày. Lưu Toàn Thắng thanh âm rất có tự tin, lúc nói chuyện cũng là trầm đồng du dương, lộ ra vẻ rất có mị lực cá nhân. "Không có có hay không, Lưu lão sư có chuyện gì không?" Tiêu Vũ Uyên hỏi. "Nga, thật ra thì cũng không phải là cái gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút Tiêu lão sư, xe của ngươi có phải hay không cho người khác mượn mọ ra?" Trong điện thoại truyền đến Lưu Toàn Thắng thanh âm, là như vậy. Ta mới vừa rồi cửa trường học thấy xe của ngươi, ta nhưng để xác định đó là ngươi xe, nhưng là lái xe nhưng là một người xa lạ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, để tránh xe bị người đánh cắp cũng còn không biết." Lưu Toàn Thắng trong lời nói tràn đầy thiện ý, nhưng là Quý Phong cũng là chân mày nhất thời nhíu lại, tâm thầm nghĩ một tiếng, người này thật đúng là tiểu diện hổ a." Tiêu Vũ Nguyên nghe cũng là ngẩn ra, chợt hơi mang theo không vui nói, "Lưu lão sư, cảm ơn người, xe của ta đích xác là cấp cho bằng hữu mở ra, còn có sự tình khác sao?" "Ách không có." Lưu Toàn Thắng đông chốc bị ngăn nhắc nói không ra lời, chính là Dodo. Dodo Hắn lời còn chưa nói hết, trong điện thoại tiểu chuyển đến một trận bận rộn âm, Tiêu Vũ nguyên thế nhưng trực tiếp đem điện thoại cho cút, ngay cả tái kiến cũng không có nói. Cái này tiện nữ nhân. Lưu Toàn Thắng mặt nhất thời bặm méo, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu, độ ngực kịch liệt phật lòng, trước mặt của ta giả bộ thanh cao. Hừ, chờ ta đem ngươi đổi theo tới tay, ta xem ngươi còn thế nào giả bộ. Hắn đột nhiên vung thủ, kết quả siêu một chút, điện thoại di động nhưng không cẩn thận bị hắn cho vứt bay, ba một tiếng ném xuống đất, ngay sau đó quay cuồng hai cái, rầm một tiếng, tựu như vậy vô cùng trùng hợp tiến vào trong đường cống ngầm. Lưu Toàn Thắng nhất thời kêu thảm một tiếng, a Của ta kỷ niệm hay điện thoại di động A hiệu công. Hiệu công, mau tới giúp ta lao thủ cơ. Đối với Lưu Toàn Thắng suy dạng, Tiêu Vũ Uyên đám người tự nhiên không rõ ràng lắm, trên thực tế, nếu như bọn họ biết đến nói, nhất định sẽ vô tay khen hay. Vốn là Tiêu Vũ Nguyên đối với Lưu Toàn Thắng ấn tượng coi như một loại, mặc dù bị dây dưa có chút phiền, nhưng là ít nhất đối với Lưu Toàn Thắng người này cũng không cảm thấy ghét. Nhưng là tiểu Hướng mới vừa rồi kêu một cú điện thoại, Tiêu Vũ Nguyên đối với Lưu Toàn Thắng ấn tượng tiểu hoàn toàn thay đổi. Đây quả thực là một tiểu nhân. Tiêu Vũ khí hô hô nói, hắn trong trường học còn là một bộ tứ tư, tư bộ dáng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này người vô sỉ, thật đứng ta mới vừa nói câu nói kia, người không thể xem bề ngoài, thoạt nhìn giống như người tốt nhân, thật ra thì một bụng ý nghĩ xấu. Đồng Lôi cũng có chút tức giận, đôi mi thanh tú cao lại, đạo: "Cách làm của hắn đích sắc là thật không tốt." Mới vừa rồi lái xe chính là Quý Phong, Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi trốn hàng sau, bởi vì cửa sổ xe thượng dán sâu màu sắc phòng hộ màng, cho nên Lưu Toàn Thắng mới không nhìn tới Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi. Cũng chính là bởi vì như vậy, ba người mới nhìn rõ rồi Lưu Toàn Thắng người này đi cách. Mới vừa rồi Lưu Toàn Thắng rõ ràng là tận mắt thấy Quý Phong lái xe từ bên ngoài vào tới trường học ý. Hắn lại còn gọi điện thoại cố ý nói lo lắng Tiêu Vũ viên xe bị trộm, hơn nữa còn nói lái xe là một người xa lạ. Có người bọn trộm xe có trộm xe sau, cho thêm nhân tống hồi tới. Nếu như là trong trường học trộm, xe cũng nhất định là đi ra ngoài mới đúng, mà không phải đi vào. Chỉ cần là hơi chút người có chút đầu góc, khẳng định cũng có thể nghĩ ra được, Lưu Toàn Thắng thân là đại học lão sư, bình thường đầu góc vừa linh hoạt như vậy, hắn có không nghĩ tới. Hung chi, lúc trước Quý Phong rõ ràng đã nói tên của mình, làm sao có thể là người xa lạ. Hắn gọi cú điện thoại này, một phương diện có thể làm, làm ra một bộ quan tâm Tiêu Vũ Huyên bộ dạ tới. Ngươi nhìn, ta ngay cả xe của ngươi cũng nhận thức rõ ràng như thế, ta đối với ngươi còn không quá quan rõ sao? Mà khác một phương diện, hắn nhưng là có thể mượn cơ hội dò thăm Tiêu Vũ Viên cùng Quý Phong quan hệ trong đó, nếu như nhiều hơn nữa nghĩ một chút trong lời nói, vạn nhất Tiêu Vũ Viên phát hiện xe của mình thật không thấy, nếu vốn là chẳng qua là học sinh trò đùa dai, Tiêu Vũ Viên một gấp gấp mà báo cảnh sát, làm như thế nào tu chẳng? Đến lúc đó Lưu Toàn Thắng vừa sẽ ra ngoài giả bộ làm người tốt rồi. Đối với người như vậy, Tiêu Vũ Huyên không tức giận còn thật là kỳ quái rồi. Quý Phong cũng là cười nói, tính, nếu biết hắn là hạng người gì, sau này khi tâm một chút là được không có cần thiết vì người như thế sinh lớn như vậy khí. Quý Phong cũng không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, lưu toàn thắng chơi đích thủ đoạn thật ra thì coi như không tệ rồi, nhưng là vận khí của hắn không thật là tốt, không có phát hiện thật ra thì Tiêu Vũ viên cùng đồng lôi tiểu hàng sau ngồi, nếu không, tin tưởng hắn nhất định sẽ không gọi cú điện thoại này. Lần này giao Du, nếu như hắn đi trong lời nói, ta khẳng định không đi. Tiêu Vũ viên bình tĩnh nụ cười, nói, Quý Phong cười nói, vậy ngươi muốn nói trước cùng những học sinh kia nói minh, nếu không, đến lúc đó nhân gia nhưng sẽ nói ngươi nói không giữ lời một lão sư nếu như học sinh trước mặt thất tín, vậy ngứt nhưng nên cái gì uy tín cũng bị mất. Ta biết rồi." Tiểu Vũ Huyên khẽ gật đầu, trên mặt đẹp vẫn còn có chút không vui, cái kia chết tiệt Lưu Toàn Thắng, lại đem Quý Phong cùng bọn trộm xe liên lạc với cùng nhau, nhà ta Quý Phong nơi nào giống như tặc rồi, hắn so sánh với rất nhiều người mạnh hơn nhiều, nhất là so sánh với ngươi Lưu Toàn Thắng mạnh hơn nhiều. Đưa Tiểu Vũ Huyên đi phòng làm việc Cẩm Đông Tây, sau đó, Quý Phong vừa lái xe mang theo nhị nữ, ba người cùng đi rồi đổ thư quán, sở học của hắn mấy muốn khóa, lão sư cũng đã xẹt qua trọng điểm rồi, hắn cũng còn không có xem, lập tức sẽ phải thi, cũng làm muốn hào hào học tập một chút. Đinh. Vừa tới đồ thư quán, Quý Phong điện thoại lại đột nhiên vang lên, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười, đem sách trong tay đưa cho Tiểu Vũ Huyền, sau đó đi ra khỏi đồ thư quán, đi tới trên hành lang, lấy điện thoại ra vừa nhìn, nhưng là một xa lạ mã số. Vị kia. Quý Phong nhận nghe điện thoại, nhàn nhạc hỏi. "Quý Phong lao đệ, ta là gì to lớn trong điện thoại chuyển đến một khiến Quý Phong hơi hơi có chút ngoài ý muốn thanh âm, lúc nào có danh rỗi, đi ra ngoài ngồi một chút." Thứ ba đưa đến. Uy một chương 479, 479, chương đầu có chút ngắt. "Gì lớn nhỏ?" Quý Phong có chút kinh ngạc, chợt cười nói. Có thể được đến gì lớn nhỏ muốn mời, kia là vinh hạnh của ta, hơn nữa, gì lớn nhỏ mới tới Giang Châu, ta đây làm chủ nhà, cũng nên người chủ địa phương rồi, ha ha. Gì to lớn cũng là không nghĩ tới quý phong tốt như vậy nói chuyện, không khỏi cười nói, lão đệ quá khách khí. Quý phong cười nói, kia như vậy đi, ta hiện trong trường học học tập công khóa, xế chiều giờ trở về, gì lớn nhỏ định địa điểm sao, đến lúc đó ta trực tiếp đi qua. Người còn trường học, gì to lớn hẳn ra, chợt cả cười, sớm liền rời đi trường học, hiện vừa nghe đến học tập công khóa mấy chữ này, thật là có chút ít không thích ứng rồi, ha ha như vậy đi, 7 giờ tối nữa Địa điểm tiểu định Kim Lăng trên đường vị lương ở, có thể sao? Ta nhất định đến đúng giờ." Quý Phong khẽ mỉm cười, kết thúc cùng gì to lớn điện thoại, Quý Phong suy nghĩ một chút, lập tức vừa bấm Hàn Trung điện thoại, nói: "Hàn Trung, ngươi trường học sao? Tốt lắm, ta tổng hợp lâu bên cạnh suối phun vườn hoa phía trước chờ ngươi, có chuyện thương lượng với ngươi." Ước định tốt lắm sau, Quý Phong đã cúp điện thoại, đứng trên hành lang, ôm lấy tay bảng qua lại bước nhỏ đi lại, đầu óc còn lại là nhanh chóng tư. Quý Phong không hoài nghi chút nào, Cùng Hà Gia hợp tác làm cho tự kỳ đích bay lên chế dựng công xưởng nhanh chóng phát triển lớn mạnh, mặc dù không đến nổi nói thành vì cả nước cầm cờ đi trước đánh chế dựng công xưởng, nhưng là chỉ là quân đội đơn đặt hàng, cùng với Hà Gia tiêu thụ con đường, cũng đủ để khiến bay lên chế dựng công xưởng nên đón trước nay chưa có nhanh chóng thời kỳ phát triển. Nhưng là, hiện tại nhưng có một điều kiện tiên quyết, phương thuốc nhất định phải nắm giữ trong tay của mình, đồng thời, làm sản xuất phương, Quý Phong cảm thấy bản thân có cần thiết hiện tại phương diện chiếm cư tuyệt đối ưu thế. Rất hiển nhiên, gì to lớn lần này tới, tuyệt đối không chỉ có chỉ là vì kiếm tiền đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là muốn kiếm tiền trong lời nói Dị to lớn hoàn toàn không có cần thiết tìm đến bản thân, kiếm tiền hạng mục nhiều quá, cần gì phải tới treo chọc chính hắn một quý người nhà. Hắn muốn, hẳn là tay mình phương thuốc, Quý Phong âm thầm chăm trước, hoặc là tiến thêm một bước, hắn muốn biết tay mình hiện tại trường phương thuốc nơi phát ra, cũng hoặc là muốn nhận được nghiên cứu chế tạo ra hiện tại trường phương thuốc nhân. Úy Phong cũng sẽ không ngây thơ cho là lấy dị to lớn đầu óc, có không nghĩ ra được, phương thuốc này không là bản thân nghiên cứu chế tạo. Dựa theo bình thường suy nghĩ đến xem, trên thế giới tuyệt đối không có cái gọi là siêu cấp thiên tài, những thứ kia cái gọi là thần đồng, quái tài. Phần lớn cũng là là một loại phương diện tương đối tinh thông, hoặc là nói là tương đối si mê. Nhưng là, bản thân hiện nhiên không phải loại người như vậy, điểm này gì to lớn sẽ không nhìn chưa ra, như vậy, hắn toán tính lưu, dĩ nhiên là không khó suy đoán rồi. Quý Phong thậm chí cũng muốn, gì to lớn có thể hay không đã dò xét bản thân, phải biết rằng, đã biết một thân công phu, ngoại nhân xem ra cơ hội chẳng khác nào là vô duyên vô cớ nhô ra, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thưởng, gì to lớn không nghi ngờ mới là lạ. Dĩ nhiên, có lẽ đối phương thủ đoạn điều tra thập phần bí mật, cho nên mình mới nhìn không ra cũng nói không chừng. Nhưng là Quý Phong đối với lần này, nhưng là không thể làm gì, bàn về lực lượng, thật ra thì Hà gia cũng là hơi chút so sánh với Quý gia kém như vậy một kia, nhưng là ủng hộ Hà gia nhân cũng không ít tính ra, muốn tử cao tầng thứ thượng ngăn cản gì to lớn tử động, hiển nhiên có chút không thực tế. Mà từ người mà nói, gì to lớn vô cùng mị lực cá nhân, hơn nữa năng lực mạnh, thủ hạ không biết có bao nhiêu người chịu vì hắn bán mạng, người như vậy nếu như muốn điều tra người nào, sợ rằng đều không cần hắn nói chuyện, dù đã có có đại lao rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Quý Phong ôm lấy tay bảng, ngón tay trên cánh tay gỗ, ít nhất, nhất định phải mau có chút cho lực lượng của mình. Hộc, thở dài ra một hơi sau, Quý Phong đi vào đồ thư quán phòng đọc sách, đối với Tiêu Vũ viên cùng đồng lôi đánh cái bắt chuyện, liền nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới suối phun vườn hoa đi. Đi tới suối phun vườn hoa, hàng Trung sớm đã đến, đang ngồi suối phun bên ngoài trên bậc thang, cười híp mắt đánh giá qua lại đi ngang qua nữ hải tử. Hắn vốn là hơi có chút mập, ánh mắt cũng tiểu, lúc này nữa như vậy nếu lại, cả người có một loại làm cho người ta buồn cười hỉ cảm, thực là rất tức cười. Quý Phong thấy buồn cười, bước nhanh tới. Ta nói, hiện tại đại mùa đông, coi như là dù thế nào nghiệp dư nữ sinh tất cả cũng xuyên dày dày đích, có thể thấy cái gì? Quý Phong cười bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa cho một điếu thuốc đi qua. Hàn Trung lấy ra cái bật lửa, chia ra cho Quý Phong cùng hắn bản thân một gói, cười hát hắc nói, "Ngươi đây tiểu không hiểu sao? Coi như là mùa đông, mặc váy nữ hải tử cũng là rất có nhân không tin." Nhìn bên, nam ngã về tây 30 độ tả hữu. Hắn hướng cái hướng kia giơ giơ lên cằm, Quý Phong lập tức theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên không dứt. Thật đúng là nếu Hàn Trung sở nói như vậy, một cô bé thượng thân mặc một bộ ngay cả rốn cũng không lấn át được màu hồng phấn da thảo áo khoác, hạ thân mặc một bộ hắc quần bó, kia quần ngay cả đầu gối cũng không lấn át được, hai đùi tuyết trắng cũng lộ phía ngoài. Vĩ Phong nhất thời sợ run cả người, xanh ngục kết tiệt đạo, nàng, nàng không lẽ sao? Ta nhìn nàng mặc thành như vậy, cũng cảm giác được hàn phong thấu xương. Hàn chung cười hắc hắc đạo, hiện nữ hài tử, thành yêu mỹ, cái gì cũng dám xuyên. Hiện tại cũng rất bình thường, người đây là hiếm thấy vô cùng rồi. Quý Phong túi đầu nhìn một chút bản thân, hắc hắc hắc, bên trong mặc một bộ không tính là móng áo lông cừu, hạ người mặc quần jean, chân mang bông sơ giày cho dù là như vậy, gặp lúc ra cửa hắn còn bị mâu thân nói mấy câu, dựa theo đương thời lưu hành trong lời nói mà nói, kia ý tứ chính là muốn phong độ không nên nhệ độ. Nhưng là cách đó không xa cô bé kia tử Vĩ Phong cũng không biết nên nói như thế nào cho phải, áo khoác không lấn át được dốn, hạ thân quần mỏng không lấn át được đầu gối. Nàng hiện tại là muốn làm gì? Thân thể bất yếu liễu. Vẫn là nói, nữ hài tử này là một tuyệt thế cao thủ, căn bản không hãi sợ Hàn Phong. Không nên nhìn các nàng hiện mặc thành cái bộ dáng này, ngươi nhìn kỹ sắc mặt của nàng. Hàng Trung vẻ mặt cười xấu xa, thấp giọng nói, ngươi nhìn môi của nàng, cũng đông lạnh đắt tím mờ, trên thực tế nàng không biết bị đông cứng thành cái dạng gì rồi sao ha ha, ta thích, chính là trên đường cái nhìn những thứ này làm duyên làm dáng nữ nhân, xuyên điệu đông lạnh đắc lên ngốc, ha, ha Nói đến sau Hàn Trung nhịn không được bật cười lên, thanh âm cũng lớn thêm không ít, nữ hải tử kia tựa hầu nghe đến, hung hăng hướng bên này trừng mắt liếc, vội vàng bước nhanh rời đi. "Ngươi nói nàng là bị chúng ta nói tệ tụng, vẫn là Đông lệnh đắc nhịn không được rồi." Hàn Trung cười xấu xa hỏi, "Hẳn là hai người đều có sao?" Quý Phong ha hả cười một tiếng, không nghĩ tới Hàn Trung còn có cái này sắp xỉ ác thú vị yêu thích, hắn cười nói, "Tốt lắm, tốt lắm, không nên nhìn lại rồi, ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng với ngươi." Ngươi nói, vừa nói đến tránh sự, Hàn Trung sắc mặt lập tức nghiêm túc đứng lên, cả người khí chất cũng lập tức biến đổi. Úy Phong trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng, Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp, đơn giản mà nói, cũng là bởi vì trong tay của ta có một trường đặc hiệu phương thuốc, cho nên có người muốn tìm chúng ta hợp tác, bất quá, người này địa vị có chút lớn. Là giảm cân thuốc đặc hiệu phương thuốc sao?" Hàn Trung hỏi. "Không phải là giảm cân thuốc, là khác một loại đặc hiệu thuốc." Quý Phong đơn giản đem đặc hiệu dòng điện công hiệu giới thiệu một lần, nhìn Hàn Trung kia trận mắt hốc mồm bộ dạng, hắn cười nói, "Trước khác khiếp sợ, phía sau còn có chuyện muốn nói." Hàn Trung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Quý Phong, lắc đầu nói, "Quý Phong, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nói trong lời nói đại biểu cái gì?" Loại này dược vật nếu quả thật có thể sản xuất ra, kia lượng tiêu thụ có hữu chất nhân." Quý Phong cười nói, "Dĩ nhiên có thể sản xuất ra, ta bản thân lúc trước tiểu tử từng mân mê ra mấy viên, hiệu quả cũng không tệ lắm, trước hãy nghe ta nói hết." Thôi ngừng lại một chút, Quý Phong tiếp tục nói, "Phương thuốc truyện tình chúng ta sau đó nói sau, hiện ta muốn nói, là cái này người hợp tác thân phận, hắn là Yên Kinh Hà gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, gì ra đại thiếu gia gì to lớn?" "Hà gia? Gì to lớn?" Hàn Trung nhất thời cả kinh, bật thốt lên, "Hừ, bị loại này quái vật lớn trấn chúng ta nhất định sẽ được ăn mặt xương đều không thừa hạ. "Hà gia ta bao nhiêu biết một chút?" Tiên Diệu tập đoàn, Hoa Hạ bài danh tiền tam tập đoàn, chính là gì to lớn nắm trong tay. Cho dù là tập đoàn dưới cờ một nhà nhỏ công ty con, cũng đủ để dễ dàng đem nhà ta Hàn thị tập đoàn cũng cho lựa chọn, cũng không cần nói chúng ta tiểu tiểu chế dược công sở rồi. Quý Phong cười nói, thật sự của hắn rất lợi hại, bất quá, hắn cũng không dám nuốt chúng ta nhà máy. Tại sao? Hàng Trung lần ra, chật liền bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, thúc thúc của ngươi là Giang Châu thị ủy thư ký, không nhìn thấy chuột thì xem mặt phận, Hà gia mặc dù rất lợi hại, nhưng là tổng yếu cho chút mật mũi. Mới vừa nói tới đây, Hàn Trung đột nhiên phản ứng rồi tới đây, hắn qué nhìn Quý Phong. Yeah, cũng không đúng à trên buôn bán chuyển tình cũng không phải là cho không để mặt đơn giản như vậy làm sao ngươi như vậy chắc chắc gì to lớn sẽ không đối với chúng ta hạ thủ bởi vì ta là quý nhà Đức nhân quý phong cười nói ta đây Dĩ nhiên biết ta ngươi là thị ủy thư ký quý Trấn Quốc cháu đi không đúng hàng Trung đột nhiên mở to hai mắt nhìn thanh âm đều có chút run dậy ta ta nói ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi cùng thúc thúc của ngươi, cũng cùng nhân kinh quý gia có quan hệ quý phong cười nói cũng không dối cả ngươi phụ thân ta tên là quý Trấn hoaa ta taáo ngây người rồi một hồi lâu hàng Trung mới lắp bắp nói một câu quý phong cười nói Ta là thân phận gì thật ra thì không sao cả, vấn đề mấu chút là, hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu là bởi vì buổi tối muốn đi cùng gì to lớn gặp được vừa thấy, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý, sau này đàm phán chuyện tình, vẫn là tùy ngươi tới chủ đạo. Chờ một chút, ta đầu có chút ngất. Hàn Trung nuốt nuốt huyết Thái Dương, Quý Phong nói những lời này, thực là khiến hắn quá rung động rồi, hắn nhất định phải tiêu hóa một thời gian ngắn mới được. Thứ tư đưa đến. Quy 1 chương 480, 480, nghịch hành xe. Quý Phong trong lời nói, thực tại cho Hàn Trung tạo thành rồi cực kỳ mãnh liệt rung động. Cho đến ngồi đi kim lăng đường vị hương ở tiểu điểm trên xe, hắn vẫn có chút hoang hốt. Vốn là Hàn Trung đoán được Quý Phong cùng Giang Châu thị ủy thư ký Quý trấn quốc quan hệ, lại nghe hắn chính miệng thừa nhận, nay đã đủ rung động rồi, nhưng là hắn làm sao cũng không còn dám đem Giang Châu quý gia cùng Yên Kinh quý gia liên hệ tới, kia thực là quá phá vỡ rồi. Cái này rất giống hắn họ Hàn, hiện nay Yên Kinh một vị thường xuyên TV nghe thấy thượng xuất hiện đại nhân vật giống như trước cũng họ Hàn, nhưng là, người khác thấy hắn, nhiều cũng chính là đem hắn cùng Hàn thị tập đoàn liên hệ tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng Yên Kinh vị đại nhân kia vật liên lạc với cùng nhau. Bởi vì, song phương chênh lệch thực là quá lớn. Yên kinh Quý gia là cái gì gia tộc? Quyền thế che khuất bầu trời, gia tộc người đi ra ngoài, cho dù là nhất phương chư hầu, cũng muốn cho chút mặt mũi. Dân chúng bình thường có thể cũng tiếp xúc không tới, nhưng là thân ở Giang Châu Hàn Thị tập đoàn, vẫn có thể đủ tiếp xúc đến thượng tầng một chút tin tức, tự nhiên biết quý gia rốt cuộc là bực nào cường đại. Khó trách Quý Phong dám nói gì to lớn không dám nuốt trọn bay lên chế dược công xưởng, thì ra là hắn có quý gia làm hậu thuẫn. Quý Phong, quý lão bản, ngươi nhưng là đem ta giấu giếm đắc thật là khổ à ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ngươi lại là yên kinh quý nha nhân, hơn nữa còn là tương lai tở z. Hàng trung cười khổ nói: Vĩ Phong khoát tay áo, cười nói: "Cái gì tờ z không tờ rét cũng là nói giỡn trong lời nói, hiện quý gia là quý gia, ta là ta, trừ phi gặp phải cái gì đại phiền toái, trong tình hình chúng ta cùng quý gia vẫn là không liên lạc được cùng nhau. Chúng ta hiện chủ yếu là muốn thăm dò rõ ràng gì to lớn điểm mấu chốt, tính trước làm sao đi." Không sai. Nếu Quý Phong gia tộc đề tài thượng không muốn nói chuyện nhiều, hàng Trung tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, hắn gật đầu nói: "Chúng ta cái này tiểu tiểu chế dược công xưởng, gì to lớn khẳng định nhìn không to mắt, đoán chừng hắn muốn, phải là tay ngươi cái kia trường phương thuốc." Phương thuốc chuyện tình nghĩ cũng không muốn nghĩ. Vĩ Phong nói như linh chấm Hợp tác có thể, thậm chí đem tất cả quyền kinh doanh cũng giao cho hắn cũng có thể, nhưng là phương thuốc nhất định phải bảo tồn chúng ta trong tay của mình, điểm này trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể dao động." Hàng Trung cười nói, "Ta đây tiểu hưu đấy rồi, chờ lúc đàm phán, ta đi cùng gì to lớn chính là thủ hạ đi đảm, về phần phía trên triều tình, cùng gì to lớn có thể hợp tác tới trình độ nào, cái này cần ngươi đi làm chủ." Quý Phong khẽ gật đầu, "Cái này phân công thập phần hợp lý." Hàng Trung đối với cho tự kỳ đích định vị cũng hết sức chính xác, hắn tự nhiên không có, có lý do gì không đồng ý. "Đúng rồi, còn có một chút cần coi trọng." Hàn Trung nhiên nghĩ tới điều gì, Lập tức nói, An Bảo, An Bảo Phương Diện nhất định phải chú ý. Nếu phương thuốc của ngươi trọng yếu như vậy, vừa như vậy chân quý, đánh nó chú ý nhân tiểu khẳng định không ít, nếu như An Bảo Phương Diện theo không kịp, nhất định sẽ cho chúng ta bể đầu sức chán. Quý Phong mỉm cười gật đầu, An Bảo Phương Diện ta đã có người tuyển, hiện tại Phương Diện ta sẽ đi làm, yên tâm đi. Vậy thì tốt. Hàn Trung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thật ra thì rất nhiều người kinh doanh thất bại, chính là tài liệu An Bảo Phương Diện, tỉ như chúng ta cái kia hàn thị tập đoàn. Hàng năm cũng không biết có từ trong nhân viên bắt được tới bao nhiêu vụ bán dàn điệp, hơi chút một tên cũng không để lại thần, buôn bán cơ mật có thể cũng sẽ bị trộn đi, đến lúc đó quả thực tiếc tưởng không chịu nổi. Lao đối như thế nào? Quý Phong đột nhiên hỏi. Người nào? Hàng Trung có chút không có kịp phản ứng, không nhịn được hỏi, người nói là? Độ thiểu Phong. Quý Phong cười nói, người này nếu như chịu trách nhiệm chế dược công xưởng an bảo thi thố, hẳn là đúng quy cách sao? Bá. Hàng Trung nhất thời hai mắt tỏa sáng, quần trưởng đánh nhau, mùa tán thán nói, hảo. Cái này hay. Lao đũ tiểu tử kia chẳng những thân thủ hảo, chốt nhất điểm Hàn Trọng tình nghĩa, biết tiếng tối, mấu chốt của vấn đề là, hắn không hề giống là bề ngoài như vậy thật hả, tuyệt đối là người chọn thích hợp, người cũng cho là rất tốt. Quý Phong cười hỏi, đó chính là hắn rồi. Hàn Trung lập tức gật đầu, hảo, đương nhiên là hắn hảo. Quý Phong, chuyện này ngươi đi cùng hắn nói đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa, Tam Minh đệ làm một trận sự nghiệp, đại gia trong lòng cũng cao hứng, không bằng đem Triệu Khải cùng Trương Lỗi cũng cùng nhau kéo tới sao? Hắn lời còn chưa nói hết, Quý Phong cựu thấy buồn cười, đem Triệu Khải kéo tới coi như khá phổ, nhưng là, nếu như đem Trương Lỗi cũng kéo tới hết Trẻ nhỏ Khải Đức không tìm bản thân liệu mạng mới là lạ chứ. Đúng rồi, hắn không cần tìm bản thân liệu mạng, chỉ cần đem lôi lôi mang về, bản thân cừu trận tròn mắt. Tại sao? Có vấn đề gì không? Thấy Quý Phong kia khuôn mặt cổ quái thần sắc, Hàn Trung không nhịn được hỏi. Quý Phong cười khổ nói, "Tiểu tử ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều, nhất là lôi tử nơi đó, ngươi đừng bảo là như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, lôi tử gia tộc cũng là yên kinh, họ đồng." Hàn Trung há hốc miệng, một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi là một đám tở zở, tại sao cũng muốn giả dạng làm dân chúng bình thường đi lên cái gì lại họp?" Tờ Z giờ cũng hẳn là 15 tuổi tiểu tam thê tứ thiếp, 18 tuổi tiểu ra nước, 20 tuổi trở lại tiểu vai Phong một cõi hoặc là quần áo lũi là dối tinh dối mù, mấy người các ngươi tại sao phải phá hư tờ Z giờ lòng ta mục đích ác liệt hình tượng đâu. Quý Phong nhất thời cười lên ha ha, tiểu tử ngươi. Hàn Trung cũng cười theo, trong lòng nhưng suy nghĩ, nếu như Đỗ Thiểu Phong cũng tới đây, thân Triệu Khải cũng tới đây, kia có là một bộ cái dạng gì đích tình cảnh. Trên thực tế, Quý Phong trong lòng, thích hợp bộ an ninh người phụ trách nhân tuyển cũng không phải là Đỗ Thiệu Phong, mà là trước kia đã từng cùng hắn liên thủ vui vẻ cùng Dễ Dàng Tinh cấp sự kiện, biểu hiện cực kỳ xuất sắc lính đánh thuê dễ dàng tinh thần. Một ít lần đích hành động, dễ dàng tinh thần 4 người biểu hiện làm cho người ta cực kỳ kinh diễm, 4 người đều có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa còn có thống nhất hành động đích thói quen, đây tuyệt đối không phải bình thường nhân có thể so với nghĩ. Đỗ thiểu Phong đích sắc là rất lợi hại, có lẽ nếu như chính diện giao phong trong lời nói, dễ dàng tinh thần đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, xong, nếu như là sinh tử tương bạc, sợ rằng hai Đỗ Thiệu Phong cũng không phải là dễ dàng tinh thần đối thủ. Sau chết cái kia một, nhất định là Đỗ Triều Phong. Chỉ bất quá, khiến Quý Phong cực kỳ bất đắc dĩ chính là, dễ dàng tinh thần bốn người nghe nói đã thành lập một bảo an công ty, nghe nói còn có không tệ nghiệp vụ, nghĩ đến chắc chắn sẽ không hạ mình tới chính hắn một tiểu tiểu chế dược công xưởng, chịu trách nhiệm cái gì bộ an ninh cửa đích. Nếu như có thể đem bốn người kia lặp tới, tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Quý Phong tâm không khỏi có chút tiến lưỡi, nếu như ban đầu ôn hòa tinh thần bốn người chẳng chẳng bất công đảm. Ý nghĩ này mới vừa đầu góc hiện lên, hắn liền không nhịn được khẽ lắc đầu, ban đầu loại tình huống đó hạ, Song Vương cũng không biết lẫn nhau tình huống, căn bản không thể dễ dàng bại lộ thân phận nhất là liên lụy đến đảo quốc nhân thì không thể bại lộ thân phận. Trời mới biết đảo quốc nhân hòa quốc nội những người khác có hay không dính líu. Đối với lần trước vui vẻ cùng Diêu Đinh Truyền Tình, Quý Phong vẫn lòng có nghi ngờ, chỉ bất quá, hắn biết chuyện này cùng bản thân quan hệ không lớn, cho nên vẫn không có có quan tâm mà thôi, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Đảo quốc, Hắc Long hội. Quý Phong khẽ lắc đầu, chạy nhanh thu Liễm Tâm Thần chuyên tâm lái xe, những chuyện này tạm thời còn chưa tới phiên hắn tới quan tâm, cái gì những thứ kia đảo quốc nhân chân chính hoa hạ làm ra rồi nhân thần cộng phấn Truyền Tình, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Nếu như hiện hắn đi quản nói không chừng còn sẽ có người ta nói hắn sen vào việc của người khác, đến lúc đó thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười rồi. Đúng rồi, Quý Phong, có kiện sự tình ta vẫn muốn cùng người nói, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ngươi, tự quên mất. Hàng Trung cân nhắc một chút, mới lên tiếng, chế dược công xưởng chính là cái kia phó trưởng xưởng dương vũ, chế dược công xưởng ốc, cả ngày chuyện gì cũng không làm ra ta cũng không phải là bằng trách, mà là cảm thấy, ngươi bắt hắn cho lạng phí. Nhìn một chút Quý Phong phản ứng, phát hiện Quý Phong trên mặt không có chút nào khác thường, Hàng Nếu để cho Dương Vũ vẫn đợi chế dược công xưởng trong lời nói, có thể hắn đợi này cứ như vậy phế đi, nhưng là, nếu để cho hắn phát huy sở trường của mình, đi máy tính hành nghề đánh liệu, hắn tuyệt đối có là một thanh đao nhọn, vô luận máy tính hành nghề cờ nào khó khăn năng nghề, hắn cũng có thể giúp ngươi giải khai. Người này tuyệt đối là một chân chính cộng bộ tờ cao thủ. Hàn Trung làm tổng kết. Quý Phong ha ha cười nói, hắn là cộng bộ tờ cao thủ, chuyện này ta đã sớm biết, chỉ là một thằng không có dọn ra thủ tới, yên tâm đi, máy tính hành nghề, sau này giống như chức là của chúng ta phát triển phương hướng. Nhưng là cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, đường cũng muốn từng bước từng bước đi. Nếu như đi quá mau, nói không chừng sẽ xuất rào. Hàng Trung lúc này mới không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi cũng không phải là một người ngu, làm sao sẽ bày đặt một nhân tại như vậy mà không cần, cảm tình là sớm, có sắp xếp à. Quý Phong cười nói, tới trước vị hương ở thấy gì to lớn, sau đó lại nói những chuyện khác. Hàng Trung liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một giờ sau, Quý Phong hai người tới rồi kim lang đường, xa xa liền thấy được vị hương ở dê đèn chưa bài. Nơi đó, Hàng Trung chỉ chỉ, chỗ này thật là khó tìm. Quý Phong nhất thời khẽ mỉm cười, trong xe dòi mắt nhìn lại thấy vị hương ở cửa Đứng bốn người thanh niên, cầm đầu chính là cái kia, không phải là gì to lớn có thể là ai. Đi qua đi." Quý Phong cười cười, liền kích thích tay lái, thú vị hương ở đuổi đi qua. Xong khiu lúc này, hắn chân mày lại đột nhiên nhíu lại, có một cỗ xe hắc kiệu sà, đang lung la lung lay nhanh chóng hướng vị hương ở vọt tới, để người chú ý chính là, hiện tại hắc kiệu đang di hành. Giống như kim lăng đường loại này cực kỳ phồn hoa buôn bán phố, đừng bảo là có một chiếc xe di hành, chỉ sợ nhiều hơn nữa mấy chiếc xe di hành, cũng không thấy được, bởi vì nơi này chỉ sợ đến đêm khuya, vẫn là xa thủy mã long, xuyên qua không ngừng, nhân hỏa xe thực là nhiều quá. Nhưng mà, chiếc xe này nhưng không có tránh được quý phong ánh mắt, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, hiện tại hắn trong ghế xe lái xe nhân, tuyệt đối là lái cao thủ. Y đi. Hàn Trung cũng phát hiện không đúng, hắn ngạc nhiên đạo, chiếc xe kia làm sao di hành? Quý Phong cũng là đột nhiên con người co rút lại, giận quát một tiếng, mù đích. Chiếc xe là hướng gì to lớn đi? Đệ ngũ đưa đến. Đệ hôm nay nhất định sẽ có, bất quá quá mượn, đại gia cũng đừng có đợi, ngày mai sau. Khác giải thích một chút, gì to lớn cũng không phải là chủ giác cả đời đối thủ, ha ha. Quy 1 chương 481, 481, dậm dậm. Động cơ tiếng hoành minh chợt vang lên, Quý Phong trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, ngồi vững vàng rồi. Hắn trung lập tức hẩn trương lên, một chút bảo vệ dựa lưng, lớn tiếng kêu lên, "Ta nói Quý Phong, tiểu tử ngươi cũng không nên nổi điên a, ta say xe a." Quý Phong nơi nào sẽ quản hắn khỉ gió ngắt không say xe, trực tiếp đột nhiên một giẫm chân ga, lấy tốc độ cực nhanh, đột nhiên chạy vị hương ở vào tới. Đồng thời, đầu của hắn Vân ra ngoài cửa xe, quát lên một tiếng lớn, "Gì to lớn?" lập tức lui về phía sau. Đứng vị hương ở cửa gì to lớn đột nhiên lăn ra, trong lúc nhấc thời thế nhưng không có kịp phanh lững, nhìn lại màu đen kia kiểu xa chạm mặt xung lại. Dị to lớn cùng bên cạnh hắn mấy người, dĩ nhiên cũng liền như vậy sợ run nơi đó. Duy chỉ có khác hai hộ vệ không người như vậy, không thể phản ứng dưới, lượng chặn lại gì to lớn. Ngùng đốc. Úy Phong tức giận mắng một tiếng, giờ khác này, căn bản không còn kịp nữa làm tiếp kia phản ứng của hắn, hắn trực tiếp lái xe hướng kia cố xe sắp tới vị hương ở cửa hắc hiệp xa, chạm mặt đụng tới. Phang. Hai chiếc xe không có chút nào giữ lại đụng phải cùng nhau, Hàn Trung hai tay đột nhiên mềm nhũn, thảm một tiếng, kiểu như vậy mê bất tỉnh. Còn đối với mặt cái kia cỗ xe hắc hiệp xã, cũng là một chút đã bị đụng ngã lăn rồi, lối đi bộ liên tục quay cuồng rồi mấy cái không có động tĩnh. Kháo? Kháo? Úy lợi mắng hai tiếng, cho dù là trầm ổn như núi hắn, vẫn kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng tra nhìn một chút hàn trung tình huống, phát hiện hắn chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng, nhiều cũng chỉ là bị dây đai an toàn siết thương thôi. Úy Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đẩy cửa xe ra đi xuống, hắn hai chân đột nhiên phát lực, cả người giống như là một con rắn du tựu một loại, dán mặt đất trợ đi, nhanh như tia chớp đi tới lại cố xe ngã lật hất trước. Hắn nhanh chóng mở cửa xe, đưa tay một tay lấy người ở bên trong kéo ra ngoài. Nhưng thấy bên trong hai khuôn mặt là máu, đã sớm hôn mê nhân, căn bản không có phản ứng chút nào. Tia tay của một người lý, còn cầm lấy một thanh tạ luân thủ thường, hiện tại dĩ nhiên là một người ngoại quốc. Nhìn lại cái kia tài xế lái xe, trên người thế nhưng chói đầy máu nổ, vạn hạnh chính là mới vừa rời tông xe, thế nhưng không có nội tung. Quý Phong nhất thời kinh ra khỏi một cơn mồ hôi lạnh, hắn một thước đem tạ luân thủ thương đá văng ra, tiện tay nhanh chóng đem tài xế kéo sang một bên, vừa chiếu vào đầu của hắn hung hăng một quyền đệm xuống, bảo đảm hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tỉnh lại. Nhưng là hắn cũng không dám có chút bốc lòng, nhanh chóng đem hắn trong ghế xe kiểm tra một lần. Thế nhưng vừa phát hiện không ít vũ khí, súng tự động, còn có một đàn ghi đa hộ, hắn thật cẩn thận mở ra, bên trong dĩ nhiên là một thành còn không có lắp giáp thư kích bộ thương. Hai phong tử, Quý Phong mang một tiếng, sắc mặt cũng là gìn chìm đáng sợ. Quý Phong liếc thấy ra, hai người kia vừa nhìn chính là nghề nghiệp sát thủ, vô luận là bọn họ trang bị vũ khí, vẫn là hai người này làm vị trí cùng hành động, cũng đủ để nói rõ, hai người này tuyệt đối là nghề nghiệp sát thủ. Hô, Quý Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa còn đứng vị hương ở cửa gì to lớn, hét lớn một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút tới đây a. Dị To lớn đám người lúc này mới kịp phản ứng, cuống biết đẩy ra trước người hai hộ vệ, đi nhanh tới. "Dị điếu, ngài." Một hộ vệ chạy nhanh ngăn cản hắn, mới vừa muốn nói chuyện đã bị Dị To lớn tiếng giống giận dữ cắt đứt, "Chính ra, Quý Lao đệ cũng dám đứng nơi đó, hơn nữa còn là vì chúng ta, chẳng lẽ ta không thể đi? Ta so với hắn còn tôn quý sao?" Kia hộ vệ kiên trì ngăn, lại bị Dị To lớn đẩy ra, đi nhanh tới. "Quý Lao đệ." Dị To lớn nhanh chóng chạy đến trước gót chân, sẽ phải cầm Quý Phong đích tay tỏ vẻ cảm đạm. "Nếu như ngươi nghĩ bọn họ tùy thời tỉnh lại, đem chúng ta cũng chết, vậy ngươi tiểu kéo tay của ta." Quý Phong cũng không bay đầu lại cười lạnh. Dì To lớn nhất thời thu tay về, lắc đầu cười nói, "Vậy còn là tính? Biết hai người kia sao?" Quý Phong chỉ trên mặt đất hai người hỏi. Dì To lớn khẽ to mày, túi đầu cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu nói, "Không nhận ra." Quý Phong hừ một tiếng, vây quanh hắc kiệu xa vòng vo hai vòng, cẩn thận xem xét trên xe từng cái bộ vị, bởi vì xe lở ra, hoàn toàn ngược lại thêm hảo kiểm tra. Cho đến xác nhận trong xe không còn có rồi những thứ khác nguy hiểm trang bị, Quý Phong lúc này mới thật dài thở một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Dì lớn nhỏ, ngươi nói hai tên khốn kiếp này rốt cuộc là muốn hại ngươi, còn là muốn hại ta?" không phải là quý phong ỷng cách nhất quyết, thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là hắn phải đi cứu gì to lớn. Nếu như gì to lớn chết Giang Châu, hơn nữa còn là chết cùng hắn gặp mặt quá trình, đến lúc đó bất kể thế nào nói, quý gia cùng Hà gia không còn có nửa điểm hòa hoán dư âm, Hà gia tuyệt đối sẽ điên cùng trả thù, khi đó Hà gia nhưng chắc là không biết phân rõ phải trái, Hà gia tương lai gia chủ đều chết hết, bọn họ còn có cái gì hà cố kỵ, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, hai người này sát thủ nếu như được như ý rồi, chẳng những hại gì to lớn, giống như trước hại hắn quý phong, hại cả quý gia. Vì vậy Quý Phong mới liệu lĩnh cứu gì to lớn, thậm chí không tiếp trực tiếp tông xe. Dị to lớn nhìn trên mặt đất đã khuôn mặt là máu, miễn cưỡng mới có thể phân biệt ra da mặt cho hai người, sắc mặt biến ảo không chừng, lúc trắng lúc xanh. Hiện tại là muốn hại ta nhóm hai người, một hồi lâu sau, dị to lớn hử lạnh một tiếng, trong kẽ răng toé ra khỏi mấy chữ, "Chuyện này, nhất định là Vương gia da người khô." "Vương gia?" Da. Quý Phong nhất thời khỏe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, "Thật là lớn lối tên, cũng là lớn lối nhân, lại nếu kêu lên vương gia." Da. "Ai là vương gia?" Da? Quý Phong đột nhiên quay đầu hỏi. Dị to lớn cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Lắc đầu nói, "Ta nói mồ, ta nói đúng là Diêm Vương gia phái người tới mệnh rồi quý lão đệ, hôm nay thật là đa tạ người, nếu như không phải là người liệu mình cứu giúp, hiện ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi ta thiếu người một mạng." Quý Phong thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, trực tiếp xoay người hướng tự kỷ đích Lệ Úc đi tới. Trải qua mới vừa rồi mãnh liệt đụng nhau, Lệ Úc đầu xe đã sớm bị đụng thật sâu sụp đổ đi xuống một khối, ngay cả bảo hiểm rằng cũng ao hãm dưới đi, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Quý Phong cũng không để ý xe bị đụng như thế nào, hắn trực tiếp từ tay lái phụ vị trí kéo ra rồi cửa xe, đem Hàn Trung phủ tránh ngồi xong, nắm cổ tay của hắn, chậm rãi đưa vào dòng điện sinh vật. Mục đích. Hàng Trung mới vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên là cắn răng mắng một câu, chật liền thống cổ rên rỉ lên, xương của ta chặt đứt sao? Quý Phong cười nói, xương là không có gãy, bất quá ra du nhất định là ăn giờ khổ, không, có gì đáng ngại, chạy nhanh xuống đây đi, trong xe đã không an toàn rồi. Bị đụng trôi qua xe, có lẽ không hề giống là Hollywood tảng lớn lý diễn cái kia dạng, xe va chạm, vừa lộn xe sẽ phải phát sinh nổ tùng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, giống như trước cũng là không an toàn. Bởi vì ai cũng không dám bảo đảm xe bay qua sau, bình xăng có thể hay không rở nếu như vạn nhất nữa hơi có chút lửa nộ tung vẫn có có thể sẽ phát sinh. Hàng Trung vừa nghe, cuống quýt chạy xuống, kia sinh long hoạt hổ bộ dạng, nơi nào giống như là bị thương. Nhưng là vừa tới trên mặt đất, hắn tiu đau nghe răng nết miệng mắng lên, mù đích. Đau chết mất, của ta Mỹ Mỹ a, bị dây nịt an toàn cho xếp hư. Đi tìm chết. Quý Phong nhất thời cười mắng một tiếng, nhắc chân tiểu cho hắn một cước, cười nói, ngươi vừa không phải nữ nhân, muốn Mỹ Mỹ làm cái gì? Hàng Trung cười hắc hắc, sau đó vừa làm khó nghi mặt, không ngừng xoa ngực của mình, tức giận hỏi, đối diện lái xe là ai? Sát thủ. Quý Phong thản nhiên nói, Hắn trung nhất thời bị làm cho sợ đến co lại cổ, cái kia thủ chứ nhưng là thế nào cũng cũng không nói ra được. Bọn họ loại này làm ăn doanh nhân, sợ đúng là sát thủ, nếu như đắc tội sát thủ hoặc là đắc tội tổ chức sát thủ, vậy thì thật là có tiền cũng không giữ được mạng. "Gì lớn nhỏ?" Quý Phong la một tiếng. Dị To lớn lập tức đi tới, sắc mặt của hắn còn là rất khó nhìn, nhưng là so với mới vừa rồi cái chủng loại kia, tức giận cũng là tốt hơn nhiều rồi. "Quý lao đệ, có chuyện gì? Chuyện ngày hôm nay, ngươi tính toán giải quyết như thế nào?" Quý Phong hỏi. Dị To lớn không chút lựa chọn nói, "Giao cho cảnh sát sao?" Thông qua bình thường chỉnh tự giải quyết, chuyện này ta nhất định phải tra cha ra manh mối. Quý Phong bất trí khả phủ gật đầu, "Đạo, vậy thì theo gì lớn nhỏ ý tứ làm sao?" "Ra khỏi loại chuyện này, bàn lại những thứ khác tự nhiên không có cái kia không khí rồi, loại này đột phát đích ý ngoài, khiến hai người cũng mất đi tiếp tục đàm đi xuống hăng hái, Quý Phong liền phụng bội gì to lớn cùng nhau, chờ trực cảnh sát đến." Quý Phong lấy ra một gói thuốc lá, chia ra đưa cho gì to lớn cùng Hàn Trung, ba người đốt, Tưu đứng kia lật ra hắc tiệu xa trước gót chân, thôn văn phủ vụ rút ra lên. Châm trước chỉ chốc lát, Quý Phong đột nhiên nói, "Hàn Trung, Vị tiền của ta thật giống như không thấy, ngươi đi trong xe tìm một chút. Hàng Trung hội ý gật đầu, nói: "Tuất, trang chỉ còn lại có Quý Phong cùng gì to lớn hai người, gì to lớn mấy hộ vệ, cũng bên ngoài cảnh giới, bọn họ vốn là hết sức yếu tố cảnh vệ, xảy ra loại chuyện này, bọn họ cảnh giác ỉn cũng nhắc tới rồi cao." Hà huynh, hiện hữu hai người chúng ta ngợi, nói một chút đi, vương gia rốt cuộc là người nào ngươi đừng theo vông nghĩa, nói gì vương gia chính là Diêm vương gia." Quý Phong trực tiếp ngăn chặn gì to lớn miệng, từ nói: "Diêm vương gia muốn phái thủ hạ tới, đó cũng là phái Hắc Bạch vô thượng hoặc là mệnh tiểu quỷ, không nên làm người khác là người ngu." Quý Phong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, "Gì lớn nhỏ, ta nhưng là buông tha mệnh cũ ngươi." Dị To Lớn trầm mặc hảo một trận, mới lắc đầu cười nói, "Quý lão đệ, ngươi đây cũng là ép ta a thật ra thì vương ra cái tên này, đúng là không phải là riêng vương ra, đây là một danh hiệu." Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi hiểu biết, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt ta hoài nghi chuyện ngày hôm nay sở dĩ sẽ phát sinh, cũng là bởi vì ta từng nghe vương ra chuyện tình, hơn nữa cùng vương ra không hợp. Quý Phong nhất thời chân mày cau lại, "Danh hiệu." Dị To Lớn nhưng không muốn nhiều lời, hắn chân thành nhìn Quý Phong, nhận chân nói, "Quý lão Ta lấy ta gì to lớn đích nhân cách thể, ta không nói, thật ra thì là vì tốt cho ngươi, chờ thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, nhất định sẽ tiếp xúc đến vương gia, hoặc là thủ hạ, nhưng là hiện, biết quá nhiều, đối với ngươi thật không có chỗ tốt. Quý Phong tâm âm thầm kiết sợ, ngoài miệng cũng là cười nói, vương gia vì sao không trực tiếp gọi hoàng đế đâu? Có lẽ là ác thú vì sao? Gi to lớn cười khổ nói. Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, tâm cũng là nghi ngờ Tùng Sinh. Đệ đưa đến. Khắc, đính chính một chút phía trước một tình tiết, hướng ra lão gia tự không được, nhưng là hướng ra mấy vinh đệ cũng rất lợi hại, ta nhớ sai lầm rồi. Cho nên phía trước viết có vấn đề, thỉnh đại ra tha lối ba. Cảm tạ huynh đệ chỉ ra tới, với người chào cảm tạ, loại này nhược trí sai lầm, thật sự là không nên. Quy 1 chương 482, 482, trừ kim cương sói. Vương gia. Quý Phong không nhịn được miệng môi, đạo, lên cái tên này nhân, vừa nghe cũng biết không có gì hóa, tên gì không tốt, không nên cứ gọi vương gia. Hắn tại sao không gọi lão phật gia? Có lẽ cũng có thể à, gì to lớn gật đầu cười một tiếng, đến hiện với tôi, còn không, có ai biết vương gia ỉm khác lão đệ, không nên còn muốn bộ lời của ta rồi, nên lúc nói, ta nhất định sẽ nói, nhưng là hiện ngươi biết Đối với ngươi thật không có nửa điểm chỗ tốt. Có lẽ vậy. Quý phong đuông buông thủ, bất trí khả phủ cười. gì to lớn đạo, lão đệ, ta gì to lớn hiện mặc dù là thương nhân, nhưng là lại so với ai khác cũng rõ ràng thiếu nợ thì trả tiền đạo lý, theo lý thuyết ngươi đã cứu ta một mạng, chẳng khác nào là ta thiếu ngươi, ta lý nên trả lại ngươi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể nói thêm cái gì, bởi vì đây không phải là giúp ngươi, là hại ngươi. Quý phong những mày, đạo, nếu như vậy, ta đây sẽ hỏi thấy quý phong vẻ mặt gì to lớn cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trên thực tế, gì to lớn tâm giống như trước tức giận vô cùng, lần này ám sát lúc trước, hắn hay thu đã đến người khác cảnh cáo. Nhưng là, lúc ấy hắn nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, quả thực là nói giỡn, uy hiếp hạ gia nhân. Đối phương đầu góc hỏng mất sao? Sau khi gì to lớn hiểu rõ đến đối phương một chút bối cảnh, rốt cục coi trọng đứng lên, hắn không thể không kiêng kị. Cũng đang bởi vì như thế, hắn lần này tới Giang Châu, mới đeo nhiều như vậy hộ vệ, hơn nữa cũng là quân đội giải ngũ ưu tú của nhân, nhưng là không nghĩ tới đối phương bận giảm như thế minh mục chương đảm thủ. Dị To lớn mắt Hàn Quang chớp động, chầm trước chỉ chốc lát, hắn mới đột nhiên hỏi, "Lão đệ, lần này chúng ta ước định vị hương ở gần mặt, trừ bọn ngươi ra hai ở ngoài, còn có ai biết?" Quý Phong lần ra, chật cơ cơ điện thoại di động của mình, còn có nó biết. Dị To lớn liền không nói, bởi vì hắn đã minh mạch, vấn đề ra cảnh mình. Trên thực tế thử nghĩ xem cũng là như vậy, Quý Phong hiện tuy nói đã từ từ quý gia càng ngày càng mạnh thế, nhưng là, đối với quý nhà đích lực lượng, hắn còn không có tiếp xúc đến, hơn nữa cũng không có đắc tội vùng gia, tự nhiên sẽ không bị nhân hơn chút lo lắng. Duy chỉ có bản thân, từng cùng hiện làm một cái chuyện, tựa hồ cũng đắc tội những người khác. Vỹ Phong mỉm cười thấp giọng nói, có cái gì người bên cạnh có vấn đề, so sánh với những người khác thêm phiền toái, gì lớn nhỏ, ta xem ngươi vẫn là chờ cảnh sát tới sau, cùng cảnh sát cùng đi, một mình ngươi. Dị to lớn nhất thời cười lên ha hả, lão đệ, ta tâm lý năm chắc, bọn họ còn không dám như thế Minh Mục trường dám trực tiếp đối với ta hạ thủ, ít nhất cũng phải như hôm nay như vậy kéo một kẻ chết thay mới được đúng chi, nếu như bọn họ nghĩ trực tiếp giết lời của ta, tùy thời cũng có cơ hội đối với ta hạ thủ. Quý Phong nôn nụ bay, cười nói, ta chỉ là hơi chút nhắc nhở ngươi một câu, nghe cùng không nghe, vậy thì bất kể chuyện của ta. Dị to lớn không nhịn được cười nói, Lão đệ, để ý như vậy mắt, cũng không giống như ngươi a. Ngươi biết ta là cái gì ấy cách? Quý Phong hừ một tiếng. Dì To lớn cười nói, "Lão đệ, hôm nay khiến hai tên khốn kiếp này phá hư hăng hái, hôm nào sao? Hôm nào chúng ta tái tụ tụ lại, nay thiên lão đệ ân cứu mạng, ta dì To lớn nhớ kỹ." Thấy Quý Phong tựa hồ nói chuyện hăng hái không cao, Dì To lớn cũng liền trực tiếp giang rộng ra rồi đề tài. Quý Phong cũng mỉm cười gật đầu, tiện tay đem tàn thuốc bóc cắt, vừa xài bước hướng kia cỗ xe ngã lật hấp xa đi tới, Dì To lớn nhìn xử suốt, chợt cũng mau nhanh chóng đi theo. "Quý lão đệ, còn có vấn đề gì không?" Dì To lớn hơi cẩn thận hỏi. Ta đột nhiên nghĩ tới, nghe nói trong tình hình trung giống như vậy nghề nghiệp sát thủ, trong miệng cũng sẽ hàm chứa một hai viên giống như đường hoàn giống nhau độc dược, một khi nhiệm vụ thất bại, bọn họ tiểu sẽ trực tiếp cắn nát dược hoàn tự sát. Quý Phong đưa tay đem tia hai sát thủ chi một người ngoại quốc cho nó lên, đẩy ra mỉ hẹn xóa hắn, cẩn thận kiểm tra, đồng thời nói, "Gì lớn nhỏ, hiện ta cũng không biết nơi này có không có gặp nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là hơi chút đứng xa một chút cho thỏa đáng." "Gì to lớn mà ra, chẳng không có chút nào giả mồm cái lão gật đầu, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước." Đinh. Lúc này, gì to lớn đích điện thoại cũng đột nhiên vang lên, Quý Phong mơ hồ nghe được Gì to lớn tựa hồ đối với điện nói đang nói gì đó không có đại sự, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Nói, Quý Phong liền hiểu được, đây là Hà gia nhân đánh tới, nghĩ đến bọn họ đã biết rồi gì to lớn nơi này gặp gỡ, không cần nhiều lời cũng biết, nhất định là gì to lớn mấy hộ vệ hướng về phía trước mặt làm hồi báo. Nhưng là Quý Phong lại không nghĩ hỏi nhiều những thứ này, hắn trực tiếp từ bên cạnh xe hơi chỗ ngồi ghế dựa mặc lên kéo xuống rồi một tấm vải, trực tiếp nhét vào cái kia ngoại quốc sát thủ miệng, khiến hắn cho dù là tỉnh lại, cũng tuyệt đối không cách nào cắn nát miệng độc dược. Làm xong những thứ này, Quý Phong mới tiện tay đem kia ngoại quốc sát thủ đẩy một bên, sẽ phải đi thăm dò nhìn giống như trước té xịu tài xế. Xong khi lúc này, Quý Phong khỏe mắt dư quang tựa hồ cũng là nghiêng mắt nhìn đến một vật, hắn nhất thời mẩn ra, lần nữa đưa ánh mắt quay lại tới, nhìn cái kia ngoại quốc sát thủ. Nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng trong tầm mắt đồ, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo bản năng lầm bẩm tự nói đến, hiện tại, đây là cái gì quái vật? Thì ra là, bởi vì mới vừa rồi lật xe khiến cho hai người này sát thủ bị thương, hôn mê rồi. Vỹ Phong hướng cái kia ngoại quốc sát thủ trong miệng đút ghế dựa bộ sau, hữu vừa như vậy tiện tay ném, kia ngoại quốc sát thủ thân thể tiểu quỷ dị bóp méo đứng lên, lấy một loại tư thế cổ quái nằm úp trên mặt đất. Hiện tại cũng khiến Quý Phong giật mình địa phương, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, cũng là hiện tại ngoại quốc sát thủ thân thể. Người này nằm úp trên mặt đất, hai chân sốt vô lực, đầu là dúi cục lấy áp trên mặt đất, nhưng là, phần eo của hắn cũng là cao cao nhô ra, nhất là áo đạp kéo xuống, lộ ra kia long sủ phảng một loại eo. Người này eo, cao cao cùng, một đoạn xương cổ sống thế, nhưng sình xôi từ eo đột ngột đi ra ngoài, mà đèn đường chiếu xuống, Kia xương màu sắc lại là màu xám trắng. Quý Phong cái trán mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay kia xương thượng nhẹ nhàng gõ hai cái. "Làm. Làm." Hai tiếng giòn vang đột nhiên chuyển ra kim khí thanh. Kim khí cuộc sống. Quý Phong mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, ra đầu đều có chút phát tạng, phía sau lưng là lạnh lẹo tỏa ra. Đầu bóc của hắn, trước tiên liền nghĩ đến một từ ngữ, kim cương sói. Tên côn kiếp này nên không là chiếu bóng diễn này loại nhân vật sao? Úy Phong kinh ngạc nhìn trước mắt cái này có kim khí của sống người ngoại quốc, trong lúc nhất thời tê nhưng không biết nên làm gì phản ứng rồi. Hoàn hảo. Sau một lúc lâu, Quý Phong vừa không nhịn được tởo phào nhẹ nhõm, trước mắt cái này người ngoại quốc, không hề giống chiếu bóng kim cương sói như vậy, có kinh khủng đến biến thái khôi phục năng lực. Trước mắt cái này sát thủ, cũng sẽ bị thương, hơn nữa đã thương sau này, cũng không phải là dễ dàng như vậy khép lại. "Gì to lớn, gì to lớn?" Quý Phong hô hai tiếng. Dì To lớn lúc này đã đánh xong điện thoại, lập tức bước nhanh tới, chầm giọng hỏi, "Lão đệ, chuyện gì xảy ra?" Quý Phong chỉ chỉ cái kia lấy cổ gái tư thế nằm úp trên mặt đất người ngoại quốc, cười lạnh nói, "Đây chính là ngươi nói vương gia chính là thủ hạ sao? Ngươi bản thân xem một chút đi." Bá, Dị to lớn mới vừa vừa quay đầu lại, sắc mặt liền nhất thời thay đổi, chất thê nói, quả nhiên là hư hư, nguyên lai là quái vật. Úy Phong nhất thời cười lạnh nói, miệng ngươi cái kia cái gọi là vô gia, cũng là như vậy quái vật. Vẫn là. Dị to lớn không nhịn được lắc đầu, "Đạo, quý lao đệ, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, chuyện này thật không phải là đơn giản như vậy, hiện ngươi đừng hỏi nhiều, sau này nhất định sẽ biết đến." "Tùy tiện." Quý Phong nhàn nhạt nói một câu, chất hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, lập tức lui về phía sau. "Cái gì? Dị to lớn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng." Quý Phong lập tức quát, lùi về phía sau. Dị to lớn nhất thời kịp phản ứng, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái bình thường nhân, phản ứng cũng như vậy nhanh nhẹn. Phế vật. Quý Phong mắng một tiếng, xoay người, mở chân, một toàn chuyển sau đá, đang đạp gì to lớn trên bụng. Nô. Dị to lớn buồn bực thuốc một tiếng, sau một khắc, cả người trong nháy mắt tự bay ra ngoài. Thanh. Dị to lớn tựu như vậy té nơi xa trên mặt đất, liên tục trên mặt đất lăn lộn rồi nằm, thức, cả người bị ném đất thất điên bắt đảo, đầu, đầu óc chóng mặt. Mấy hộ vệ nhất thời quá sợ hãi, vừa định xông lại, chỉ thấy Quý Phong hai đột nhiên phát lực, thân hình tăng vọt. Nhanh như tia chớp sông về nơi xa, chợt một chút nằm trên mặt đất. Đây hết thể cũng phát sinh điện quang hỏa thạch trong lúc, mấy cái hộ vệ còn chưa kịp sông lại bảo vệ gì to lớn, lại đột nhiên nghe được anh, một tiếng ngất trời nổ. Cả đường phố cũng bị chiếu sáng, cự đại hỏa đoàn ngất trời đi, mọi người hoảng sợ nhìn nhau, thì ra là, kia bị quý phong đụng ngã lăn rồi hắc tiểu xa, đột nhiên xảy ra kịch liệt nổ tung, cả chiếc xe trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chỉ chốc lát sau, một cái cự đại hỏa đoàn mới nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập trên mặt đất, ánh lửa khắp nơi, kia trường cảnh, xa xa so sánh với trong vi mảnh diễn tràng diện muốn bốc lửa vô số lần. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn bộ dạng này trong diện, nhất là gì to lớn cùng hắn mấy hộ vệ, là sợ ngây người. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như không phải mới vừa Quý Phong trực tiếp một cước đem gì to lớn đá văng ra, hiện hắn chỉ sợ sớm đã táng thân hòa hải rồi. Thế nhưng trong xe giả bộ rồi bom, thật đáng được a. Dì to lớn sắc mặt biến ảo không ngừng, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, không tiếc. Quý Phong nằm úp trên mặt đất, nhìn kia bị tạc chia năm xẻ bảy xe hơi, trái tim băng giá toan tính ưa ra. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Quý Phong cũng là rất rõ ràng, trong ô tô cũng không có bom, tuyệt đối không có. Bởi vì, này lúc trước hắn cũng đã đem hiện tại xe hơi cho cẩn thận kiểm tra một lần, trừ một chút vũ khí ở ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì đó khác, cho nên bom căn bản không thể nào trong ô tô. Chúng chi, hắn nghe thập phần rõ ràng, chân chính bom, nhưng thật ra là ẩn giấu cái kia kim cương sói trong thân thể. Tác Hạo, Quý Phong lăng lăng mắng một tiếng, đây mới thực sự là thân thể con người bằng a. Đệ nhất đưa đến. Quy một chương 483, 483, tiếng liệt tiếng nổ mạnh, đã sớm kinh động rồi bên cạnh cái kia chút ít người đi đường, quả đã là ban đêm, nhưng là đối với Giang Châu mà nói Sống về đêm cũng còn không có chân chính bắt đầu, rất nhiều đi dạo phố người đi đường thậm chí cũng còn không có chân chính rời đi, nhất là đối với Giang Châu, vì phổn hoa kim lang đường tới nói, là như thế. Vì vậy, xe hơi nổ tung cự đại nổ vang, cùng với tia ngất trời ánh lửa, khiến rất nhiều người đi đường hoảng sợ thất sắc, nhưng là hết lần này tới lần khác tốt lắm kỳ trong lòng không cách nào biến mất, cũng đứng bên cạnh, rất sang ngắm nhìn. Úy Phong nhìn kia vẫn hừng hực tiêu đốt liên hoa, trái tim băng giá khí hứa ra. Hắn cũng không phải là đối với xe hơi nổ tung hiện trường cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì phương thức này, làm cho lòng người không nhịn được có gấp. Đây quả thực là tự sát kiểu tập kia. Quý Phong hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hắn hiện mơ hồ có thể suy đoán ra hành động của đối phương kế hoạch, đầu tiên là lái xe vọt tới vị hung ở trước góc chân, nếu như có thể dùng xe hơi trực tiếp đem gì to lớn đụng, kia cũng không cần nữa phiền phức. Nếu là đụng không chết, dùng súng lục bởi vì thư kích bộ thương không có lắp ráp, cho nên Quý Phong trực tiếp loại bỏ rồi, đối phương muốn lợi dụng thư kích bộ thương đánh chết gì to lớn tính toán. Hiện tại mông lung ban đêm, cho dù là có ánh đèn chiếu sáng, muốn nhắm chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là Quý Phong từng siêu cấp đặc công huấn hệ thống chi, đựng quá 100.000 lần huấn luyện, cũng không cách nào làm được như thế điệu tính đúng. Một khi nhất thương không, hoặc là không cách nào nhất thương trực tiếp đánh chết, gì to lớn hộ vệ nhất định sẽ có điều cảnh giác, đến lúc đó còn muốn hành thích, có thể bị khó khăn hơn rồi. Xong nếu như dùng xe hơi đụng trong lời nói, chỉ sợ gì to lớn trước mặt nhiều hơn nữa mấy người cản trở, cũng lên không tới hiệu quả gì, cùng lắm thì cùng nhau đánh bay là được. Đúng không chết, dùng súng lục bổ khuyết thêm mấy súng, đến lúc đó gì to lớn khẳng định nhất định phải chết. Cái kế hoạch này, vô luận phát sinh cái dạng gì có chuyện xảy ra, đều không thể ngăn cản gì to lớn bị giết chuyện tình phát sinh. Quả nhiên là một cực kỳ đơn sơ, nhưng lại thập phần hữu hiệu kế hoạch chỉ bất quá đối phương không có dự liệu được, Quý Phong có bọn họ hành động thời gian xuất hiện, hơn nữa, có dùng ai cũng không nghĩ tới điên cuồng phương pháp, đem gì to lớn cứu xuống. Quý Phong điên cuồng cử động, không riêng cứu gì to lớn, đồng thời cũng làm cho kia hai sát thủ đoán không kịp, cuối cùng trực tiếp đụng nhau hôn mê rồi, cũng vì vậy bại lộ thân phận của bọn họ. Nhất là cái kia tương tự với kim cương sói quái vật hình người, cái kia kim khí chế tạo xương của sống, là khiến Quý Phong khiếp sợ trận mắt hô mồm. Dưới tình huống này, Quý Phong cũng không biết rốt cuộc là bởi vì vì bản thân không cẩn thận xúc động rồi khát chốc mở, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, dù sao sau đích kết quả cũng là kêu kim cương sói ti bên trong bom đột nhiên rời đi, Quý Phong một cước đá bay rồi gì to lớn sau, hắn mới vừa nằm út úp trên mặt đất, bom liền nổ tung. Loại công kích này, thực là quá điên cuồng. Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi tiến lên hai bước, vừa định nhích tới gần kia nổ tung xe hơi, lại đột nhiên nghe gọi các một tiếng nổ vang. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, khiến Quý Phong đột nhiên bản năng nằm ngã xuống đất, xuyên thấu qua kia chói mắt ánh lửa, Quý Phong nhạy cảm phát hiện, lần này phát sinh nổ tung, lại là kia kim cương sói một cái bắt chân. Hắn mắt hốc mồm lẩm nói, cái này quái vật trên người, rốt cuộc chứa bao nhiêu bom? Nhìn lại tài xế kia, Quý Phong nhất thời thêm ngạc nhiên, lúc này hắn đã tìm không được tài xế kia tung tích, người sau đã sớm bị tạc thành phấn ru, tựu như vậy thê thê thảm thảm rơi trên đường phố. Hiện tại, hiện tại thực là. Dị to lớn lung la lung lay đứng lên, nhìn kia kịch liệt nổ tung địa phương, nghiến răng nghiến lợi đạo, "Mục. đích. Vương gia bởi vì rồi đối phó ta, vì gai tăng vật hám hại quý gia, thế nhưng cái này, nhưng là hai cái nhân mạng a." Mắt của hắn hàn quang hứa ra, "Từ nay về sau, mục tiêu của ta thay đổi, ta muốn dùng ta từ lúc sinh ra tích lực, đi diệt trừ Vương triều, giết chết Vương gia. Ta với ngươi nhóm không chết không thôi." Lúc này, Cái đó không xa Quý Phong cũng là tâm vừa động, thầm nghĩ một tiếng, Vương Triều, Vương gia. Quý Phong tâm thêm nghi ngờ, dựa theo phân tích của hắn, gì to lớn miệng Vương Triều phải là một tổ chức, mà kia cái Vương gia, có lẽ là tổ chức thủ lĩnh hoặc là kia nhân vật trong yếu, vì mấu chốt chính là nhất điểm, đồng thời cũng là khiến Quý Phong khiếp sợ nhất điểm chính là, dựa theo gì to lớn khẩu khí, cái kia cái gọi là Vương Triều, tuyệt đối cực lớn đến một cực kỳ khủng bố trình độ, khiến thân là gì ra đại thiếu ra gì to lớn, cũng muốn không chết không thôi trong lời nói, có thể nghĩ, hiện tại cái tổ chức rốt cuộc là khủng lỗ cỡ nào. Vất quá, lần này Quý Phong nhưng là không có hỏi nhiều. Hắn biết cho dù là bạn thân hỏi, gì to lớn cũng sẽ không nói, chẳng giả bộ làm cái gì cũng không biết. Nhưng là Quý Phong trong lòng, cũng là gắt gao nhớ lấy Vương Triều cùng Vương Gia hai người này tên, bởi vì bọn họ đại biểu, khiến Hà gia cũng thúc thủ vô sách một cổ lực lượng khổng lồ, coi như là Quý Phong không muốn nhớ kỹ cũng không được. Vương Triều, Vương Gia. Quý Phong âm thầm trầm âm, hai người này tên, đến cùng là đúng hay không cùng bản thân giống nhau, chia ra đại biểu một tổ chức cùng một người. Có lẽ có lẽ nhị ca biết cũng nói không chừng. Quý Phong nghĩ một tiếng, cái này Vương Triều rốt cuộc là cái gì địa vị, làm sao ngay cả oa hạ hô phòng hắn Vũ Hà gia cũng cầm kia không có bất kỳ biện pháp nào chẳng lẽ nói cái này Vương Triều thật tự lợi hại như thế quý phong tâm tràn đầy nghi ngờ trên mặt cũng là càng ngày càng bình tĩnh hắn tin gì to lớn nói những lời đó theo thực lực mình tăng trưởng vốn có một ngày hội kiến đến cái kia cái gọi là Vương Triều, hoặc là nói có tiếp xúc đến cái tổ chức kia lực lượng quý phong có khí phách dự cảm xấu đến lúc đó hắn cùng với cái kia cái gọi là Vương Triều lúc trước cùng cái kia cái gọi là vương ra trong lúc có thể có một chàng cực kỳ thảm thiết đại chiến loại này dự cảm thập phần của cái dị Vvang quý phong nhưng là cho tới bây giờ cũng không tin dự cảm nhưng là hôm nay hắn cũng là tin Hơn nữa rất tin không nghi ngờ. Một có thể dùng kim cương sói loại này quái vật làm thủ hạ chính là ngăn cản, còn có chuyện gì làm không được. Nhìn một chút chung quanh những người vây xem cái bầy, ví phong không nhịn được khẽ lắc đầu, người hoa xem náo nhiệt đích thói quen thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười, cũng không nhìn một chút hiện là lúc nào, phải biết rằng, nhưng không phải là cái gì náo nhiệt đều có thể nhìn, giống như hôm nay, loại này náo nhiệt nhưng là cực độ nguy hiểm, nói không chính xác sẽ có trên xe hơi là toái phiến bị tạc phi, đến lúc đó nếu như muốn đả thương đến nhân, kia thực là nữa đơn giản bất quá ô hoa b Nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng còi cảnh sát, Quý Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ, bất kể là thực tế vẫn là điện ảnh và truyền hình tác phẩm, cảnh sát vĩnh viễn cũng là đi ra ngoài quét dọn chiến trường, trừ lần đó ra, bọn họ không còn cách dùng. Giống như lần này, nếu như chờ cảnh sát đến tứ mạng, chỉ sợ gì to lớn có 10 cái mạng cũng đã sớm vượt bỏ. Bất quá, trừ quét dọn chiến trường ở ngoài, dùng để làm kết thúc công việc cùng với hộ tống công việc, những thứ này cảnh sát cũng là rất đúng quy cách. Quý Phong chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đi tới đã đứng lên, nhưng vẫn là kinh hồn không chừng gì to lớn phía trước. Hắn cười nói, gì lớn nhỏ Xem ra ngươi muốn đem bọn họ giao cho cảnh sát đi xử lý tính toán, là muốn rơi vào khoảng không, kia hai sát thủ trong thân thể bị sắp đặt rối bong, lúc này thân thể của bọn họ đã sớm bị tạc chia năm xẻ bảy, thậm chí cái kia kim cương sói cũng bị nổ thành rồi Juné, bất quá, nếu như ngươi còn thật sự tìm trong lời nói, nói không chừng còn có thể tìm tới một đoạn xương. Dị to lớn trợn mặt, tao mày hỏi, "Kim cương sói, chưa có xem chiến cảnh sao?" Quý Phong cười hỏi, "Bên trong một chủ giác, tên là kim cương sói, toàn thân xương cũng là hợp kim, còn có sắc bén bóng lưỡng." to lớn khẽ đầu, "Đạo, những thứ kia giả rối chiếu bóng ta chưa bao giờ nhìn." Quý Phong khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì, hắn cũng là nhìn ra, gì to lớn tâm đang đè nén tức giận bàng bạc tức giận, rất hiển nhiên, hôm nay hai người này sát thủ hành động đã hoàn toàn chọc giận tới gì to lớn. Đối với lần này Quý Phong là không có chút nào ý kiến, hắn cũng là muốn thông qua chuyện này tới, hiện tại cái gọi là vương triều cùng kia cái vương ra, thủ hạ của bọn hắn rốt cuộc cũng là dạng gì quái vật, hôm nay thấy kim cương sói, nói không chừng sau này còn có thể nhìn thấy những khác lợi hại quái vật. Hắn thậm chí ác ý nghĩ, nên sẽ không xuất hiện Bạo Long hoặc là ngoại tinh nhân. Thủ hạ sao? Trang diện trong lúc nhất thời trở nên tịch tĩnh. Chỉ có nổ tung sau khi thiêu đốt xe hơi, bùm bùm phát ra chói mắt ánh lửa, làm cho người ta nhóm chỉ có thể rất xa vây xem, mà không dám nick tới gần nửa điểm. Quý Phong lấy điện thoại ra, bấm nhị thuốc quý trấn quốc điện thoại, "Nhị thúc, ta gặp phải một sự kiện khẩn cấp." Hắn nhanh chóng đem bản thân gặp phải tình huống nói một lần, sau, thần sát hắn ngưng trọng nói, "Nhị thuốc, nổ tung đã khiến nơi này một mảnh vô cùng loạn, đoán chừng cái gì dấu vết cũng không có tốt, ta đây nên rời đi trước, ngài phải người tới xử lý sao?" Trong điện thoại, nhị thúc trấn quốc phân phó quý Phong lập tức rời đi hiện trường, trước bảo vệ tốt tự thân an toàn trong yếu. Dù sao hiện trường cũng đã không có chuyện gì rồi, hơn nữa Hà gia nhân cũng đã biết, chân chính yếu hại gì to lớn cũng không phải là quý nhà đích nhân, cho dù là sau này gì to lớn đã chết, cũng cùng quý gia không có quan hệ chút nào, quý phong dĩ nhiên sẽ không toàn tính rồi. "Gì lớn nhỏ, xin lỗi, ta đây bên có việc cần muốn đi trước một bước." Quý Phong khẽ cười nói. "Gì to lớn cũng biết, khiến quý Phong nơi này bảo vệ bản thân hiển nhiên rất không thực tế." Hắn liền gật đầu cười nói, "Quý lao đệ, hôm nào chúng ta cùng nhau ngồi một chút." Quý Phong cười gật đầu, nhưng ngay sau đó cũng vẫn nơi khiếp sợ hẳn chung cùng nhau, xoay người rời đi. Kia màu đỏ đỡ mặc dù bị đụng là không nhẹ, nhưng lại lại không có thương tổn đến động cơ, xe mở lên tới còn là giống nhau, Quý Phong vẫn hành động tài xế, Hàn Trung kinh hồn chưa định ngồi tay lái phụ vị trí, khuôn mặt khó có thể tin. Trên thực tế, Quý Phong chi sở dĩ như vậy dễ dàng rời đi, tự tự hồ bởi vì mới vừa rồi cho nhị thúc đánh cú điện thoại kia. Trong điện thoại Quý Phong có thể nghe ra, nhị thúc nghe được Vương Triều cùng Vương ra hai người này từ thời điểm, thế nhưng không có chút nào kinh ngạc, mà lại làm cho Quý Phong kinh ngạc. Hắn quyết định muốn đi tìm nhị thúc để hỏi cho minh bạch. Thứ 2 đưa đến. Quy 1 chương 484, 484, 489 chương lai lịch bí mật. Nhị Thúc biết Vương Triều cùng Vương Gia, ít nhất, lúc trước hắn nhất định nghe nói qua. Quý Phong thập phần cùng tin phán đoán của mình, nếu không, Nhị Thúc nghe thế hai từ ngữ thời điểm, chỉ sợ dù thế nào trầm ổn, cũng tổng yếu ra vẹ một chút kinh ngạc tới mới đúng. Nhưng là Nhị Thúc nhưng trầm ổn vô cùng, cái này khiến Quý Phong không thể không sinh nghi rồi. Cái này cái gọi là Vương Triều cùng Vương Gia, rốt cuộc là một cái thứ gì? Thật giống như bản thân sở đoán cái kia loại, Vương Triều là một tổ chức, mà Vương Gia thì là một phụ trách nhiệm. hoặc là Vương Triều Lý thủ lĩnh Mở ra bị đụng đầu xe thật sâu hao hám đi xuống ở lễ Úc, Quý Phong không có dám về nhà, mà là đem Hàn Trung đưa đến tương đối dễ dàng thuê xe địa phương, nhìn hắn ngồi lên xe taxi rời đi, Quý Phong lúc này mới nhanh chóng lái xe, chạy thẳng tới nhị thúc trong nhà đi. Còn chưa tới nhị thúc trong nhà, sát trời tiểu đã hoàn toàn tối xuống, thậm chí mơ hồ có thật nhỏ bông tuyết phiêu rơi xuống, khiến vốn là tiểu tiểu thập phần khí trời rất lạnh, vừa tăng thêm một tia tịch liêu. Quý Phong tâm tình cũng là thập phần trọng, lấy trước kia cái gọi là sát thủ cũng tốt, cái gì thần bí ngăn cản cũng được, phần lớn cũng chỉ là chiếu bóng hoặc là trong tiểu thuyết mới nhìn thấy qua, nhưng là hiện Hắn cũng là thực thực tận mắt thấy rồi, Cựu Giang Châu, cũ trước mặt của hắn, xuất hiện một xương cốt là kim khí, ra thượng giải khắp rồi hắc lông tự quái vật. Lần này phát hiện, khiến Quý Phong đỗng nhiên ý thức được, cái thế giới này tựa hồ không hề giống là hắn suy nghĩ giống cái kia loại bình thản, ít nhất còn có rất nhiều kỳ quái đồ tồn tại, hôm nay nhìn thấy quái vật kia, chính là thứ nhất chủng. Làm Quý Phong đi tới thị uy gia thuộc viện, phía ngoài tuyết đã từ từ lớn lên, Quý Phong đem xe dừng ven đường, nắm thật chặt trên người gắc khác, sải bước đi vào. Gia thuộc cửa viện thủ vệ mặc dù đã sớm biết Quý Phong, nhìn thấy hắn tới, nhưng cũng theo thường lệ khiến hắn ghi danh sau khi mới cho đi. Những hộ vệ này cũng thập phần khó làm, nếu như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định, ngăn trở không có giấy thông hành hoặc là không người quan biết, nói không chừng sẽ đắc tội các lãnh đạo thân thích, đến lúc đó lãnh đạo chỉ cần một câu nói, bọn họ có thể tựu được xử phạt. Nhưng nếu không phải tuân thủ quy định, hình dạng cùng bài biện, nói không chừng người nào đến lãnh đạo trong nhà tới, thuận miệng như vậy nói một câu, bọn họ vẫn sẽ phải chịu xử phạt, đây quả thực là hai đầu không lấy lòng, thế khó xử. Vì vậy, Quý Phong nhìn thấy những hộ vệ này, đều là thập phần tôn trọng, dựa theo yêu cầu điền ghi danh bên ngoài, sau đó mới tiến vào gia thuộc viện. Lần này cho Quý Phong mở cửa cũng không phải là Nhị ca Quý Tiểu Lôi, mà là Nhị Thẩm. Tiểu Phong tới. Nhị Thẩm thập phần nhiệt tình, bình thường tam đứa bé cũng không bên cạnh, tiểu nhị tiểu tử một người gian trâu, còn cả ngày không thấy đến người ảnh, Nhị Thẩm bình thường tất cả cũng là một người ngốc trong nhà, nhìn thấy Quý Phong đến, tự nhiên thập phần yêu thích. Quý Phong chẳng những vóc người phong thần to lãng, hơn nữa tuổi còn trẻ tiểu thập phần tráng trạm, rất được quý trấn quốc vợ chồng yêu thích, có đôi khi Quý Tiểu Lôi cũng nhịn không được vì hơi bị ghen, nhưng cũng không thể chống được. Nếu để cho hắn mỗi ngày cũng về nhà, đây đối với sinh nhịn chơi thật khá, ỉm cách nhanh nhẹn Quý Tiểu Lôi mà nói, kia quả thực có thể muốn cánh mạng của hắn. Nhi Thẩm. Quý Phong lễ phép cười chào hỏi, bất kể quan hệ khá hơn nữa, hắn lễ phép cũng vĩnh viễn sẽ không ném. Người đứa nhỏ này, chạy nhanh vào đi, xem người rơi đích hiện tại một thất tuyết, mau dọn dẹp một chút." Nhị Thẩm nhiệt tình nói, chợt, nàng có chút ngoài ý muốn hỏi, "Tiểu Phong, làm sao đột đột nhiên lúc này đã tới? Có phải là có chuyện gì hay không?" Đối với rất nhiều chuyện, nhị Thẩm cũng không phải là rất rõ ràng. Quý Phong tự nhiên cũng không đành lòng nói cho nàng biết, an tính như vậy tưởng hòa sinh hoạt mới là thích hợp với nàng, mẫu thân cũng giống như vậy, Úy Phong tự nhiên sẽ không để cho các nàng tăng thêm phiền não. Hắn chẳng qua là cười nói, là có một chút chuyện, bất quá chỉ là chuyện nhỏ, nhị thúc ra sao? Hắn thư phòng chờ ngươi đâu? Nhị thẩm vừa nghe không có có chuyện trọng yếu gì, nhất thời yên tâm lại, cười nói, đem áo khoác tới ra, ta cho ngươi dọn dẹp một chút, ngươi đi tìm ngươi nhị thúc sao? Quý Phong tâm một mảnh áp áp, cười nói, cảm ơn nhị thẩm. Người đứa nhỏ này, cùng nhị thẩm còn khách khí làm gì? Nhị thẩm cười, nhận lấy quý phong áo khoác, bắt được phòng vệ sinh đi. Quý Phong chạy thẳng tới thư phòng đi, hắn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy nhị thuốc đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phần vật. Nhìn thấy quý phong đi vào, quý trấn quốc đạo, lo lắng làm gì? Chạy nhanh đi vào. Quý Phong lập tức cười hắc, "Đạo, nhị thúc, đã chế thế này ngài còn bận lộn, còn không phải là vì mới vừa rồi chuyện đã xảy ra." Quý trấn quốc đưa trong tay vật để xuống, nói, "Tiểu Phong, hôm nay ngươi làm rất tốt, nếu không, chúng ta cùng Hà gia nhất định sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, hiện tại với đất nước cho dân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, ngươi điểm xuất phát mặc dù rất tốt, nhưng là phương thức quá kịch liệt, nếu như cùng Hà gia xung đột, cùng với an toàn của ngươi trong lúc so xở mới, chúng ta có không chút lựa chọn lựa chọn an toàn của ngươi." Quý Phong cười nói, "Ta cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách phản ứng không kịp nữa, chẳng qua là kia xe nhưng là có chút Nhi Thúc, đợi ngươi phái xe đưa ta trở về đi thôi, nếu không, mẹ ta cùng Vũ Huyên các nàng không phải là lo lắng chết không thể. Quý Trấn Quốc khẽ gật đầu, "Đạo, yên tâm đi, mẹ ngươi nơi đó ta sẽ gọi điện thoại cho nàng." Quý Phong kéo ra cái ghế, nhị thuốc đối diện ngồi xuống, hắn trầm ngâm chốc lát, mới không nhịn được hỏi, "Nhi Thúc, có thể hay không nói cho ta biết, Vương Triều cùng Dung gia rốt cuộc là bọn gì? Nghe, tựa hồ gì to lớn đối với hai người này tên rất kiến nghị, hơn nữa, Hà ra tựa hồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Quý Chấn Quốc nhưng không có trả lời ngay vấn đề của hắn, mà là hỏi, "Tiểu Phong, ngươi xem ra phương pháp Rốt cuộc là làm sao tới? Làm sao tới? Quý Phong không nhịn được có chút chân chờ không biết trả lời như thế nào. Không thể đối ngoại nói, có phải hay không? Quý Trấn Quốc khẽ mỉm cười, đạo, tựu giống như phương thuốc của người nơi phát ra giống nhau, vô luận là vương triều cũng tốt, vương gia cũng được, giống như trước cũng là không thể đối ngoại nói. Thật ra thì cũng không phải là không thể nói, chỉ là của ta nếu như nói đi ra ngoài, nhị thuốc nhất định sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên cũng sẽ không nói rồi. Quý Phong có chút hàm hồ nói, nhị thuốc trước mặt, hắn không muốn nói láo, nhưng là không muốn ăn ngay nói thật, cuối cùng chỉ có thể như thế hàm hồ nhất đái mà qua Quý trấn quốc lại nói: "Tiểu Phong, ngươi đã hỏi Hà gia tiểu từ sao?" Quý Phong gật đầu nói: "Đã hỏi rồi, nhưng là hắn không có nói cho ta biết, nhị thuốc, ta muốn biết có liên quan Vương Triều cùng Vương gia tin tức." Đơn giản mà nói: "Vương Triều là một dấu giếm cho bóng tối chi tổ chức, nghe nói kháng chiến lúc trước cũng đã tồn tại, nhưng là bọn hắn tổng bộ không hoa hạ, nhưng không, có ai biết, cho dù là quốc gia ngành tình báo toàn lực điều tra, cũng chỉ là tra được bọn hắn bên ngoài, nhưng là đối với kia cụ thể tin tức, cũng là không biết gì cả." Quý trấn quốc khẽ lắc đầu: "Đạo, căn cứ điều tra đến dấu vết, có người đoán, tựa hồ đại chiến thế giới lần hai cũng những thứ khác một chút chiến tranh." nhất là gần vài năm nay châu Phi một chút tiểu quốc gia nội bộ chiến tranh, đều có Vương Triều hiện tại cái tổ chức bóng dáng kia. Hiện tại, Quý Phong thật bị kinh hãi, hiện tại thực là thật là làm cho người ta rung động rồi, lấy cả Hoa Hạ ngành tình báo lực lượng, thế nhưng cũng tra không ra đối phương cụ thể tin tức, hiện tại cái tổ chức cũng thực là thật là đáng sợ một chút. Như vậy, Vương gia vậy là cái gì nhân? Cũng là một tổ chức sao? Quý Phong lại hỏi. Vương gia hẳn là là một người, hơn nữa Vương chiều, hẳn là có rất cao địa vị. Quý Trấn Quốc nói, đối với hiện tại cái Vương gia, bất đồng khu gọi cũng bất đồng, chúng ta nơi này gọi kia vì Vương gia. Nhưng là nước ngoài, nhất là Âu châu Âu, lại xưng hô kia vì tức ra. Chỉ bất quá, cho chúng ta cảm thấy như đưa đám chính là, cho đến tận này, chúng ta cũng không biết cái này cái gọi là vương gia, đến tột cùng là một người, vẫn là mấy người gọi chung. Úy trấn quốc không nhịn được lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bất quá căn cứ đoán, hiện tại cái vương gia hẳn là chỉ là một danh hiệu, hơn nữa không phải là đặc biệt là là một loại nhân. Bởi vì vương triều từ đất tổ hai lúc trước cũng đã tồn tại, chỉ sợ khi đó vương gia chỉ là một trẻ nhi, tin tưởng hắn hiện cũng đã là chập tối người rồi, thậm chí có thể đã sớm chết đi. Cho nên, vương gia cái tên này Hẳn là chẳng qua là mỗ một loại người danh hiệu, nói thí dụ như là hiện tại cái tổ chức lý đặc biệt chịu trách nhiệm tình báo nhân gọi, hoặc là chịu trách nhiệm những khác công việc một loại người. Quý Phong tâm tràn đầy rung động, theo bản năng gật đầu, lại hỏi, "Như vậy, cái này Vương triều chủ yếu là làm ra một những chuyện gì?" Nhớ tới khuya hôm nay nhìn thấy chính là cái kia tương tự kim cương sói quái vật, Quý Phong tâm liền mơ hồ có chút phát rét, hắn theo bản năng cũng nhớ tới những thứ kia kia người sống làm thí nghiệm một chút tàn nhẫn tổ chức, hoặc là một chút điên cuồng khoa học gia. Nhân vật, nếu quả thật là nói như vậy, kia quả thực là không thể tha thứ. Quý trấn quốc nhưng là khẽ lắc đầu, "Đạo Cụ thể là chuyện gì xảy ra, đến hiện chúng ta cũng không có làm rõ ràng, ít nhất ta là không biết, có lẽ phụ thân ngươi biết đến nhiều một ít cũng nói không chừng. Bất quá, có một chút nhưng để xác định chính là, hiện tại cái tổ chức điên cuồng siêu cao thuế nặng tài nguyên, kim tiền, cùng với khác có ưu thế tuyệt đối kỹ thuật chờ một chút, chỉ cần là có thể sinh ra ích lợi đồ, cũng là mục tiêu của bọn họ. Toàn thế giới các nơi, cơ hồ cũng là giống nhau. Quan trọng là, nghe nói Vương Triều Lý tụ tập nhóm lớn hết sức lợi hại khoa học gia cùng các loại chuyên gia, nghiên cứu của bọn hắn hạng mục kéo dài qua vô số lĩnh vực, toàn thế giới đều có đầu tư. Hơn nữa cũng là lợi dụng bất đồng tên, kể từ đó, có như là có quốc gia muốn bắt tay vào làm diện trừ Vương Triều, cũng không biết từ đâu hạ thủ, dù sao bọn họ thẩm thấu thực là quá sâu. Vương Triều cái tên này, mới có lẽ đã trở thành một cấm kỵ. Hiện tại, hiện tại quá điên cùng sao. Quý phong khuôn mặt khiếp sợ thần sắc, một hồi lâu sau, hắn mới hỏi, như vậy, Vương Triều nhân, tại sao phải làm như vậy? Muốn thống trị thế giới? Hiện tại cũng không phải là đóng phim, nào có nhiều như vậy muốn thống trị thế giới nhân? Thứ ba đưa đến. Quý một chương 485, 485, biến chuyển tâm thái. thống trị thế giới Th Quý trấn quốc vừa nghe lời này, nhất thời nhịn không được bật cười lên, hắn bất chí khả phụ lắc đầu, đạo: "Vương Triều có thể hay không thống trị thế giới ta không biết, nhưng là có một chút ta nhưng cũng có thể khẳng định, nếu như Vương Triều muốn đảo loạn thế giới cái cục, khiến thế giới kinh tế hoàn mất, có thể chẳng qua là lật tay trong lúc tiểu có thể làm được." Quý Phong khỏe mắt nhất thời cuồng loạn mấy cái, kinh ngạc hỏi: "Vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?" Nói mới vừa hỏi xong, Quý Phong liền không nhịn được ngượng ngủng cười một tiếng, nếu như nhị thúc biết Vương Triều rốt cuộc muốn làm gì, có thể đã sớm chọn lựa hành động, nơi nào còn có thể giống như hiện bị động như vậy. Bọn họ muốn làm gì ta không quá rõ ràng, bất quá Theo ta sẽ giải thích, Hà gia đoạn thời gian trước chuẩn bị ha thủ Châu Phi khai thác mỏ, tựa hồ cùng Vương triều xảy ra mâu thuẫn, nghĩ đến hôm nay ám sát, hẳn là rồi cùng chuyện này có liên quan. Quý trấn quốc trầm ngâm nói, "Mà chúng ta quý gia, hẳn là hoàn toàn là bị thay bày và gió." Quý Phong khẽ gật đầu, cười nói, "Nếu quả thật là nói như vậy, ta đây cũng là dễ dàng không biết." Quý trấn quốc cũng là không đồng ý hắn cái ý nghĩ này, nghiêm túc nói, "Như ngươi vậy nghĩ, không khỏi có chút thư tưởng rồi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là rất có cần thiết." Dĩ nhiên, Vương triều mặc dù thế lực hùng lồ, nhưng dù sao cũng chỉ là thuộc về bóng tối tổ chức. Bọn họ khẳng định không dám chính diện cùng một quốc gia chống đỡ được, cho nên giữ vững đầy đủ cảnh giác là được rồi, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng quá mức. Ta hiểu được. Quý Phong gần đầu, đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi, nhị ước, ta hôm nay cứu gì to lớn, chẳng phải là trực tiếp đắc tội vương triều. Bọn họ có thể hay không đối với chúng ta quý gia Thái lấy vật gì thi thố? Quý Trân Quốc không khỏi cười, hắn không quý Phong vấn đề, mà là cười hỏi, Tiểu Phong, trả lời ngươi cái vấn đề này lúc trước, bản thân ta là có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ng Nếu như trước ngươi tiểu đã biết rồi vương triều tồn tại, hôm nay vừa biết muốn ám sát gì to lớn nhân chính là vương triều phải tới, ngươi còn có thể cứu gì to lớn sao? Có." Quý Phong bật thốt lên, nói như đinh chém sắt, nếu như bọn họ giết gì to lớn, Hà ra cùng Quý gia trong lúc coi như là sẽ không phát sinh kịch liệt xung đột, ít nhất đối trọi gay gắt là khẳng định, đến lúc đó nhất định sẽ cho chúng ta tạo thành thật lớn phiền toái. Vương triều cho dù trả thù, đó cũng là sự tỉnh từ nay về sau rồi, ít nhất chuyện này phát sinh mắt của ta ra dưới, ta khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi đã cũng minh bạch, tại sao còn muốn hỏi đâu?" Quý Chấn Quốc mỉm cười hỏi. Quý Phong lần ra, chợt liền có chút ít ngượng ngùng cười, nhị Thúc nói rất đúng, đích xác là ta quá mức buồn lo vô cớ rồi. Trên thực tế, Quý Phong đích sắc là lo lắng có chút quá. Rồi, lần đầu tiếp xúc Vương Triệu như vậy một thần bí tổ chức, còn có Vương gia như vậy một người thần bí vật, nhất là đối phương kia tàn nhẫn đích thủ đoạn cùng quỹ dị kim khí có sống, cũng làm cho Quý Phong thật sâu rung động rồi. Trước kia Quý Phong cũng là sinh hoạt mang thạch như vậy một huyện thành nhỏ, nhiều cũng chính là có một chút dù côn lưu manh, thậm chí ngay cả bang phái cũng không có, nơi nào nghe nói qua cái gì giấu giếm bóng tối chi tổ chức. Không thể không nói, nhãn giới rộng lớn trình độ Đúng là có thể quyết định một người tâm thái lúc này quý phong Thựu nhận lấy nhan giới ảnh hưởng hắn lần đầu tiên nghe nói lại có một dấu giếm bóng tối trong thế giới tổ chức lại thẩm thấu đến thế giới các nơi thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới kinh tế thể hệ cùng các cục quả thực thật là làm cho người ta rung động rồi xong làm quý phong nhớ tới trên cái thế giới này thật ra thì đã sớm tồn tại tương tự tổ chức hoặc là gia tộc hắn liền sẽ không nữa như vậy rung động tâm thái cũng là vững vàng rất nhiều giống như là nhị thú quý Trân Quốc theo lời như vậy bất kể hiện tại cái tổ chức năng lượng đến cớ nào khổ lồ hắn cũng không thể cùng một quốc gia lực lượng chống đợi được Dĩ nhiên, nơi này theo lời quốc gia là một ổn định quốc gia, nếu như là châu phi cái loại nội kịch liệt dung chuyển nước nhỏ, có thể một lính đánh thuê bằng có thể phá vỡ một châu phi nước nhỏ chính phủ, cái loại lầy quốc gia, tự nhiên là không cách nào cùng năng lượng khổng lồ tổ chức chống đỡ được. Nhưng là hoa hạ bất đồng, nơi Đông Phương tự lòng, có khiến tất cả mọi người dồn kính lực lượng, một khi bộc phát ra, sẽ kinh thiên động địa, bất kể bất kỳ tổ chức cũng không cách nào chính diện đối chiến, nếu không, đợi chờ cái tổ chức kia đã là kết quả diệt vong. Trên thực tế, Quý Phong Thịnh Phượng lưới tìm đọc tài liệu, ưu từng vô tình thấy có liên quan nước ngoài một gia tộc tin tức. Gia tộc này tên là La Tư Sải Nhĩ Đức gia tộc, kia năng lượng chi khổng lồ, quả thực làm cho người ta sợ hãi thán. Nhưng dù vậy, La Tư Sải Nhĩ Đức gia tộc cũng chỉ có thể là dung nhập vào cho xã hội, dung nhập vào đến toàn bộ thế giới, mà không phải áp đảo toàn bộ thế giới trên. Cái này vương chiều tổ chức giống như trước cũng là như thế, bất kể hiện tại cái tổ chức bóng tối thế giới là kinh khủng cỡ nào, bực nào hô phong hoán vũ, bọn họ cũng không dám cùng Hoa Hạ chính diện đối chiến. huống chi, cho dù là hiện tại cái tổ chức thật sự có làm thế giới kinh tế mất năng lực, bọn họ cũng muốn suy nghĩ Một khi thế giới kinh tế hỏng mất, bọn họ có thể hay không chịu đựng được lên toàn thế giới trả thủ. Cho nên cho dù là bọn họ có năng lực như thế, cũng không dám dễ dàng xuất thủ. Vì vậy, hiện tại cái tổ chức nghĩ muốn đối phó Hà gia, cũng chỉ có thể lợi dụng ám sát loại này thủ đoạn hiện hạ, muốn vèn lên Hà gia cùng Quý gia ở giữa tranh đấu, nhưng lùi một bước đến xem, đây chính là bọn họ lực lượng chưa đầy có lực nói rõ. Trên thực tế, dựa theo Quý Phong suy đoán, những thứ kia cái gọi là tổ chức sở dị như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì bọn hắn giếm tương đối khá, vận giấu kín bóng tối thế giới, làm cho người ta tìm không được tung tích. Bao nhiêu có chút tới vô ảnh đi vô tung ý tứ. Nếu như bọn họ dám nổi mặt nước, đừng bảo là khác, chỉ là Hà gia công kích cũng đủ để để cho bọn họ bể đầu sức trắng. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Quý Phong liền không hề nữa có chút sợ hãi, dấu giếng bóng tối nhảy nhót tiểu Sử thôi, có lẽ hiện tại tiểu Sử có một chút làm cho người ta kinh ngạc năng lượng, nhưng là bất kể tới khi nào, đối phương vĩnh viễn cũng là một tiểu xỉu. sự thật này nhưng thì không cách nào thay đổi. Thấy Quý Phong thần sắc từ từ biến hóa, Úy trấn quốc không khỏi khẽ mỉm cười, hắn khiến Quý Phong tới đây một chuyến, thật ra thì chủ yếu mục đích, tự làm muốn hắn biết, bất kể bóng tối lực lượng đến cửa nào tường đại chỉ cần làm được bưng làm được đăng, tiêu không có gì phải sợ. Di thúc, ý của ngài ta hiểu được. Quý Phong đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nói, Vương Triều có lẽ rất lợi hại, nhưng là cũng không có cần thiết sợ bọn họ, Bành Lai tương đáng, Hoa Hạ thổ địa thượng, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được đến bao nhiêu tiền nghi. Quý trấn quốc hải lòng mỉm cười gật đầu, đạo, không tệ, chỉ cần ngươi minh bạch điểm này, một ít tất cũng cũng không là vấn đề rồi. Quý Phong cười gật đầu, tâm nhưng vẫn là mơ hồ có chút bất tâm, chỉ mất quá loại này lo lắng nhưng không phải bởi vì cái kia Vương Triều tổ chức quá thần bí cùng phức lộ, hắn sợ lo lắng, là hôm nay nhìn thấy chính là cái kia Kim cương sói lại đem người cuộc sống toàn bộ đổi thành rồi kinh khi, hiện tại thực là không nói phương thức này rốt cuộc như thế nào, đơn riêng chỉ là cái này kỹ thuật cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, đổi lại cuộc sống kỹ thuật, toàn thế giới đều là một thật lớn vấn đề khó khăn, không nghĩ tới cái kia vương triều tổ chức thế nhưng đã làm được, hơn nữa còn làm như vậy thành công. Quý Phong lại nghĩ tới nhị thuốc theo lời, vương triều tổ chức có nhóm lớn khoa học ra cái này vương triều, nên không có là một biến thái nghiên cứu khoa học cơ cấu sao. Giải quyết tâm bộ phận nghi ngờ, Quý Phong liền từ chối nhã nhặn rồi nhị thẩm giữ lại, đứng dậy cáo từ rời đi. Úy trước khi đi, Quý trấn quốc đã cho Tiếu Tố Mai gọi điện thoại, nói cho nàng biết Quý Phong xe có vấn đề, nhưng là Quý Phong là an toàn. Tiếu Tố Mai mặc dù rất là lo lắng, bất quá có Quý trấn quốc thuyết tỉnh, nàng cũng không nên trách cứ như tử, chỉ có thể khách khí nói mấy câu, liền cúp điện thoại. Quý Phong suy nghĩ một chút, hay là không có khiến nhị thuốc phái xe đưa bản thân, dù sao hở lệ ốp cũng là muốn sửa chữa, cũng không thể luôn để nơi này. Hơn nữa hiện xe mở lên tới cũng không bị ảnh hưởng, đến lúc đó có thể thay đi bộ về nhà, cũng tỉnh tiền toé nhị thúc tài xế. Mở ra bị đụng cơ hồ hoàn toàn biến hình hở lệ ốp, Quý Phong nhàn nhã đi chơi chạy về nhà đi. Lam biệt tự đã xa, xa ngắm thời điểm. Quý Phong không khỏi mở ra. Hắn phát hiện, lầu hai trên ban công có một thân ảnh dưới ánh đèn lờ mờ, tựa hồ là đưa mắt nhìn ra xa. Là Đồng Lôi. Chỉ sợ không thúc dục dòng điện sinh vật, Quý Phong cũng một cái tựu nhận ra hiện tại thân ảnh rốt cuộc là người nào, hắn không khỏi tâm âm áp, Đồng Lôi nhìn ra xa phương hướng, chính là từ bên ngoài đi thông biệt thự con đường, nàng ngợi chờ bản thân về nhà. Cái này thanh lệ vô song nữ hài tử, lúc này cực kỳ giống một chờ trực trượng phu về nhà tiểu thế tử. Thật là một nhà đầu nốc. Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, miệng lại có không che giấu được nụ cười, Đồng Lôi cử động, khiến hắn tâm cực kỳ áp. Quý Phong lập tức hơi chút nhanh hơn độ, hắn mới vừa đến biệt thự trước cửa, đại môn tiểu được mở ra, một xinh đẹp thân ảnh nhanh chóng chạy tới, Quý Phong mới vừa đem xe dừng hảo, đi xuống xe tới, hiện tại thân ảnh tựu một chút chụp một cái hắn nghi ngờ. "Tiểu lưu manh, người rốt cục trở lại, có thể đảm nhận tâm giết chúng ta." Tiêu Vũ Uyên Ngô nông mềm giọng Quý Phong bên tai ôn nhu vang lên, mềm nún, điểm điểm, đồng thời lại dẫn nồng đậm lo lắng, khiến Quý Phong cũng kìm lòng không đầu ôm chặt ở nàng. "Ta đây không phải là không có chuyện gì sao, không nên lo lắng." Quý Phong ôm bên, bên mại tóc dài, cười "Hôm nay chủ yếu là vì ngươi, bất quá" Xe của ngươi có thể bị thảm, cả đầu xe cơ hồ cũng đụng vắt rồi. Ngươi muốn bồi xe của ta." Tiêu Vũ Huyên cắt giọng, mắt thấy Quý Phong thật không có chuyện gì, tâm tình của nàng vừa sáng sủa lên. "Ha ha." Quý Phong mới vừa muốn nói chuyện, tự nghe tiếng bước chân chuyển đến, hai người đều có chút ít ngượng ngùng lui về phía sau một bước cách ra, lại thấy Đồng Lôi đang cùng Tiếu Tố Mai cùng nhau bước nhanh đi ra. "Quý Phong, ngươi không sao chớ. Đồng Lôi ân cần hỏi han. Quý Phong cười nói, "Dĩ nhiên không có chuyện gì rồi, nhị thuốc không phải là gọi điện thoại đến thuyết minh đến sao, phía ngoài lạnh như thế, chạy nhanh đi vào rồi nói sau." Tiếu Tố Mai không nhịn được hỏi, Tiểu Phong, ngươi hôm nay rốt cuộc đã làm gì? Kể từ khi nhận được ngươi nhị thuốc điện thoại sau, Vũ Nguyên cùng lôi Lôi lo lắng ngay cả cơm tối cũng không có ăn, vẫn chờ ngươi trở lại. Hai người này nha đầu độc. Quý Phong tâm cảm động, ngoài miệng cũng là cười nói, cũng không có gì, chính là đi phó ước, kết quả trên đường gặp phải giờ phiền toái nhỏ, hiện đã không có chuyện gì rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi a? Tiêu Tố mai ngay cả liền nói. Bên cạnh Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi cũng nhịn không được nữa gật đầu lia lịa, nhìn Quý Phong tâm ấy nãy vô cùng, sau này cũng không thể nữa làm cho các nàng lo a. Thứ tư đưa đến Hôm nay tiểu hiện tại tứ rồi, ngày mai. Mới vừa rồi nhận được hộ khách điện thoại, đợi muốn đi ra ngoài ăn cơm, thực là xin lỗi, có chút xa giao, không tham gia còn không được, ngắm các minh đệ lượng giải. Quy một chương 486, 486, đệ 491 chương hướng thừa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Quý Phong liền thật sớm rời giường, không có Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi bên cạnh phục buổi, Quý Phong luôn là thói quen nhìn dậy sớm. Trên thực tế, trải qua trong khoảng thời gian này ô tổn, Quý Phong cùng Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhị nữ, sớm đã đạt đến nước tan gia trình độ, hơn nữa hắn cũng tạo thành cùng nhị nữ ôm ngủ lích thói quen. Nhưng là hiện mẫu thân Tiếu Tố Mai cùng Quý Đỏ sống nơi này, Tiêu Vũ Huyên nhị nữ cũng kiên quyết không đồng ý cùng hắn cùng giường mà ngủ, kiên trì muốn tách ra ngủ. Nhất là Tiếu Tố Mai trước mặt, nhị nữ cũng còn không thả ra, dù sao các nàng cùng Quý Phong trong lúc còn không có chân chính kết hôn, trưởng bối trước mặt luôn là rất ngượng ngùng. Quý Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể một người ngủ phòng ngủ của mình lý. Hắn hiện đều có chút hối hận, tại sao muốn mua lớn như vậy biệt thự? Nếu như ban đầu mua là tam thất một phòng khách, hoặc là hai thất một phòng khách, nói như vậy, nói không chừng đến lúc đó có thể cùng Tiêu Vũ Huyên nhị nữ chen một chân chút. Dĩ nhiên, một người ngủ giống như trước cũng có không thiếu chỗ tốt, hắn có thể có đầy đủ thời gian tiếp nhận trí nào huấn luyện, tiếp tục luyện tập thứ hai bộ động tác. Đến hiện mới thôi, thứ hai bộ động tác hắn đã hoàn toàn nắm giữ, hiện sợ kém cũng chỉ là độ thuần thục vấn đề. Căn tứ chí nào thuyết pháp, lúc nào có thể đem thứ hai bộ động tác nắm giữ còn giống đệ nhất bộ động tác như vậy hạ bút thành văn, vô luận địa phương nào đều có thể làm ra những thứ kia động tác, hắn mới coi là chân chính học xong những động tác này. Trừ lần đó ra, Quý Phong còn có nhiều thời giờ dùng để suy nghĩ, cùng với làm công cụ kiến hóa. như tối ngày hôm qua, Quý Phong chỉ có một người nằm trên giường, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tiền tiền hậu hậu cẩn thận suy nghĩ một lần, nhất là đi tới Giang Châu gì to lớn lớn nhỏ, cùng với tối ngày hôm qua mới đột nhiên tiếp xúc đến chính là cái kia dấu diếm bóng tối trong thế giới tổ chức, Vương Triều, Lạp Băng. Quý Phong chỉ mặc một cái quần lót, liền trực tiếp đứng lên, trên người kia phảng phất khối sắt một loại cơ du, không, có chút nào giữ lại triển lộ ra, hắn hơi chút hoạt động hai cái, thân thể kịu phát ra một trận bùm bùm thanh âm, đủ để nói rõ thân thể của hắn là bực nào cường tráng. Hô. Quý Phong hít sâu một hơi, đi tới phía trước cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo ra rồi một đường nhỏ hở lại phát hiện, phía ngoài thế nhưng sớm đã là trắng veo veo một mảnh, rất là chói mắt. Một buổi tối, lại hạ liêu lớn như vậy tuyết. Úy Phong không khỏi khẽ mỉm cười, "Đạo, ta cũng vậy thật xui xẻo, nếu như cùng gì to lớn hẹn cho tới hôm nay gặp mặt, kia hai sát thủ còn muốn ám sát hắn, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy đi." Hết lần này tới lần khác lựa chọn ngày hôm qua. Hắn lòng tay lắng nghe, phát hiện lầu dưới có một ti tiếng động, tựa hồ có người làm bữa ăn sáng. Quý Phong lập tức nhanh chóng mặc quần áo vào, trực tiếp mặc dép đi xuống lầu, lựa không phát ra quá lớn tiếng vang, bởi vì hiện cũng bất quá buổi sáng giờ, có thể còn có người ngủ. Có lẽ là bởi vì đồng nhiên thời kỳ kinh nghiệm, cũng hoặc là ngay lúc đó là gan quá nhỏ, quý phong làm chuyện gì thời điểm, tổng hội thủ trước tiên nghĩ đến chuyện này có thể hay không cho người khác tạo thành công nhiễu. Nhất là một chút chuyện nhỏ thượng, biểu hiện vì rõ ràng. Loại này thói quen khiến hắn vẫn giữ lại đến hiện, hắn có đôi khi cũng tự dễ ước, chỉ sợ thân phận xảy ra biến chuyển, bản thân vẫn rất tự ti, làm chuyện gì vẫn là thật cẩn thận. Bất quá, tự ti tiểu tự ti sao, vốn so sánh với tự tốt hơn. Quý phong khẽ mỉm cười, đi tôi biết nhất thời ngạc nhiên tới giúp Hắn vốn cho là trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng hẳn là Vũ Viên sống là Đồng Lôi, bởi vì trước kia cũng là các nàng chuẩn bị, nhưng là hiện hắn mới phát hiện, Mộ Thân thân ảnh thế nhưng trong phòng bếp bất việc. Quý Phong dơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, giờ thập phần. Hắn tâm nhất thời dâng lên một cổ cực kỳ phức tạp khó hiểu tâm tình, phản phất lại thấy được hơn một năm trước kia, Mộ Thân mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng tựu thật sớm đứng lên đi bán món ăn, buổi tối chờ tự kỳ hạ rồi tự học buổi tối sau, Mộ Thân cũng đã chuẩn bị xong cơm tối. Mặc dù ngay lúc đó cuộc sống rất khắc khổ, nhưng là Thân tổng hội lượng cải thiện cuộc sống của mình. Ai? Quý Phong tâm không nhịn được than nhẹ một tiếng, khẽ đầu thầm nghĩ một tiếng, tính, cho dù là bản thân tâm dù thế nào chẳng ghét, tổng yếu suy nghĩ mâu thân cảm thụ, mang Thạch huyện tiểu trở về một chuyến sau. Hắn không nhịn được lắc đầu cười khổ, từ rời đi mang Thạch Huyền một khắp kia lên, hắn tiểu từng đã quyết định, đời này tuyệt đối sẽ không bước vào cái thôn hướng kia nửa bước, cho dù là hồi mang Thạch Huyền, cũng là phụng bồi đồng lôi hồi đi xem một chút cha mẹ nàng. huống chi, dưới mắt sắp nhiệm kỳ mới, nghe nói nhiệm kỳ mới sau, trẻ nhỏ Khải Đức sẽ điều nhiệm đến nơi khác cho dù thị trưởng, đến lúc đó hắn sẽ không hồi mang Thạch rồi. Nhưng là mẫu thân mang đến tin tức, khiến quý phong chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy nã quyết định của mình. Quý Phong hít sâu một hơi, bước nhanh tới, cười nói: "Mẹ, làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Bữa ăn sáng người muốn ăn cái gì, ta trực tiếp đi ra ngoài mua là được, hiện cũng không phải là trước kia cái chủng loại kia." "Sinh sống, Người biết cái gì?" Tiếu Tố Mai khẽ cười nói: phía ngoài mua có thể vệ sinh sao, còn là trong nhà mình làm thêm có thể tin một chút, ăn cũng yên tâm." Quý Phong cười hắc hắc: "Đạo, vậy thì cực khổ mẫu thân, hắc hắc. Ngươi đứa nhỏ này, thấy nhi tử bộ dạng, Tiếu Tố Mai không khỏi mỉm cười, "Chờ đạo, nhanh đi ra ngoài dựa mặt sao, bữa ăn sáng còn cần một hồi mới có thể làm hảo." Quý Phong trần chờ một chút, mới lên tiếng, "Mẹ, ta còn có hai ngày thời gian sẽ phải bắt đầu cuộc thi, tổng cộng thi ba ngày. Vậy ngươi nhưng phải chăm chỉ học tập a, ngàn vạn không nên bởi vì ngươi ra ra cùng ba ba của ngươi thân phận, ngươi tiểuu không chăm chú học tập." Tiếu Tố Mai quan tâm dạng dò, "Tiên kinh thời điểm phụ thân ngươi có nói, hiện có rất nhiều nhân chú ý ngươi, ngàn vạn không nên sơ ý khinh thường a." Quý Phong lập tức gật đầu nói, "Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Ngừng lại một chút, hắn mới la một tiếng, "Mẹ, tại sao? Thấy nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiếu Tố Mai có chút kỳ quái hỏi, "Tiểu Phong, có phải hay không, có lời gì muốn?" người đứa nhỏ này, cùng mẹ còn có cái gì không thể nói. Tiếu Tố Mai không khỏi cười nói, nói đi, có chuyện gì? Ngươi nên không là xong cái gì hòa đi. Quý Phong cái chán nhất thời toát ra mấy cái hắc tuyến, cười khổ nói, "Mẹ, ta ngài trong mắt, ta liền như vậy yêu gây hòa a. Là như vậy, ta chính là muốn cùng ngài nói, cuộc thi lúc trước ta không có thời gian, chờ thi xong thử, ta lại cùng ngài cùng nhau hồi mang thạch về sao?" "Cái gì?" Tiếu Tố Mai nhất thời mẩn ra, chợt có chút không dám tin thường hỏi, "Tiểu Phong, ngươi mới vừa nói cái gì?" Thấy mẫu thân hiện tại cao hứng bộ dáng, Quý tâm là có chút thấy nấy. Bản thân cũng là không có suy nghĩ đến mâu thân cả tụ, hắn nói: "Mẹ, ta là nói, chờ ta thi xong thử, rồi cùng ngài cùng nhau hồi mang thạch huyết bất quá, rốt cuộc có thể hay không chỉ lành hắn, ta cũng không dám bảo đảm, bởi vì ta chỉ là một học sinh, không phải là cái gì thần ý đi." Tiêu Tố Mai lúc này nơi nào còn có thể bận tâm đến những thứ này, nàng lập tức sợ vội vàng ngẩng đầu, "Đạo, hào hào hảo, chỉ cần ngươi đi theo đi là được, mẹ biết ngươi nhất định sẽ lực." Quý Phong thấy mẫu thân cao hứng như thế, thực là không đành lòng quét nàng hăng hái, nhưng là có chút nói nhưng vừa không thể không nói. Cân nhắc một chút, Quý Phong mới lên tiếng, "Mẹ, đến lúc đó ta đi trong lời nói." Không thể có người quấy rầy. Tiếu Tố Mai nhất thời hiểu Nhi tự ý tứ, hắn không hi vọng nhìn thấy những thứ kia không liên hệ nhọ nhân, không hi vọng có người chạy tới quấy rối. "Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ không để cho bọn họ tới quấy rầy ngươi." Tiếu Tố Mai lập tức nói. "Vậy ngươi?" Quý Phong bật thốt lên đang nghĩ nói, "Vậy còn ngươi? Những người đó năm đó đối ngươi như vậy, hiện bọn họ như thế nào lại nghe lời ngươi?" Nhưng là vừa mới nói hai chữ, hắn Tiểu nói không được nữa, nếu như hắn như thế thẳng thắn nói ra, mẫu thân nhất định sẽ thương tâm, đây cũng không phải là Quý Phong hi vọng nhìn qua. Hắn âm trầm hừ lạnh một tiếng đến lúc đó những thứ kia cái gọi là cứu cứu azi không làm cái gì chuyện gì quá phận tình hoàn hảo, nếu như bọn họ lời quá đáng, bản thân cũng cũng đúng lúc tìm được một có thể bắt nạt cơ hội, mang Thạch huyện cũng không so sánh với chỗ khác, nơi đó huyện ủy thư ký trẻ nhỏ Khải Đức, nhưng là đồng lôi đích phụ thân, vậy thì chờ cho là địa bản của mình. Khẽ lắc đầu, Quý Phong cười nói, "Mẹ, ta đây đi trước rửa mặt, chờ ăn ngươi làm bữa ăn sáng." "Đi đi đi đi." Tiếu Tố Mai cao hừng nói. Quý Phong tâm cười khổ đi ra ngoài, chuyện này thật khiến hắn rất bất đắc dĩ, nếu như dựa theo hắn ý nghĩ của mình, cho dù là những thứ kia cứu cứu azi đề vàn cầu hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không con mắt xem bọn hắn, không cần phải nói xuất thủ cứu người. Nhưng nhìn mẫu thân trên mặt mũi, hắn lại chỉ có thể cắn răng hứng thừa xuống tới. Đi chợ giúp từng đối với bản thân mọi cách giễu cận, cho bản thân lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng nhân, trừ phi là lòng dạ đặc biệt rộng rãi nhân hoặc là chỉ muốn giao ra không cầu hồi báo nhân tài sẽ không so đo, tuyệt đại đa số nhân cho dù là đã ứng, tâm cũng sẽ không thư thái như vậy. Tiếp nối chính là, Quý Phong chưa bao giờ nhận thức vì mình là một lòng dạ trống nhân, hắn vẫn cũng cảm thấy, bản thân mặc dù không thể nói là có thù th báo, nhưng là ít nhất là mang thù. Nhất là cái loại lời khiến hắn nhớ rồi mười mấy năm tù sẽ không khinh địch như vậy quên mất. Vũ Nguyên cùng Lôi Lôi còn ngủ. Quý Phong rửa mặt xong, thấy Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi phòng ngủ còn không có bất cứ động tính gì, hắn liền cười đi tới, "Gom môn, rời giường. Lôi Lôi ngươi không phải là muốn cuộc thi sao?" Không có phản ứng. Quý Phong đợi một hồi lâu, cũng không có nghe được đáp lại, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, bình thường Đồng Lôi ngủ nhưng là rất cơ trí, phía ngoài thanh âm hơi chút lớn hơn một chút, nàng sẽ thức tỉnh, làm sao hiện có ngủ nặng như vậy. Quý Phong lập tức xuống lầu, "Hô, mẹ, Vũ Nguyên cùng Lôi Lôi có phải hay không đi ra ngoài?" Các nàng sáng sớm đã thức dậy, muốn làm bữa ăn sáng ta không có khiến. Tiếu Tố mai nói, ngươi hồng cô lão công muốn đi qua, các nàng phụ ngồi gọi ngươi hửng cô đi đón người rồi. Quý Phong nhất thời mẩn ra, chợt xấu hổ, Quý Đỏ Sấm Lao công đích xác là tới không ít ngày, nhưng là hắn nhưng vẫn không có đi gặp, lần trước nhị thuốc trong nhà giống như trước cũng không có nhìn thấy. Nghĩ nhớ ngày đó Yên Kinh đáp ứng Hửng Cô, muốn dẫn chồng nàng chế dược trong sương đi, cũng thật sự nuốt lời rồi. Đệ nhất. Hôm nay sẽ có. Quy một chương 487, 487, chương vui mừng. Trên thực tế, mắt thấy Quý Đỏ Sấm sáng sớm phải đi đón Lao công tới đây, Quý Phong cựu minh bạch, nàng cùng Lao công của nàng, có thể thật sốt ruột chờ rồi. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng là như vậy, nhân gia đã đi tới Giang Châu có một thời gian ngắn rồi, kết quả bản thân nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, trực tiếp đem đối phương cấp quên mất sau đó rồi, thậm chí ngay cả Quý Đỏ sớm đến sau, hắn cũng không có nhớ tới đi đi Quý Đỏ sấm lao công nhận lấy, hoặc là nói nhắc tới chuyện này. Coi như là lấy quý phong độ giày ra mặt, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, hỏi: "Mẹ, là người làm cho các nàng đi?" Vẫn là hừ, cô bản thân nói ra. Nhắc tới lên chuyện này, Tiếu Tố Mai Tâm sẽ tới khí, nàng thức giận trợn mắt nhìn Nhi Tử một cái, nói: "Đương nhiên là ta nói ra, chẳng lẽ còn có thể khiến nhân gia bản thân nói a?" Ngươi Hồng Cô hai đứa bé lên một lượt học, hiện cũng sắp đến rồi cuộc thi thời điểm, trong lòng nàng cũng gấp, muốn về sớm một chút chiếu cô hai tử, nhưng là con ngươi, ngươi cũng đáp ứng muốn dẫn ngươi Hồng Cô Lao Công tới địa ngục đi chế dược công xưởng, nhưng là kết quả đâu, đi tới Giang Châu sau ngươi vẫn đem nhân ra gạn, làm sao lại không nguyên nhân thấy nhân ra một mặt đầu. Quý Phong xấu hổ không dứt, "Đạo, mẹ, không phải là có chuyện như vậy." Ân nói như thế, thật ra thì ta đối với Hồng Cô cùng Lao Công của nàng không có bất kỳ ý kiến, dù sao ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua Hồng Cô Lao Công, làm sao có thể có, có ý kiến gì đâu. Trên thực tế ta là quên mất, kể từ khi trở lại Giang Châu sau ta vẫn bận rộn những chuyện khác. Được rồi, nếu như vậy, đợi ngươi Hồng Cô các nàng trở lại, nhớ được muốn nhiệt tình một chút, ngàn bạn không nên các nàng đôi trước mặt mở thiếu ra của ngươi giá tử, ngươi Hồng Cô các nàng bên kia vốn là đủ bị khi dễ rồi, ngươi nhưng không cho nữa khi dễ nhân ra. Tiếu Tố Mai dặn dò, Úy Phong không khỏi bật cười, ta lúc nào mở quá thiếu ra giá tử à, mẹ, ngươi yên tâm đi, đợi Hồng Cô lão cũng tới, ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi, hiện chỗ này của ta thiếu hụt, chính là hiệu kỹ thuật nhân tài. Tiếu Tố Mai lúc này mới yên tâm lại. Trên thực tế nàng vẫn cho là Quý Phong không thích Quý Đỏ sấm lao công tiến vào hạn chế dược công xưởng, cho nên mới bất kéo, nhưng là hiện xem ra, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy, nói như vậy đến lúc đó cũng sẽ không quá lung tung. Đi ra ngoài cho xem, bữa ăn sáng cái này mau tốt lắm, nhĩ hảo cho Ngươi Hồng Cô gọi điện thoại, như vậy cũng lộ ra vẻ có thành ý một chút. Tiếu Tố Mai nói, điện thoại di động của ta tiểu phòng khách trên bàn trà, phía trên có Ngươi Hồng Cô số điện thoại. Quý Phong gật đầu cười nói, được rồi, nói trước gọi điện thoại, coi như là vì trước kia sơ hốt bồi tội. Hắn đi tới phòng khách, từ tay của mẫu thân cơ lý tìm được rồi Hồng Cô số điện thoại, gọi tới. Nhận được quý phong điện thoại, Quý đỏ sớm lộ ra vẻ có chút kích động, vội vàng nói còn có mười mấy phút đồng hồ đã đến. Quý phong cởi cút điện thoại, trong lòng cũng là hiểu rõ, thoat nhìn, Hồng Cô trong nhà sinh hoạt, đúng là có thể đã đến rất là quấn bách trình độ, nếu không, nàng cũng sẽ không như thế kích động. Dựa theo Quý phong suy đoán, có thể tự kỷ đích cú điện thoại này khiến Hồng Cô cho là, mình là đáp ứng khiến lao công của nàng lưu lại, Quý phong cũng không muốn giải thích thêm, nếu như thực không được, đến lúc đó coi như là ủng công nuôi Hồng Cô lao công cũng không phải là không được, tin tưởng một thời gian ngắn sau khi, coi như là Hồng Cô bản thân cũng tuyệt đối ngựa ngủ nữa tiếp tục như vậy. Khẽ lắc đầu, Quý Phong liền không hề nữa đi suy nghĩ nhiều, mà là ngồi trên ghế salon, tiện tay mở ra tivi, nhưng là hiện thời đang lúc còn sớm phần lớn kênh cũng là sáng sớm nghe thấy, căn bản không có cái gì tiết mục hay nhìn. Quý Phong cứ như vậy vô ý thức nối trường tivi, trong đầu nhưng toát ra lưu toàn thắng thân ảnh. Nhất là lưu toàn thắng một ít phó tư tư bộ dạng, là khiến Quý Phong không tự chủ được lén cười lên. Nhưng là rất nhanh, Quý Phong tự thấy buồn cười, chợt nhìn bản thân thật sự chính là một nhỏ mọn nhân a, nếu không, làm sao đến hiện cũng còn nhớ mãi không quên chuyện này. Bất quá, Quý Phong trong lòng cũng là đề cao cảnh giác, hắn không sợ có người theo đuổi bạn gái của mình. Nhưng là, nhưng lo lắng có giáp tâm bất lương nhân đến gần Vũ viên cùng đồng lôi. Lưu Toàn Thắng không thể nghi ngờ là một người như vậy, hắn thoạt nhìn một bộ tư tư bộ dạng, nhưng là hành vi của hắn lại làm cho Quý Phong thập phần là không sỉ, trong lòng cũng thập phần cảnh giác. Quý Phong cẩn thận tính một cái thời gian, còn có năm ngày, hệ ngoại ngữ những học sinh kia giao du liền mở ra, mà khi đó, mình cũng vừa lúc thi xong thử, trên thời gian cũng tới kịp, tìm đến lúc đó liền trực tiếp cùng tới. Quý Phong âm thầm bật cười, nếu như đến lúc đó Lưu Toàn Thắng cũng đi, hơn nữa nhìn đến mình và Tiêu Vũ Huyên cùng nhau, không biết hắn có là một bộ cái gì vậy mắt, nhất định sẽ rất sắc. Hắc hắc. Ngẫm đến chỗ cao hứng, hắn không nhịn được vui mừng lên tiếng tới. Đích đích, xe hơi Minh Địch Thành đột nhiên phía ngoài vang lên, quý Phong ngẩn ra, chợt chạy nhanh đứng lên, lại thấy Tiêu Vũ Huyên mở ra một chiếc hắc và mã, bị em đút, sáu đi vào, tay lái phụ vị trí còn ngồi đồng lôi. Các nàng ở đâu ra bả mã, bị em đút. Úy Phong có chút kinh ngạc, nhưng là chợt vừa nhìn hiện tại cỗ xe hắc mã, bị em đút, sáu có chút bất mắt, hiện tại, chiếc xe này tự hồ giống như là bản thân đưa đi bốn phòng trọ sửa chữa chiếc xe kia a. Phong lập tức đi ra ngoài, lúc này Tiêu Vũ vừa lúc đem xe dừng từ phía trên đi xuống. Nhìn thấy Quý Phong, nàng nhất thời cười ngượng ngạo, "Đạo, Quý Phong, có khách tới." Quý Phong khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, "Vũ Viên, xe này là ở đâu ra? Bốn phòng trọ không có cho ta biết đi nói xe a." Tiêu Vũ Nguyên cười duyên đạo, "Nhân ra là không có báo cho ngươi đi nói xe, nhưng là điện thoại cũng đánh đến nơi này của ta rồi, tự lần ngày hôm qua ban đêm ngươi đi phó đất sau, bốn phòng trọ điện thoại tiểu đánh tới rồi. Đánh ngươi nơi này tới." Quý Phong kinh ngạc từ trong lòng ngực lấy ra ví tiền, đưa tay lấy ra bốn phòng trọ lập hồ sơ đan, nhất thời cười, "Đoán chừng là ta lúc ấy hồ đồ, cho bọn hắn lưu lại là mã số của ngươi." Hiện tại lập hồ sơ đang thượng mã số viết rõ ràng chính là tiêu vũ viên điện thoại quý phong không khỏi có chút vào đầu nhìn tới mình cũng có theo bản năng phạm sai lầm thời điểm à, như vậy là đáng giá cảnh giác sau này nhưng ngàn bạn không thể phạm loại này sai lầm chuyện nhỏ cũng là không sao cả chỉ khi nào gặp phải đại sự đến lúc đó rất có thể có tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả tiêu vũ viên cười vô hắn một chút đạo trước đừng nói cái này rồi chạy nhanh cùng khách nhân chào hỏi quý phong hiện tại mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh lên đón người nói Hồng cô vị này nhất định là dựa sau quý đỏ xong bên người Đứng một người đeo kính kính nam nhân, người nam nhân này ước chừng hơn 40 tuổi, vừa ốm vừa cao, so sánh với Quý Phong còn cao nửa cái đầu, nhưng là trên mặt lại có vẻ thập phần dày, xương gò má cao cao khối lên, nếp nhăn trên mặt cũng không thiếu, một chính là một thường xuyên quan tâm nhân. Quan trọng là, người nam nhân này mắt tựa hồ không có gì thần thái, không như một loại nhân ánh mắt như vậy lưu thần, cái này khiến hắn lộ ra vẻ có chút đàn đột, thoạt nhìn tựa hồ là bất thiện cho giao tế. Quý Phong, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngư Dượng, Khang Nguyên vị này là Quý Phong, là trấn Hoa đại ca nhi tử, Quý Đỏ sấp cuốn giới thiệu nói, đồng thời không để lại dấu vết động trượng phù một chút. Như hảo." Khang Nguyên khẽ gật đầu. Quý Phong nhất thời cười, "Mau mời vào sao, phía ngoài quá lạnh rồi." "Ta có thể hay không trước tới địa ngục đi chế dựng công xưởng?" Khang Nguyên lại đột nhiên nói. Quý Phong lần ra, còn chưa kịp nói chuyện, Quý Đỏ sấm sét vui mừng nói, "Ngươi người này, Tiểu Phong, có ý tốt, để đi vào ấm áp ấm áp hơn nữa, coi như là muốn đi chế dược công xưởng, vậy cũng phải đợi Tiểu Phong dọn ra thời gian tới mới được sao. Không có chuyện gì không có chuyện gì, xem ra dự công việc nhiệt tình rất cao đi." Quý Phong đánh cái ha ha, nói, "Như vậy đi, hôm nay bạn gái của ta muốn cô thì, ăn xong bữa ăn sáng sau, ta muốn đưa nàng đi trường học." Chờ sau khi trở về chúng ta phải đi chế dược công xưởng, như thế nào? Hảo. Khang Nguyên gật đầu. Quý Đỏ Sâm cũng là bất đắc gì cười nói, "Tiểu Phong, ngươi nhưng bỏ qua cho, hắn người này chính là như vậy, chết đầu óc, cả ngày đầy trong đầu cũng là nghiên cứu kỹ thuật, sự tình trong nhà cho tới bây giờ cũng không nhiều hỏi, bất quá hắn không có ác ý." Quý Phong khoát tay thảo cười nói, "Hồng cô, cũng là người một nhà, nói những thứ này tiểu không có ý nghĩa rồi. Chúng ta mau vào đi thôi." Đến trong phòng khách, mẫu thân tiểu Tố Mai cũng ra đón, mấy người tự nhiên lại là một phen khách sáo, đại đa số lúc Quý Phong cũng chỉ là lặng lặng nghe, cũng không nói lời nào chẳng qua là âm thầm quan sát Khang Nguyên người này. Quý Phong phát hiện, Khang Nguyên quả nhiên tiểuu giống như quý đỏ sống theo lời như vậy, là một không dành thế sự nhân, khuôn mặt đờ đẫn, trừ phi là người khác cùng hắn nói chuyện, hắn mới có thể nói thượng hai câu, thời gian khác hắn chỉ có một người ngồi ghế xa lo lý, tựu như vậy ngồi lặng lặng, lại cũng không ngại phiền muộn. Có lẽ, nhân tài như vậy là thật thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Quý Phong nghe nói qua, có rất nhiều chân chính chuyên gia, bọn họ mỗi một phương diện có vượt quá thường nhân thành tựu, nhưng là sinh hoạt phức diện, tuy nhiên cũng giống như ngu ngốc giống nhau, người như vậy cũng không biết Nếu như hiện tại Khang Nguyên thật sự là một kỹ thuật nhân tài, thế thì cũng thật sự không tệ." Quý Phong Âm tầm nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, Quý Phong lái xe mang theo Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cùng đi trường học, Đồng Lôi muốn học thi, mà Tiêu Vũ Huyên cũng là muốn giám khảo. Quý Phong không nhịn được nói giỡn đạo, "Vũ Huyên, nếu như là ngươi giám khảo lôi lôi trong lời nói, ngươi nhưng không cho giúp nàng ăn gian." "Tại sao?" Đồng Lôi không nhịn được truy sinh xin hỏi. "Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần ăn gian." Quý Phong cười nói, "Ta sẽ cố gắng." Đồng Lôi hé miệng cười một tiếng, vui vẻ đạo, Tiêu Vũ Huyên cũng nhịn không được nữa cười nói: "Đáng tiếc ta cùng Lôi Lôi cũng không phải là cùng một cái trường thi đúng rồi, chúng ta 5 giờ chiều nửa kết thúc, nhớ được tới đón chúng ta." Quý Phong cười gật đầu, nhanh chóng đem hai người đưa tới trường học sau, hắn liền lập tức trở về, sau đó liền lái xe mang theo Mộ thân cùng Quý Đỏ dẫn vợ chồng, một nhóm bốn người chạy thẳng tới bay lên chế dược công xưởng đi. Đến chế dược công xưởng, Dương Đức Triệu lập tức ra tới đón tiếp, mới vừa vừa thấy mặt hắn tiểu cười to nói: "Quý Phong, người giới thiệu tới chính là cái kia tiểu đệ, thật đúng là lợi hại a, lúc này mới ngắn mấy tháng, nhà máy mỗi tháng tiêu thụ nạch, lại tiểu sinh sôi lật một phen." Sản xuất phân xưởng cũng thúc đẩy rồi hai cái sản xuất tuyến. Quý Phong nhất thời mừng rỡ không dứt, mấy tháng chưa có tới, Hàn chung lại cho bản thân mang đến lớn như vậy vui mừng. Thứ hai đưa đến. Quy một chương 488, 488, chương hấp dẫn. Bay lên chế dược công xưởng tổng cộng có 4 điều sản xuất tuyến, nhưng là Quý Phong mới vừa tiếp nhận thời điểm, lại chỉ mở ra một cái sản xuất tuyến, nhưng là hiện ngắn ngủn mấy tháng, lại lật một phen. Phải biết rằng, mặc dù đây chỉ là nhiều hơn một con sản xuất tuyến, nhưng là khác biệt cũng là thật lớn, hai cái sản xuất tuyến đồng thời thúc đẩy, sản lượng ít nhất đảo lộn một cái, kể từ đó Bao trang phân xưởng hiệu suất tự nhiên là đề cao thật lớn, trên thực tế vốn là chỉ thúc đẩy một cái sản xuất tuyến thời điểm, bao trang phân xưởng tình cảnh hết sức xấu hổ, bởi vì một khi thúc đẩy, một cái sản xuất tuyến sản năng căn bản không cách nào làm cho bao trang phân xưởng đạt đến lớn hiệu suất. Nói cách khác, bao trang phân xưởng mở ra là lạ phí, không ra vừa không được. Bởi vì bao trang phân xưởng là có thể đồng thời cung ba đường sản xuất tuyến một ngày 24 giờ khởi công, hiện thúc đẩy rồi hai cái sản xuất tuyến, hiệu suất tự nhiên đề cao thật lớn. Dĩ nhiên, hiện hiệu suất đề cao, quý phong tự nhiên cao hứng, nhưng là khiến hắn cảm thấy vui mừng, cũng là chế dược công xưởng sản lượng đề cao. Cái này ý nghĩa, lượng tiêu thụ cũng đề cao thật lớn rồi. So sánh với lúc trước nửa chết nửa sống, hiện xem như rất tốt. Hơn nữa Quý Phong rất rõ ràng, trước kia bay lên chế dược công xưởng, muốn đề cao lượng tiêu thụ, khó khăn không thể bảo là không lớn, nếu không, dương đức triệu cái này làm mười mấy năm nhân cũng sẽ không đem chế dược công xưởng chuyển đi ra ngoài. Hiện nhưng thật đề cao lượng tiêu thụ, hiện tại đủ để nói rõ tiêu thụ ngành năng lực, cùng với Hàn Trung Tiêu Cao Minh quản lý thủ đoạn. Dùng đúng rồi nhân, đây mới là Quý Phong chân chính cảm thấy chỗ cao hứng. Hắn cười nói, Dương Thúc, ta tự nhiên kinh mời tới một vị dược chuyên gia, trước dẫn hắn tới chúng ta phòng thí nghiệm cùng nghiên phát bộ. Sau đó hắn mới quyết định có phải hay không lưu lại. Dương Đức Triệu mở ra, chật vui vẻ nói, "Kia mau mời, mau mời." Chế dược công xưởng dù sao cũng là Dương Đức Triệu một tay sáng chế, Quý Phong nếu như có thể đem chế dược công xưởng tiêu ngạo, hắn tự nhiên cũng hết sức cao hứng, vì vậy biểu hiện vô cùng là nhiệt tình. Khang Nguyên nhưng vẫn là như vậy một bộ đần độn bộ dạng, chỉ là theo chân hướng phòng thí nghiệm đi tới. Xong đi tới trong phòng thí nghiệm, Quý Phong nhưng lần đầu tiên Khang Nguyên trên mặt thấy đần độn ngoại trừ vẻ mặt thất vọng. "Không được." Khang Nguyên câu nói đầu tiên thì khiến mọi người ra, hắn nhưng không một chút phát hiện, tiếp tục nói, "Nơi này cũng là căn bản thí nghiệm thiết bị." Tình vì nghi khí cũng chỉ có một bản, loại địa phương này chỉ có thể gọi là làm thí nghiệm thất, nhưng là lại không thể gọi nghiên phát bộ, các ngươi đây là hướng trên mặt mình dắt vàng. Dương Đức Triệu lúng túng vô cùng, nhà máy lý thiết lập một nghiên phát bộ, thật ra thì cũng chính là một máy lưới, vì tô điểm dùng là, nhưng là bị Khang Nguyên như vậy không chút liêu tình mặt nói ra, hắn tiểu lúng túng cực kỳ. Quý Đỏ xâm sắc mặt cũng hết sức xấu hổ, trợ phụ nói chuyện thực là quá trực tiếp, nàng xin lỗi rất đúng quý phong cười một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy quý phong đột nhiên nở nụ cười. "Dương, như ngươi vậy nói, sẽ làm ta rất lúng a." Quý Phong cười nói. "Khang Nguyên đạo, ta là làm nghiên cứu" sẽ không nuốt múng ngựa, cũng sẽ không a du định ta chỉ biết ngay nói thật, nếu như ngươi khiến chỗ này của ta có việc, ta chỉ có thể cự tuyệt. Quý Phong cái chán nhất thời toát ra mấy cái hất tuyến, cái này dựa, quả nhiên là thẳng tính tình, nói chuyện thậm chí ngay cả quẹo vào cũng sẽ không. Quý Đỏ sầm tức sắc mặt đỏ bừng, nếu như không phải là có Quý Phong cùng Tiếu Tố Mai đám người, nhất định sẽ phủi đi, có nói như vậy lợi sao? Tiếu Tố Mai cũng cảm thấy có chút buồn cười, người muội phu này thật đúng là. Thật xin lỗi, ta phải đi. Khang Nguyên cũng là không lưu tình mặt tiếp tục nói. Quý đỏ xâm tất cả người phát run, mắt thấy sẽ phải bộc phát, hàm răng là cắn khanh khách vang. "Dượng, đừng ngồi a." Quý Phong cười nói, "Các ngươi những thứ này làm nghiên cứu khoa học nhân, không phải là cũng thích nghiên cứu rốt của sao? Làm sao hiện ngươi chỉ nhìn mặt ngoài, cứ như vậy rời đi a? Không cần nhìn rồi, không có tinh vi nghi khí còn có thể lý giải, nhưng là, các ngươi những thứ kia bảy đặt cực kỳ không quy phạm, hơn nữa không có bất kỳ thí nghiệm dấu hiệu, ta nghĩ, điểm này đầu góc ta vẫn phải có." Khang Nguyên nói thẳng. Quý Phong nhất thời cười nói, "Vậy cũng không nhất định a, chúng ta hiện đích xác là không có gì có lực lượng nghiên cứu khoa học nhân viên." Cho nên mới thỉnh dưỡng tới nơi này, bởi vì ta trong tay có một hàn ngụ, trừ dựng ở ngoài, chỗ này của ta cũng không có những người khác có thể bắt lại cái này hàn ngụ. Cái gì hàn ngụ? Khang Nguyên hỏi, là kỹ thuật phương diện vấn đề. Không sai. Quý Phong cười từ trong bọc lấy ra mấy tờ giấy, đưa tới, "Dượng, nơi này là một phần còn không có dùng nghiên cứu hoàn thành thuốc men thành phần, cùng với kia một chút thí nghiệm chi tiết, đây là ta thỉnh học giáo y đi học chuyên nghiệp bằng hữu hỗ trợ làm cho, nhưng là hiện tại hồ có chút vấn đề, không thể báo xin phê chuẩn, cũng thì không thể sản xuất, dượng dù sao cũng đã tới, không bằng đã giúp bận rộn mắt nhìn." Khang Nguyên có chút hoài nghi nhìn rồi quý phong một cái, hắn cũng không nhận ra còn thượng sinh viên đại học có thể làm ra cái dạng gì thành quả tới, nhưng bị quý đỏ sấm bấm một cái, hắn chỉ có thể nhận lấy đi, túi đầu nhìn lại. Y vi. Nhìn không tới một phút đồng hồ, Khang Nguyên lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thinh âm, hắn cao mày nói, cái này tựa hồ có chút đặc điểm, nhưng là, người số này theo thật giống như không hoàn toàn mà ta, còn có, thành phần phối hợp tựượng cũng rất có một chút cổ quái có hay không giấy bút. Ta muốn tính toán theo công thức một chút. Quý phong nhất thời cười nói, giấy bút đương nhiên là có. Bất quá, dùng bút viết có phải hay không chậm một chút. Rốt khoát dùng computer sao? Đúng đúng đối với. Khang Nguyên lập tức gật đầu, tựa hồ đối với cái này có cực kỳ nồng hậu hứng thú. Dương Đức Triệu lập tức thổi nói, phía trước vừa lúc có một thái khoản cụ tờ, là đặc biệt vì phòng thí nghiệm xứng, phối trí tương đối khá, vị tiên sinh này, thỉnh. Khang Nguyên không chút khách khí, bước lên tới, đạo, người nào cũng không nên tới gần, không, có ra kết quả lúc trước, không nên quấy rầy ta. Vừa nói, hắn mở ra cổng cụ tơ, đem kia mấy tờ giấy hướng bên cạnh vừa để xuống, bắt đầu đăng ký tự ký đích thư, tựa hồ đau một phần mềm máy tính, mấy phút đồng hồ sau, bắt đầu bùm bùm gõ lên. Vỹ Phong cười đối với mấy người báo cho biết một chút, liền xoay người đi ra ngoài, đồng thời nói khẽ với Dương Đức Triệu nói: "Dương thúc, tìm cơ trí nhân, đặc biệt nơi này chịu trách nhiệm cho Khang Tiên Sinh cung cấp trợ rút. Trong kho hàng đến lúc đó có một viên, thập phần cơ trí, ta đi đem nàng gọi tới." Dương Đức Triệu lập tức đi gọi người. Mấy người đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Quý Đỏ xấu nhất thời lung túng đỏ mặt, nói: "Chị dâu, Tiểu Phong, hiện tại, hiện tại ta cũng không biết nên nói như thế nào cho phải rồi, Khang Nguyên người kia chính là bướng bỉnh con lừa tính tình, hôm nay thực là, nàng hôm nay thực là lúng túng vô cùng, trợ phụ biểu hiện thật đúng là làm cho nàng một bụng hòa khí." Trước kia Khang Nguyên mặc dù cũng là thằng tính tình, cũng đần đột, nhưng cũng không có như vậy không thông nhân tình thế sự a, hôm nay thay ngược, chẳng những đem quý phong chế dược công xưởng nói không đúng tí nào, hơn nữa hiện còn một người đẩy ra diễn cái gì thành phần, thật ra khiến nhiều người như vậy chờ hắn. Sau này hiện tại thân thích còn có muốn hay không làm? Quý phong nhất thời cười nói, "Hằng cô, ngươi không cảm thấy, chỉ có người như vậy mới có thể chân tránh làm ra thành tích. Yên tâm đi, ruộng nhất định sẽ lưu lại, ta cũng vậy có lượng cung cấp tốt điều kiện, khiến ruộng có thể đầy đủ phát huy tài ba của hắn." Thật, Quý Đỏ xem có chút chần chờ hỏi. Tiếu Tố Mai cũng nói, Tiểu Phong, ngươi cũng không thể dụ dỗ chúng ta." Quý Phong nhận chân gật đầu, nói, "Nhất định là thật, bất quá, lần này dựa thôi diễn thời gian có thể muốn dài một chút, chúng ta đi trước trong phòng làm việc ngồi chờ hắn sao?" Hắn cho Khang Nguyên lấy, nhưng là 53 hiệu gẩy thân thuốc phương thuốc, thành phần cùng với phía trên sở liên quan đến phương trình hóa học, còn có những thứ khác một chút có liên quan tài liệu, đây là hắn đã sớm trong nhà in, lúc ấy mới vừa một quyết định muốn giảm cân thuốc thời điểm, hắn tiểu đem những này làm đi ra ngoài, chẳng qua là khi lúc đi yên kinh, cũng là quên mất. Hôm nay Khang Nguyên tới, Úy Phong tự nhiên muốn lấy ra giở ẩn dấu đồ, một phương diện là vì lưu lại nhân tài, Mà khác một phương diện, cũng là muốn khảo nghiệm một chút, xem một chút tự kỳ đích cái này bà còn xa dựa, đến cùng phải hay không thật sự có mới. Dĩ nhiên, làm khảo nghiệm, Quý Phong đem một trang giấy rút ra, phía trên kia viết chính là khác một loại dược vật thành phần, thiếu loại này thành phần, giảm cân thuốc chức năng không thay đổi, nhưng là dược hiệu còn kém hơn, hơn rồi. Nếu như Khang Nguyên có thể nhìn ra không đúng, đã nói lên hắn thật sự có bản ánh, Quý Phong tự nhiên là lực mạnh hoan nền, nhưng hắn nếu là nhìn không ra, tin tưởng không cần Quý Phong nhiều lời, Khang Nguyên cũng sẽ không lưu lại. Đi tới phòng làm việc, lập tức có một tên tạp công mau tới cấp cho mấy người rót nước, Tiếu Tố mai thấp giọng an ủi thấp phòng bất an quý đỏ sẫm, Quý Phong còn lại là vừa đi ra, đứng bên ngoài phòng làm việc trên hành lang hút thuốc lá. Chỉ chốc lát sau, Dương Đức Triệu cũng từ một cái phương hướng đi tới, hắn trần chờ hỏi, "Quý Phong, cái này Khang tiên sinh." Quý Phong cười nói, "Dương thuốc đừng nóng độ, nhẫn nhịn cách như thế nào hiện tại cũng không sao cả, mấu chốt chỉ cần hắn có tài, chúng ta dùng hắn, hơn nữa muốn nặng dùng, nếu không, vậy thì khác hơn nữa." Dương Đức Triệu liền khẽ đầu, không nói thêm lời. Quý Phong đưa cho Dương Đức Triệu một liều thuốc, chớp đốt, cười hỏi, "Dương Đức" Tại sao không có nhìn thấy Dương Vũ? Nhắc tới lên cái này, Dương Đức Triệu sắc mặt cũng có chút lúng túng, hắn bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngu ngốc kia, chủ động đi tìm cảnh sát, hắn muốn nắm một cái gì internet lừa gạt phạm, tối ngày lồn qua đi, ta buổi sáng gọi điện thoại, nghe nói đến hiện còn công việc, không có nói hai câu tụi treo điện thoại của ta, thật là tức chết ta. Internet lừa gạt phạm. Quý Phong lần ra, không khỏi có chút ngạc nhiên, Dương Vũ có thể bắt ở đối phương. Hắn nói xong giống như có thể bắt ở đối phương, còn nói gì bọn họ đã giao thủ, lúc ấy bất phân thắng phụ. Dương Đức Triệu đối với mấy cái này cũng không phải là quá hiểu, nói cũng rất hàm rồi. Nhưng mà, Quý Phong cũng là không nhịn được thầm khen một tiếng, lợi hại. Đối với internet lựa gà phạm cái tên này, hắn cũng không phải xa lạ, đoạn thời gian trước hắn còn trên báo chí thấy được thứ nhất nghe thấy, nghe nói Giang Châu xuất hiện một lợi hại hacker, nơi đi công kích một chút cộng tổ tờ công ty vong chạm, để cho bọn họ nộp phí bảo hộ, nếu không, liền trực tiếp đem bọn họ vong chạm cho hắc liệu. Làm một nhà cộng tổ tờ công ty, tự kỳ đích vong chạm bị hacker cho giết chết, lại thủ thủ vô sách, đây quả thực là vẽ mặt. Cho nên thực lực kém một chút công ty, chịu biết điều một chút trả tiền, mà thực lực cường đại công ty, tự nhiên sẽ không phục đồng. cho nên bọn họ vong trạm đã bị giết chết. Thậm chí công ty của cả dễ Lệ Bậc cũng tê liệt rồi, trong công ty còn độ tờ nghe nói cũng bị nhân cho mở ra cửa sau. Loại chuyện này đã không phải là phát sinh cùng nhau rồi, tuyệt đại đa số công ty đều chỉ có thể lựa chọn khuất phục, nhưng sau nhưng cũng báo cảnh sát. Khiến Quý Phong cảm thấy hứng thú chính là, Dương Vũ lại từng theo cái kia hacker hoặc là một ít bảy hacker đánh ngang tay, hiện tại thực là thật lợi hại. Thứ ba đưa đến. Quy một chương 489, 489, chương lưu lại. Hacker, đối với người bình thường mà nói, đây là một xa xôi nhưng là lại cũng không xa lạ gì danh từ, nghe nói đây là một bảy dấu giếm bóng tối chi. Dùng một bộ điện thoại có thể hấp diệu người khác cộng vũ tợ siêu cấp cao thủ, bọn họ lên mạng ai phòng mà cỏi, kim qua thiết mã, hết sức lợi hại. Nhưng là trên thực tế, có rất ít người gặp qua hacker rốt cuộc là cái rằng gì, cũng cũng không biết, tất cả hacker thật ra thì cũng có một vô cùng bình thường tên, máy tính lập trình viên. Có rất nhiều hacker, nói không chừng ngoài mặt chính là một có đứng đắn công việc lập trình viên, nhưng đã đến lúc không có người, có lẽ hắn sẽ hóa thân thành là một người siêu cấp hacker, internet rỗng rỗi. Bất quá quý phong đối với mấy cái này, nhưng là bao nhiêu có điều hiểu rõ, bởi vì hắn hiện hay theo chí náo học tập thông tin cùng internet kỹ thuật theo liên lụy đến hiện tại phương diện nội dung, mặc dù chủ công phương hướng bất đồng, nhưng là ít nhất coi như là hơi có liên quan đến. Mà thấy về cái kia internet lừa gạt phạm nghe thấy, Quý Phong cựu lưu ý lên. Mặc dù không biết cái này lừa gạt phạm rốt cuộc là một đội còn là một người, nhưng là có một chút nhưng là có thể xác định, đó chính là cái này lừa gạt phạm hacker kỹ thuật hết sức lợi hại, bởi vì Giang Châu rất nhiều đại hình quả mụ tờ công ty cũng bị vội và khuất phục rồi, hiện tại cũng đủ để nói rõ vấn đề, Quý Phong nhưng không tin những đại công ty kia lý không có lợi hại lập trình viên. Hiện Dương Vũ lại còn nói hắn từng cùng cái kia lừa rối phạm đã giao thủ, hơn nữa đánh cho thành rồi ngang tay. Hiện tại thật sự rất lợi hại rồi. Bởi vì, này ít nhất ý nghĩa, Dương Vũ tài nghệ khẳng định vượt qua những thư kia đại hình cộng độ tự công ty lập trình viên. Mặc dù đã sớm biết Dương Vũ máy tính tài nghệ rất cao, nhưng là Quý Phong nhưng không nghĩ tới, trình độ của người bạn hắn có cao đến nước này, hiện tại thật là một nhân tài. Một nhân tài như vậy, để nơi này đích xác là lãng phí, xem ra là muốn tăng nhanh tốc bộ rồi." Quý Phong âm trầm nói. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, cũng là Khang Nguyên khuôn mặt kích động từ phòng thí nghiệm chạy tới, "Quý Phong, Quý Phong." Quý Phong nhất thời nở nụ cười, "Dương Thúc, chúng ta quá đi xem một chút." Khang Nguyên tiếng gạo cũng đem trong phòng làm việc nghỉ ngơi Tiếu Tố Mai cùng Quý Đỏ sống cho kinh động rồi, các nàng hai người cũng lập tức đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Tố Mai hỏi. Quý Phong cười nói, "Dượng đi ra, đoán chừng chuyện có kết quả." Khang Nguyên bước nhanh đi tới, khuôn mặt cũng là thần sắc kích động, không còn có rồi lúc trước đàn đột. hắn kích động nói, "Quý Phong, ngươi cái này phương thuốc, thật là mấy học sinh nghiên cứu ra tới." Quý Phong cười gật đầu, "Đương nhiên là, dượng, có vấn đề gì không?" "Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề." Khang Nguyên kích động nói, "Quý Phong, ngươi có thể không biết, chết ở trên tay của ta cầm phần này phương thuốc, thập phần của quái, không phải nói là hết sức xuất sắc, ta chưa từng có gặp qua như thế hoàn mỹ thành phần phối hợp, quản loại này phối hợp bản thân còn có một chút thiếu sót, nhưng là Hà Không Che Ngọc, phần này phương thuốc vẫn có thể xưng là từ trước tới nay vì xuất sắc phương thuốc. Hắn đung đưa trên tay mấy tờ giấy, thanh âm đều có chút phát run, "Quý Phong, bằng vào hiện tại một phần phương thuốc, có thể đánh sâu vào No Men Tượng cũng nói không chừng." "Quá khoa trương đi." Quý Phong cười hỏi. "Không quá trương, tuyệt không quá trương." Khang Nguyên lập tức lắc đầu, "Đạo, ta mới vừa rồi đơn giản thôi diễn một chút, cứ thân thể con người thành phần tạo thành đến xem, ngươi phần này phương thuốc, đối với người thể nguy hại nhỏ nhất" Dĩ nhiên, cụ thể hiệu quả còn muốn thông qua lâm sàng nghiệm chứng, nhưng là từ trước mắt đến xem, đúng là so với ta chứng kiến đến bất kỳ một cái nào phương thuốc cũng muốn xuất sắc. Quý Phong cười nói, chẳng lẽ không có có khuyết điểm gì sao? Có khuyết điểm, ta mới vừa nói qua, phương thuốc còn có chút tí vết nào, căn cứ của ta thôi diễn, dựa theo phần này thuốc phương sản xuất ra dự vận, có thiêu đốt thân thể con người mỡ, nhưng là sau sẽ như thế nào, ta còn không, có thôi diễn đi ra ngoài, hơn nữa còn có nhất điểm, thiêu đốt mỡ là tốc độ rất chậm, nói cách khác, hiệu quả không thật là tốt. Vừa nhắc tới cùng hắn chuyên nghiệp tương quan đồ, Khang Nguyên tiểu thao thao bất tuyệt, nếu như ta không có đoán sai. Quý Phong ngươi hiện tại trường phương thuốc như thế sản xuất ra, hẳn là giảm cân dùng đồ, nếu như là giảm cân, sẽ phải có dựng sào thấy bóng hiệu quả, mà ngươi cái này. Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, lần này Khang Nguyên làm sao biết nói chuyện phân tứ rồi. Tự hồ là nhìn thấu Quý Phong nghi ngờ, Khang Nguyên nói, đối với làm kỹ thuật nhân, ta biết bọn họ có nhiều cực khổ, cho nên không hi vọng ta nói ra trong lời nói, để cho bọn họ được quá lớn đắc kích. Quý Phong cười gật đầu, hỏi, thật ra thì ý của ngươi là nói, đây thật là một cái toát thuốc, hơn nữa đối với người thể cơ hồ vô hại, nhưng là hiệu quả chưa ra hình dáng gì. Không sai. Khang Nguyên lập tức gật đầu. Trật vừa lắc đầu nói, cũng không có thể nói như vậy, nếu như lâu dài phục dụng, hiệu quả vẫn là sẽ rất rõ rệt, chỉ là không có dượng xảo thấy bóng hiệu quả thôi. Hơn nữa, phương pháp này nghĩ đến cũng sẽ có có thể cải tiến không gian, thật cũng không tất cảm thấy quá mức đáng tiếc. Quý Phong cười hỏi, "Như vậy, rượng ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ cải tiến?" Khang Nguyên mở ra, "Ta cũng có thể ra nhập sao? Nếu quả thật có thể nghiên cứu thành công, đây cũng là một cực kỳ rõ rệt công lao, nếu như có thể đạt được một chút ý học phương diện phần thưởng, đây chính là một phần thực thực tư chất lịch, hơn nữa còn là một loại cực kỳ tôn cao vinh dự." Khang Nguyên không nghĩ tới Quý Phong lại có muốn mời bạn thân gia nhập, chẳng lẽ tia nghiên cứu của hắn người cũng đồng ý không? Quý Phong tự nhiên biết hắn lo lắng cái gì, không khỏi cười nói, phần này phương thuốc chẳng qua là mấy người vô tình nghiên cứu ra tới, hơn nữa tạm thời thoạt nhìn cũng không có cái gì dùng, vì vậy ta liền xài bán đức rơi xuống những thứ này cũng không trọng yếu, mấu chốt là không biết dự nguyện ý lưu lại sao. Thông qua hiện tại một cái toát thuốc, Quý Phong cũng đủ để nhìn ra, Khang Nguyên là thật tài thực lực trước, huống chi có thể trong thời gian ngắn như vậy thôi diễn ra 53 hiệu giảm cân thuốc một chút công hiệu, đã rất kinh người rồi. Khang Nguyên vừa nghe lời này, cũng là liên tục không ngừng gật đầu, nguyện ý Dĩ nhiên ngụ ý. Đúng rồi, làm ta gặp một lần cái này Phương thuốc Nghiên Phát người, thật là một thiên tài, nếu như có thể cùng người như vậy trao đổi một phen, nhất định sẽ được ích lợi nhiều. Khang Nguyên cấp khó giằn nỗi xoa xoa tay. Quý Phong cười nói, Nghiên Phát người sẽ tất thấy rồi, sau này cái này hàng mục, liền từ ngươi phụ trách, đợi Tiểu Tùy Dương thúc cho ký hợp đồng, đãi ngộ và vân vân, chúng ta nữa từ từ nghiên cứu, được rồi. Kia cũng không sao cả, không sao cả, có lẽ là những thứ này, nhân viên, kỹ thuật, chất phát, khiến Khang Nguyên nhắc tới lên đãi ngộ cũng có chút Quý Phong cười nói, vậy làm sao có thể không sao cả đâu, đây cũng là trọng yếu. Hắn quay đầu nhìn một chút Dương Đức Triệu, cười nói, "Dương thúc, trước đảm chi tiết sao? Sau đó đóng dấu hợp đồng." Tốt. Dương Đức Triệu nhìn thấy nhà máy lý nhiều hơn một kỹ thuật nông cốt, cũng thập phần cao hứng, hớn hở gật đầu đáp ứng. Mắt thấy chuyện cứ định như vậy xuống tới, Quý Đỏ Sẫm cùng Tiếu Tố Mai cũng cao hứng không giức, nhất là Quý Đỏ Sẫm, tâm không nhịn được thật dài thở một hơi, lúc trước đồng hồ của chồng ta hiện nhưng là làm cho nàng lúng túng vô cùng, vừa thập phần lo lắng. Trong nhà tình huống như vậy quấn bách, lão công lại còn kiên như vậy, hai tử tiêu sải đều nhanh không đủ sức rồi. May mắn chuyện tốt giải quyết, Quý Đỏ Sẫm không khỏi đối với Tiếu Tố Mai cùng Quý Phong thập phần cảm kích. Chị Dâu, thật là cảm ơn các người, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thật là. Quý Đỏ sâm cảm kích nói. Tiếu Tố Mai cười nói, "Đỏ sâm, người đây cũng là khách khí rồi, nếu chuyện đã giải quyết, chuyện còn lại tiểu tùy bọn họ đi nói đi, chúng ta đi phòng làm việc ngồi một chút." Kế tiếp, Dương Đức Triệu chịu trách nhiệm cùng Khang Nguyên thương lượng hiệp ước chi tiết, dĩ nhiên sau đích đánh nhịp nhất định là tùy Quý Phong để làm, chỉ bất quá, Quý Phong ý bảo hạ, hiệp ước đối với Khang Nguyên khoan hậu rất nhiều. Mà Khang Nguyên nhưng là có thêm nhân viên kỹ thuật chất pháp, hắn lúc này vừa khôi phục bình thường cái loại lầy đần độn nhìn cách, bất kể Dương Đức Triệu nói gì, hắn cũng chỉ là gật đầu. Hoàn toàn không, có nửa điểm điều kiện như nói, thỏa đam rồi điều kiện, ký hợp đồng lúc trước, Quý Phong nhưng cười nói, dựa, phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không có bao nhiêu phát triển, đây là bởi vì chế dược công xưởng mới vừa khởi bước, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ mau đưa trong phòng thí nghiệm cần có nghi khí cũng sắm đến." "Đúng rồi, ngươi nếu có cái gì nghiên cứu khoa học phương diện bằng hữu, ta là chỉ kỹ thuật tốt những nhân viên đó, cũng có thể đem bọn họ giới thiệu tới đây." "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ." Khang Nguyên lập tức gật đầu nói. Quý Phong cả cười, "Tốt lắm, ký hợp đồng sao? Làm hết tệ công việc cũng hoàn thành, thời gian cũng đã đến buổi trưa." Quý Phong làm ông chủ, Thẩm Khang Nguyên vợ chồng cùng Dương Đức Triệu ăn một bữa cơm, sau đó liền phản trở về nhà. Quý Đỏ sắp thì đi theo Khang Nguyên cùng nhau, ở quý Thiểu lôi vì bọn họ chuẩn bị nhà khách lý. 2 giờ chiều nhiều, nhị Thẩm đột nhiên gọi điện thoại tới, muốn mời Mẫu Thân đi qua làm khách, Quý Phong nhìn Mẫu Thân trong nhà cũng có chút nhàn chán, cũng là khích lệ Mẫu Thân đi trước. Tiểu Ảnh chờ mấy cảnh vệ hộ tống hạng, Tiếu Tố Mai cũng đi rồi nhị Thẩm trong nhà, trong biệt thự cũng chỉ còn lại có rồi Quý Phong một người. Nhưng là hắn nhưng không cảm thấy nhàn trán, mà là trực tiếp tiến vào đấu góc, tiếp tục huấn luyện. Làm Quý Phong ý thức từ đầu góc tối lui khỏi, thời gian đã nhanh đến 5 giờ. Quý Phong lập tức lái xe chạy tới trường học, chuẩn bị đem Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi đón trở lại. Cửa trường học, nhìn mọi người vẻ mặt không đông nhất, hoặc cao hứng hoặc cụ dữ học sinh, Quý Phong không khỏi thấy buồn cười, thập phần vật tuế, nhưng là hiện tại thập phần cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Quý Phong không nhịn được âm thầm cười xấu xa, hắn lại nghĩ tới sáng khoé sơ bản thân mỗi lần cuộc thi bất quá thời điểm, cái kia tâm tình, quả thực cùng những người ở trước mắt giống nhau như lúc, cũng là một đám người đáng thương a. Quý Phong dụi dụi mắt rác, miệng mang theo cười xấu xa. Rất nhanh, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cũng đi ra, hai xinh đẹp thân ảnh kia hối hạ học sinh chi, lộ ra vẻ càng sum sương. Quý Phong không khỏi tâm tự hào, hiện tại hai cô bé, tự là bạn gái của mình a. Nhưng là rất nhanh, Quý Phong se cằm nhíu mày, hắn phát hiện Đồng Lôi trên mặt đẹp lại có chút không vui, chẳng lẽ là thi đập phá. Bên này, Quý Phong hướng nhị nữ phất phất tay, Tiêu Vũ Nguyên nhị nữ lập tức nhanh chóng tiêu sái tới, trên mặt đẹp không khỏi lộ ra ý mừng. "Lôi Lôi, ngươi thi đập phá sao? Làm sao sắc mặt có chút đục nhã?" Quý Phong cười hỏi. "Không có." Đồng Lôi đầu đẹp nhẹ lay động, Thúy Sinh Sinh nói, "Một ngồi phía trước ta nữ sinh, muốn bài thi của ta, ta chưa cho." Nàng đã nói lời khó nghe. Thứ tư đưa đến quy một chương 490, 490, chúng ta đang chờ. Không có. Đồng Lôi đầu đẹp nhẹ lay động, Thúy Sinh Sinh nói, một ngồi phía trước ta nữ sinh, muốn bài thi của ta, ta chưa cho, nàng đã nói lời khó nghe. Quý Phong nhất thời nhướng mày, chợt cười nói, kia cũng đừng có để ý nàng là được, không nên bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ tiểu đem bản thân như vậy không vui, nhiều như vậy tính không ra a. Đồng Lôi cao khả ai cái mũi nhỏ, suy nghĩ một chút, hay là không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Vũ Viên cũng là cho Quý Phong khiến một cái ánh mắt, khiến người sau nhất thời ra, không khỏi hỏi, lôi lôi, đối phương nói rất khó nghe. Cũng cũng không có nữa. Đồng Lôi nhẹ giọng nói, dù sao không đề cập tới chuyện này rồi, chúng ta trở về đi thôi. Quý Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, "Đạo, vậy cũng tốt, trở về đi thôi. Hôm nay mẹ ta không, chúng ta muốn về sớm một chút bản thân chuẩn bị cơm tối." Hai người đồng thời khẽ gật đầu, đi theo Quý Phong hướng dừng xe phương hướng đi tới. Lúc lúc này, mấy nữ hài từ một đạo, vừa lúc cũng từ trong trường học đi ra ngoài, thứ nhất hấp dẫn người khác ánh mắt, nàng mặc hắc quần bó, thượng người mặc da thảo áo khoác, hai đùi tuyết trắng cùng một đoạn bụng cũng lộ phía ngoài, hiện tại rét lạnh mùa đông, lộ ra vẻ đặc biệt chắc nhãn. Ha ha. Quý Phong nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Nữ hài tử này không là người khác, đang là ngày hôm qua hắn và Hàn Trung tổng hợp trước lầu mà suối phun vườn hoa bên cạnh, nhìn thấy chính là cái kia đại mùa Đông vẫn mặc bại lộ nữ hài tử. Tiêu Vũ Huyên không khỏi kinh ngạc hỏi, "Quý Phong, ngươi cười gì vậy?" Quý Phong nhếch môi, "Đạo, cười cô bé kia tử, ngươi thấy không, xuyết ít như vậy thật ra thì cũng không có gì, mấu chốt là ngày như vậy khí, kia thật đúng là đạt lập độc hành a." Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi đồng thời quay đầu đi, lập tức thấy được Quý Phong theo lời cô bé kia tử. Đồng Lôi nhất thời nụ cười khẽ biến, "Đạo, chúng ta đi thôi." Quý Phong nhất thời chú ý tới chi tiết này án lập tức hỏi, "Lôi Lôi, rốt cuộc tại sao? Ngươi biết cô bé này?" Ân. Đồng Lôi không nhịn được khẽ gật đầu, "Đạo, mới vừa rồi cuộc thi thời điểm, ngồi phía trước ta nữ sinh kia, chính là nàng." "Là nàng?" Quý Phong không khỏi mẩn ra, chợt cười nói, "Kia cũng đừng có cùng nàng không chấp nhận nữa rồi, ngươi nhìn nàng, cái bộ dáng này, đại mùa đông còn mặc ít như thế, rõ ràng chính là đầu góc có vấn đề đi. Cùng đầu góc không bình thường nhân còn muốn không chấp nhận ta. Khanh Khách. Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhất thời nợ nụ cười, nhị nữ tâm tình tất cả cũng tốt hơn nhiều. "Chúng ta đi thôi, hiện trên đường cũng là tuyết, chúng ta muốn về sớm một chút." Quý Phong cười nói: "Yiye." Một kinh ngạc thanh em đột nhiên chuyển đến, phía trước nữ nhân, không phải là ngồi ta phía sau chính là cái kia sao?" Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi nhìn Quý Phong một cái, Quý Phong đạo: "Không muốn cùng nàng không chấp nhận, nhận ra ngươi cũng không có cái gì, nhân trường nghiêm mặt không phải là cho người khác nhìn sao?" Về nhà. Như vậy chút ít chuyện, Quý Phong căn bản sẽ không để vào trong lòng, trên thực tế đúng là có rất nhiều nhân tâm mắt cũng không đại, hoặc là nói, cũng sẽ thường xuyên mang một viên đoán ở tâm, bất kể phạm cái gì sai, cũng cho là sai là người khác. Nếu quả thật cùng người như thế só so đo, đó mới là bản thân tìm phí bị, hoàn toàn không có cái này cần thiết. "Trung chi, đồng lôi kia thanh lệ bộ dáng, ưu dương như bầu trời thượng tiên tử một loại, Quý Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho nàng đi cùng nữ hải tử khác gây lộn." Xong khiu lúc này, một thanh âm khác vừa chuyển tới, chính là tự cho là thành cao tiện nữ nhân. "Chính là nàng bất nhượng ngươi sao chép?" Bá. Quý Phong sắc mặt dần chìm xuống tới, cước bộ cũng ngừng lại, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy đối diện kia mấy nữ hải tử đang đắc ý nhìn bản thân, thứ nhất còn cao cao hất cằm lên, mắt hiện lên một đạo khinh thần sắc. "Quý Phong, đi thôi, cùng người như thế gây lộn không đáng giá được." Tiêu Vũ Huyên khẽ kéo rồi hắn một chút, thấp giọng nói. "Quý Phong gật đầu, Đạo, tính, đi thôi. Ba người bay thẳng đến rừng ven đường bà mã, bị em đút, đi tới, Quý Phong đem còi báo động tác, ba người liền chuẩn bị lên xe. Cắt. Phía sau cái thanh âm kia lại văng lên, lời nói mang theo nồng đậm là không mạnh, ta còn tưởng rằng những người khác thật sự thanh cao đâu, thì ra là giống như trước cũng là vàng rồi người giàu có, còn muốn chơi ba người được à. Sách sách. Cơm miệng. Quý Phong đột nhiên quay đầu lại, quắt lạnh một tiếng, còn dám nói nửa câu nói mát, ta sẽ nát mỉ hẹn xóa các người. Đối diện kia mấy nữ hải tử nhất thời sợ hết hồn, căn bản không dám nhìn quý phong, nhất là quý phong cặp kia ánh mắt lạnh như băng, làm cho các nàng liếc mắt nhìn cũng cảm thấy cả người phát rét. Hừ. Quý phong hừ lạnh một tiếng, trầm mắng một tiếng, một đám cả ngày cũng biết trèo ăn so sánh với xuyên, mại lộng phong nữ nhân. Hắn khẽ lắc đầu, cùng người như thế so đo thực là không có ý gì, nếu như không là đối phương nói chuyện quá khó nghe, hắn cũng liền trực tiếp lên xe đi trở về. Xong, đối diện chính là cái kia người mặc quần mỏng ra da thảo nữ hải tử, cũng lạ không thôi. Hiện cuộc thi học sinh cũng mới ra tới, cửa trường học có rất nhiều nhân. Hơn nữa người hoa thì thích vây xem xem náo nhiệt, những học sinh này giống như trước cũng không ngoại lệ, bọn họ nhìn thấy Quý Phong đám người xảy ra xung đột, nhất thời cũng dối rít dừng bước lại, cười đùa xem náo nhiệt. Dưới tình huống này, người mặc ra da thảo nữ hài tự ý thức được, bản thân cứ như vậy bị đối phương một tiếng nói cho hù đến, đến rồi, điều này cũng thực là quá mất mặt, nàng nhất thời tức giận đạo: "Ngươi, ngươi giống cái gì? Còn muốn đánh nữ nhân a?" Quý Phong nhíu mày, xem một chút phụ cận vây xem học sinh quá nhiều, hắn thấp giọng nói: "Vũ Uyên, Lôi Lôi, các người lên xe chút sao, chúng ta trở về." Tốt, Tiêu Vũ Uyên cùng đồng Lôi lập tức mở cửa xe ngồi hẳn sau. Quý Phong cũng kéo ra rồi buồng lái môn, chuẩn bị ngồi vào đi. Xong, cái kia người mặc ra da thảo nữ hài tử vừa nhìn, nhất thời cảm thấy Quý Phong hoặc là sợ mất mặt, hoặc là không dám cùng bản thân dây dưa, nàng nhất thời tới làm khí, há mồm liền mắng, hai tiện nữ nhân đi theo một tiện nam nhân, hiện tại còn không có trời tối đâu, nghĩ đi nơi nào à. Phang. Quý Phong vốn là cũng mở ra cửa xe chuẩn bị đi bảo nhưng là vừa nghe lời này, hắn nhất thời sắc mặt gìn chìm, đột nhiên đóng cửa xe lại, tiến lên đi hai bước, lạnh lùng nói, nhị hảo đừng cho mặt không biết xấu hổ, cũng Nữ hải tử kia mắt thấy Quý Phong nổi giận, nhất thời cũng có chút ngoài mạnh trong yếu, giọng phe thế nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mà bên người nàng những khác mấy nữ hải tử thấy thế, cũng cũng nhìn không được lui về phía sau, đồng thời thét chói tai không dứt. "Ta, ta nhưng nói cho ngươi biết, chúng ta Tùng Tùng biểu ca nhưng là trên đường đại ca, Tùng Tùng bạn trai còn là trường học của chúng ta hộ vệ đội, ngươi nếu là dám làm loạn, bọn họ sẽ không tha ngươi." "Chính là, mở bằng mã, bị ém nút, rất giỏi à, Tùng Tùng biểu ca còn chạy mẹ sẽ lẻn bên đâu, rất giỏi à. "Nhất định là phú nhị đại, ngặp cái gì đuôi to ba sói." Nghe những nữ hải tử này thiếu yêu thành, Vị phong ngược lại trong lúc bất chợt không giận rồi, tâm tình của hắn lập tức bình tĩnh lại, hắn mắt, những nữ hài tử này thật rất đáng thương, ngay cả mình làm thập làm sao có thể cũng không biết rồi. Hắn khẽ lắc đầu, "Đạo, hôm nay ta không với các ngươi không chấp nhận, nhưng là khác có lần nữa." Nói xong, hắn lập tức sẽ phải quay đầu trở về, cái kia người mặc ra thảo tên là Tùng Tùng nữ hài tử cũng là thế to, "Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi chờ, ta đây tiểu cho bạn trai ta gọi điện thoại, ngươi nhất định phải chết." Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, bên cạnh nữ hài tử vừa là một bộ hâm mộ thần sắc, đây là một bộ khoảng đích điện thoại, muốn bán một hai vật đâu. Tùng Tùng nhanh chóng bấm một cái mã số, lớn tiếng kêu lên, ngươi nhanh lên một chút tới đây, cửa trường học, có người muốn xé nát mỹ hẹn xóa ta đâu. Quý Phong khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, nơi này tiếp tục rông giải, hắn thực là đâu bất khỏi người này, cùng người như thế phân cao thấp, đó là tự hạ thân phận. Xong, tên kia gọi Tùng Tùng nữ hải tử vừa thấy Quý Phong muốn đi, nhất thời hét to, ngươi nếu là dám đi, sau này ta trong trường học nhìn thấy tình nhân của ngươi, gặp một lần ta liền đánh một lần, nếu không, chúng ta sẽ đem nàng lấy hết ném cửa đại môn, khiến qua lại lỡ đường người đi đường cũng xem một chút, bạn gái của ngươi có nhiều tiện. Quý Phong mắt nhất thời hàn quang lóe lên, Hắn xoay người, thản nhiên nói, "Tốt lắm, ta liền nơi này chờ, hôm nay ta trước tiên đem nói để nơi này, nếu như ngươi tên là tới nhân không đủ ta xem, ta nhất định khiến ngươi trong trường học đợi không đi xuống, ta nói được là làm được." Tung Tùng nhất thời chê cười không dứt, tức giận mắng một tiếng, "Thôi lắm." Úy Phong cũng không phản bác, muốn chửi nhau, hắn còn thật không có buồn sự kia. Người trung quanh cũng là nghị luận rối rít, cũng không biết rốt cuộc là hướng người nào, nhìn trạng tình huống, vây xem học sinh cũng không khỏi chê cười, ít nhất từ hiện tình huống đến xem, cái này gọi Tùng Tùng nhân cũng là cực phẩm. Hám chính là đồ cấp đái cái rắm, nữ nhân này cũng thật lạ đủ có thể. Không thấy được sao? Đại mùa đông mặc quần mỏng, vừa nhìn giống như là quả nan đêm nữ nhân dường như, có thể là người tốt lành gì à? Chính là, xuyên hãy cùng bán dường như, còn dám cùng nhân ra khai bảo mã phân cao thấp, đây không phải là muốn chết là cái gì? Vậy cũng không nhất định, cô bé này là chúng ta hệ, nghe nói biểu ca của nàng nhưng là Giang trâu đạo người trên, nhưng mang rất. Hắc, vậy hôm nay nhưng là nhìn thật là náo nhiệt, bởi vì cái gọi là vượt qua sợ sự sững sờ, sững sờ sợ không muốn sống, hiện tại khai bảo mã chưa chắc cậu dám cùng nhân ra đạo người trên đâu a. Kia rồi rít tiếng nghị luận, quý phong giống như không có nghe được dường như, chẳng qua là lặng lặng đứng nơi đó. Tâm cũng là lãnh ý càng ngày càng đậm. Nếu như chẳng qua là bình thường khỏe miệng tranh chấp, Quý Phong tuyệt đối sẽ không để vào trong lòng, không có cần thiết bởi vì vì người khác mấy câu nói, tự đem bản thân làm đích sinh khí không dựng, kia thực là tự tìm tội bị. Xong, cái kia tên là Tùng Tùng nữ hải tự dùng nàng kia ác độc ý hiếp, thành công khơi dậy Quý Phong lửa giận, Quý Phong tiểu nơi này chờ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không vì đồng lôi lưu lại loại này đi hiếp. Chỉ chốc lát, một trận tiếng bước chân ngay lập tức truyền đến, ngay sau đó tam, bốn thân hình cao lớn nhanh bước nhanh tới, trong miệng hô, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ bạn gái của ta, mù đích muốn chết rồi còn. Đệ ngũ. Rất kỳ quái, đệ ngũ ta hai đến 3 giờ thời gian lúc trước cựu thượng chuyển rồi, không biết tại sao không có biểu hiện. Hiện đích truyền một lần, hy vọng sẽ không tái diễn. Quy một chương 491, 491, chỉ chút lát, một trận tiếng bước chân ngay lập tức truyền đến, ngay sau đó tam, bốn thân hình cao lớn nhân bước nhanh tới, trong miệt hồ, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ bạn gái của ta, mục đích. Muốn chết rồi còn. Người cầm đầu ngậm một cây tây tam, bước nhanh đi tới tụng tụng trước góc chân, thử nói, tụng người nào như vậy mắt không mở, dám trêu lão bà của ta? Tù tùng, tùng nhất thời một ngón tay đối diện Quý Phong, chính là tên con kia. Quý Phong nhất thời nhướng mày. Kia người cao tử lập tức hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm gì đó?" "Khi dễ nữ nhân? Tại sao không trở về ra đi khi dễ mẹ ngươi ngươi?" Quý Phong cười nhạt, mắt sát cơ hiện lên, hắn sải bước đi về phía trước. "Mục đích, ngươi còn dám đi lên?" Kia người cao tử vừa nhìn thấy Quý Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh, lại dám chủ động đi tới, hắn nhất thời hừ lạnh một tiếng, cùng tiến lên, đánh hắn. "Thượng." Phía sau hắn cái kia ba người cao tử nhất thời đánh tới, nhất loạn quyền cựu đánh tới đây, chẳng ép Quý Phong. "Ba." Ba, ba. Ba tiếng rộn vang sau, kia ba đại người cao tử tiểu như vậy trực tiếp cũng bay ra ngoài, người trung quanh thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Quý Phong rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Kia ba người cao tử tiểu nặng như vậy nặng ném xuống đất, ba người cơ hồ là đồng thời kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu tới, sen lẫn trái du cùng gai nhà, ba người trên mặt ấn một hồng hồng ấn ký, trên mặt đất bị ném thất điên bắt đảo, cả khuôn mặt cơ hồ cũng biến hình rồi. T. Tất cả mọi người không nhịn được hít sâu một hơi, Quý Phong tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Điều này cũng quá kinh sao? Có đánh nhóc nhân, những học sinh này cũng đều gặp Tỷ như một chút trường học hộ vệ đội đội viên, rất lâu cũng phải đi võ thuật hiệp hội hoặc là những khắc cùng võ thuật có liên quan đến câu lạc bộ, học tập một thời gian ngắn võ thuật, thân thủ khẳng định so với bình thường học sinh muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, giống như Quý Phong Hắc như vậy là, một cái tắt trực tiếp đem ba người cho đánh bay, thậm chí ngay cả hàm răng cũng xóa sạch rồi mấy viên, người như vậy thực là để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Một hơn 100 cân đại người sống, làm sao lại có thể bị một cái tắt cho phiến bay đâu? huống chi, hiện tại với bay còn chính là ba người. Không riêng gì xem những người đó, ngay cả Tùng Tùng cùng bạn trai của nàng tất cả cũng sợ người nhất là Tùng Tùng bạn trai, là hoàng sợ lợi hại, ba người này mặc dù cũng so ra kém hắn, nhưng là ba người thêm cùng nhau, tuyệt đối so với hắn lợi hại hơn. Xong, ba người này cũng là trực tiếp bị một cái tắt cho phía bay, bản thân làm sao có thể là cái tiểu tử này đối thủ. Tùng Tùng cũng là bị làm cho sợ đến cả người đều có chút đầu, nàng đẩy bạn trai, thử nói, "Ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi đi tên khốn kia cho đánh gục xuống, không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy, mới vừa rồi hắn mắng ta thời điểm, nhưng là lớn lối vô cùng, nhanh đánh hắn." Quý Phong khẽ cười nói, "Ta cũng vậy chờ đâu." Tùng Tùng bạn trai, nhưng là có chút xuống đài không được rồi. Hắn biết bản thân đánh không lại quý phong, mà xung quanh lại có nhiều người như vậy nhìn, khiến hắn vào cũng không đúng, lui cũng không đúng, tựu như vậy lúng túng vô cùng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mần ra, chợt đang nhớ lại một cái ý nghĩ, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh che người của vệ đội, ngươi tiểu đợi đến bị khai trừ sao?" Hắn lập tức gọi một cú điện thoại, lớn tiếng nói, "Chu đội trưởng, ta là Ngô Yêu Đông, ta cùng mấy đội viên cùng đi bên này giải quyết cùng nhau mâu thuẫn, kết quả có một người đặc biệt vượt qua, đem người của chúng ta cũng cho đánh đúng đúng đối với, chính là Đông môn miệu, hảo, ta chờ đám các ngươi." Cúp điện thoại xong, Hiện tại Ngô Diêu Đông cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi chờ xem." Quý Phong ha hả cười một tiếng, mắt hàng quang hửa ra, bước nhanh đến phía trước, mấy bước liền đi tới Ngô Yêu Đông trước gót chân. Hắn nhếch miệng cười một tiếng: "Mới vừa rồi ngươi mắng chửi người như vậy có thứ tự, miệng như vậy không sạch sẽ, sẽ, nghĩ đến bình thường ăn độ không vệ sinh sao?" "Phết dụ." Ngô Diêu Đông lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy ánh mắt chợt lóe, trợt mắt nổ đong đóm, đầu váng mắt hoa. "Phanh." Ngô Diêu Đông cả người ngườiwidetilde như vậy một đầu ngã quỵ, cả người tới ngã gục, cả ngườiwidetilde như vậy nằm trên mặt đất, "Oa một tiếng, té trong bụng phiên giang đảo hải trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có kịp phản ứng. Ba. Quý Phong một cước giẫm rồi Ngô Diêu Đông cái quát, đem mặt của hắn giẫm rồi trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, nhưng là dưới chân của hắn cũng là dùng sức xoắn nắn, khiến Ngô Yêu Đông mặt trên mặt đất không ngừng cọ, ngay cả ra đều cơ hồ muốn cọ rớt. A. Ngô Diêu Đông dưới kêu thảm thiết không dứt, nổi giận mắng, khốn kiếp, lỗ mũi của ta cũng bị cán gậy, mẹ người à. Quý Phong chân chẳng qua là hơi chút vừa dùng lực, đã nghe cách bang tiếng, Ngô Diêu Đông lỗ mũi tựu như vậy sình xôi cái chăn giẫm trên mặt đất, cán gãy. Ngô lương kêu thảm thiết, cả người không ngừng co có quắp, hai tay lung tung phía sau vỗ vào. Đự hồ là muốn xóa sạch Quý Phong chân, nhưng là lại đổ lao vô công. Cho ngươi trường giờ nhớịn, khiến ngươi biết, có câu tên là nhục không kịp người nhà, nhưng là, miệng của ngươi quá tệ rồi. Quý Phong nếp miệng cười một tiếng, mang chửi người, là muốn trả giá thật nhiều. Phanh. Quý Phong một cước đá Ngô Yêu Đông xương sườn thượng, tựu như vậy sinh sôi đưa đá lên, xương sườn trong nháy mắt bị đá chặt đứt. A. Ngô Yêu Đông một trận thê lương kêu thảm thiết, cả người ném xuống đất, hắn nghĩ đã hôn mê cũng không được, tựu như vậy ném xuống đất kêu thảm. Bên cạnh Tùng Tùng đã sớm hù dọa thảm, sắc mặt của nàng gái nhợt, cả người cũng run rẩy, thê lương kêu thảm, ngươi Ngươi lại dám? Quý Phong đột nhiên gặp lại thân, phủi một cái tắt phía tới, ngươi mới là tiện nhân. 3. Tung Tung trực tiếp bị phi bay, một chút đem nàng mấy đồng học toàn bộ là cũng, một đám nữ nhân hét chói tai không ngừng, quả thực là náo loạn, chất vật không chịu nổi. Quý Phong cắn răng nói, vốn là ta là không đánh nữ nhân, nhưng là của ngươi miệng quá tiện, không đánh, ngươi không giải nhớ im. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi nhất định phải chết. Tung Tung đụm mặt trên mặt đất một bên khóc một bên tê hảm, ta đây hãy cùng biểu ca ta gọi điện thoại, nhất định phải làm cho hắn giết chết ngươi. Ta xem, là ngươi muốn chết đi. Quý Phong lạnh lùng hỏi. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, "Nô Yêu Đông, Nô Yêu Đông, làm sao cửa trường học vây quanh nhiều người như vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Chu đội trưởng. Nô Yêu Đông đàn ra, ngay cả kêu thảm thiết đều bên, trận hắn liền quát to lên, "Chu đội trưởng, chỗ này của ta, Chu đội trưởng, bên này có một hung ác kẻ bắt cóc, ngươi chạy nhanh mang người đi tới a." Mũi của hắn bị giẫm chặt đứt, hàm răng cũng bị xóa sạch rồi mấy viên, lúc nói chuyện miệng đều có chút hở, nhưng là cách đó không xa Chu Lễ cũng là nghe được. "Tất cả mọi người một chút, một chút a." Chu Lễ mang theo che người của vệ đội, nhanh chóng từ đám người đi vào, lớn tiếng nói: Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Diêu Đông, ngươi giở trò quỷ gì, hiện tại ảnh hưởng nhiều không ta?" Chu Lễ cực kỳ tức giận, hiện tại Đông môn chỉ là một cửa nhỏ, cũng không có trang bị cảnh vệ thất, chỉ có mấy người hộ vệ đội viên, đầu lĩnh đúng là hiện tại Ngô Diêu Đông, kết quả hắn nhưng làm ra khỏi chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu, hiện tại thực là. Làm Chu Lễ chen vào đám người, thấy tình cảnh bên trong, nhất thời ngây ngẩn cả người. "Quý Phong," Chu Lễ kinh ngạc hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra? Có mấy người miễn tiện, ta dạy bọn hắn nhất đốn." Quý Phong thản nhiên nói, Hắn vừa nhìn vẻ mặt tức giận tụng tùng cùng Lô Yêu Đông, cười lạnh nói: "Chuyện ngày hôm nay sẽ không như vậy tính, ta mới vừa rồi đã nói qua, bắt đầu từ hôm nay, trường học các người lý đợi không đi xuống, ta nói được là làm được." Chu Lễ tâm nhất thời lộ bộ một tiếng, thầm mắng không dứt, Lô Yêu Đông tên khốn kiếp này rốt cuộc làm những chuyện gì, làm sao đem Quý Phong nhắm chúng tức giận như vậy? Trước kia coi như là kia Trương Yến phi cùng Vương Lỗ như vậy khốn kiếp, Quý Phong cũng không có phát lớn như vậy hỏa, hôm nay nhất định là cực kỳ tức giận. Chu Lễ tự nhiên là không biết, Lô Yêu Đông há mồm liền mắng nương. Cái này xúc động rồi Quý Phong điểm nổ chốt, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào nhục mắng nô thân của mình. Ban đầu Yên Kinh quý gia chi thứ Quý tiểu Lôi cùng nữ nhân của hắn khi dễ nô thân, Quý Phong đều nghĩ qua muốn trực tiếp hạ lệnh nổ súng, huống chi hiện tại tiểu Lưu manh một loại ngô yêu đông. Mục đích. Chu Lễ tức giận mắng một tiếng, hai bước đi tới ngô yêu đông trước gót chân, cả giận nói: "Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi biết bản thân đã làm gì sao? Ta tới hỏi ngươi, chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là lỗi của ngươi, hay là đối với Phương lỗi?" Nô bị chửi ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu hỏi: "Chu trường, đây là Quý Phong, nghe nói qua sao?" Ngươi cảm thấy ngươi so sánh với tổng hợp làm Tần Ngọc Kiệt chủ nhiệm, người nào lợi hại? Ngươi cảm thấy ngươi so sánh với Ngụy Truyền Lệnh, người nào lợi hại? Chu Lễ cười lạnh không giúp, con mắt của ngươi quả thực trưởng trên mông đi đi. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay là hắn sai lầm rồi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ duy trì ngươi, nhưng nếu như là ngươi sai lầm rồi, hiện tại phiền toái ngươi tự mình giải quyết sao? Nội Yêu Đông nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù không biết quý phong thân phận, nhưng là, đối với Tần Ngọc Kiệt cùng Ngụy Truyền Lệnh kết quả, nhưng cũng đã biết một chút, hơn nữa cũng biết bọn họ là bởi vì đắc tội quý phòng, mới rơi xuống kết cục này. Không đúng cho dù hắn càng lợi hại tại sao? Hôm nay nhiều coi là là một đánh nhau ẩu đả, có gì đặc biệt hơn người. Lô Yêu đồng ý đến những thứ này, nhất thời nói, "Chu đội trưởng, trước tiên đem nhân bị xua tan rồi nói sau." Chu Lễ hừ lạnh một tiếng, người còn biết ta. Hắn căng chặt răng, đứng lên lớn tiếng nói, "Cũng tản mát, không, có chuyện gì không, có chuyện gì, tản mát sao?" Trung binh học sinh cũng đều biết, nếu che người của vệ đội tới, vậy thì không có náo nhiệt hay nhìn rồi, rồi giết tiếp nối lắc đầu, bất mãn lầm bẩm mấy câu, "Mấy thấp giọng nghị luận rồi đi." Quý Phong cũng là trực tiếp xoay người đi, sắc mặt dần chìm lợi hại. Chu Lễ cuống quýnh hô, "Quý Phong!" Quý huynh đệ, Quý Phong đột nhiên xoay người lại, cười lạnh nói, "Chu đội trưởng, nhìn mặt mũi của người thượng, hôm nay ta không truy cứu rồi, nhưng là, nếu như lần sau ta nữa trong trường học thấy hiện tại mấy cậu nam nữ, giống như nữ nhân nói, ta gặp một lần, đánh một lần, các ngươi có thể không tin." Nói xong, hắn xoay người liền lên xe, phát động xe, mau chóng đuổi theo. Chu Lê trợn tròn mắt, nô Yêu Đông là ngây ngẩn cả người. "Chu, Chu đội trưởng, ta vậy phải làm sao bây giờ a?" Nô Yêu Đông vẻ mặt đưa đám, che lô mũi hỏi, "Có thể làm sao a? Đánh nhau nhiều cũng chính là xử phạt, trừ phi đặc biệt nghiêm trọng, mới có thể khai trừ." Nhưng là ngươi cảm thấy lấy quý phong khả năng, hắn sẽ làm trường học khai trừ sao? Chu Lễ khẽ lắc đầu, nói, ta bao nhiêu giải hắn người này, bằng không, ngươi trực tiếp ấn nút hắn không được sao? Đệ, Quy 1 chương 492, 492, chương chó cắn chó. Lô Diêu Đông theo bản năng hỏi một câu, nếu là hắn chủ động tìm ta đâu? Chu Lễ liền không nói, chẳng qua là hèn mọn nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta đây cũng không có biện pháp rồi, đánh nhau ẩu đả, cũng không phải là bắt được tiểu khai trừ, huống chi, nếu quả thật khai trừ rồi, ngươi nhất định phải chết. Nói nhảm. Lô Diêu Đông bồi rồi nói, khai trừ rồi. Hắn thì không thể trong trường học tiếp tục đợi đi xuống, đến lúc đó ta chết như thế nào định rồi. Chu Lễ lắc đầu nói, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, hiện hai người các ngươi đánh nhau ẩu đả, ngươi không tuân theo rồi hộ vệ đội quy định, từ hiện bắt đầu, ngươi đã không phải là che người của vệ đội rồi, chuyện còn lại, không phải ta có thể hỏi tới rồi, lúc nào hắn đánh ngươi rồi, ta sẽ tới ngăn cản. Nội Yêu Đông vừa nghe lời này tiểu tiu luống, chỉ bằng Quý Phong kinh khủng kia thân thủ, đừng bảo là khác, coi như là ba bản thân thêm cùng nhau cũng đánh không lại Quý Phong a. Đến lúc đó chờ Chu Lễ chạy tới ngăn cản, sợ rằng bạn thân sướng đã bị Quý Phong cho đánh chết. Hiện tại, hiện tại Nô Yêu Đông bối rối vô cùng, nhưng không biết nên nói như thế nào rồi, dù sao Quý Phong đã thả ra ngoan thoại, khiến sau này mình trong trường học đợi không đi xuống, còn muốn gặp một lần đánh một lần, hiện tại thực là. Nô Yêu Đông oán hận trận mắt nhìn vẫn nằm út sốc trên mặt đất Tùng Tùng, nữ nhân này cho bản thân khai ra đại phiền phải rồi. chúng ta làm gì, Tùng Tùng bụng mặt thép to, ngươi cái này đồ vô dụng, ba bốn người đánh không lại nhân ra một, còn không biết xấu hổ nơi này chúng ta. Phế vật. Ta xem kiểu không trông cậy được vào ngươi, hắn bất quá là một cái nho nhỏ phú nhị đại. Nô Yêu Đông bị những lời này nói sắc mặt đỏ bừng, bất quá có máu mùi trên mặt, nhưng cũng nhìn không ra tới. Tùng Tùng cười lạnh nói, "Ta mới vừa rồi đã cho biểu ca ta đã gọi điện thoại rồi, nếu không trông cậy được vào người, ta đây tiểu trổng cậy vào hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ cho ta bắt nạn." Chú Lễ vừa nghe, nhất thời tâm máy động, hắn cũng từng nghe Ngô Yêu Đông nói quá quá, nói Tùng Tùng biểu ca là vùng này đạo người trên, làm thập phần hung ác, nghe nói trên tay còn dính mấy cái nhân mạng đâu. Nếu như Tùng Tùng biểu ca quá để đối phó quý phong, Chú Lễ cảm thấy bản thân có cần thiết cho quý phong gọi điện thoại, coi như là không có năng lực ngăn cản Ngô Yêu Đông biểu ca. Ít nhất cũng phải nhắc nhở một chút quý phong, nhưng ngàn vạn không thể phất lở, nếu như quý phong bị Tùng Tùng biểu ca cho đánh, Chu Lễ cảm thấy mình làm cũng rất không bạn trí quẫn rồi. Cân nhắc một chút, Chu Lễ mới hừ lạnh nói, "Nô Diêu Đông, ta khuyên các ngươi được không muốn làm loạn, các ngươi biểu ca một khi hạ thủ, đó chính là trên xã hội nhân viên tới trong trường học đánh học sinh rồi, đến lúc đó các ngươi có thể bị thập đại rắc rối rồi." Nô Diêu Đông có chút chần chừ, Tùng Tùng cũng là khiếu hiếu đạo, kia thì thế nào? Dù sao đánh người chính là biểu ca ta, ngươi phụt cái gì tâm? Ta mới vừa rồi đã cho biểu ca đã gọi điện thoại rồi, hắn nói rất nhanh đi ra. Chu Lễ nhất thời mặt liền biến sắc, chạy nhanh đối với phía sau hộ vệ đội viên nói: "Mau đem bọn họ đỡ dậy tới, ta đi cùng đội trưởng hồi báo một chút." Mấy đội viên lập tức nhanh chóng đi lên, đem nội Yêu Đông cùng Tùng Tùng cũng đỡ lên. "Ai đu? Mấy người các ngươi chờ a, xương của ta cũng chắc đứt, các ngươi vịn ta đi phòng cứu thương sao?" Nội Yêu Đông đau mồ hôi lạnh ứa ra, cả người phát run. Tùng Tùng cũng bụm mặt, nàng nửa bên mặt cao cao xưng lên, đau dữ dội. Mà lúc này đây, Chu Lễ cũng là nhanh chóng chạy đến nơi xa, cùng đội trưởng hồi báo cho tình huống của nơi này sau, vừa nhanh nhanh chóng phát một cái tin tức: "Quý phòng, nô Yêu Đông tìm hắn bạn gái biểu ca để đối phó ngươi." là đạo người trên. Hắn rất nhanh tiểu tới trường học tới. Lần này, Quý Phong tổng hội cẩn thận một chút đi. Ít nhất, sau này hắn không nên lại đồng môn, liên hiệp đại học lớn như vậy, có mấy vạn học sinh, không nhất định tiểu dễ dàng như vậy đụng phải sao?" Chu Lễ thầm suy nghĩ đến. Nhưng là Chu Lễ cũng là không biết, đang lái xe về nhà Quý Phong nhận được cái tin này, nhất thời quay đầu hướng Tiêu Vũ viên cùng đồng lôi nhị nữ nói, "Trong trường học còn có một số việc, chúng ta muộn một chút nữa về nhà sao?" Tiêu Vũ Uyên nhất thời mở ra, hỏi, "Quý Phong, tại sao? Có người tới trong trường học tìm phiền toái, ta không thể liên hội người khác." Quý Phong khẽ mỉm cười. Đạo, thật là gan lớn rất a, da, ha ha. Kia, yeah, vậy thì báo cảnh sát sao?" Tiêu Vũ mới nói, chỉ sợ Quý Phong dù thế nào lợi hại, nàng cũng không hi vọng bạn trai của mình đi phạm hiểm. Đồng Lôi sợ vội vàng gật đầu, trong lòng bao nhiêu có chút tự trách, cũng cái bản thân, nếu như bản thân không đem kia tiểu tiểu mâu thuẫn nói ra được nói, Quý Phong khẳng định cũng sẽ không tức giận như vậy, cũng cũng chưa có nhiều như vậy chuyện tình rồi. Quý Phong cười nói, báo cảnh sát ỷu không cần, những người đó cũng là du côn lưu manh, cảnh sát vừa đi, bọn họ bỏ chạy rồi, chờ cảnh sát đi, bọn họ tiểu vừa trở lại, hiện tại thực là phiền vô cùng. Trung chi, trong trường học bản thân tiểu hữu cảnh vệ thất, chúng ta hiện báo cảnh sát, còn không bằng cảnh vệ thất nhân mau đầu. Đang khi nói chuyện, Quý Phong đã đi tới một lộ khẩu, hắn lập tức ba động tay lái, trực tiếp quay đầu đường cũ trở về. Mà lúc này cửa trường học, Chu Lễ phát xong tin tức sau, mới vừa đưa di động thả lại trong túi áo, sắc mặt của hắn thay đổi. Chu Lễ thấy, khoảng cách đại môn cách đó không xa, hai cỗ xe tiệu xa đang nhanh chóng lái qua tới, ngay sau đó, mấy đại hán vạm vỡ sắc mặt giữ tợn đi tới, mọi người trên tay cũng cầm lấy gậy gộc. "Biểu ca!" Tung Tung nhất thời quát to một tiếng, mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, la lớn, "Biểu ca, ta bên" Mau đến cứu mạng ta. Lô Yêu Đông cũng là sắc mặt biến hóa, hắn thật đúng là sợ Tùng Tùng biểu ca, người này tên là Hai Hổ, tức hiệu tên là Lão Hổ ca, làm thực là quá đó gắt, khiến trong lòng hắn có chút nhúc nhát. Hiện tại Hai Hổ mang theo mấy lại hán bạn vỡ lập tức nhanh chóng đi tới, vừa nhìn thấy Tùng Tùng kia tê thảm bộ dạng, hắn nhất thời giận dữ, sắc mặt giữ tận hỏi, chuyện gì xảy ra, là ai đánh ngươi? Tùng Tùng lập tức ủy khuất nói, biểu ca, có người đem ta cho đánh, còn đem Ngô Yêu Đông cũng cho đánh, hắn còn nói, chỉ cần hắn trong trường học một ngày, chúng ta cũng đừng có nghĩ trong trường học sen lẫn đi xuống. Hai Hổ nhất thời cười lạnh không dứt, thật đúng là càn rỡ a. Thật có chủng, lão tử lăn lộn thời gian dài như vậy, còn thật chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân, nếu như vậy, nói một chút đi, hắn tên cứ gọi là gì, hiện nhân địa phương nào. Ngô Yêu Đông có chút không dám nói tiếp nữa, nếu quả thật đem Quý Phong tên nói cho hai hổ, nói không chừng chuyện tiểu thật nào lớn, đến lúc đó hắn Ngô Yêu Đông cũng tuyệt đối không cách nào trong trường học tiếp tục đợi đi xuống. Hiện mặc dù Quý Phong thả ra ngôn thoại, nhưng là Ngô Yêu Đông cũng là biết, nếu như hắn đi nhầm lẫn, hoặc là sai người thuyết tìm, nói không chừng chuyện thật cứ như vậy tính, nhưng là đi tìm Quý Phong cầu tình. Ngô Yêu Đông vừa kéo không dưới gương mặt này tới, trên mặt mũi làm sao cũng gây sự với Trong lúc nhất thời, nô yêu đông tiến tối lương nan. Nô yêu đông sợ, nhưng Tùng Tùng không sợ, không biết cái gì có nghiêm trọng hay không, nàng nhất thời thét to, "Biểu ca, người kia gọi, gọi Quý Phong, đối với, chính là gọi Quý Phong, thật giống như cũng là trường học của chúng ta học sinh." "Đúng rồi, hắn biết." Nàng một ngón tay cách đó không xa Chu Lễ, hắn thật giống như biết cái kia Quý Phong, mới vừa rồi hắn còn giúp Quý Phong nói chuyện đâu. "Phải không?" Hai hổ cười lạnh nhìn về phía rồi Chu Lễ, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, quay lại đây, lao tử có vấn đề muốn hỏi ngươi." Chu Lễ nhất thời sắc mặt dị chỉnh, hắn mặc dù không muốn chọc trên xã hội lưu manh Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, bị trực tiếp lớn tiếng ghét, trên mặt hắn cũng không nhịn được. "Chu đội trưởng, ta đi cảnh vệ thất tìm cảnh sát sao?" Một đội viên thấp giọng nói. Chu Lễ khẽ lắc đầu, lớn tiếng nói, "Vị tiên sinh này, chuyện này là chúng ta chuyện trong trường học, cho quan hệ không lớn, hi vọng ngươi không nên tới trường học quấy rối." Mục đích. "Ngươi coi như là cái thứ gì?" Hai hổ vẫn không nói gì, bên cạnh một tên du côn tiểu lớn tiếng mắng, lao đại ta để quay lại đây ngươi tiểu quay lại đây." "Chờ một chút." Hai hổ cũng là đột nhiên sử suốt, mắt mở thật to, phản thấy quỷ dường như nhìn tụm tụm cùng nô đồng, kinh hỏi, "Tụm tụm?" Ngươi mới vừa nói, đánh các ngươi chính là cái kia nhận tên gì? Quý Phong, hình như là gọi Quý Phong sao? Tùng Tùng cũng không dám xác định. Hai hộ lập tức nhìn về phía rồi Ngô Yêu Đông, có phải hay không một người 20 tuổi ra mặt đích thanh niên, giữ lại đầu tóc ngắn, lông mày đùng, ánh mắt rất sắc bén. Ngô Yêu Đông xương sườn bị Quý Phong một cước đá gãy rồi, đã sớm đau ngo đứng không vững, nếu như không phải là mấy hộ vệ đội viên bên hắn, hắn cơ hồ sẽ phải sủi lơ trên mặt đất rồi. Lúc này bị Ngô Yêu Đông trừng, hắn cuống quýnh đạo, hai ca, ta thật không quá rõ ràng, bất quá thật giống như chính là như ngươi nói vậy, hắn chính là bộ ráng. Hai hổ sắc mặt nhất thời thay đổi, dần dần, sắc mặt của hắn dự tợn đứng lên, nỗi giận gầm lên một tiếng. "Ngươi ba!" Hai hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một cái tát quạt tùng tùng trên mặt, một chút lại đem tùng tùng đánh chổng ngã xuống trên mặt đất, chợt, hắn đột nhiên một cước đá ra, một chút lại đem Ngô yêu Đông đá tiêu thảm một tiếng, trên mặt đất quay cuồng rồi mấy cái. Kia hai vị Ngô yêu Đông hộ vệ đội viên nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt lui về phía sau rồi hai bước. Chính là bởi vì như vậy, vốn là cả người sủi lớn Ngô Diêu Đông, bị một cước này trực tiếp đá cút ra khỏi rồi thật xa, tiêu thảm thiết liên tụ. Lưu Diêu Đông cùng Tùng Tùng trong nháy mắt bị tỉnh ngộ, Chu Lê Mộng, những hộ vệ tia đội viên giống như trước cũng ngộ, đây rốt cuộc là tỉnh huống nào, vốn là bọn họ không phải là một bọn sao? Làm sao trong lúc bất chợt biến thành chó cắn chó rồi? Hai người các ngươi chết tiệt không tiếp, hai hổ tức giận mắng không dứt, các ngươi biết chọc cho nhân là ai chăng? Đây chính là ngay cả của ta lão đại Bưu ca cũng muốn lễ nhượng mấy phần nhân, các ngươi lại dám chê ở? A, các ngươi ngại mạng dài a? Hai hổ bị làm cho sợ đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, các thứ hai người miêu tả là biết, cái đánh ngô Diêu Đông cùng Tùng Tùng nhất định chính là Quý Phong. Nếu để cho quý phong biết, bản thân tìm đến hắn tính sổ, đến lúc đó BK không tới ra các của mình mới là lạ à. Ta thật muốn hiện tựu chuẩn bị chết các ngươi." Hai hổ nghiến răng nghiến lợi mắng, "Ta xong rồi." Đệ nhất đưa đến. Quy một chương 493, 493, hai, hai hổ ca, hiện tại, hiện tại. Lô Yêu Đông cũng không biết là bị chửi vẫn là xương sườn chặt đứt đau dữ dội, hắn cả người thẳng đồ mồ hôi lạnh, lắp bắp mới vừa muốn nói chuyện, đã bị nổi giận hai hổ cắt đứt. "Làm ra, người con mẹ nó mới hay đâu." Hai hổ nhất thời mắng, "Sẽ không nói chuyện sao?" Lô Yêu Đông nhất thời hạ liễu run rẩy, cúi cái đạo, "Hai hổ ca, Hai biểu ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À? Đúng vậy à, biểu ca, ngươi trước kia nhưng là chúng ta, làm sao hiện ngươi ngược lại rút lên ngoài người đến đâu? Tùng Tùng cũng bị mắng sợ tay chân, nàng trong trường học Sở Dĩ dám như thế càng rỡ, cũng là bởi vì cảm thấy bản thân có biểu ca bảo phủ, nhưng là hiện hắn nhưng trở mặt. Quan trọng là, Tùng Tung Sở Dĩ ăn mặc lên danh quy đích gia thảo, cũng là bởi vì nàng thường xuyên lợi dụng sau khi học xong bạn giờ giúp ca bao phủ trong câu lạc bộ đêm kiêm trước đi làm, hơn nữa không người nào dám trọng nàng, điều này cũng làm cho khiến cho nàng xài tiêu tiền như nước, nhưng không có chút nào cố kỵ. Nhưng nếu như hiện biểu ca trở mặt rồi, Nàng nhưng làm sao bây giờ a? Hai người các ngươi còn dám hỏi ta là chuyện gì xảy ra? Hai hổ sinh xé hai tên khốn kiếp này tâm tư đều có rồi, các ngươi nhắm chúng người kia, lao tử thấy hắn cũng muốn ngủ túi đầu không lưng, các ngươi cảm thấy bản thân có mấy cái mệnh, lại dám chê hắn. Ngô yêu Đông cùng Tùng Tùng nhất thời dọa sợ, hai người sắc mặt tái nhợt cứng sờ nơi đó, nhất là Ngô Diêu Đông, cả người suýt lơ cố định tượng, đầu óc trống rỗng. Tung Tung là bị dọa đến cả người phát run, nàng sở dĩ đúng là biểu ca, nhưng là hiện biểu ca cũng không dám chọc cho người kia, mà thử nghĩ xem bản thân lúc trước đối với Quý Phong cùng bạn gái của hắn theo như lời nói xong, hắn trước khi đi nói gì rồi? Hai hộ miến răng nghiến lợi hỏi, trước khác như vậy thì sợ, phải nghĩ biện pháp giải quyết, dám làm sẽ phải dám đảm đương, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được người nhóm. Ngô Yêu Đông cùng Tùng Tùng bị làm cho sợ đến cả người cũng phát run, Quý Phong trước khi đi nói, hiện bọn họ mới tránh thức coi trọng, nhất là Ngô Yêu Đông, hắn là bị làm cho sợ đến cả người phát run, hắn hiện mới hiểu được, thì ra là Quý Phong theo lời khiến trường học của bọn họ Lý Sen lẫn không đi xuống, cũng không chỉ là đơn thuần gặp một lần đánh một lần, mà là khiến vận dụng các phương diện quan hệ, khiến hắn từ học tập đến sinh hoạt, toàn bộ đều không thể tiếp tục nữa. Trên thực tế, nếu như Quý Phong biết Ngô Diêu hiện ý nghĩ nhất định sẽ suy chi di thị, Ngô Diêu Đông coi là thứ gì? Còn có thể khiến hắn vận dụng toàn bộ quan hệ đi đối phó. Kết quả thực chính là pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng đi. Đừng bảo là toàn bộ quan hệ, chỉ sợ chỉ là một chút điểm trên xã hội quan hệ, quý phòng cũng không cần vận dụng, hắn dám nói khiến Ngô Yêu Đông hai người kia trong trường học đợi không đi xuống, đơn riêng chỉ là bằng hắn trong trường học quan hệ, cũng đủ để khiến Ngô Diêu Đông cùng Tùng Tùng bệ đầu sức chắn. Chu Lễ sẽ đem Ngô Yêu Đông từ trường học che trong vệ đội đá ra đi, hàng trung cùng chương lỗi trong trường học giao tế rộng khắp, hai người tùy tiện làm sao làm cũng có thể khiến Ngô Diêu Đông cùng tụng tụng bị làm cho náo loạn. Quản loại phương pháp này có chút hiện hạ, nhưng là Quý Phong nhưng không thể không biết bỏ mặt, đối phó tiểu nhân, sẽ phải dùng tiểu nhân phương pháp, đã trải qua vận thành chuyện tình sau, Quý Phong tiểu minh mạch, có đôi khi tiểu nhân vật cũng sẽ tạo thành thật lớn phá hư, đối phó Ngô Yêu Đông cùng Tùng Tùng, loại phương pháp này giống như trước hữu hiệu. Nghĩ muốn đối phó Ngô Yêu Đông cùng cái kia không biết trời cao đất rộng Tùng Tùng, phương pháp thực là nhiều quá. Nói a, lo lắng làm gì? Thấy Ngô Yêu Đông cùng Tùng Tùng ngây ngốc sử sợ, hai hộ nhất thời không nhịn được, lao tử là cho các ngươi giải quyết thoái, các ngươi còn lo lắng. Ngô Yêu Đông cùng Tùng Tùng á khẩu không trả lời được, có lời gì cũng không dám nói. Bên cạnh Chu Lễ cùng những khác mấy hộ vệ đội viên rối rít liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nhịn môi, tầm âm thầm hẹn mọn, xem một chút nữ nhân mới vừa rồi ủy vào biểu ca, lớn lối quả thực không biết bản thân họ gì. Nhưng là hiện vừa nhìn biểu ca đều sợ nhân ra, tự bị làm cho sợ đến giống như con chó chết dường như. Chi. Một đạo dừng ngay thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, Quý Phong nhanh chóng từ trên xe bước xuống, hắn trầm mặt, bước đi tới. "Chu đội trưởng, là ai muốn tới trong trường học tìm ta?" Quý Phong lạnh lùng hỏi. Hai hộ nhất thời sắc mặt thay đổi, mới vừa rồi còn hùng hổ hắn Trán trắng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, hắn thấy chú Lễ sẽ phải nói chuyện, Quân Quýt đoạt trước nói, "Cái kia, Phong Ca, là ta a." Quý Phong lập tức quay đầu đi, lạnh giọng hỏi, người là ai?" "Quý Phong, hắn chính là Ngô Yêu đông bạn gái biểu ca, mới vừa rồi chính là hắn tới trường học muốn tìm ngươi." Chu Lễ bên cạnh thấp giọng nói, "Không đúng, không đúng." Hai hổ sợ nói gấp, "Phong Ca, nhưng không phải như thế à, là cái gì kia, ta nghe nói tùng tùng trong trường học lại cùng người khác phát sinh xung đột rồi, ta liền tức giận ta cũng không phải là khí ngươi à, mà là khí tụng tụng, cái nha đầu này tưởng xuyên tọc cho phiền thoái. Phong Ca da nhưng thật không phải là tới tìm phiền bái. Tung Tung ngạc nhiên không dữ, biểu ca lại đem bản thân bắn đi. Hai hổ mang đến mấy tên du côn, giống như trước cũng cảm giác quái dị cực kỳ, hai hổ ca bình thường trừ đối mặt biểu ca thời điểm có tâm bình khí hòa, lũ các đều là vạm vỡ vô cùng. Nhưng là hiện, hắn tự nhiên như thử ăn nói khép nép. Úy Phong lạnh lùng nhìn rồi hai hổ một cái, trầm giọng hỏi, thật là thế này phải không? Hai hổ cúi cúi đạo, dạ dạ dạ, thật là như vậy, Phong ca, ta làm sao dám lựa gạt ngài đâu. Úy Phong hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi nói là sự thật, nơi này là trường học, nếu như không có chuyện gì, đi nhanh lên đi. Sau này không nên tới bên này làm loạn. Dạ dạ dạ. Hai hồ sợ vội vàng gật đầu, ngay cả nửa chữ không cũng không dám nhiều lời. Úy Phong xoay người sang chỗ khác, nói, "Chu đội trưởng, chuyện ngày hôm nay cứ dựa theo quy định xử lý sao? Nếu như cần ta trình diện thời điểm, cứ gọi điện thoại cho ta, được rồi." Chu Lễ lập tức gật đầu cười nói, "Yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay chính là đơn giản đánh nhau sự kiện, cũng không cần báo lên cho trường học lãnh đạo, nhưng là lúc sau muốn giữ vững khắc chế mới được." Quý Phong bất chí khả phủ gật đầu, vừa lạnh lùng nhìn rồi hai hổ một cái, thản nhiên nói, "Nhắc lại ngươi một lần, không nên trường học phụ cận gây chuyện." Phong ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, yên tâm yên tâm, hai hồ sợ bận rộn túi đầu không lương nói. Thật sự là hắn, may là Lao tử không có làm ra cái gì khác người chuyện tỉnh, nếu không, hôm nay cần phải hỏng bét rồi, nhìn Quý Phong lái xe rời đi, hai hổ không nhịn được tở dài một cái, mới vừa rồi đệ liếc nhìn rồi Quý Phong, hắn tựu nhận ra được, nhất thời phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đối mặt Quý Phong thời điểm, hắn thế nhưng cảm giác được một loại đối mặt biểu ca mới có áp lực. Bên ngoài, biểu ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Tung Tung coi như là có ngốc cũng đã nhìn ra, biểu ca thật rất sợ tên con kia, lần này, cái này phiền toái. Còn có thể làm sao, hai hổ hừ lạnh một tiếng, các người dễ tìm người đi cầu tỉnh, nếu không, tự bản thân chờ chết sao. Nói xong, hai hổ cũng không quay đầu lại đi nhanh lên, lên rồi, nếu như Quý Phong rồi trở về, hoặc là hiểu lầm bản thân, đến lúc đó sợ rằng đều không cần hắn nói chuyện, Bưu Ca tiểu sẽ trực tiếp đem bản thân đánh ra Giang Châu, khiến bản thân Giang Châu sen lẫn không đi xuống. Lô Yêu Đông cùng Tùng Tùng trận tròn mắt, hai người giảng thẳng tính cũng hối hận thênh rồi, làm sao lại chọn phải Quý Phong đâu. Thấy hai người kia sững sờ nơi đó, Chu Lễ mắt hiện lên một đạo sắc, quay đầu đối với những khác mấy hộ vệ đội viên nói, đưa phòng cứu thương sao? Hắn không nhịn được âm thầm may mắn, bản thân vừa làm đúng rồi, xem một chút mới vừa rồi kia thế tới hung hung hai hổ ca nhìn thấy Quý Phong sau, đến tụt cùng là một bộ cái gì tôn tử dạng, quả thực là cất chó. Chu Lễ tâm vừa không nhịn được càng hãi, hiện tại Quý Phong địa vị, tuyệt đối lớn giò người. Thật ra thì muốn nghĩ cũng cũng biết, một có thể lấy ra đặc biệt công nhân, địa vị có nhỏ đi nữa có thể tiểu đi nơi nào. Nhìn nhìn lại bị hộ vệ đội viên viện rời đi Ngô yêu Đông cùng tùng tùng, Chu Lễ vừa không khỏi thương hại lắc đầu, sau này hai người kia coi như là có thể trong trường học đợi đi xuống, cũng sẽ cả ngày lo lắng đề phòng, cuộc sống như vậy quả thực so với bị khai trừ còn muốn khó chịu. Sớm biết hiện có rơi vào kết cục này, lúc trước cần gì phải kiêu ngạo như vậy đâu. Chu Lễ khẽ lắc đầu, quay đầu đối với còn dư lại mấy hộ vệ đội viên nói, cũng thấy được chưa? Đừng tưởng rằng hộ vệ mình trong đội, tiêu lớn lối cũng không biết họ gì, so với chúng ta lợi hại nhân còn nhiều mà, nhân ra chẳng qua là không trương dương thôi. Sau này các ngươi được không nếu như vậy, nếu không, hai người kia chính là các ngươi tầm gương. Những đội viên khác rối rít gật đầu, thử nghĩ một chút, nếu như hôm nay đổi lại bản thân, sợ rằng chết cũng không biết là chết như thế nào, mình cũng không có một trên đường biểu ca. Dĩ nhiên, cũng không có một người nào sẽ chọc cho chuyện bạn gái Những hộ vệ này đội viên không khỏi bắt đầu đồng tình lên ngô yêu đồng, có một phong bạn gái là rất thoải mái, nhưng là, nếu như hiện tại người bạn gái cho bản thân rức lấy rồi thiên đại phi toái, vậy cũng cựu đủ khiến người đau đầu rồi. Quý Phong, ngươi không nên tức giận rồi. Trên đường trở về, mắt thấy Quý Phong vẫn trầm mặt, Đồng Lôi không khỏi truy sinh sinh nói, cũng là ta không tốt. Quý Phong lắc đầu nói, này làm sao có thể trách con người, ta tức giận, thật ra thì không phải bởi vì hôm nay cùng người khác xảy ra mâu thuẫn, mà là cảm thấy có một nhóm người thật quá tiện rồi. Chỉ cần là hơi chút có một chút không vừa mắt, há mồm liền nhân. Miệng đời không giỏi sinh thực khí, đặc biệt cầm người khác cha mẹ người nhà làm thường dùng tham hỏi ngữ, ta liền nghĩ không thông, bọn họ không có cha mẹ sao." Tiêu Vũ Huyên nhẹ giọng nói, "Quý Phong, ngươi không thể nhận văn xin tất cả mọi người cho giống nhau, cũng không cần biết nhiều như vậy, đối với cái loại này không có tố chức nhân, không để ý tới hắn là được." Trước kia ta cũng vậy là nghĩ như vậy, cảm thấy không để ý tới đối phương là được rồi. Quý Phong khẽ lắc đầu, thư lại nói, "Nhưng là hiện, ta không nghĩ như vậy rồi. Ta quản không được mọi người, nhưng là, ta ít nhất có thể quản được rồi treo chọc ta nhân, có thể quản rồi người bên cạnh." Tiêu Vũ Huyên trầm mặc, người như thế nhiều đi, Làm sao có thể thay đổi? Quý Phong nhưng không phải như thế ý nghĩ, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới muốn thay đổi mọi người, nhưng là ít nhất, hắn tuyệt đối không cho phép người khác cầm người nhà của hắn đảm đương tham hỏi ngữ, gặp phải người như thế, hắn tuyệt không nhún tay. Thứ hai đưa đến. Khắc, tháng này hoạt động kết thúc, thập phần cảm tạ các minh đệ phụ trưởng, tối người chào cảm tạ. Quy một chương 494, 494, đệ 499 trường cả đời bản mạng. Giang Châu Kim Lăng đường đích vị hương ở tiểu điểm, lầu hai một cái ghế lô bên trong, ba thanh niên đang mỉm cười mà ngồi. Kia đối diện mà ngồi hai thanh niên, đều là khí độ bất phàm. Đàn Tiếu Nhân gian tự do một loại phong cách quý phái, chỉ sợ chỉ là một đơn giản vứt tay đoạt tác, cũng mang theo một cổ vì thế. Hai người kia không là người khác, chính là Quý Phong cùng dì to lớn hai người. Mà Quý Phong bên cạnh ngồi, cũng là Hàn Trung. Đây là dì to lớn lần thứ hai hướng hẹn rồi, Quý Phong xế chiều mới vừa thi xong thử, dì to lớn điện thoại tiểu đánh tới rồi, tựa hồn là nhận định rồi vị nữa, lần này dì to lớn lại đem gặp mặt địa điểm định rồi nhà này chủ điếm. Mà Hàn Trung nhưng là bị Quý Phong trực tiếp kéo tới, trên buôn bán đàm phán, Quý Phong cũng không tin thông, thậm chí có thể nói ngay cả gia lông cũng không có giải. Đối với cho bản thân không biết độ Quý Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không không hiểu giả hiểu, vì vậy, hắn liền đem Hàn Trung cho kéo tới rồi. Hàn Trung muốn là trưởng quản lấy bay lên chế dược công xưởng, ngay cả Dương Đức Triệu cũng đối với hắn khen có thêm, ít nhất đã nói lên hắn đối với hiện tại phương diện rất là tinh thông, nghĩ đến Hàn Thị trong tập đoàn mưa rầm tấm đất, hắn cũng học xong không thiểu Đông Tây, húng chi còn có một chấp trưởng đại tập đoàn tra, thiêu bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên lần này, Quý Phong muốn làm chính là nắm chặt hào phong hướng, cụ thể chi tiết, cũng sẽ giao cho Hàn Trung đi làm trên thực tế Quý Phong không phải là không có nghĩ tới muốn mời một ít thêm chuyên nghiệp, hoặc là có phong phú quản lý kinh nghiệm người đến chấp trường chế dựng công xưởng, nhưng trên thực tế, rất nhiều khách quan nhân tố lại làm cho quý phong căn bản không cách nào thỉnh ngoại nhân gia nhập. Nói ví dụ như phương thuốc nơi phát ra vấn đề, hoặc là vấn đề về an toàn, chờ một chút, có rất nhiều thứ hiện là không thể khiến ngoại nhân mới đến. Về phần Hàn chung, quý phong cư yên tâm nhiều, tiểu tử này rất là cơ trí, hơn nữa không nên hỏi hắn chưa bao giờ hỏi, đây chính là quý phong vị thưởng thức nhất điểm. Lão đệ, lần trước làm phiền ngươi động thân cứu giúp, nếu không, chuyện ngồi ở đây cùng ngươi uống rượu, nhưng chỉ là hồn phách của ta rồi. Dĩ To lớn bưng chén rượu lên cùng Quý Phong, cái chén đụng một cái, cười nói: "Quý Phong khẽ mỉm cười, nếu nói như vậy, ta sợ sẽ. Dĩ nhiên, kia nói không chừng cũng có thể chứng tận quỷ tồn tại. Ha ha." Dĩ To lớn sẽ không để ý, nhất thời phá lên cười: "Tiểu tử ngươi, so sánh với ngươi nhị ca thú bị nhiều." Quý Phong cười nói: "Nếu như bị ta nhị ca nghe nói như thế, sợ rằng lại sẽ nói ngươi không có ý nghĩa rồi." "Ha ha, thiếu lôi tiểu tử kia chính là như vậy một bộ thối tính tình, ta sớm tiểu đã thành thói quen, cũng là đại ca của ngươi, có thể sánh bằng hắn lợi hại hơn rồi." To lớn cười nói: "Mà ta xem lão đại ngươi Mặc dù cùng thiểu Đồng sở đi đường bất đồng, nhưng là muốn năng lực cùng cổ tay, cũng là không thể sai, người yên kinh chuyện tỉnh ta cũng đã nghe nói, lợi hại à. Quý Phong cười khoát tay háo, loại này lời khách sáo ai cũng sẽ nói, hắn tự nhiên sẽ không thật không, chẳng qua là cười nói, gì lớn nhỏ nhưng là quá khen à. Hắn Trung bên cạnh nhưng chỉ là mỉm cười, lặng lặng dùng nữa. Hắn biết rõ, như vậy trường hợp không có bản thân chỗ nói chuyện, trên thực tế, Quý Phong có thể dẫn hắn tới, cũng đã rất tốt, nếu như hắn nữa không biết trời cao đất rộng nói lung tung, đến lúc đó cho dù gì to lớn không nói gì, trong lòng cũng sẽ xem thường. Lão đệ, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi. Ta và ngươi trong lúc không cần khách sáo như thế, đi thẳng vào vấn đề sau, Dì to lớn ăn một ngụm một ăn, tiện tay cầm lấy trên bàn bữa ăn bố trí xoa xoa thủ, đạo: tin tưởng lão đệ cũng biết của ta lai ý rồi, đơn giản mà nói, ta biết lao đệ đích tay có một loại hiệu quả trị liệu cực kỳ rõ rệt dư vật, hơn nữa tác dụng tự đại, ta nghĩ cùng lao đệ hợp tác, không biết lao đệ ý nghĩ như thế nào." Quý Phong chiếc đũa trên tay chuyển một chút, hắn cười nói: "Hợp tác đương nhiên là chuyện tốt, dì lớn nhỏ buôn bán vận hành năng lực mạnh như vậy, có thể theo hợp tác, kia là vinh hạnh của ta. Tôi lắm, ta tính toán tiền kỳ đầu tư năm ư?" thành lập một tinh vi phòng thí nghiệm, đặc biệt tới nghiên cứu cùng với khai phá lao đệ thủ phương thuốc, đem chia ra làm nhiều loại thuốc men tiến hành sản xuất, kể từ đó, ít nhất không phải là một chân bước đi rồi, chúng ta hợp tác cũng mới có thể thêm vững chắc. Dì to lớn cười nói, lao đệ việc cần phải làm, chính là cung cấp phương thuốc, hơn nữa chịu trách nhiệm sản xuất phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới thuốc men, ta chịu trách nhiệm con đường tiêu thụ, chúng ta hợp tác, tin tưởng nhất định sẽ có thập phần tốt đẹp chính là tiền cảnh. Hàng Trung nghe chân mày nhảy mấy cái, nhưng không có lên tiếng. Quý Phong cười nói, cái này hợp tác phương án đúng là không tệ, bất quá, ta có một hảo phương án. Không biết gì lớn nhỏ có nguyện ý hay không nghe một chút. Dị To lớn tự nhiên biết, bản thân nói lên cái này phương án đối với Quý Phong mà nói, nhất định là có sợ không công bình, Quý Phong nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng là làm ăn chính là đảm ra tới, trên thương trường không có gì công bình không công bình. Lão đệ có lời gì xin mời nói thẳng, nói chuyện làm ăn đi, nhất định phải song phương đều đồng ý rồi, làm ăn mới có thể làm, Dị To lớn cười nói. Quý Phong gật đầu, trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng, hợp tác nhất định là tốt, chế dược công xưởng cũng khẳng định cần một đại hình mà chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Bất quá, ta hiện đã xây dựng phòng thí nghiệm rồi. Hơn nữa cũng đã bắt đầu liên lạc một chút thiết bị công xưởng trước mắt phòng thí nghiệm đã từ từ thành hình nhưng lại một chút quý phong cười nói cho nên của ta hợp tác phương án là như vậy ngươi chịu trách nhiệm tiêu thụ cùng đầu cối ta tới chịu trách nhiệm sản xuất vì để tránh cho thứ nhất phương ước hoặc là đang lúc ra cái gì không may, chúng ta cũng là có thể liên hiệp thành lập một chuyển đứng chuyển đứng gì to lớn có chút nghi ngờ có thể hay không cặn kẽ giải thích một chút quý phong mỉm cười nói cái gọi là chuyển đứng chia làm hai bộ phận một lá nguyên liệu chứ đựng thứ hai còn lại là thành phòng chuyển tất cả nguyên liệu nhiều nhất định phải từ nơi này chuyển đứng đi mà tất cả thành phẩm cũng nhất định phải từ chuyển đứng phát ra nói trắng ra là hiện tại chuyển đứng cũng là tương đương với hơn một cái cách dùng tương cố. Dĩ nhiên, cái này chuyển đứng có thể đăng ký thành một hậu cần công ty, chúng ta song phương cùng chung phái người chịu trách nhiệm, tin tưởng như vậy phương án hẳn là thích hợp. Thành lập như vậy một chuyển đứng, đầu tiên có thể bảo đảm nguyên liệu phương diện không lại đột nhiên xảy ra vấn đề, bởi vì nguyên liệu phương diện, trừ quý phong bên này nhận chịu trách nhiệm ở ngoài, gì to lớn giống như trước có thể phái người chịu trách nhiệm, mà thành phẩm tiêu thụ phương diện, giống như trước cũng sẽ có nhất định nguồn cung cấp trừ bị, cũng sẽ có hai phe nhân cùng chung chịu trách nhiệm đệ từ đó, trên thực tế tiểu tạo thành một lẫn nhau lẫn nhau thẩm thấu, nhưng là cũng sẽ không quá sâu cục diện, như vậy vừa có thể bảo đảm song phương sẽ không một chút lại đột nhiên tách ra, giống như trước cũng có thể bảo đảm song phương sẽ không thẩm thấu vào đối phương lĩnh vực. Gì to lớn nhân không sẽ thông qua bình thường cách nhận được phương thuốc, mà quý phong cũng sẽ không thông qua bình thường cách cấp lấy gì to lớn tiêu thụ con đường. Bảo đảm rồi hai người này phương diện không xảy ra vấn đề, những thứ khác tiểu cũng chỉ là một chút chi tiết nhỏ rồi, giao cho hàng trung đám người đi làm, như vậy đủ rồi. Trên thực tế, cái này phương án Đã sớm Quý Phong trong đầu có hình thức ban đầu, bởi vì nếu như bản thân chỉ phụ trách sản xuất, mà gì to lớn chỉ phụ trách tiêu thụ, song phương mặc dù gấp bù, nhưng là đồng thời cũng kiềm chế lẫn nhau, có sinh ra thập phần nghiêm trọng hao tổn máy móc, đây không phải là Quý Phong sở hy vọng nhỉ qua. Muốn, cậu muốn đem chuyện hoàn toàn làm tốt. Nghe Quý Phong phum án, gì to lớn trầm mặc chốc lát, mới cười nói, lao đệ, ngươi thật không hổ là học kinh tế." Quý Phong khoát tay áo, cười nói, "Hiện tại cùng kinh tế không có có quan hệ gì, chỉ là vì chúng ta hợp tác có thể thành công tiến hành, không hơn." Trên thực tế, Quý Phong là không thích loại này ngươi vào ta lui làm phán, hắn thích Là song phương cũng căn cứ chân thành mục đích tới đạt thành chung nhà thức kể từ đó căn bản không cần quá nhiều đàm phán nhưng là hắn cũng biết ý nghĩ của người khác sẽ không theo bản thân giống nhau cho nên đàm phán nhất định phải tu chẳng qua là phương thức bất đồng hiện tại chẳng khác nào là quý gia cùng Hà ra một loại trình độ thượng hợp tác cho nên căn bản sẽ không có quá mức kịch liệt tranh đoạn chỉ cần phù hợp song phương lợi ích đàm phán có thể thành công quả nhiên gì to lớn suy nghĩ chỉ chốc lát sau để bối đầu cười nói hảo, tự theo lao đệ cái này phương án quý phongg nhất thời cười hắn do chén lê tử đạoỉnhthỉnh gì to lớn ha ha cười nói lao đệ gia huyện chợt phát hiện, nếu như làm bằng hữu, có thể tìm như ngươi vậy, nhưng nếu như làm ăn, hãy tìm ngươi nhị ca, cho nói chuyện làm ăn, hoàn toàn không có nửa điểm thành công cảm giác. Quý Phong cười nói, đó là bởi vì gì lớn nhỏ kiếm tiền quá nhiều tiền, hiện tại chút món tiền nhỏ đã nhìn không thuận mắt. Ngươi nha. Dì to lớn lắc đầu cười một tiếng. Khách và chủ vui mừng sau, song phương liền chia ra tản đi. Trên đường trở về, bởi vì Quý Phong uống nhiều rượu, chỉ sợ còn thập phân rõ tỉnh, nhưng cũng không có thể lái xe, tài xế chỉ có thể tùy hẳn chung đường. Quý Phong ngồi tay lái phụ vị trí, vi hơi hí mắt ra. Hắn không có lây dòng điện sinh vật hóa giải trong máu rượu cồn, mà là lặng lặng thưởng thức thể nghiệm loại này vì say đích cảm giác. Hàn Trung, thân thể to lớn phương án cũng đã định rơi xuống, tin tưởng rất nhanh gì to lớn đích tiên rượu tập đoàn Cửu sẽ phái người tới cho tiếp xúc, đến lúc đó liền từ ngươi tới chịu trách nhiệm, cần gì nhân, ngươi liền trực tiếp đi tìm săn đầu công ty, về phần tài chính, ta sẽ trong thời gian ngắn làm tới một khoản đầy đủ tư chất kim, sẽ bảo đảm chế dược công xưởng bình thường mà chuyện. "Ngưng lại một chút, Quý Phong vừa tiếp tục nói, còn có phòng thí nghiệm thiết bị, ta tới chịu trách nhiệm liên lạc, sản xuất phân xưởng thiết bị, sẽ phải đã làm việc ngươi." Hàn Trung một bên nghe một bên bắt đầu Làm sao khi nghe xong một câu, hắn không khỏi cười nói, "Ta là cho ngươi cái này đại lão bản đi làm, đương nhiên là làm sao ngươi phân phó, ta liền làm sao làm." Quý Phong cười cười, đột nhiên nói, "Ta đã chuẩn bị xong một phần vật, chế dược công xưởng có ngươi 5% cổ phần." Chi Hàng Trung đột nhiên một trận dừng ngay, đột nhiên quay đầu đi, kinh ngạc nhìn trước mắt con người vi híp lại Quý Phong, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. "Làm sao? ngại tiền nhiều hơn tay giỏi a?" Quý Phong hơi mỉm cười nói, "Thật có tay giỏi." Hàn Trung nhịn không được cười lên một tiếng, "Đạo, tiểu tử là muốn cho ta cho ngươi bán cả đời mệt a?" "Không muốn." Quý Phong mở mắt, cười hỏi: "Ta vừa không lốc, có tiền nhất định là một kiếm." Hàn Trung cười nói: "Quý lão bản, sau này hãy theo người lăn lộn." Quý Phong cười ha ha, "Hàn Trung là người," cũng cười theo đứng lên. Hàn Trung Tâm cũng là không nhịn được cảm khái, "Quý Phong tiểu tử này, thật là thật to thủ bút, thật to khí phái a." 5% cổ phần, nghe tựa hồ rất ít, nhưng là, nếu như tính toán chế dược công xưởng tương lai lượng tiêu thủ cùng hiệu quả và lợi ích, ỷu sẽ biết, cho dù là 1% cũng tuyệt đối là một khoản số trời chữ. Xem ra, bạn thân muốn cả đời cho hắn bán mặt rồi. Hiện tại tên tiểu tử thối Hàn Trung mang trên mặt nụ cười, một giống chân ga, xe nhanh chóng biến mất đêm tối chi. Thứ ba, Quy một chương 495, 495, chương tiểu lưu kế. Lâm Đông Vương chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Quý Phong thi đậu liên hiệp đại học thứ nhất học kỳ, rốt cục coi như là kết thúc. Đây đã là thi xong thử sau ngày thứ hai, Quý Phong khó được ngủ một lấy lại sức, mai cho đến sớm hơn 7 giờ đa tại đứng lên, thời gian này có lẽ đối với rất nhiều người mà nói vẫn rất sớm, nhưng là mỗi ngày 5 giờ tả hữu sẽ tỉnh lại Quý Phong xem ra, hiện tại không thể nghi ngờ coi như là lười cảm rất rồi. Uống rượu hỏng Quý Phong lắc đầu. Mặc dù ngày hôm qua uống cũng không nhiều, nhưng là bởi vì hắn cũng không có dùng dòng điện sinh vật hóa giải rượu cồn, cho nên cho đến buổi sáng tỉnh lại, Quý Phong vẫn cảm thấy có chút cảm giác say, hơn nữa hiện tại nhìn, buổi sáng hôm nay dậy trễ cũng cùng rượu cồn không không có hệ. Quý Phong đầu tiên là ngồi trên giường thúc dục dòng điện sinh vật ti bên trong vật chuyển, đem còn sót lại rượu cồn toàn bộ hóa giải điệu, sau đó hắn nhanh chóng rửa mặt xong, lại dùng nước lạnh rửa mặt, cho đến hoàn toàn thành tinh sau, hắn mới đi xuống lâu tới. Tiêu Vũ Liên cùng Đồng Lôi đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nhìn thấy Quý Phong rời giường, ngồi bên cạnh bàn ăn bên Đồng Lôi nhất thời cười ngẩn mau tới ăn tâm, hôm nay nhưng là dậy trễ đâu. Quý Phong cười đi tới, theo miệng hỏi, "Mẹ ta đâu?" A Di đi quý thư ký trong nhà, bảo là muốn cùng phu nhân cùng nhau đánh bài, cảnh vệ tất cả cũng đi theo. Tiêu Vũ Huyên giải thích một chút, lại nói, "Quý Phong, ngày hôm qua ngươi rót của uống bao nhiêu rượu, làm sao lên trễ như thế?" Quý Phong cười đưa ra một ngón tay, một lọ rượu đỏ. "Một lọ." Tiêu Vũ Huyên nhất thời bị có chút tức giận, "Ngươi thật đúng là dám uống." Quý Phong lắc đầu cười nói, có được cùng Hà gia nhân ngồi cùng nhau, cũng là uống nhiều rồi mới chén." Quý Phong hy vọng lúc ăn cơm thông qua nói chuyện, đối với gì to lớn hiểu rõ hơn một chút, hoặc là có thể từ trên người của hắn học được một chút ưu điểm. Có thể được xưng lại yên kinh tam kiện, gì to lớn tự nhiên có rất nhiều ưu điểm. Mà thông qua bữa tiệc này cơm, Quý Phong mặc dù không có học được nhiều triều đồng tây, nhưng là hắn nhưng đối với gì to lớn hiểu rõ làm sâu sắc rồi không biết. Trên thực tế, gì to lớn người này Quý Phong mặc dù không phải là rất ưa thích, nhưng là lại không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một rất có mị lực cá nhân nhân. Gì to lớn thập phần bất học, mỗi cái để tài thượng cũng có thể nói lên mấy câu, hơn nữa thiết yếu hại, nhưng là hắn cũng không khoe khoang, điều này hiện nhiên là một loại người hài lòng tu dưỡng thể hiện. Dĩ nhiên, còn có một chút là Quý Phong cực kỳ bội phục, đó chính là gì to lớn đối với thời cơ nắm chắc. Ăn cơm trong lúc, Quý Phong cố ý hỏi có liên quan Thiên Diệu tập đoàn chuyện tình, nhất là một chút chi tiết, Quý Phong hỏi cẩn thận. Dị to lớn cũng không có bao nhiêu dầu diếm, mà là thẳng thắn, thậm chí đối với cho rất nhiều liên quan đến đến sát biên cầu. Thao tác phương pháp, hắn cũng tốt không kiêng kỵ nói ra. Thông qua dị to lớn giới thiệu, Quý Phong mới từ từ hiểu rõ, dị to lớn tại sao phải trở thành hà ra đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, người này thực là có thể lực quá mạnh mẽ. Mặc dù đối với cho tự kỳ đích thao tác quá trình, dị to lớn cũng không có quá nhiều lắm lời, chẳng qua là đơn giản nói ba xạo sau liền trực tiếp mang qua, Quý Phong nhưng nghe ra, dị to lớn tuyệt đối là một người mới. Thậm chí, một khắc tiêu Quý Phong đều có rồi một cái quái dị dị ý nghĩ, nếu như gì to lớn không phải là hạ gia nhân, Quý Phong nói gì cũng phải đem gì to lớn cho đào tới đây, hiện Quý Phong đối với toàn cục nắm chặt, vẫn là thập phần tinh chuẩn, bởi vì bàn tay của hắn nắm lệnh mạ tinh hệ khoa học kỹ thuật, biết tương lai phát triển xu hướng, đây là độc nhất vô nhị ánh mắt. Mà gì to lớn, nhưng là đối với cục nắm chặt cực kỳ cao minh, hiện tại thông qua hắn giới thiệu thiên diệu tập đoàn một chút thao tác có thể nhìn ra. Nếu như có thể đem gì to lớn đào tới đây, bản thân nắm trong tay toàn cục, gì to lớn chịu trách nhiệm chuyện cụ thể, tin tưởng tuyệt đối có thể được xưng tụng là song kiếm hợp bích. Dĩ nhiên, là hai nam nhân song kiếm hợp ích. Nhưng là, cái ý nghĩ này cũng chỉ là Quý Phong đầu óc chợt lóe lên, chợt đã bị hắn bỏ đi. Nói giỡn, gì to lớn là ai? Đây chính là Hà gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, người như vậy sẽ cho hắn tới đây làm trợ thủ. Coi như là gì to lớn đáp ứng, Quý Phong cũng không dám dùng hắn a. huống chi, nếu như Quý Phong thật dùng hắn, Hà gia nhân tuyệt đối sẽ bạo cậu. Một người ngu cười gì vậy. Tiêu Vũ Huyên cho Quý Phong rót một chén sữa đậu nành, thấy Quý Phong một người cười ngây ngô, nhất thời cười duyên hỏi. Quý Phong lần ra, cười nói, cũng không có gì chính là đang nhớ lại một chút chuyện thú vị. Đúng rồi, hôm nay muốn đi ra ngoài giao dù sao. Đúng vậy à, giờ cả trường học Tây môn miệm tập hợp, cái kia lớp học trường lớp liên hệ rồi xe buýt. Tiêu Vũ Huân khẽ gật đầu, "Đạo, ta đã đem ba người chúng ta nhân tiền ghi danh cũng đã qua, ăn xong bữa ăn sáng chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi." Quý Phong tơi hỏi, "Làm sao? Cái kia Lưu Toàn Thắng không đi?" "Ta đã hỏi cái kia trưởng lớp rồi, Lưu Toàn Thắng muốn về với ông bà, sẽ không đi." Tiêu Vũ Huân nhất thời cười khúc khích, "Tiểu Lưu manh, còn nên a." Quý Phong một tiếng, "Ta đây không gọi ghen, là sợ ngươi lỗ l่ะ." "Ngươi nghĩ à?" Lưu toàn thắng cụ thể là cái gì ỉn cách ta mặc dù không biết, nhưng là tiểu hướng hắn làm chuyện này, ta cũng không có thể yên tâm để cùng hắn đợi cùng nhau. Nhỏ ngoan. tiểu Vũ viên cười vô hắn một chút, chật vừa ôn nhu nói, "Chạy nhanh ăn đi, đợi còn muốn ngươi làm tài xế đâu. Không phải là có xe bus sao?" Quý Phong hỏi, "Chúng ta cũng cần lái xe đi." Tiểu Vũ liền nói, "Đi danh học sinh không biết, xe buýt có thể không đủ ngồi. Huống chi, chúng ta có chiếc xe cũng dễ dàng, Phản Chính Đông bộ đập chứa nước cũng không phải là rất xa, lái xe trong lời nói hơn 2 giờ cũng đã đến." "Cũng được." Quý Phong cười gật đầu, khiến hai Như Hoa như Ngọc bạn gái cùng người khắt chen chúc cùng nhau. Ta nhưng cũng nỡ, cũng biết ba hoa, chạy nhanh ăn cơm của người đi sao." Tiêu Vũ Viên cùng Đồng Lôi nhất thời khanh khách cười không ngừng. Ăn rồi bữa ăn sáng, Quý Phong đầu tiên là gọi điện thoại cho Mộ Thần, báo cho hôm nay muốn đi ra ngoài giao dù, đoán chừng muốn dùng hai ngày, sau đó, Quý Phong liền mở ra hắn bảo mã, bị ép đuốt, 6, chờ Tiêu Vũ Viên cùng Đồng Lôi hướng trường học chạy tới. Tiêu Vũ Viên đám người ước định trường học cửa nam hội hợp, làm Quý Phong sau khi đến, đã là 8 giờ rưỡi, đại đa số học sinh cũng đã đến, dõi mắt nhìn lại, ước chừng có 50 nhân. Quý Phong ngồi trên xe không khỏi cười nói, "Vũ Huyên, Xem ra lần này người báo danh tính ra còn không thiếu đi. Trong tình hình chung, một cái lớp học học sinh ước chừng cũng chính là 40 nhân tài hữu, hơn nữa có thể còn có không đi học sinh, rất hiển nhiên, những người này hiển nhiên là có ban khác cấp học sinh. Tiểu Vũ Uyên khẽ cười nói, có rất nhiều học sinh cũng muốn vội vã về nhà, cho nên cũng chưa có đi, hiện những người này, đoán chừng là nhiều cái lớp học học sinh. Đồng Lôi Thúy Sinh xình nói, Vũ Uyên tỷ, vậy ngươi đi xuống trước đi, trước cùng học sinh chào hỏi. Úy Phong cũng gật đầu cười nói, đúng vậy à, Vũ Uyên, làm là lão sư, đi xuống trước cùng học sinh gặp mặt, tổng yếu để cho bọn họ biết ngươi đã đến rồi mới được, sau đó ngươi rồi trở về không muốn cùng bọn hắn chen chút xe buýt rồi. Tiêu Vũ Viên không nhịn được lường hắn nhóm một cái, tức giật đạo, ngươi cho rằng ta thấy bọn họ sau, còn có thể rồi trở về sao Tổng yếu có một dẫn đội lao sư sau. Quý Phong không khỏi thấy buồn cười, thật ra thì nghĩ đến cũng đúng, một chiếc xe buýt ít nhất có thể ngồi bảy mười người, Tiêu Vũ Viên cùng những thứ kia đồng học thấy sau, nhất định phải cùng bọn họ cùng đi, giống như nàng theo lời như vậy, ít nhất cũng phải có một lao sư dẫn đội mới được. Đợi các người lái xe cùng xe buýt phía sau là được. Tiêu Vũ Viên cười duyên một cái Vừa đồng lôi trên mặt đẹp cũng hôn một cái, lúc này mới cười khanh khách xuống xe, hướng những học sinh kia đi tới. Quý Phong ha ha cười một tiếng, lại thấy đồng lôi nụ cười đỏ bừng, không nhịn được bị môi, thử nói, "Vũ Nguyên tỷ hiện càng ngày càng tệ rồi." Thế là, lấy nhân ra da vẽ mặt nước miếng. "Đây là Vũ viên thích người a?" Quý Phong ha ha cười nói, nhìn đồng lôi kia tiểu diễm bước ác xinh đẹp bộ dáng, hắn không khỏi cười nói, "Ngươi thật là khả ái cực kỳ, khó trách Vũ Nguyên thông gia gặp nhau ngươi." Thấy Quý Phong kia ánh mắt khát đồng lôi nhất thời cao khả ái cái mũi nhỏ, đạo, "Các ngươi cũng xấu lắm." Quý Phong cười ha quay đầu nhìn lại, lại thấy Tiêu Vũ Huyên đã lên xe buýt, nhưng là khiến hắn nghi ngờ chính là, hắn xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ xe, tựa hồ thấy được Lưu Toàn Thắng. Hắn không phải là không đi sao? Quý Phong khẽ như mày, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn đem Tiêu Vũ Huyên gọi về tới, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem điện thoại thả lại rồi trong túi áo. "Quý Phong, tại sao?" Tiêu Vũ Huyên cũng là phát hiện Quý Phong khác thường, không nhịn được quan tâm hỏi. "Không có gì, ta biết thật giống như thấy được một không nên xuất hiện người nơi này." Quý Phong khẽ đầu, nghi ngờ nói, "Ta mới vừa rồi trên xe tựa hồ thấy được Lưu Toàn Thắng cừu Vũ Huyên cái kia cố xe trên xe bus." A, Đồng Lôi nhất thời kinh kêu một tiếng, sợ nói gấp, hiện tại, điều này sao có thể, Vũ Nguyên Tỷ không phải nói Lưu Toàn Thắng không đi sao? Cái này bại hoại tại sao lại đi? Quý Phong cười nói, hẳn là người này đột nhiên trở lại sao hoặc là, là hắn đùa bỡn như kế. Hắn biết rõ, Tiêu Vũ viên là tuyệt đối không thể nào có lửa gạt tự kỳ đích, như vậy, cũng chỉ có là Lưu Toàn Thắng lửa Tiêu Vũ viên, hoặc là hắn chơi một loại gì thủ đoạn, lúc này mới khiến cho Tiêu Vũ viên bị lừa gạt rồi. Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, nếu như chẳng qua là chọn dùng loại thủ đoạn này trong lời nói vậy cũng thật không có ý gì rồi. Bất quá suy nghĩ một chút lần trước Lưu Toàn Thắng chơi lịch thủ đoạn, Quý Phong liền không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, có lẽ hắn cũng chỉ có thể chơi loại này tiểu nhi khoa đích thủ luận đi, thực là không, có gì thông minh hàm lượng. Thế là, con tưởng rằng Vũ Viên tỷ sẽ thích hắn, nhất điểm cũng không biết mình rốt cuộc là cỡ nào không được hơn nên. Đồng Lôi không nhịn được tiểu hừ một tiếng, khẽ bĩu môi. Quý Phong cười nói, "Được rồi, không cần nhiều nói, chúng ta đi theo xe đi, chỉ cần Lưu Toàn Thắng không đùa bỡn hoa gì dạng, cũng không muốn đi quản hắn gió, không nên đem Hạo Hạo một chuyến giao du, như vậy bắt náo, kia tiểu không có có ý gì rồi. Thứ tư đưa đến. Thực ra xin lỗi." Suyết Kiều đột nhiên nhận được hộ khách điện thoại đi ra ngoài, những khác giải thích nói nhảm đừng nói rồi, dù sao mấy ngày qua bận rộn quả thực là bể đầu sức chán, cho các huynh đệ nói xin lỗi. Hiện trời vừa rạng sáng nhiều, khốn không trụ được rồi, ngày mai bổ sung sao. Quy một chương 496, 496, chương phía đông đập chứa nước. Quý Phong cười nói, "Được rồi, không cần nhiều nói, chúng ta đi theo xe đi, chỉ cần lưu toàn thắng không đùa bỡn hoa gì rạng, cũng không muốn đi quản hắn khí gió, không nên đem hào hảo một chuyến giao du, như vậy bắt áo, kia tiểu không có có ý gì rồi." Đồng Lôi cau khả hai cái mũi nhỏ, chợt vừa chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Quý Phong Vậy chúng ta hay là muốn cùng Vũ Viên tỷ gọi điện thoại sao? Nàng có thể nghĩ xuống tới, nhưng là làm cho nhiều người như vậy vừa kéo không dưới tới mặt mũi cũng nói không thể a hi hi, ta biết rồi, ngươi là sợ Vũ Viên tỷ nói ngươi nhỏ mọn, cho nên mới không cứ gọi điện thoại, có đúng hay không? Hừ, ngươi không đánh, ta tới đánh. Đang khi nói chuyện, Đồng Lôi đã tự tùy thân mang theo bóp đầm lý, lấy ra quý phong lúc trước mới mua cho nàng âm nhạc điện thoại di động, cười hi hi bấm tiêu Vũ Viên điện thoại. Trên thực tế, thấy Lưu Toàn Thắng thời điểm, Tiêu Vũ Nguyên cũng thập phần đích trí phía dưới cũng không nhìn tới Lưu Toàn Thắng, nhưng lại chờ thêm rồi xe buýt đi theo học sinh chào hỏi lại phát hiện Lưu Toàn Thắng lại đang ghế lái ngồi phía sau, nàng nhất thời ngạc nhiên. Tiêu Vũ Huyên lập tức nhìn về phía rồi trợn lớp, kia trưởng lớp lại cũng chỉ có thể cười nói, "Tiêu lão sư, là như vậy, Lưu lão sư vốn là bảo là muốn về nhà, kết quả không, có chen lên xe, cho nên tiểu hình cho cùng đi Dao Du." Lưu Toàn Thắng cũng bên cạnh vừa cười nói, "Vũ Huyên, hiện đúng lúc là học sinh phóng giả thời điểm, người lưu lượng quá lớn, số tàu cũng không phải là rất nhiều, sợ rằng mãi cho đến mùa xuân cũng đi không được, cái này mùa xuân tránh không được muốn đánh nhiều người, không biết Tiêu lão sư có thể hay không hỗ trợ ạ?" Tiêu Vũ Nguyên trong lòng cũng có chút nị oai, ngươi mùa xuân đi không được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Trong trường học vừa không phải là không có dạy công nhân viên trước nhà trọ, hơn nữa Giang Châu vừa không giống như là những thứ kia tiểu thành thị, nơi này cho dù là đại niên sơ nhất, siêu thị vẫn sẽ không đóng cửa, nghĩ muốn cái gì đều có, có thể phiền toái đến ta cái gì. Nàng thản nhiên nói, nếu như ta có thể làm, nhất định sẽ giúp bọn rộn, Lưu lão sư tiểu không cần phải khách khí rồi. Vừa nói, Tiêu Vũ Viên sẽ phải xuống xe. Lưu toàn thắng cuống quýt đứng lên, nói, Tiêu lão sư, người muốn đi sao? Không phải là, bạn trai ta khai phía sau xe đi theo, ta ngồi xe của hắn là được rồi. Tiêu Vũ Huyên thản nhiên nói. Lưu Toản Thắng tâm hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, nhưng là ngoài miệng cũng là cười ha hả nói: "Tiêu lao sư, ta xem như vậy đi, chúng ta cửu trên xe buýt theo cát, dù sao ngươi cùng ngươi bạn trai, các ngươi cơ hội gặp mặt cũng rất nhiều, mà giao du nhưng là rất khó đắc, đại gia nói đúng hay không à? Những học sinh này đối với lao sư, thật ra thì vẫn là rất ưa thích nói giỡn, dù sao đối với cho có thể cùng học sinh hòa mình lao sư, khẳng định rất được học sinh hoan nên. Tiêu Vũ Huyên chính là người như vậy, cái này xinh đẹp quyến rũ và ý cách ôn cùng lão sư, chẳng những là rất nhiều nam sinh cảm nhận mộng tình nhân, được rất nhiều nữ hài tự hoan nghênh. Đại gia vừa nghe Tiêu lão sư muốn đi, nhất thời rối rítồ nào. Tiêu lão sư, nên không là có bạn trai cũng đừng có chúng ta những học sinh này đi. Đúng vậy a, Tiêu lão sư, như ngươi vậy làm nhưng là không đúng a. Đại gia không nên gấp, Tiêu lão sư chắc chắn sẽ không như vậy có đúng hay không? Nhìn phía mọi người ở nào học sinh, Tiêu Vũ Nguyên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng là cười khổ, những học sinh này làm sao có thể biết lưu toàn thám dục tâm. Đinh. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Nguyên nick điện thoại đột nhiên vang lên, nàng chạy nhanh lấy điện thoại ra vừa nhìn, nhất thời miệng mỉm cười, điện thoại là Đồng Lôi đánh tới. Uy, Lôi Lôi. Tiêu Vũ Nguyên nhận nghe điện thoại, ta liền lưu trên xe bít rồi. Các người phía sau đi theo là được đối với, Lưu lão sư cùng các cũng rất nhiệt tình đến nói sau. 3. Đồng lôi cúp điện thoại, cười hì hì đạo, "Quý Phong, Vũ Nguyên tỷ nói, Lưu lão sư cùng các cũng rất nhiệt tình, nàng hiện không tốt xuống tới." Ngồi trên ghế lái like Quý Phong không khỏi hừ một tiếng, cười nhạo nói, "Hiện tại Lưu toàn thắng coi như là làm ơn cơ rồi, đi thôi, chúng ta cùng phía sau." Cửa trường học học sinh cũng đã lên xe buýt, tài xế liền bắt đầu phát động xe, Quý Phong chậm dần tốc độ, cùng xe buýt phía sau. Đi phía đông đập chứa nước giao dù, xem ra cái kia trưởng lớp cũng nhất định là một thích của người. Quý Phong không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Làm nghe nói Tiêu Vũ viên muốn dẫn học sinh đến phía Đông Đập chứa nước đi giao du thời điểm, Quý Phong cũng là đặc biệt lên liệt tra một chút phía Đông Đập chứa nước một chút tài liệu, hắn phát hiện, nơi này còn thật sự là một thập phần thích hợp mùa đông giao du địa phương. Phía Đông Đập chứa nước, nghe là một rầm rộ tên, làm cho người ta có lầm tưởng nước này kho là cung ứng cả phía Đông khu, nhưng trên thực tế, là cung ứng phía Đông khu không sai, nhưng chỉ là Giang Châu phía Đông. Trên thực tế, nước này kho mười mấy năm trước, đích xác là có thể cung ứng cả Giang Châu phía Đông dùng nước, hơn nữa còn có thể đưa đến chữ nước chống lũ chờ tác dụng. Nhưng là hiện tại mười mấy năm Bởi vì Giang Châu phát triển phương hướng cùng kế hoạch từ từ rời đi phương hướng, khiến cho phía Đông Đập chứa nước cung thủy năng lực từ từ là không chân, hơn nữa hiện thì khí trời dị thường biến hóa, phía Đông Đập chứa nước trữ nước thật ra thì rất lâu đều có chỗ thiếu sót. Cho nên từ từ, phía Đông Đập chứa nước mất đi kia vốn có chủ yếu chức năng cùng Giang Châu địa vị. Bất quá còn có một biến hóa, cũng là khiến phía Đông Đập chứa nước từ từ có tức giận. Farm La Đập chứa nước, một loại cũng là xây vùng ngoại thành hoặc là nhích tới gần nguồn nước địa phương, loại địa phương này tự nhiên là có rất ít người tới, phía Đông Đập chứa nước cũng không ngoại lệ. Bất quá trải qua gần mười mấy năm phát triển, hơn nữa đập chứa nước đối với nhiệt độ điều tiết tác dụng, khiến cho phía Đông đập chứa nước nhiệt độ rất là hợp lòng người, cho nên mùa đông không chỗ có thể nhân, phần lớn cũng sẽ tới nơi này giao du, ở không thời điểm có thể tới nơi này câu câu cá, tán giải sầu, cũng thập phần thú vị. Bất quá, người bình thường là rất ít chạy xa như thế, bởi vì cũng không có lữ hành đoàn đến phía Đông đập chứa nước, nhiều cũng chính là mấy ban công giao xa mà thôi, vì vậy bình thường đi phía Đông đập chứa nước nhân cũng không phải là rất nhiều. Cái kia lớp học trưởng lớp lại có thể muốn lấy được, hiển nhiên là một thích đến nơi đỗ nhân. Không thể không nói Giang Châu công lộ xây dựng vẫn là tương đối khá. Từ Liên hiệp đại học đến phía Đông Đập chứa nước, gian phòng này dùng đại khái 3 giờ không tới, dọc theo đường đi lại toàn bộ cũng là công lộ, uy phong bặm mã, bị ép đuốt, sáu phản mà không, có rồi đất dụng võ. Hắn không nhịn được gầm thầm nói thầm, may là không có khai đại Việt Dã xa tới đây, nếu không, cũng là quá lỗ là rồi. Ngàn vạn đừng tưởng rằng Việt Dã xa động lực mạnh mẽ, nhất là tứ khu Việt Dã xa, động lực mạnh, như vậy lối đi bộ chạy tiểu thêm thông thuận. Trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Việt Dã Sa, sam lớp xe đường vận trọng đại, nếu như bằng phẳng lối đi bộ chạy, ngược lại thập phần lỗ là mà gặp phải cái loại này gồ ghề hoặc là xa mạc than. Địa phương, chạy đó mới là thật phản phất long nhập biện rộng một loại. Quý phong Bả Mã, BMW 6 mặc dù được gọi là toàn năng tiểu bảo xa, nhưng là trên thực tế, cùng xe buýt phía sau, hắn còn thật không có cơ hội bông ra tốc độ chạy, hắn nhưng không yên lòng khiến Tiêu Vũ hên đợi xe bí lý, bởi vì ở trong đó có một giáp tâm bất lương lưu toàn thắng. Hắn cũng là rất hy vọng phía trước chính là đường núi hoặc là gồ ghê con đường. Nói như vậy, bảo Mã, bị 6 ưu nhiều chức năng là có thể nguyên vẹn thể hiện ra rồi. Lần sau lại cùng người khác cùng đi giao du, ưu nhất định phải tìm một người gặp khó đi địa phương. Ta xem kia Lưu Toàn Thắng làm sao theo kịp. Quý Phong không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Hàng sau ngồi Đồng Lôi nhất thời hế miệng cười khẽ, nói cho cùng, Quý Phong hay là đối với kia Lưu Toàn Thắng canh cánh trong lòng a, cái gì oán trách tốc độ trưởng, xe hơi chạy không đứng lên, kia cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đồng Lôi đột nhiên hỏi, "Quý Phong, nếu có nhân đội theo ta, ngươi có làm sao làm?" Ngụy Mạnh chính là tốt ví dụ. Quý Phong không chút nghĩ ngợi, tiu nói thẳng. Đồng Lôi nhất thời hì hì cười một tiếng, "Đạo, thật đạo." Quý Phong cười hắc hắc đạo, đạo, chẳng lẽ không hẳn là a. Duy trì bạn gái của mình, nửa đạo cũng là là." Ha ha. Lại qua mười mấy phút đồng hồ, phía trước xe buýt bắt đầu cả cua, Quý Phong không nhanh không chậm đi theo, mà phía đông đập chứa nước cũng đã tiến vào tầm mắt của hắn. Xe đập chứa nước đập lớn phía trước đường lại, xa xa nhìn lại, tựa hồ có không ít nhỏ du thuyền đang hổn lý chậm dãi đi về phía trước, bên hồ cũng không có thiếu nhân ngồi nơi đó câu cá, cũng có người tránh gió địa phương nấu cơm dã ngoại. Cũng đã hơn 11 giờ. Quý Phong một nhìn thời gian, nhất thời cười khổ nói, cái này tốt lắm, mới vừa xuống xe sẽ phải hành hạ ăn đồ. Lúc này, phía trước trên xe bus học sinh tất cả cũng rối rít đi xuống, không ngừng hoạt động thân thể. Liên tục ngồi hơn 2 giờ xe, những học sinh này sớm cũng đã xương sống thắt lưng lưng đau, cả người khó chịu. Quý Phong thấy có mấy người nam sinh đang tụ cùng nhau, mị mị hút thuốc, thỉnh thoảng cười nói. Rất nhanh, Tiêu Vũ Nguyên liền từ trên xe bước đi xuống, ngay sau đó, một thân hình cao lớn vừa lộ ra vẻ phong độ chỉ có thân ảnh cũng đi theo đi xuống, chính là Lưu Toàn Thắng. "Lôi lôi, chúng ta đi qua đi." Quý Phong đem xe cửa đóng lại, cười nói. "Quý Phong, đợi ngươi cần phải ngăn chặn tính tình, không nên dễ dàng nổi giận." Đồng Lôi thấp giọng nhắc nhở, dù sao có nhiều như vậy học sinh, nếu như ngươi nổi giận trong lời nói, ảnh hưởng có không tốt. Quý Phong cười gật đầu, "Đạo, yên tâm đi, chỉ cần Lưu Toàn Thắng không làm cái gì chuyện gì quá phật tình, ta sẽ không nổi giận." "Vậy thì tốt." Đồng Lôi cười mọ nạo, cùng Quý Phong sóng vai đi tới. "Tiêu lão sư, ngươi nhìn hiện cũng đã nhanh đến 12 giờ, chúng ta là không phải là trước chuẩn bị ăn, xế chiều nữa chơi." Lưu Toàn Thắng mang trên mặt cười ôn hòa cho, thuật nhìn thật phần tử, "Ta xem như vậy đi, chúng ta đem học sinh chia làm hai đội, sau đó lại chia làm mấy tổ, nói như vậy, tổ chức cũng dễ dàng một chút." Mượn cơ hội nói chuyện, Lưu Toàn Thắng không để lại dấu vết hướng Tiêu Vũ Uyên Nick tới gần một chút, cơ hội cùng Tiêu Vũ Uyên sóng vai mà đi. Khiều cứ dựa theo Lưu lão sư nói làm sao?" Tiêu Vũ Huyên đôi mi thanh tú cao lại, có chút không kiên nhẫn nói: "Đệ nhất, hôm nay sẽ có. Quy một chương 497, 497, 502 chương nhớ kỹ ngươi thân phận. Nếu Tiêu lão sư đồng ý, vậy chúng ta cứ như vậy phân phối sao? Bởi vì nữ sinh nhiều hơn một chút, chúng ta cứ dựa theo 4 nữ sinh cùng 1 nam sinh chia làm một tổ, những người còn lại cùng chúng ta chia làm một tổ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Lưu Toàn Thắng cười ôn hòa hỏi: "Như vậy cũng được, bất quá, ta liền chẳng phân biệt được tổ rồi, đợi ta tới hội dò xét, các có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương." Tiêu Vũ Nguyên chuyển cự tuyệt Lưu Toàn Thắng muốn cùng nàng phút một tổ đề nghị, mà là nói, "Khắc, lúc ăn cơm, tin tưởng bạn trai ta nhất định sẽ không hề sai biểu hiện, cho nên ta sẽ không nói bụng, Lưu lão sư tiểu không cần phải lo lắng rồi." Trên xe thời điểm Tiêu Vũ Nguyên kiểm lại một chút nhân số, tổng cộng 50 nhân, bởi vì là hệ ngoại ngữ, dì Thịnh Dương suy hiện tượng thập phần nghiêm trọng, vì vậy bốn nữ sinh cùng một nam sinh chia làm một tổ, sau cũng cũng chỉ còn lại có một người nữ sinh. Kể từ đó, quả thực chẳng khác nào là nàng cùng Lưu Toàn Thắng một mình chung sống, Tiêu Vũ Nguyên tự nhiên sẽ không đáp ứng. Lưu Toàn Thắng nhất thời sắc mặt biến hóa, chợt vừa cười nói, "Vậy không bằng như vậy đi, khiến bạn trai ngươi cùng chúng ta chia làm một tổ, nếu là giao dù, làm đặc tù luôn là không tốt lắm đâu. Vũ Huyên, Tiêu Vũ viên đang châm chức làm như thế nào cự tuyệt, lại đột nhiên nghe được quý phong thanh âm chuyển tới, nàng nhất thời thản nhiên như cười, "Đạo, các ngươi đã tới." "Là ngươi?" Lưu toàn Thắng thấy quý phong cùng Đồng Lôi cùng đi tới, nhất thời ngẩn ra, "Ngươi, ngươi không phải chúng ta trường học học sinh sao?" Hiện tại, chợt, hắn lại cảm thấy không thể nào, quý phong làm sao có thể là Tiêu Vũ Huyên bạn trai? Hùng Chi lúc này quý phong bên người còn đi theo Đồng Lôi, cho nên muốn tới quý phong cùng Tiêu Vũ Huyên cũng chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Chẳng qua là gọi thượng hơi chút tùy tiện một chút mà thôi, Quý Phong bạn gái, hẳn là đồng lôi. Tiêu Vũ Uyên sở dĩ nói Quý Phong là bạn trai của nàng, phải là vì có lệ bản thân, Lưu Toàn Thắng nhất thời tâm hưng phấn lên, như thế nói đến, Tiêu Vũ Uyên còn không có có bạn trai sao? Xong nữa vừa nhìn thấy Đồng Lôi, Lưu Toàn Thắng mắt nhất thời hiện lên một đạo khác thường thần sắc, đầu óc theo bản năng than thở một câu, thật xinh đẹp nữ hài tử. Đồng Lôi đích mỹ lệ cùng Tiêu Vũ Uyên bất đồng, hơn nữa còn là hai loại hoàn toàn bất đồng đích mỹ Tiêu Vũ Dũ, Đồng Lôi lệ, trong lúc nhất thời thế nhưng bị hoa mắt, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp rồi. Quý Phong mỉm cười nói, "Vũ Huyên, buổi trưa là thế nào ăn bài?" Tiêu Vũ Huyên khẽ cười nói, "Đương nhiên là bản thân chuẩn bị bữa trưa, trên xe bất có bộ đồ ăn." Như vậy là không tệ. Quý Phong mỉm cười gật đầu, lại hỏi, "Làm sao chia tổ?" "Nga, là như vậy, chúng ta tính toán 5 người một tổ, 4 nữ sinh cùng một nam sinh một tổ, sau còn có thể còn dư lại hạ một người nữ sinh, vừa lúc hơn nữa chúng ta 4 người, vừa tạo thành một tổ." Lưu Toàn Thắng cười nói, "Hiện thời đang lúc không còn sớm, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị đi." Tiêu Vũ Huyên liền nhìn về phía rồi Quý Phong, đối với cái này quấn quýt chặt lấy Lưu Toàn Thắng, thực là không biết nên làm sao cư trị cũng không thể trực tiếp đối với hắn nói, ngươi không nên si tâm vọng tưởng rồi, hai người chúng ta là không thể nào. Hoặc là nói, ngươi có phiền hay không a, làm sao luôn dây dưa ta. Nếu như nàng thật nói như vậy rồi, đến lúc đó khẳng định mâu thuẫn tựu đi ra, hơn nữa sau này tới trường học lý túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không thể mỗi ngày cũng làm cho rất không vui sao. Quý Phong cũng là xoa xoa đôi bàn tay, mỉm cười nói, tốt. Nếu vừa lúc chỉ còn lại có một tổ, Quý Phong tự nhiên cũng không có thể trực tiếp tự tuyệt, bất quá là đơn giản cùng nhau cao một chút nấu cơm dã ngoại thôi, rất nhanh có thể làm xong, cũng cùng nhau đợi không được bao dài thời gian. Lưu Toàn Thắng trên mặt lập tức hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, hắn lập tức xoay người hướng đám kia học sinh đi tới, đồng thời lớn tiếng nói, tất cả mọi người tới đây tập hợp. Tiêu Vũ Huyên nhìn Quý Phong, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi đáp ứng rồi? Quý Phong cười nói, không cần gấp đáp, dù sao cũng chính là một bữa cơm mà thôi, chờ cơm nước xong, đại gia tụi riêng của mình đi chơi rồi, hắn còn có cái gì bận rộn lý do theo kịp. Đồng Lôi cao khả hai cái mũi nhỏ, thúy sinh sinh đạo, nếu như hắn muốn cùng tới nói, nhất định sẽ có rất nhiều lý do. Quý Phong cười nói, vậy thì đến lúc đó nói sau sao? sao? Bên kia, Lưu Toàn Thắng cùng cái kia lớp học trưởng lớp đã phút hào tổ, đại ra rồi rít đi trên xe cầm bộ đồ ăn, Quý Phong không khỏi hỏi, nấu cơm nguyên liệu từ đâu tới đây? Toàn bộ cũng là kèm theo sao? Tiêu Vũ Huên cũng có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu đạo, hẳn không phải là, không có ai cho ta biết kèm theo thức ăn, chỉ nói là giao nộp rồi tiền ghi danh là được rồi. Đúng rồi, ngươi nhìn bên kia cũng có người nấu cơm ra ngoại, nghĩ đến chung quanh đây hẳn là sẽ có bạn A. Quý Phong nhất thời bậc cười ngươi nha, nào có như ngươi vậy dẫn đội tới giao dù, lại cái gì cũng không biết, nếu như những người khác tất cả cũng giống như ngươi vậy cái gì cũng không biết, sợ rằng hôm nay lại giả sẽ phải đối bụng. Tiêu Vũ Huyên nhất thời không nhịn được lén lưới, lộ ra vẻ tiếu bỉ mà có thể yêu. Lúc này, Lưu Toàn Thắng mang theo một đầu tóc ngắn nữ hài tử, đi nhanh tới, lớn tiếng nói, "Quý Phong phải không, ngươi mang theo vị này nữ đồng học, còn có bạn gái của ngươi, đi đi bộ đồ ăn từ trên xe khiêng xuống tới, mỗi một tổ một cái nhỏ ra, còn lại bắt đối nhân thủ nhất trích đến kia sau tôn trưởng lớp có phát đưa cho ngươi." Nói xong những thứ này, hắn mới đi tới Quý Phong trước gót chân, rũi tay ra nói, đem xe của ngươi cái chìa khóa lấy ra, ta lái xe cùng Tiêu lão sư cùng đi mua thức ăn nguyên liệu, sau đó lập tức bắt đầu nấu cơm giã ngoại. Quý Phong Ngạc nhiên rồi, hắn nghi ngờ cực kỳ, nhìn Lưu Toàn Thắng hiện tại nói chuyện bộ dạng, người này thật đem bản thân làm thành dưới tay, vẫn là nghĩ trước mặt mình mở cái gì phổ đâu. An Bài đứng lên đạo lý rõ ràng, chợt nhìn lên thật là nói không ra lời cái gì, nhưng là chỉ cần đầu góc phản ứng hơi chút mau một chút nhân, cũng có thể phát hiện vấn đề. Các học sinh cũng đi bộ đi cách đó không xa mua thức ăn, ngươi tại sao phải lái xe đi? Khắc, đừng bảo là Lưu Toàn Thắng cùng Quý Phong là cực kỳ xa quan hệ, mặc dù Lưu Toàn Thắng thật sự là Quý Phong Lao sư, vậy thì như thế nào? Tôn trọng một chút học sinh của ngươi sẽ chết à? Huống chi, hiện ngươi vẫn là cùng học sinh một xe. Trên thực tế, Lưu Toàn Thắng đích sắc là muốn thông qua chuyện này tới phơi bảy một ít bản thân làm là Lao sư huynh nghiêm của, kể từ đó, một phương diện đợi lúc ăn cơm, hy vọng Quý Phong đắng người thức thời một chút, không nên làm mình và Tiêu Vũ nguyên bóng đèn, khác một phương diện hắn nghĩ thể nghiệm một chút khai bảo mã 6 cảm giác. Quản mệnh sẽ Desben Giang Châu cũng không kỳ, nhưng là Lưu Toàn Thắng nhưng là không có lái like qua. Hắn vẫn nghe là cái gì lệ lực ly tâm cả cơ, vậy là cái gì vượt qua mau khởi động, vừa nhưng cái này gọi quý phong học sinh có, không thừa cơ hội này thể nghiệm một thanh, còn phải đợi lúc nào. Nam nhân đều là yêu xe, Lưu Toàn Thắng giống như trước cũng không ngoại lệ, chỉ là của hắn tiền lương mặc dù không thấp, nhưng Giang Châu như vậy trong thành thị, tiêu xài quá lớn, mua nhà tiểu quá rồi, muốn mua bà mã, bị em đuốt, kia không biết phải chờ tới bao giờ. Quan trọng là, lái xe mang theo Tiêu Vũ Huyền, hương sa mỹ nhân, loại này cảm giác tuyệt vời vẫn là người thật hấp dẫn, Lưu Toàn Thắng động tâm cung rức. Nhanh lên một chút a, lo lắng làm gì, thấy quý phong sững Lưu Toàn Thắng lập tức thúc dụng, hiện đều nhanh 12 giờ, động tác của chúng ta muốn mau một chút. Quý Phong chân mày nhảy lên mấy cái, chợt cười, "Lưu lão sư, vẫn là ta đi mua thức ăn sao, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, lái xe thì không cần sao?" Ngươi người học sinh này, làm sao nhất điểm tập thể vinh dự cảm cũng không có. Lưu Toàn Thắng khẽ to mày, một bộ làm sư trưởng bộ dạng, nói, "Chúng ta thật vất vả mới đi ra ngoài giao du một lần." Tổng yếu lên một dẫn đầu tác dụng, mau đưa cái chìa khóa lấy ra. Quý Phong nhất thời vui vẻ, người này rõ ràng là muốn lái xe mang theo Tiêu Vũ Huyên cụ thể là muốn lái xe vẫn là muốn cùng Tiêu Vũ viên một mình trung đụng, kia cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn bộ dạng này ra vẻ làm mạo, một lòng vì rồi hiện tại tiểu tổ bộ dạng, quả thực chính là tên con kiếp. Nếu như Lưu Toàn Thắng thẳng thắn nói muốn muốn lái xe, Quý Phong có lẽ sẽ cấp cho hắn, nhưng là hiện, đi tới đi đi, trong xe của ta có quý trọng vật phẩm, còn có một chút tư nhân đồ. Quý Phong thẳng nhiên nói. Lưu Toàn Thắng nhất thời giận tái mặt, vừa định kiến trách, đã nghe Quý Phong đột nhiên lại nói một câu, nếu như ngươi là nghĩ viện trách ta, còn không, có tư cách kia cốt. Người khác đối với Quý Phong khách khí, vậy hắn khẳng định cũng sẽ đối với người khác khách khí, mà Lưu Toàn Thắng hiển nhiên không lần này nhóm. Cái gì? Lưu Toàn Thắng trong lúc nhất thời thế nhưng không có kịp phản ứng, còn phải lại để cho ta tái diễn một lần sau. Quý Phong cũng sụ mặt xuống, nhàn nhạt hỏi. Lưu Toàn Thắng nhất thời mặt bỏ lên, hắn muốn nổi giận, lại bị Quý Phong kia ánh mắt lạnh lùng cho chừng nói không ra lời. Nhớ kỹ ngươi thân phận." Quý Phong hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu nói, "Đi, đi lấy bộ đồ an." Tiêu Vũ Huyên chán ghét nhìn rồi Lưu Toàn Thắng một cái, xoay người đổi theo rồi Quý Phong, Lưu Toàn Thắng kết làm, khiến Tiêu Vũ Huyên chợt phát hiện, có lúc quá mức tha thứ, ra thì cũng không làm một chuyện tốt. Nhìn Quý Phong mang theo Tiểu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cùng đi hướng xe buýt, Lưu Toàn Thắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, căm tức cực kỳ, cũng là nói không ra lời cái gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói một câu, "Đi, chúng ta đi mua thức ăn." Bên cạnh nữ sinh kia tâm cười thầm, hiện tại Lưu Toàn Thăng bình lúc tiểu thích làm làm ra một bộ thầy tốt bạn hiền bộ dạng, rất nhiều học sinh nói lý ra đều mang hắn là nguy quý tử, nhưng là nhưng không người nào nguyện ý chính diện đắc tội hắn, không nghĩ tới cái này gọi Quý Phong, nói chuyện nhưng là như thế sắc bén, đơn giản hai câu nói, tiểu Lưu Toàn Thắng một câu cũng nói không nên lời. Quý Phong Nếu không chúng ta không cùng hắn một tổ rồi, chúng ta bản thân một mình phút một tổ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tiêu Vũ viên nhẹ giọng hỏi. "Như vậy là không có cái kia cần thiết, hôm nay nếu như hắn còn dám quá đáng, xem ta như thế nào dạy dỗ hắn." Quý Phong hừ một tiếng, chợt vừa khoát khoát tay, đạo, đừng bảo là những thứ này, nếu là đi ra ngoài giao du, vậy thì thật vui vẻ, đi, chạy nhanh đi lấy bộ đồ ăn." Tiêu Vũ Uyên khẽ gật đầu, nói, "Nếu như hắn dây dưa nữa, ta liền trực tiếp cự tuyệt hắn, không thể còn như vậy vì mặt mũi mà mang xuống rồi, thật là làm cho lòng người phiền." Đồng Lôi nhất thời hì hì cười một tiếng. Quý Phong, lưu toàn thắng mới vừa rồi khi dễ ngơi, Vũ Nguyên tỷ tức giận chứ? Thứ hai đưa đến. Quy 1 chương 498, 498, để 503 chương trêu chọc. Một nhỏ tiêu khảo, đồ nướng, thai, một cái nổi, còn có một chút than nướng cùng những khác một chút bộ đồ ăn, chính là quý phong mấy người hôm nay buổi chưa toàn bộ trang bị rồi. Bất quá, 4 5 người ăn cơm trong lời nói, những thứ này công cụ đích sắc là đã đầy đủ rồi. Quý Phong không khỏi cười nói, đập chứa nước bên này chẳng lẽ cũng chưa có thuê bộ đồ ăn sao? Làm sao còn không nên lớn như vậy thật xa từ khu vực thành thị mang tới. Tiều Vũ Huyên đạo: Chuyện cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, có thể là tiền muốn thượng muốn tiện nghi một chút sao? Như vậy là có thể có. Quý Phong không nhịn được khẽ gật đầu, đập chứa nước phủ cận mặc dù phong cảnh hợp là người, nhưng là dù sao quá mức xa xôi, tiền muốn vương diện tự nhiên là muốn quý không ít. Tình huống như thế cả nước các nơi cũng là giống nhau, nhất là một chút phong cảnh phân biệt, một lọ nước khoáng cũng có thể bán được 15 đồng tiền, giá tiền chênh lệch có thể nghĩ. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua đi, Lưu Toàn Thắng thật giống như đã mua thức ăn trở lại. Tiểu Vũ lên nói, xong, là ba người mang bộ đồ ăn sau khi trở về. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, Lưu Toàn Thắng cùng nữ sinh kia đang ngồi trên mặt đất ngủ lườn ăn, nhất là Lưu Toàn Thắng, cầm trong tay một khối gà nướng cánh, vừa ăn, một bên cùng nữ sinh kia vừa nói vừa cười, hảo không náo nhiệt. Người mua thức ăn đâu?" Quý Phong nhàn nhạt hỏi. Lưu Toàn Thắng hừ một tiếng, "Đạo, không thấy được ta đang ăn sao? Chúng ta chỉ hai người đi, nhưng không có cách nào mua quá nhiều, cho nên thật xin lỗi, chỉ cho các người mua một người phân. Quý Phong đốn núi bay, lại hỏi, "Chúng ta bộ đồ ăn cũng còn không có mang tới đây, người nơi nào nướng?" Lưu Toàn Thắng trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho, nói, "Thật là thật xin lỗi, vì chiếu cô nữ đồng học Chúng ta tiểu nói trước khác tiểu tổ đứng tiể Vũ nên cùng đồng lôi nụ cười không khỏi chìm xuống tới hiện tại lưu toàn Thắng làm sự tình thật đúng là đủ có thể lấy cơ còn tìm như vậy ra vẻ đảm mạo vì chiếu cố nữ đồng học Lưu toàn Thắng nhưng có tiếp tục nói tiêu lão sư người cùng vị này nữ đồng học ăn một phần sau vừa lúc ta mua đây là đại phân đầy đủ hai người các người ăn bất quá vị này quý đồng học quý phong ha hạ cười xem ra lưu lão sư suy nghĩ thật đúng là chu toàn A không tệ, đây mới là một vi nhân sư biểu bộ dạng đang giá tính người A nghe được quý phongê cười lưu toàn Thắng cũng là chút nào cũng không đọc mặt mà là cười ha hả nói Vội vàng đem bộ đồ ăn dọn xong sao, ta tới giúp các người, cùng một cái tiểu tổ, nhất định phải lẫn nhau hôi trợ đi, có đúng hay không? Nếu như chúng ta cũng chỉ là dựa theo tự kỳ đích yêu thích làm sự tình, đây còn không phải là hỏng bét rồi. Cho nên nói nhất định phải nghe theo lão sư an bài, lão sư cũng sẽ không hại các người. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Quý Phong trực tiếp xoay người đi, sắc mặt của hắn nhất thời đỏ lên, âm thầm cắn răng. Quý Phong nhưng không có thời gian nghe Lưu Toàn Thắng nơi đó lại nhải nói nói nhảm, hắn đi thẳng tới rồi mang trở lại bộ đồ ăn trước, nói, Vũ Huyên, lôi lôi, các ngươi đem bộ đồ ăn dọn xong, nơi này chờ Ta đi rồi sẽ trở về, hôm nay chúng ta chịu chút không đồng dạng như vậy nấu cơm giáng ngoại. Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi chỉ có thể khẽ gật đầu, nhất là Tiêu Vũ Huyên, tâm là không thoải mái, nếu như không là bởi vì vì bản thân, Quý Phong cũng sẽ không được Lưu Toàn Thắng gây khó khăn cho. Tiêu Lưu Toàn Thắng cũng thật là một nhân tài, cái dạng gì chuyện tình cũng có thể làm được. Quý Phong nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đi tới thiêu khảo, đồ nướng, trước đài, theo trên tay lưới sát thượng túm xuống tới một cây thanh sát, Sở Trường Lý suy nghĩ một chút, cười nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi cũng không biết Quý Phong muốn làm cái gì, chẳng qua là gật đầu. Bởi vì Này những người này chuẩn bị bữa trư lựa chọn chọn vị trí là dựa vào gần đập chứa nước đập lớn tránh gió một bên cho nên quý phong rất nhanh đã đến đập lớn thượng rồi sau đó từ từ đi xuống dưới Lưu toàn Thắng nhìn có chút hạ hê nhìn quý phong không nhịn được âmầm nói tiểu tử này nên không là bị bản thân gây khó khăn cho rồi một lần liền chuẩn bị nhảy hồ tự sát sao những khác học sinh tất cả cũng chú ý tới quý phong hành động dốiích đứng lên nhìn ra xa quý phong cũng là không chút nào toàn tính hắn nhanh chóng đi tới mép nước không khỏikhhé bị cười nơi này quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau trong hồ cá thành quấn kết độ du động hắn ngồi trồổ xuống Đem tay thanh sắt sẽ thẳng, ánh mắt ngó trừng mặt hồ, tìm cơ hội. Bá. Đợi không tới mấy phút đồng hồ, Quý Phong thủ thanh sắc ựu đột nhiên đâm đi xuống. Phốc. Một con cá trực tiếp bị đâm xuyên qua đầu, Quý Phong cổ tay run lên, một cái ước chừng 2 cân nặng cá đã bị quăng đi lên, trên mặt đất nhảy đáp rồi mấy cái, cũng chưa có động tĩnh. Bá. Bá. Quý Phong vừa liên tục đâm mấy cái, nhưng không có lúc trước địa tình đúng, bởi vì nơi này phong thái đại, cá tựa hồ có chút chững kinh, cho nên cuối cùng Quý Phong bật việc rồi mười mấy phút đồng hồ, cũng chỉ bắt được bốn điều cá. Bất quá hiện tại, nhưng cũng đã đầy đủ rồi, bốn điều cá. Đầy đủ hắn và Tiêu Vũ viên, đồng lôi nhị lư ăn. Sau đó, Quý Phong đầu tiên là dùng thanh sắt đem 4 điều cá toàn bộ mở ra, bên hổ đem bên trong nội tạng. Đông Tây cũng dọn dẹp điệu, sau đó vừa cạo với cá. Hiện tại một cây tinh tế thanh sắt, Quý Phong trong tay lại so sánh với dao nhọn còn muốn sắp bén, dọn dẹp đứng lên lộ ra vẻ dễ dàng vô cùng. Đem hết thể cũng chuẩn bị xong sau, Quý Phong dùng thanh sắt đem 4 điều cá xuyên cùng nhau, vừa đánh một khấu trừ, chợt dẫn thoải mái nhàn nhã đi lên. Tất cả học sinh cũng nhịn không được chậc lưỡi hít hà, biết điều một chút, người này thật đúng là lợi hại, dùng một thanh sắt lại phải đi cầm cá rồi, hơn nữa còn thật khiến hắn bắt lại bốn điều những học sinh này mặc dù thiêu khảo, đồ nướng, cũng là súng cá, nhưng là những thứ kia trong cửa hàng cá khẳng định cũng không phải là trong hồ cá, mùi vị cũng không phải là rất ngon. Bởi vì vi hồ lý cá giá tiền nhưng là rất đắt tiền, mà bọn họ mua, hiển nhiên cũng là bình thường cá giá tiền. Hiện thấy Quý Phong dẫn 4 điều cá đi về tới, những học sinh này cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Lưu Toàn Thắng là con ngươi cũng đột ngột đi ra ngoài, hắn vốn là muốn làm khó Quý Phong một chút, nhưng là lại không nghĩ tới, Quý Phong trực tiếp bắt mấy cái cá, sẽ làm cho tính toán của hắn một chút tiểu rơi vào khoảng không, điều này làm cho Lưu Toàn Thắng phảng phất là một quyền đánh trên ông. Phản phật có một loại không thể nào gắng sức cảm giác, thực là đến mức khó chịu. Thấy Quý Phong dơ lên bốn điều cá đi tới, Tiêu Vũ Uyên cùng Đồng Lôi trên mặt đẹp cũng không khỏi lộ ra xinh đẹp nụ cười, nhị nữ thậm chí là liếc lưu toàn thắng một cái, đôi mắt đẹp toàn bộ cũng là đắc ý thần sắc, cái này là bạn trai của mình, muốn làm có hắn, ngươi còn kém xa đâu. Không thể không nói, duy trì bạn trai của mình điểm này thượng, Tiêu Vũ Uyên cùng Đồng Lôi cũng cùng kia cô gái của hắn tử không có chút nào khác nhau, cũng không hi vọng người khác xem nhẹ bạn trai của mình, không hi vọng bạn trai của mình lỗ lạ. Bắt đầu tiêu khảo, đồ nướng. Những thứ này cá muội vị nhất định rất tốt. Vui phong đi tới trước góc chân, trực tiếp đem cá để cho bằng, thả thiếu khảo, đồ nướng, trên này. Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi nhất thời hì hì cười một tiếng, cao hứng đã chạy tới, bắt đầu động thủ thiêu khảo, đồ nướng. Theo than tuổi thiếu đốt, bốn điều cá bắt đầu phát ra hưng phấn thanh âm, Đồng Lôi bên cạnh đình phang xái trước tác lượng trước, cá mùi dần dần biến mất, một cổ mùi thơm theo gió nhẹ ra bên ngoài phiêu dãng. Lần này, mọi người nghe thấy được loại này mùi cá học sinh cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, loại này thuần túy mùi cá, thật thập phần mỹ vị, chỉ là nghe một cái sẽ làm cho nhân trong miệng nước miếng chảy ròng. Lưu Toàn Thắng cũng nhịn không được nữa nghe thấy mấy cái Nhìn nhìn lại tay mình cái gà, hắn không còn có nửa điểm muốn ăn. Làm Tiêu Vũ Huyên đem cá toàn bộ từ thiêu khảo, đồ nướng trên đài gỡ xuống, Lưu Toàn Thắng là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, tâm cũng là cực độ không thoải mái. Khi hỉ, Đồng Lôi đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nháy mắt nha nháy mắt, nàng dùng thanh sắt câu khởi một cái cá nướng, xinh đẹp mang trên mặt mê người mỉm cười, đi về phía rồi Lưu Toàn Thắng. "Tới, dù sao ba người chúng ta nhân cũng ăn không hết nhiều như vậy, hiện tại một con cá cho người ăn, không nên khách khí." Đồng Lôi Thủy Sinh xinh nói. Lưu Toàn Thắng vừa nghe, nhất thời mở rỡ, những người này bao nhiêu vẫn là hiểu được tôn sư trọng đạo đi. Hắn lập tức trở về quá. "Đi." Trong miệng nói, "Cảm ơn, ta đây cũng sẽ không khách khí." Xong hắn lời còn chưa nói hết, nụ cười trên mặt tiểu tướng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, mắt là hiện lên một đạo không khỏi khuất độc thần sắc, khiến sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, biến ảo không chừng. Lôi Lôi nàng. Cái đó không xa Quý Phong nhìn một màn này, ngạc nhiên vô cùng, chợt thấy buồn cười. Hắn nhìn rất rõ ràng, Đồng Lôi đem cái kia cá đưa cho rồi Lưu Toàn Thắng bên cạnh chính là cái kia nữ học sinh, nhưng là lúc nói chuyện, nhưng hơi hơi nghiêng đầu, phản phất là hướng về phía Lưu Toàn Thắng nói chuyện một loại, cũng khó trách hắn có hiểu lầm. Nhưng là loại này hiểu lầm, cũng là khiến Lưu Toàn Thăng nan kham tới cực điểm, phải biết rằng, hiện nhưng là tất cả mọi người nhìn hắn đâu, nhiều người như vậy nhìn soi mói đã mất mặt mũi, cũng không biết Lưu Toàn Thăng có thể hay không chống đỡ xuống tới. Cảm ơn ngươi, cô bé kia tử cũng có chút mừng ngủng, dù sao cho là Lưu Toàn Thắng nói chỉ mua tam thực vật, nàng cũng không có nói ra phản đối ý kiến, hiện Đồng Lôi cũng là tặng không cho nàng một con cá. Không cần khách khí rồi, dù sao phải không xài. Đồng Lôi hì hì cười một tiếng, liền chạy trở lại. Lôi Lôi, ngươi làm xong những thứ này, nên trên mặt đất đảo một đường nhỏ. Tiêu Vũ Huyên cố nén cười toàn tĩnh, nói, nói như vậy Lưu Toản Thắng mới có thể tìm được kẽ đất trôi vào a. Đồng Lôi nhất thời khanh khách nở đủ cười, Tiêu Vũ Uyên cũng nhịn không được nữa cười khúc khích, nàng còn thật không có nghĩ qua, Đồng Lôi cũng sẽ có nghịch ngợm như vậy thời điểm, hiện tại thực là ngoài dự liệu của nàng. Quý Phong cười nói, chạy nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi, đợi có thể bị nguội. Ân nhìn nữ đồng thời gật đầu, cười duyên khai ăn. Lưu Toàn Thắng cách đó không xa nhìn Quý Phong ba người như vậy cười đã ý, tâm quả thực nếu có một vạn con kiến ba dường như, cực kỳ khó chịu, đồng thời có âm thầm giận. Hắn tính tưởng, nhiều không mấy ngày nữa thời gian Ít nhất liên hiệp đại học cuộc thi hoàn toàn kết thúc lúc trước, sợ rằng tất cả hệ ngoại ngữ học sinh cũng sẽ biết hôm nay một màn này, hắn tỉ mỉ giữ vững hình tượng, cơ hội tiểu hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, vốn là hắn còn là một phong độ chỉ có anh Tuấn giáo sư, nhưng là hiện quả thực là được một tiểu xỉu. Chết Tiệt Quý Phong, còn có cái kia chết Tiệt nữ nhân. Thứ ba đưa đến. Quy một chương 499, 499, chương lòng đố kỵ. Có cá nướng tiểu nhặt đệm, Lưu Toàn Thắng cũng không dám nữa nữa có cái gì quá đáng cử động, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có. Wow. Quý Phong cũng lười cùng hắn không chấp nhận. Tiêu Vũ Huyên cũng đã dùng nàng hành động của mình biểu lộ ý của nàng, tin tưởng Lưu Toàn thắng nhất định nhìn hiểu. Nếu như hắn nữa tiếp tục như vậy dây dưa trong lời nói, kia Quý Phong tiểu nhất định phải nói chuyện, hắn cũng sẽ không cứ như vậy vẫn dễ dàng tha thứ người khác đối với bạn gái của mình quân quyết chặt lấy. Úy Phong cũng không nhận ra mình là một thế nhân, đối mặt bụng dạ khó lường nhân theo đuổi bạn gái của mình, mà thơ, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Huống chi, mặc dù thật sự là thánh nhân, vậy cũng có người nhà, có thế tử, hắn cũng giống như trước sẽ không dễ dàng tha thứ nam nhân khác đánh lao bà của mình chú ý. Bất quá, Lưu Toàn hơn nữ đã có kinh nghiệm, thu thập xong bộ đồ ăn sao? Hắn và trưởng lớp liền tổ chức các đi câu cá. Nước này kho lý câu cá, cũng không cần giao tiền, nhưng là lại có một cái điều kiện, đó chính là bản thân câu đi lên cá, muốn bỏ tiền mua lại, nơi này có đặc biệt nhân viên quản lý. Hơn nữa, phụ cận trong cửa hàng là tuyệt đối không có nước kho lý cá tiêu thụ, thật ra thì đây cũng là một loại quản lý biện pháp, thử nghĩ một chút, đại gia câu cá một phương diện là muốn cảm thụ câu cá niềm nghiệm thú, mà khác một phương diện, nhưng cũng là một loại kiếm tiền thi thố. Nếu như những thứ kia trong cửa hàng đều có cá bán, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ không đi câu cá rồi. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, mới khiến cho những học sinh kia thấy Quý Phong dẫn trong hồ cá lúc trở lại, tại sao phải như vậy hư mộ, trong hồ cá có thể sánh bằng bình thường nuôi cá tốt hơn ăn nhiều, hơn nữa nơi này mua cũng mua không được, chỉ có thể dựa vào bản thân câu. Dĩ nhiên, hiện tại kia cũng không thiếu có người lén lén bắt cá tiền lời, nếu như không có bị bắt chặt, thu vào vẫn là rất không tệ. Giống như Quý Phong lúc trước ưu đập lớn phía dưới bắt 4 điều cá, nhưng là nhưng không ai tới lấy tiền, thật ra thì thì ra là vì vậy nguyên nhân. Lén lén cầm cá có thể, nhưng là tốc độ phải nhanh, bởi vì thường cách một đoạn thời gian Tiểu "Sẽ có người tới giọ sét, nếu như là câu cá trong lời nói, nhất định sẽ bị bắt chặt, đến lúc đó chỉ là tiền phạt nhưng là không ít, còn không bằng trực tiếp giao tiền ủng câu cá rồi." "Quý Phong, chúng ta cũng đi câu cá sao?" Đồng Lôi Thúy Sinh xin hỏi, kia xinh đẹp mà thanh lệ dung nhan, thực là làm cho người ta không nhịn được ghé mắt. Người thích câu cá sao?" Quý Phong cười hỏi. "Ừm." Đồng Lôi gật đầu. "Vậy thì cùng đi, xem một chút người nào câu cá nhiều." Quý Phong ha ha cười một tiếng. Đập Lớn phụ cận cũng không thích hợp câu cá, bởi vì nơi này thỉnh thoảng sẽ có sóng gió, đây cũng là xung quanh đây không có người nào nhìn nguyên nhân sợ. Lên xe chúng ta trực tiếp lái xe đi qua Quý Phong nói câu cá là khác còn muốn giao tiền hiện tại cùng giao du hoạt động cũng không xung đột trên thực tế giao nộp cái kia mười mấy đồng tiền tiền đi danh cũng chỉ là dùng để mượn xeýt mướn bộ đồ ăn mà thôi nhưng là câu cá hoặc là chơi những thứ khác hạ mục tiêu cần bản thân giao tiền đến rồi một phương diện là bởi vì cũng không phải là mỗi người cũng thích câu cá khác một phương diện đi ra ngoài giao du học sinh cũng chưa chắc cũng có tiền nhân quý phong nhìn một chút đập lớn vụ cận một ngón tay bậy ra bài phía vết gió đập chứa nước quản lý nơi đường nhỏ Quý Phong thay mặt Tiêu Vũ Huên cùng những học sinh kia trả hỏi sau, liền trực tiếp lái xe đi. Tham đồ phú quý tiện nữ nhân, nhìn bà mã, bị em đuốt, sáu mau chóng đuổi theo, Lưu Toàn Thắng không nhịn được gầm thầm mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiêu Vũ Huên, nếu như Quý Phong thật là bạn trai của ngươi, vậy các nguyện nhưng chỉ là thầy trò yêu nhau, đến lúc đó hử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt." Chậc, Lưu Toàn Thắng lại có chút ít do dự, Tiêu Vũ Huên thực là quá quyến rũ rồi, hiện nàng quả thực giống như là chín mọng cây đào mật một loại, nhẹ nhàng vừa đụng có thể sẽ chảy ra mật nước tới, nữ nhân như vậy, tại sao có thể dễ dàng buông thả cho Không được. Ta nhất định phải nhận được nàng." Lưu Toàn Thắng mắt lóe ra hàn quang, cho dù là dùng dù thế nào bị ối đích thủ đoạn, cũng muốn nhận được nàng. Nhưng là nhớ tới làm ra chuyện này hậu quả, Lưu Toàn Thắng vừa lại một lần nữa do dự, hắn bản là một nông thôn hải tử, cùng những người khác giống nhau, trong nhà chủ yếu cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn, khiến hắn lên đại học, sau lại vừa lưu hiệu làm lão sư, hiện nghe nói mắt thấy sẽ phải nói chức danh, người trong nhà tất cả cũng lấy hắn vẻ vang. Nếu như mình làm rồi loại chuyện đó tỉnh. Lưu Toàn Thắng cảm thấy, nếu như mình có thể thiết kế ra một kế hoạch hoàn mỹ, Khi Tiêu Vũ Huân sẽ không truy cứu trách nhiệm của mình, thậm chí còn sẽ cảm động, cam tâm tình nguyện đi theo bản thân, vậy cũng tiểu quá mỹ hảo rồi. Đầu óc của hắn giờ khắc này nhanh chóng chuyển động, nói thí dụ như, có thể thiết kế một cảnh tượng, sai đi tìm một người đứng phố nữ lang, để cho nàng đi theo quý phong, sau đó bản thân nửa vô tình khiến Tiêu Vũ viên phát hiện, đến lúc đó Tiêu Vũ viên thương tâm dưới, bản thân có thể thừa dịp trống rỗng mà vào. Vừa tiện như, khiến Tiêu Vũ Huân bị người xấu hạ độc, hơn nữa còn là cái loại lợi nếu như giải quyết, sẽ đối với thân thể tạo thành cự đại thương tổn tóc, đến lúc đó mình coi như thật đem nàng cho ngủ, chỉ cần làm cho nàng minh bạch chuyện mờ mờ. Huân nữa làm cho nàng biết Quý Phong cùng những khát nguyện của nữ nhân, cùng tin mình nhất định có thể thành công. Trong lúc nhất thời, Lưu Toàn Thắng tựu như vậy sửng sốt nơi đó, trong lòng cũng là không ngừng tư các loại có thể được phương án, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới quá, bản thân năm chiều thi những thứ này phương án, thế nhưng không có bất kỳ một người là đang lúc cách, không có bất kỳ một phương pháp là quang minh tránh đại. Bất quá, hiện Lưu Toàn Thắng nhưng chắc là không biết đi muốn những thứ này, nếu Tiêu Vũ viên đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí rồi. Nhưng là có một chút, Lưu Toàn Thắng vẫn còn có chút chần chừ, Quý Phong đến cùng là đúng hay không Tiêu Vũ Nguyên bạn trai đâu? Lưu Toản Thắng thấy thế nào cũng cảm thấy, cái kia cùng quý phong bên cạnh thanh lệ nữ sinh, mới là quý phong bạn gái. Khảo cải trắng cũng làm cho heo gặm. Lưu Toàn Thắng không nhịn được gâm thầm mắng một câu, lòng tràn đầy lô kỵ. Nhất định muốn biết rõ ràng, quý phong đến cùng phải hay không tiêu Vũ Huyên bạn gái, nhất định muốn biết rõ ràng mới được. Lưu Toàn Thắng không ngừng đối với tự đạo. Không thể không nói, Lưu Toàn Thắng tâm thái, đúng là rất làm cho người ta bị ai. Trên thế giới tiểu hữu như vậy một loại nhân, nghĩ làm chuyện xấu, nhưng là vừa không dám, làm sao vừa mọi cách tìm lý do từ chối, người như thế, bản thân tâm thái tiểu có vấn đề. Chỉ quá Lưu Đoản Thắng nhưng là không có ý thức được tâm tình của mình có vấn đề, hắn hoàn toàn đem hết thể trách nhiệm đều do đến khác trên thân người, bất kể là Tiêu Vũ Huyên vẫn là Quý Phong, cũng hoặc là buổi trưa khiến bản thân biến thành một tiểu xỉu đồng lôi, cũng bị Lưu Toàn Thắng sâu nhớ ký hận. Đập chứa nước biên duyên, Quý Phong xe rốt cục phát huy rồi ứng hưu tác dụng, nơi này đường không thật là tốt, nhưng là ngồi xe bên trong, nửa điểm cũng cảm giác được sốc này, cho dù là nữa gặp ven đường, cũng không có cảm giác không thoải mái. Quý Phong ba người thuê một bộ ngư cụ, liền tới đến bên hồ, ba người cũng đem rồi một tiểu băng ghế, ngồi bên hồ bắt đầu câu cá. Hắc, đồng lôi khẽ quát một tiếng đem lưỡi câu quăng đi ra ngoài, nàng xinh đẹp mang trên mặt ngọ ngạo mỉm cười, ngồi thiểu trên ghế đầu, cả người lộ ra vẻ rất là vui vẻ. "Quý Phong, chúng ta so một lần người nào câu cá nhiều, có được hay không?" Đồng Lôi Thúy Sinh xin hỏi. "Tốt, bất quá, nếu như ta câu so sánh với ngươi nhiều đến nói, đến lúc đó nhưng không cho khóc nhẹ." Quý Phong ha ha cười nói, "Có được Đồng Lôi như vậy có hứng thú, Quý Phong tự nhiên sẽ một đường tương đối. Ngươi mới có thể khóc nhẹ." Đồng Lôi cao khả hai cái mũi nhỏ, bất mãn nói, "Không cho ngươi nói nữa rồi, cùng đem cá cho hũ giò chạy." Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trạng quá là chuyên tâm câu cá. Tiêu Vũ Huân bên, bên cạnh nhìn Quý Phong cùng Đồng Lôi nói đùa, tâm không có nửa điểm ghen cảm giác, ngược lại rất là áp áp. Trên thực tế, Đồng Lôi cũng không phải là một cái bao nhiêu người thú vị, ít nhất ngoại nhân xem ra là như vậy. Nàng không có bao nhiêu hứng thú yêu thích, tính cách cũng có chút trong trèo lạnh lùng, cũng rất nhiều người cũng không hợp nhau. Nhưng là Tiêu Vũ Huân cũng là biết, Đồng Lôi nhưng thật ra là một thập phần khả ái nữ hai tử, nhưng là nàng chỉ có người mình thích trước mặt mới có thể triển lộ ra tự kỳ đích thật tình, bởi vì lúc nàng là vui vẻ. Nàng biết Quý Phong sẽ đối với nàng rất tốt, hiện tại như vậy đủ rồi. Vì vậy Tiêu Vũ Nguyên rất lâu tất cả cũng có mang theo đồng lôi đi đi dạo phố, hoặc là đi làm một chút những thứ khác hoạt động, chính là vì khiến đồng lôi thêm thoải mái một chút. Dưới tình huống này, nàng vừa làm sao có thể có ghen. Đồng lôi trắng loạn tiểu thủ nâng cầm lên, lặng lặng nhìn thao, đột nhiên, trên mặt hồ phao giật mình, vẻ đẹp của nàng mâu nhất thời trở lớn. Có cá đã mắc câu. Đồng lôi nhất thời vui mừng, nàng lập tức nhanh chóng lay động thủ trôi, sau đó lại lòng một ít, nữa lay động rốt cục, một con cá lớn lộ ra mặt nước, cũng là một con cá chép. Quý Phong, ta câu đi lên rồi. Đồng lôi hỉ cười nói. Không cho nói nói Đem cá của ta cũng cho hù dọa chạy. Quý Phong trận mắt nhìn nản một cái. Sẽ phải cho ngươi hù dọa chạy, toàn bộ cũng hù dọa chạy. Quý Phong trước mặt, Đồng Lôi đầy đủ cho thấy một cô bé ăn quyệt bản lánh, chú cái miệng nhỏ nhắn nói. Quý Phong nhất thời khẽ mỉm cười, "Đạo, ngươi là hù dọa không đi, ngươi nhìn." Đồng Lôi lập tức theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại thấy Quý Phong cần câu phao cũng bắt đầu động, ngay sau đó, Quý Phong thuần thục đem cá lôi đi lên, so sánh với Đồng Lôi câu cái kia một cái còn lớn hơn. Đồng Lôi lập tức lén lửng, đem cá bỏ vào bên cạnh trong nước, vừa chạy nhanh tiếp tục câu cá. Lúc này, cái đó không xa đi tới rồi một nhóm người chính là hệ ngoại ngữ cái kia giúp học sinh, dẫn đội vẫn là Lưu Toàn Thắng. Làm Lưu Toàn Thắng thấy Quý Phong ba người đang nhạc cá ở nơi này câu cá, hắn tâm đấu kỵ nhất thời lần nữa bay lên, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Quý Phong quay đầu nhìn hắn một cái, chợt liền không hề nữa để ý đến hắn, tiếp tục chuyên tâm câu cá. Nhưng là lúc này, một nữ học sinh cũng là đột nhiên gọi một tiếng, "A." Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, lại thấy một nữ học sinh đang cuống quýt lui về phía sau, trước mặt nàng, mấy thanh niên đang khuôn mặt cười xấu xa nhìn nàng. Kia một thanh niên còn cười xấu xa đạo, "Thì ra là vẫn là học sinh Ngô thật thê thuần, ta thích rồi." Thứ tư đưa đến quy một chương 500, 500, chương khuất ngủ quản hận. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nữ sinh kia có chút khiếp đảm lui về sau, dù sao nàng còn chỉ là một học sinh, đối mặt trên xã hội lưu manh thời điểm, nhất định là có chút sợ phao. Nữ hài tử này bên cạnh những khác mấy nữ sinh, cũng là không ngừng lui về phía sau, cầu trợ ánh mắt nhìn về phụ cận nam đồng học. Mấy nam sinh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là dù sao nữ sinh trước mặt, bọn họ bao nhiêu có có một chút đặc khí, nhất thời cảnh kia mấy nữ sinh trước mặt trước, cảnh giác nhìn đối diện mấy cái xã hội thanh niên. Mà bên, một người nữ sinh sợ nói gấp, "Lưu lão sư, Lưu lão sư!" Bên kia có mấy người tiểu lưu manh đùa giỡn chúng ta đồng học, ngài mau qua tới xem một chút đi." Lưu Toàn Thắng nhất thời cả kinh, hắn sợ đúng là những thứ này tiểu lưu manh, dù sao Giang Châu cũng không giống như là nông thôn, phụ cận 10 dặm bắt thôn nhân đều biết, trong tình hình trùng căn bản sẽ không phát ra quá mức nghiêm trọng chuyện tình, nhưng là Giang Châu không giống mới, nơi này án kiện tần phát, nhân khẩu cũng quá nhiều, ai cũng không dám bảo đảm có chuyện gì phát sinh. Nhất là những thứ này tiểu lưu manh, nói không chừng cũng là một chút dân liều mạng, ai dám theo chân bọn họ cùng rắn a. Lưu Toàn Thắng há miệng, cũng là không biết nên nói cái gì cho phải, đánh trong lòng mà nói, hắn là không muốn đi. Nhưng là những khác mấy học sinh tất cả cũng nhìn hắn, điều này làm cho hắn làm sao cũng nói không ra lời không đi trong lời nói. Đi, đi xem một chút. Lưu Toàn Thắng chỉ có thể gắng giọng nói, hắn vừa không nhịn được nhỏ giọng oán trách một câu, thiệt là, đi ra ngoài tiểu không yên ổn, cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Lưu lão sư, người mới vừa nói cái gì? Một người học sinh nhất thời sắc mặt không vui hỏi, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Chúng ta đi ra ngoài giao du, chẳng lẽ gặp phải nhân khí dễ, chúng ta vẫn không thể phản kháng sao? Lưu Toàn Thắng sợ nói gấp, không có gì, không có gì. Ngươi hiểu lầm, ta nói rất đúng mấy cái tiểu lưu manh, thiệt là lại dám khi dễ học sinh của chúng ta. Ngoài miệng vừa nói, tốc bộ của hắn nhưng để vô cùng chậm, như phảng phất là tán bộ một loại. "Lưu lão sư, ngươi nhanh lên một chút a." Một cô bé nói. "Gấp làm gì à, ta đây bất tránh đi đi, trên đường tổng yếu trước hết nghĩ hảo đối sách mới được a." Lưu Toàn Thắng có chút không nhịn được nói. Thấy Lưu Toàn Thắng có chút tức giận rồi, nữ hài tử kia sẽ hảo nói thêm cái gì, nhưng là trong lòng cũng rất là hèn mọt. Bên kia chuyện tình Quý Phong tự nhiên là thu lấy mắt, Lưu Toàn Thắng cùng những học sinh kia rất đúng nói, hắn cũng là nghe nhất thanh nhĩ Nhưng là Quý Phong nhưng không có động, hắn cũng là mượn Hiện tại Lưu Toàn Thắng rốt cuộc có xử lý thế nào đây chuyện này? Nếu như hắn thật không dám ra đầu trong lời nói, Úy Phong tự nhiên là sẽ không để cho cái kia nữ học sinh bị thương tổn. "Quý Phong, chúng ta có muốn hay không quá đi xem một chút?" Đồng Lôi không nhịn được hỏi, sắc mặt của nàng có chút lục nhã, bởi vì nàng bình thường vị chán, ngay cả có Lưu manh đùa giỡn nữ hài tử. Đúng vậy à, Quý Phong, ta phải đi xem một chút." Tiểu Vũ Uyên cũng nói, làm là lao sư, nàng tự nhiên không thể cứ như vậy ở lại nơi này, nhìn học sinh của mình bị Thấy Tiểu Vũ Uyên đứng lên, Úy Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, "Hào hào, ta đi còn không được sao?" Nâng lên một chút, nhanh lên một chút. Tiêu Vũ Viên vội vàng đem Quý Phong cho kéo lên. Quý Phong cười khổ nói, "Đừng nóng đột a, cá của ta can. Ngươi là muốn cần câu hay là muốn ta? Chẳng lẽ ngươi tựu xem ta đi bị người khi dễ?" Tiêu Vũ Viên không nhịn được bẩm hắn một chút, thử nói, nhanh lên một chút, nếu không nhìn vẫn để ý không để ý tới ngươi." Đồng Lôi bên cạnh cũng giúp đỡ nói đạo, "Chính là, Quý Phong, nếu như ngươi không đi trong lời nói, chúng ta đều không để ý ngươi." Ta lại không nói không đi. Quý Phong cười cùng nhị nữ phía sau, "Hiện phải đi." Tiêu Vũ Huyên nói, nhị nữ nhưng là rất dại Quý Phong. Người này không nên nhìn bình thường biểu hiện vô cùng đại khí, nhưng là gặp phải Lưu Toàn Thắng theo đuổi Tiêu Vũ Huyên chuyện như vậy, vậy cũng cựu trong lòng so đo lên. Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi mới sẽ không cho hắn cái này mượn dao giết người cơ hội đâu. Mấy cái hư thanh niên nhìn một người đeo kính kính học sinh ngăn chặn trước mặt, nhất thời ha ha nở đủ cười. Thứ nhất cười thầm, làm sao, tiểu tử, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân a? Sẽ không sợ đem mình cũng góp đi vào. Học sinh kia tâm không khỏi có chút khi đạm, nhưng là lại chỉ có thể kiên trì nói, ta không phải là cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, mà là các ngươi đùa giỡn nữ hài tử, cái này không đúng. Các ngươi hảo hiện đã Nếu không, ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Mấy thanh niên bật ra, chật trừng cùng, Liều Lĩnh cười lớn lên, một cái đầu đỉnh hoàng bao thanh niên cười nhạo nói, tiểu tử, biết người anh em mấy là ai sao? Nói cho ngươi biết, người anh em lao tử là nước này kho phân biệt phân cục phó cục trưởng, ngươi đi tìm ai báo cảnh sát. Những khác mấy thanh niên chê cười không dứt, cười nam sinh kia sắc mặt bỏ bừng, nhưng là không dám nói tiếp nữa. Lúc này, Lưu Toàn Thắng cũng đi tới, ôn hòa cười nói, mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi làm lạnh vậy không là có chút không đúng rồi. Những điều này là do học sinh, cần gì muốn cùng bọn hắn gây sự với đâu? Chuyện này hôm nay cứ định như vậy đi. Tính. Một thanh niên cười nói, cũng có thể à, bất quá người anh em mấy đang nhảm chán đâu, gọi mấy học sinh muội đi ra ngoài, theo người anh em câu cá, chỉ cần đem người anh em theo trống khoái, chuyện gì cũng đã qua. Lưu Toàn Thắng nhất thời mặt liền biến sắc, nếu như hôm nay thật sự có nữ học sinh bị đùa giỡn rồi, hắn khẳng định tiếp trước trách nhiệm. Mấy vị huynh đệ. Lưu Toàn Thắng cười theo mặt,ỷ muốn nói chuyện. Ít nói nhảm, người không làm cho các năm tới, vậy chúng ta tự bản thân cho người, một thanh niên trực tiếp cắt đứt lời của hắn, sẽ phải tiến lên đi chọn xinh đẹp nữ học sinh. Dương tay. Ngươi, các ngươi Lưu Toản Thắng nghĩ nói hai câu văn thoại, chỉ thấy đối diện một thanh niên đột nhiên vừa trừng mắt. "Mục đích, nếu như ngươi còn dám nói nói nhảm, ca mấy sẽ đem ngươi ném tới trong hồ đi, ngươi có tin hay không?" Lưu Toản Thắng nhất thời bị hế một chút, cũng là nữa cũng không dám nói tiếp nữa. Mấy thanh niên liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi thập phân đắc ý, đầu nhọn Hoàng bao thanh niên khoát tay chặt lại, "Đi mang mấy tới đây, cũng không phải là đem tất nàng như thế nào, còn đem người anh em làm người xấu." Phía sau mấy thanh niên lập tức sẽ phải tiến lên, lại nghe một thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Dừng tay." Tất cả mọi người làng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền gặp được một thanh niên mang theo hai tuyệt sắc mỹ nữ bước nhanh tới, chính là Quý Phong cùng Tiêu Vũ Viên, đồng lôi nhị nữ. Đầu Nhuyễn Hoàng bao thanh niên nhìn một chút Quý Phong, lại nhìn một chút Tiêu Vũ Viên cùng đồng lôi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở lớn, theo bản năng lầm bầm rồi một câu, "Mỹ nữ à?" Quý Phong sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, "Cút." Một tiếng này vô cùng như thế, Đầu Tiên Nhuyễn Hoàng bao thanh niên nhất thời ngẩn ra, lúc này mới nhận chân nhìn Quý Phong mấy lần, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Quý Phong trầm giọng nói, "Khách cho bản thân tìm phiền bái," lập tức cút. Lưu Toàn Thắng bên cạnh nhìn tâm mừng rỡ, "Lớn lối sao, dùng sức lớn lối sao?" Trọc phó cục trưởng như tử, ta xem ngươi còn có thể làm sao lơ lối, mục đích, hiện tại nói không chừng là cái cơ hội, chờ tên khốn kiếp này bị nắm đi vào, ta nhất định phải bắt được cơ hội này, thừa dịp chống giống mà vào, đem Tiêu Vũ Huyên đoạt lấy tới còn có cái kia thanh lệ nữ sinh, cũng muốn đoạt lấy tới. Lưu Toàn Thắng tâm tình sảng khoái vô cùng a, hôm nay vẫn kinh ngạc, còn thật không có như vậy thoải mái quá. Quả nhiên, những khác mấy thanh niên vừa nhìn Quý Phong như thế chứ cùng, liều Lĩnh, nhất thời giận dữ, thứ nhất nhất thời cả giận nói, muốn chết. Vừa nói, hiện tại mấy thanh niên sẽ phải nhào đầu về phía trước, lại nghe Kiêu Hoàng Mao đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay. Tất cả mọi người là sửu số, mấy cái thanh niên là như thế. Hoàng Mao nhìn Quý Phong, chần chừ hỏi: "Ngươi là?" Quý Phong tao mày nói: "Ta cho các ngươi hiện cút ngay khai, không có nghe sao?" Hắn càng là như thế trầm ổn đại khí, Hoàng Mao càng là không chắc, hắn không nhịn được hỏi một câu: "Ngươi, ngươi là quý thiếu?" Quý Phong hừ một tiếng: "Ngươi biết ta?" "Không, không nhận ra, bất quá, quý thiếu lại một lần tới đập chứa nước phân biệt thời điểm, ta từng nhìn thấy qua xe của ngài, thì ra là thật sự là quý thiếu, thật xin lỗi, thần xin lỗi." Hoàng Mao nhất thời mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, mình tại sao gặp được quý thiếu? Quý Phong cũng là chợt hiểu ra, Thì ra là hiện tại Hoàng Mao không phải là biết bản thân, mà là gặp qua nhị ca xe, tự đem bản thân làm thành nhị ca rồi. Chợt, hắn vừa cau mày hỏi, làm sao ngươi biết xe này là của ta? Hoàng Mao lập tức định hốt cười làm lành, nói, "Ta, ta mới vừa rồi tiểu thấy quý thiếu lái xe tới đây, chẳng qua là mới vừa rồi không, có thấy rõ ràng, cho nên quý thiếu, thật là thật xin lỗi, ta, ta thật không biết là ngài, ta mắt chó đuôi ngủ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá." Cút đi." Quý Phong khoát tay náo, không nhịn được nói. "Ai, ai." Hoàng Mao sợ vội vàng gật đầu, tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, quý thiếu chỉ cần không trách tội Hiện tại cũng đã là thiên đại may mắn. Mò, đi mò. Mau, đi mau. Hoàng Mao cũng quý khóa tay, mang theo mấy hồ bằng cầu hữu chật vật chạy trốn. Nhìn Hoàng Mao đám người chật vật không chịu nổi nhanh chóng chạy trốn, tất cả mọi người bị kinh hãi. Có lẽ hiện tại không phải là cái gì đại sự, nhưng mà đối với những học sinh này mà nói, cũng là cực kỳ rung động. Chẳng qua là bằng vào một cái tên, cũng đủ để khiến mấy ai cũng không dám chọc cho tiểu lưu manh cũng chật vật chạy mất, đây là một loại cái dạng gì vì thế. Nhất là mắt thấy lưu toàn thắng. Lão sư này tiểu Lưu Manh trước mặt cũng không dám nói một câu cùng gián nói, nhưng là Quý Phong cũng là trực tiếp làm cho đối phương quốc, kia tiểu Lưu Minh lại còn bận rộn không ngừng cảm tạ, loại này đối lập, thực là làm cho người ta quá mức rung động rồi. Nhớ tới Quý Phong như thế, còn muốn lên lúc trước Lưu Toàn Thắng kia không đúng bộ dạng, tất cả học sinh tâm cũng là một trận hẹn mọn, nhìn về phía Lưu Toàn Thắng ánh mắt, cũng trở nên cùng trước kia bất động. Lưu Toàn Thắng cũng là nội tâm khuất nụ vô cùng, đối với Quý Phong tức giận cùng oán hận, nhiều vài phần. Hắn xem ra, hôm nay có đủ, hoàn tất cả đều là tùy Quý Phong tạm thành. Không từ mà biệt, ngươi đã quý phong lợi hại như thế, tại sao không vừa bắt đầu tiểu đứng ra, tại sao không phải là phải chờ tới nhân gia nhục nhã ta sau, ngươi mới đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Toàn Thắng Lâm thầm này sinh ác động, ta sợ bị khốn đục, cuối cùng có một ngày cũng sẽ trả lại cho ngươi. Đệ ngũ. Quý một chương 501, 501, chương ác liệt ảnh hưởng. Xong, Lưu Toàn Thắng trả thù quý phong cơ hội còn chưa tới tới, hắn bản thân cũng đã lâm vào một phiền toái cực lớn chi. Bởi vì giao Du cũng không có bao nhiêu niệm thú, cho nên thế chiều hôm đó, quý phong liền mang theo Tiểu Vũ Nguyên cùng đồng lôi lái xe ngược về Giang Châu khu vực thành thị, những học sinh kia cũng bởi vì gặp được tiểu Lưu Manh trở tình, phá hư hắng hái, tất cả cũng nói trước người về, ngay cả câu cá cũng không có tiến hành thời gian bao lâu. Trở về Giang Châu sau, Quý Phong cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng, dù sao người như thế nhiều, hơn nữa quan trọng là, cái kia tiểu hoàng mau cũng không có tạo thành cái gì nguy hại, ít nhất, hắn không có thương hại đến một người học sinh, không có Quý Phong trước mặt nói nửa câu thô tục, chỉ nếu không có chạm được Quý Phong điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không phát giận, mọi chuyện đều tốt nói. Cho nên khi tiên sau khi trở về, Quý Phong cựu đem chuyện này vứt chưa sau nữa rồi, chẳng qua là chuyên tâm làm công việc của mình kế hoạch, buổi tối thì là bởi vì mẫu thân thiếu tố mai nhị thúc trong nhà phụng bồi nhị thầm, cũng không trở về tới. Quý Phong tự nhiên bắt được hiện tại cơ hội khó được, cười xấu xa đem Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi toàn bộ ôm đến rồi trên giường, ba người hảo hảo điên cuồng một phen. Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi cũng là thực tùy biết vị, nhưng là lại bởi vì có tương lai bà bà nơi này, cũng ngượng ngùng cùng Quý Phong thân mật, hiện tại như thế cơ hội khó được, các nàng tự nhiên sẽ thật chặt bắt được, sẽ không bỏ qua. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, Tiêu Vũ Huân cùng Đồng Lôi trên mặt đẹp, còn lưu lại dấu vết, nhị nữ trên mặt đẹp hàm chứa xuất tình, đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyện, cái loại này làm cho lòng người rung động quyến rũ xuất tình, thực là khiến Quý Phong nón trỏ đại động. Nhưng là suy nghĩ đến nhị nữ thừa nhận năng lực, Quý Phong không thể làm gì khác hơn là cố nén tâm kích động tâm tình, chia ra nhị nữ mặt thượng hôn một cái, hiện tại mới rời giường. Quý Phong theo thói quen đi tới thư phòng, mở ra trước cổng tủ tờ, nhìn một chút trường học ngày nghỉ an bài báo cho, phát hiện có khoảng tứ 10 ngày đích ngày nghỉ, hắn không khỏi chắc lưỡi hít hà, đại học gà, thật là một làm cho người ta rơi xuống địa phương. Tứ 10 ngày đích ngày nghỉ, đối với kia thanh xuân thời kỳ học sinh mà nói, thật có thể đem người cho ngẩn điên. Quý Phong tắt đi báo cho, sau đó, hắn vừa lung tung nhìn một chút trường học diễn đàn, xong, là một cái thiệp xuất hiện quý phong tầm mắt chi, hắn nhất thời ngạc nhiên vô cùng. Học sinh Giao Du bị Tiểu Lưu Manh đùa giỡn, hệ ngoại ngự giáo sư Lưu toàn mặt thắng đối Lưu Manh cũng đúng. Cái này thiệp, nhất thời đưa tới quý phong chú ý, hiện tại chẳng phải là nói ngày hôm qua Giao Du sao? Hiện tại thiệp là ai phát? Quan trọng là, hiện tại thiệp ngắn ngủn một buổi tối, thậm chí có túc túc hơn 1 vạn gần hai vạn điểm kích. Nó như thế đứng lên, cái này ý nghĩa trong trường học có ít nhất 1 3 học sinh cũng thấy được cái này thiệp. Nhìn nhìn lại tiêu đề phía sau trở lại tính ra, biết điều một chút Quý Phong không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, trở lại tính ra thế nhưng cùng điểm kích tính ra không sai biệt lắm. Tình huống như thế, chỉ có tất cả mọi người quan tâm dưới tình huống mới có thể phát sinh, phải biết rằng rất nhiều người đăng ký diễn đàn, trên căn bản cũng là không lên lục tài khoản, chẳng qua là nghe thấy, bắt quái bắt quái mà thôi, 10 người bên trong có thể có 3 4 trở lại, cái này phần trăm cũng cũng đã coi như là rất cao rồi. Nhưng là hiện, lại gần có một so một trở lại tỷ số, đây quả thực quá kinh người. Quý Phong tò mò, vẫn là mở ra dự hiệp, nhận chân nhìn lại. Chỉ bất quá, mới vừa nhìn mấy được, Quý Phong thiểu nhất thời thấy buồn cười. Tâm xấu sang nghĩ lần này lưu toàn Thắng sợ rằng có bể đầu sức chắn đi cái này nàythiệp ta kẽ đem lần này hệ ngoại ngữ giao du hoạt động miêu tả rồi đi ra ngoài Dĩ nhiên chủ yếu miêu tả là từ tiến vào phía đông đập chứa nước xuống xe sau mới bắt đầu phát bài viết từ người này tuyệt đối là một kẻ yêu thích người này lại dán ra sảng khoái đúng vậy rất nhiều hình nhất là khi hắn miêu tả đến Lưu toàn thắng thủ phú làm lao sư cũng không tự ái mua thức ăn lại chỉ mua rồi Tam phân thời điểm kia Văn chương thực là cay độc vô cùng cũng đâm tới cược điểm hơn nữa còn có những người khác đều còn thiêu khảo đồ nướng lưu toàn Thắn ngồi nơi đó ngộp lớn gặp cánh và hình Hình ảnh phía dưới, còn xứng có chữ viết nói rõ, được là tay độc châm chọc. Trong yếu, là gặp gỡ tiểu lưu manh đoạn này chữ, miêu tả chính là cơ hồ mỗi một câu nói cũng là châm chọc, nhưng là lại không có một người nào chữa thổ tụ, khiến Quý Phong nhìn rất là cảm thán, viết hiện tại thiên cực người, phải là lúc ấy đi theo đi kia một người, nhưng là, hắn bút nơi nào giống như là hệ ngoại ngữ, hiện tại coi như là hoa ngữ hệ học sinh, cũng chưa chắc sẽ có như vậy bữa. Ta. Đến nơi này một đoạn, chữ miêu tả đã không tính là cái gì, chân chính khiến Quý Phong da đầu cũng tê dại, là sững đầu cộng thêm chưa nói rõ, đây quả thực làm cho người ta hâm mức. Phía dưới hình phách tựa hồ có chút mơ hồ, hiển nhiên là từ đàng xa phách, nhưng là trong hình nhân nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng, nhất là thứ nhất trường, Lưu Toàn Thắng một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng cùng cái kia Hoàng Bang nói chuyện, nhưng là lúc nói chuyện, trên mặt hắn ôn hoàn đủ cười, nhưng che không lấn át được kia không đúng tư thái. Sướng Lưu Đồ chưa nói rõ, chính là như vậy trầm trọng, nhìn xem chúng ta Lưu Toàn Thắng lao sư, vì rồi học sinh của chúng ta không bị đùa giỡn, thế nhưng tối xuống rồi cái kia cho tới bây giờ cũng là thằng tắc cái eo, đây là một loại cái dạng gì tinh thần? Đây là một loại mặc dù e ngại tiểu lưu manh, nhưng là lại vì học sinh của mình mà động thân ra, không tiếc túi người xuống can trục diện nguy hiểm tinh thần. Thấy đoạn này chưa nói rõ, Quý Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, điều này nói rõ tựa hồ là vị Lưu Toàn Thắng giải vây dường như, không giống như là châm chọc a. Hoặc là nói, là châm chọc độ mạnh yếu không đủ mạnh. Sau khi Quý Phong phải nhìn nữa một mặt một tấm hình, nhất thời tiểu gọi phun. Đó là một tờ mấy học sinh lôi Lưu Toàn Thắng y phục đi về phía trước hình, phía trên học sinh kia trên mặt lo lắng vẻ mặt, cùng với Lưu Toàn Thắng trên mặt không nhịn được vẻ mặt, tựa hồ còn đang nói gì đó. Phía dưới, còn có chữ nói rõ, nếu như nhìn Lưu lão sư, vị học sinh vị đối với tiểu Lưu manh cũng đúng. Có lẽ đại gia nhất định sẽ thập phần cảm động, nhưng là thỉnh mọi người xem nhìn hiện tại một tấm hình, đây là có học sinh báo lại kiện, nói tiểu Lưu manh đùa giỡn nữ đồng học, Lưu Toàn Thắng lao sư không dám, không kiến nhẫn, bất đắc gì vẻ mặt, trông rất sống động triển hiện đi ra ngoài, không thể không nói, bản thân chụp hình tài nghệ thật đúng là không thể. Dĩ nhiên, có lẽ đại gia cho là người viết nói xấu Lưu lao sư, cho nên hắn đặc biệt vô hình của hắn, như vậy ta có thể nói một câu, nghĩ như vậy bằng hưu, người sai lầm rồi. Ta là thầm mến kia một cô bé, đại gia có thể nhìn hình, bên trong có một cô bé là ta thầm mến rất đúng, giống, ta chụp hình, chỉ là muốn vết nàng. Lưu toàn thắng lao sư, thuần tí là đã gặp phải cá trong chậu thai thường, bởi vì làm như ta sau khi trở về mới chọn phát hiện, những thứ này hình lại có thể nói rõ một lao sư nhân phẩm cùng làm, ta liền phát đi lên. Chúng ta vĩ đại Lưu lao sư, nữ học sinh gặp tiểu Lưu manh đùa giỡn thời điểm, lại là như vậy một bộ biểu hiện, hiện tại đầy đủ thể hiện ra vi nhân sư biểu bốn chữ này hàng nghĩa, cho chúng ta kính nể, kính ngưỡng, hoài niệm thật ra thì, ta nghĩ đối với hắn tiến hành truy điệu. Vô sĩ cực kỳ, bốn chữ này là cả thiên hiệp tổng kết, hơn nữa còn là bốn hồng nhan sắc quý danh tự thể, là như thế chói mắt, như thế làm cho người ta lo lắng. Úy Phong đốt một điếu thuốc, Cười xấu xa nhìn quả phụ tơ màn ảnh, Lưu lao sư, thật là quá đáng thương. Quý Phong bản thân đều không có nghĩ qua nếu như vậy làm, nhưng là lại không nghĩ tới, lại có nhân đem cả chuyện cũng chuyển đến diễn đàn thượng, đây quả thực là cho Lưu toàn thắng hung hăng một cái. Cả. Cái này tất làm, khiến Quý Phong chợt nhớ tới ban đầu cùng Vân Băng phát sinh xung đột thời điểm, có người cũng đem bọn họ xung đột hình phát đến diễn đàn thượng, hiện tại có không có là cùng một người làm. Chợt, Quý Phong liền lắc đầu cười, hắn biết hiện tại là không thể nào, bởi vì là thứ nhất lần cùng Vân Băng xung đột bị truyền đến diễn đàn ngựa, thiệp lạc giới thiệu mình và Vân Bang xung đột. Nhưng lạ lần này bất đồng, trước mắt cái này thiệp thượng không có nói tới bản thân nửa câu, chỉ nói là rồi lưu toàn mặt thắng đối với tiểu lưu manh đùa giỡn học sinh của mình thời điểm, đến tột cùng là cái gì biểu hiện. Rất hiển nhiên, đây không phải là cùng một loại phong cách, cho nên xuất từ cùng là một người tay khả năng, không là rất lớn. Quý Phong dĩ nhiên không biết, lần đầu tiên hắn cùng với Vân Băng ở giữa xung đột, nhưng thật ra là ngụy Mạnh cho phát đến diễn đàn đi tới, hiện hắn còn trong ngục giam, tự nhiên không thể nào tái phát hiện. Đáng thương lão Lưu, ngươi thấy được rồi cái này điệp, có có phản ứng gì đâu. Quý Phong cười xấu xa không dứt. Một người hướng về phía cổ vũ tơ ngu cười gì vậy? Tiêu Vũ Nguyên Thanh nhiên sau lưng vang lên Quý Phong chỉ chỉ quổng đụ tơ màn ảnh, cười nói: bản thân xem đi. Thứ gì, còn thần bí như vậy à? Tiêu Vũ Huyên ngồi trước máy vi tính, nhận chân nhìn lại. Khi nàng nhìn xong, nhìn một chút Quý Phong, hiện tại, đây là thờ. Quý Phong nún nú bay, mỉm cười nói: "Có mưu đồ có chân tướng." Tiêu Vũ Huyên trầm mặt một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, đáng Thương Lưu toàn thắng, lần này, phiền phức của hắn lớn. Phèn. Chén trà bị nặng nghề ném xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành vài mảnh. Lưu Tường Thắng hai mắt đỏ bừng, hàm cơ hồ muốn cắn bộ ngực kịch liệt khí dễ, thở hào hẹn. Hắn giống như là nổi cơn điên một loại, trong phòng không ngừng đi tới đi lui, trên bàn trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện chính là trường học diễn đàn tượng chính là cái kia thiệp. Chết tiệt, chết tiệt. Lưu Toàn Thắng không ngừng gầm nhẹ gầm ghét, trong cổ họng nghẹn một hơi, làm sao cũng ra không được, hiện tại nhất định là Quý Phong làm, hiện tại nhất định là Quý Phong tên khốn kia làm, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải đích thân giết hắn rồi. Lưu Toàn Thắng biết, chuyện này vừa ra, bản thân thật thì xong rồi. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, chuyện này trong trường học đến to cùng tạo thành rồi bao nhiêu ảnh hưởng, hơn 1 vạn điểm kích, hơn 1 vạn trở lại, hiện còn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. Trường học lãnh đạo không thể nào nhìn không thấy tới, đến lúc đó nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, bởi vì tạo thành ảnh hưởng thực là quá ác liệt rồi. Xong, Lưu Toàn Thắng biết, bản thân xong, xong bản thân chơi hoàn lúc trước, nhất định phải làm cho Quý Phong trả giá thật nhiều. Đệ, Quy 1 chương 502, 502, 507 chương còn chế. Giao Du trở về sau ngày thứ 2 bữa ăn tối, là do mẫu thân Tiếu Tố mai chuẩn bị phao, Tiêu Vũ Miên cùng Đồng Lôi cũng thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế salon nhìn tivi, tựa hồ căn bản không có đến phòng bếp đi hỗ trợ tính toán. Quý Phong ngồi trong thư phòng. Suốt một xế chiều cũng không có đi ra ngoài. Quý Phong vốn có giấc ngủ trưa đích thói quen, hơn nữa ngủ thời gian không lâu, nhiều 20, bình thường có đôi khi nhắm mắt lại ngủ 10 phút đồng hồ là có thể tinh thần dịch dịch đến trưa, dĩ nhiên, đây là hắn không có gặp phải trí nào lúc trước. Kể từ khi gặp phải trí nào sau, Quý Phong liền không có giấc ngủ chưa đích thói quen, bởi vì mỗi lúc trời tối luyện tập đệ nhất bộ kiện thể thao thời điểm, hắn luôn là bị trí não cho hành hạ, kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại, lại có 10 phần tinh thần, căn bản không có nửa điểm làm phiền cảm giác mệt mỏi. Kể từ đó, hắn buổi trưa ỉn cũng là không hề nữa giấc ngủ trưa. Nhưng là Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi nhưng thì không được, nhị nữ trong tình hình trung buổi ấy chưa cũng cần ngủ một hồi, cho nên Quý Phong cũng là không tốt lại đi náo các nàng, liền sau khi ăn cơm chưa xong một người tới trong thư phòng, bắt đầu viết công việc kế hoạch. Quý Phong muốn công việc kế hoạch, cùng người khác hoàn toàn bất động, hoặc là nói, chẳng qua là tên giống nhau, nhưng là trên thực tế, nội dung cũng là sai lệch quá nhiều. Bởi vì Quý Phong muốn, là toàn cái khay công việc kế hoạch, hơn nữa cũng không tỉ mỉ, chẳng qua là nhóm ra khỏi một cách đại khái cơ hơi, chân chính kế hoạch cũng trong đầu của hắn. an ninh, nghiên phát bộ đây là vẻ bay lên chế dược công xưởng kế hoạch. Dư Vũ Hacker đây là về internet kỹ thuật công việc kế hoạch. Trên thực tế, bởi vì Quý Phong lúc này về thông tin cùng internet kỹ thuật học tập tiến trình, đã đến kỳ, cho nên hắn bắt đầu bắt tay vào làm chế định hiện tại phương diện công việc kế hoạch. Tựa như Hàn Trung theo lời như vậy, Dương Vũ để chế dựng công xưởng, căn bản không cách nào phát huy ra giá trị của hắn, chỉ có cùng hắn tương quan chuyên nghiệp mới có thể nguyên vẹn phát huy ra tài bà của hắn. Mà còn phụ tự hành nghề, Quý Phong cũng sớm đã trông mà thèm đã lâu rồi. Hắn hiện giai đoạn lớn mục tiêu, thật ra thì là muốn chế tạo ra trí nào từng cho bản thân sở biểu diễn quá mạnh, song chỉ có phần cứng còn không được, ít nhất còn muốn có tới xứng đôi nhũ thể. Tung Trí, quý phong không thể nào mọi chuyện thân làm việc, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nóng lòng nhất thời, nhất định phải trước bồi dưỡng được chuyên nghiệp nhân tài, công ty hoặc là tập đoàn không mới có thể vững chắc. Nếu không, quảng cáo bản thân một người, mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Úy Phong lại nghĩ tới rồi nhị thuốc cùng lời của mình đã nói, trừ cắt lượng là chết như thế nào. Cũng là bởi vì hắn việc phải tự làm, mà chết. Quý Phong tự nhiên sẽ không để cho chính mình mệt mỏi chết, cho nên hắn có cần thiết bồi dưỡng được một nhóm người mới, thành lập một vững chắc kịp vào cùng, chỉ có như vậy mới có thể hữu hiệu phát huy ra tất cả ưu thế, cũng có thể khiến quý phong dọn ra nhiều tinh lực để làm những chuyện khác mà công việc này kế hoạch vì chuyện trọng yếu, tự là nhân tài. An bảo, quản lý, nghiên cứu chờ một chút, cũng cần đầy đủ nhân tài tới chống đỡ. Làm xong những chuyện này, Quý Phong không nhịn được rủi rủi mắt con người, cho dù là tinh lực tràn đầy hắn, liên tục công tắc một xế chiều sau, ánh mắt cũng nhịn không được nữa có chút sót, bụng cũng mơ hồ có chút đi tiểu toàn tính. Quý Phong nhanh chóng đem bản thân viết một xế chiều công việc kế hoạch toàn bộ thu lại, sau đó liền chạy thẳng tới nhà cậu đi, hắn có đôi khi cũng muốn, những thứ kia nếu nói không ăn không uống có thể trưởng thọ tiên nhân, bọn họ có hay không đi nhà cậu cần. Trần Hán liền thấy buồn cười, bản thân thật là rỗi danh có chút nhàn chán, nghĩ chuyện này để làm gì? Dùng nước lạnh rửa mặt, Quý Phong thở dài ra một hơi, cả người tinh thần rung lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện hai phòng ngủ cũng là trống không, Vũ Viên cùng Đồng Lôi cũng không, hắn liền trực tiếp xuống lầu tới, quả nhiên, hắn phát hiện nhị nữ đang nhìn tivi, nhất là Đồng Lôi, mặc một thân bạch tế đồ ngủ, trong tay đang cầm một đại chén trà, cả người thoạt nhìn khả ái cực kỳ. Đột nhiên, Quý Phong nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, hắn ra, không nhịn được hỏi, trong phòng bếp có người, là ta mẹ trở lại. Tiêu Vũ Huyên nhìn thấy Quý Phong rơi xuống, nhất thời thản nhiên cười. Đúng vậy à, a, Azi là xế chiều trở lại, xem ngươi công việc còn thật sự, cũng tiểu không có quấy rầy ngươi, cũng giúp xong sao. Cũng không sai bị lắm, chẳng qua là còn có một chút chi tiết ỉn vấn đề, không phải là ta một người có thể quyết định, ít nhất phải trước trưng cầu quá những người khác ý kiến sau, mới có thể quyết định dám làm sao làm. Quý Phong cười Tiêu Vũ Huyên bên cạnh ngồi xuống, "Đúng rồi, mẹ ta nấu cơm." Ân. Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi đồng thời gật đầu, hai cặp đôi mắt đẹp cũng là không chấp mắt ngó trường tivi, phản phát phía trên cái kia phim truyền hình là cái gì kinh điển tạng lớn dường như, hết lần này tới lần khác nhìn vẫn là mùi ngon. Vĩ Phong nhất thời cười, "Làm sao? Hiện tại cũng còn không có con gái đã xuất giá đâu, lại bắt đầu học bất hiếu kính bà bà rồi." Hai người các ngươi làm như vậy nhưng không đúng, cẩn thận buổi tối ta đánh các ngươi cái mông." Tiêu Vũ Huyên nhếch môi, "Đạo, không đi." Đồng Lôi cũng thú sinh sinh nói, "Ta nấu cơm không dễ ăn, á Zi làm ăn ngon, dĩ nhiên làm cho nàng làm." Hắc. Vĩ Phong nhất thời kinh ngạc cực kỳ, hai người này thật đúng là đạp đi trên mũi mặt đột nhiên, hắn không nhịn được mẩn ra, "Không đúng, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhưng không phải là người như thế, cho dù là các nàng thật bất hiếu thuận, cũng tuyệt đối sẽ không như thế làm, ít nhất trên mặt mũi nhất định sẽ trôi qua đi." Đồng Tri, Tiêu Vũ viên cùng Đồng Lôi luôn luôn cũng là thập phần chịu khó nhân, làm sao hôm nay tiểu xảy ra vấn đề rồi sao?" Quý Phong trầm mặt, thấp giọng hỏi, "Hai người các ngươi làm cái gì đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói nhanh một chút, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Vũ Nguyên quyến rũ cười một tiếng, hỏi, "Tiểu lưu manh, ngươi mới vừa rồi là không phải là tức giận, cho là ta cùng Lôi Lôi cũng là bất hiếu thuận nữ nhân." Quý Phong lập tức lắc đầu, "Kia làm sao có thể đâu, hai người các ngươi là cái gì ỉn cách ta còn có thể không biết hay sao? Cũng không nên nói a." Đồng Lôi Thúy xinh xắn nói, "Hắn chính là tức giận, chúng ta không nói cho hắn là chuyện gì xảy ra." Tiêu Vũ Nguyên cười duyên đạo, có nghe hay không? Người đem nhà của chúng ta tiểu công chúa cho cho phải, bản thân nhìn làm sao? Quý phong nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cười khổ không dứt. Nhưng hắn là thật không có tức giận a, làm sao Tiêu Vũ Nguyên cùng Đồng Lôi cũng không tin đâu. Có lẽ, hiện tại phải là bà tức ở giữa một ít chuyện sao? Hoa hạ, bất kể là dạng gì gia đình, một khi liên lụy đến bà tức trong lúc, vậy chuyện này tiểu lưu nói, ít nhất, rốt cuộc là ai đúng ai sai, làm như thế nào phán đoán, gia đình thành viên trong lúc làm như thế nào chúc động, hiện tại cũng rất khó nói rõ ràng. Nếu như không phải như thế nói, hiện cái kia chút ít có liên quan bà tức cái gì khổ tình trên truyền hình cũng sẽ không như vậy nóng truyền bản rồi. Thấy Quý Phong kia sầu mì khổ kiểm bộ dạng, Tiêu Vũ Uyên nhất thời vui vẻ, nàng cười duyên đạo, "Tốt lắm, tốt lắm, xem ngươi kia bộ dáng đáng thương, thiệt là nói cho ngươi biết sao, là như vậy, mới vừa rồi ta cùng Lôi Lôi muốn đi giúp bọn ở kết quả A Ji trực tiếp đem chúng ta chạy ra, làm sao cũng không cho chúng ta nhúng tay, sau lại ta vừa nghĩ, cảm thấy rất đúng, cho nên ta cùng Lôi Lôi cũng chưa có đi, mà là yên tâm thoải mái ngồi nơi này." "Rất đúng." Quý Phong kinh ngạc nhìn nàng, "Đây đối với sao?" Bản thân suy nghĩ. Tiêu Vũ Uyên một cái, từ nói Nếu như ngươi ngay cả hiện tại một ý chuyện cũng nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng thật sự ngu si đã chết. Ngu si đã chết. Quý Phong buồn bực nhìn một chút phòng bếp phương hướng, cau mày hỏi, "Ta nói, đây rốt cuộc là làm sao?" Nói mới vừa nói tới đây, Quý Phong đột nhiên dừng lại rồi, hắn cau mày nhìn một chút Tiêu Vũ Uyên cùng đồng lôi, lại nhìn một chút phòng bếp, mặt e không khỏi thay đổi. "Vũ huyên. Quý Phong thanh âm đều có chút run rẩy, "Mẹ ta nàng." Tiêu Vũ Uyên gật đầu, "Đạo, ngươi bản thân đi đi, chúng ta tiểu nơi này nhìn tivi, không giúp ngươi." Quý Phong khẽ đầu, hắn hít sâu một hơi, đứng lên, "Ta cũng lại nay vô cùng" Cho nhìn, Mẫu thân thấy bản thân thi xong thử còn chậm chạp không đề cập tới đi mang thạch luyện chuyện tình, cảm thấy bản thân có thể là đối ý rồi, cho nên lúc này mới đặc biệt từ nhị thẩm trong nhà chạy tới, tỉ mỉ vì mình làm cơm, nhưng thật ra là nghĩ đòi hào bản thân. Quý Phong tâm ngăn ngợn sợ, mẫu thân đây là không ngừng cho bản thân áp lực a. Đắc tội tự kỳ đích là mang thạch luyện những người đó, cũng không phải là mẫu thân, nàng tại sao không phải là nếu như vậy đòi hảo bản thân? Những người đó đối với nàng tiểu thật trọng yếu như vậy sao? Quý Phong khẽ đầu, bước nhanh đi tới phòng bếp, nhìn mẫu bận rộn bóng lưng, hắn cười nói, "Mẹ, hôm nay làm là cái gì ăn ngon? Người thích ăn da hổ đất xanh, còn có lưỡi in dấu mô. Tiếu Tố Mai thấy nhi tử rơi xuống, nhất thời cao hứng không giữ, "Tiểu Phong, công việc sau này không nên liều mạng như thế, người suốt một xế chiều cũng không có xuống tới." Quý Phong gật đầu, cười nói, "Mẹ, chúng ta ngày mai hồi mang thạch là sao? Vừa lúc trương lỗi cùng lôi lôi tất cả cũng phải đi về, chúng ta tựu cùng nhau sao?" Tiếu Tố Mai ngẩn ra, chật mừng rỡ gật đầu, "Ai ai, hảo." Nhìn mẫu thân kia mừng rỡ bộ dáng, Quý Phong không nhịn được tâm khe khẽ thở dài, "Những người đó à, thật đúng là có phúc, nếu như không là mẫu thân như thế cố gắng muốn bản thân trở về." "Mẹ Đơn giản chuẩn bị vài món thức ăn là được rồi, dù sao buổi tối ta cũng vậy ăn không nhiều lắm. Quý Phong mỉm cười nói một câu, chợt liền xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, cho dù là bản thân lời khuyên, mẫu thân cũng sẽ không nghe, một phương diện là bởi vì nàng muốn là đau bản thân, khác một phương diện, nhưng cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng, khiến bản thân hồi mang thẹnuyện, thật ra thì có khiến bản thân tâm bị khuất. cho dù là ta bị quất, cũng sẽ không khiến ngài làm khó. Quý Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngay cả phòng khách cũng không có đi, tựu thẳng lên lầu, hắn lòng tham không thoải mái. Ong ong. Lúc này Quý Phong đích điện thoại đột nhiên chấn động lên, cả người hắn chợt cảnh giác, mắt hàn quang chất động. Đây là còi báo động bị xúc động rồi. Quý Phong lập tức nhanh chóng đi tới thư phòng, đồng thời lấy ra điện thoại di động của mình, điều tra rồi quản chế hình ảnh, không ngừng. Bởi vì màn hình điện thoại di động cùng cầm vũ tự so với thực là quá nhỏ, cho nên Quý Phong chỉ có thể một hình ảnh một hình ảnh xem xét. Rốt cuộc, hắn biệt tự hậu viện đầu tường phía ngoài, thấy được một thân ảnh. Lưu Toàn Thắng, làm Quý Phong lớn hơn hình ảnh, thấy được hiện tại thân ảnh, nhất thời ngạc nhiên vô cùng, hắn tới nơi này làm gì? Đệ nhất đưa đến Quy mô chương 503, 503, 508 chương trả thủ. Quý Phong kinh ngạc vô cùng nhìn trên màn hình điện thoại di động hình ảnh, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn tư chỉ chốc lát, vẫn là nhanh chóng mở ra còm cú tờ. Hiện tại quản chế trang bị mặc dù cũng có thể dùng di động quản chế, nhưng là dù sao màn ảnh quá nhỏ, hơn nữa hiện bên ngoài biệt thự mặt ánh sáng rất ám, cho nên cho dù là Quý Phong nhãn lực hơn người, cũng thấy không rõ lắm. Nếu như là trực tiếp đi xem Lưu Toàn Thắng, cho dù là bóng tối chi, Quý Phong cũng tuyệt đối có thể nhìn nhất thanh nhị sợ, nhưng là hiện tại bất động, hiện tại là thông qua máy em nhắm đến xem. Quý Phong ánh mắt cũng không thể xuyên thấu màn hình điện thoại di động, lại thông qua kia một mảnh dài hẹp dây điện, đi xem đến Lưu Toàn Thắng sao. Theo một trận mở điện thoại âm nhạc vang lên, Quý Phong lập tức nhanh chóng mở ra quản chế hình ảnh, khi hắn thấy rõ ràng Lưu Toàn Thắng động tác, nhất thời nạc nhiên vô cùng. Người này, nên không có là chuẩn bị ẩn vào tới, nghĩ muốn trả thù bản thân sao? Quý Phong không khỏi kinh ngạc nói. Trên màn ảnh máy vi tính, Lưu Toàn Thắng thân ảnh vẫn rất mơ hồ, nhưng là lại so sánh với màn hình điện thoại di động là được muốn rõ ràng hơn rồi. Lưu Toàn Thắng động tác tựa hồ giáo giác, không phải là nhìn hai bên một chút, hơn nữa thân ảnh của hắn, vận dấu kín chân tường hạ. Cũng chính bởi vì như vậy, nơi này ánh sáng tự ám rất nhiều, cho nên trên màn ảnh hoạt nhìn mới có hơi mơ hồ. Mà Lưu Toàn Thắng động tác sở dĩ sẽ khiến Quý Phong coi trọng, là bởi vì Lưu Toàn Thắng kia nhìn xung quanh động tác, cùng với hắn tay mang theo một cái dương. Đây là một thùng dụng cụ lớn nhỏ có tải, thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng là cũng có thể phân biệt. Tiến tới, Lưu Toàn Thắng vừa trên đầu tường nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa hồ là xem xét cái gì. Quý Phong trên màn ảnh máy vi tính nhìn cười thầm, nếu như ngươi là muốn từ trên đầu tường lại qua, vậy thì thật là ngượng ngùng. Xung quanh đây còn thật không, có gì có thể làm cho ngươi mượn lực địa phương, trên đầu tường cũng không có có thể cung chân của ngươi giống địa phương, muốn vào tới, vậy ngươi chỉ bằng bản lãnh ba đi vào. Quả nhiên, Lưu Toàn Thắng kế tiếp động tác, khiến Quý Phong kết lờ rồi, Lưu Toàn Thắng rích xác là nghĩ ba đi vào. Chỉ thấy Lưu Toàn Thắng lui về sau mấy bước, sau đó đột nhiên hai tay tui phát lực, đi phía trước chạy trốn, một cước đạp đi trên tường, muốn mượn lực đi lên. Nhưng là hiện tại tường thể thực là thái bình trượng, hắn căn bản khiến cho không hơn khí lực, chỉ có thể cứ như vậy rơi xuống, vừa rơi xuống mặt tường. Người này lại thật muốn lẩn vào tới. Quý Phong khét cau mày, vừa buồn cười lại yếu kỳ Hắn muốn vào tới làm cái gì đâu? Là muốn ám hại bản thân. Còn là thuần túy là muốn tìm một tòa biệt thự tới trộm Đông Tây, kết quả ngẫu nhiên đến nơi này. Trung hợp có thể hình hẳn không phải là rất lớn a. Quý Phong khẽ lắc đầu, bởi vì hắn biệt thự này, khu biệt thự bên trong vị trí cũng không gần phía trước cũng không phía sau, hẳn là bị vây đang lúc vị trí. Mặc dù khu biệt thự bên trong phòng ốc khoảng thời gian cách cũng tương đối lớn, nhưng là cũng lý cũng không phải là hoàn tàn vấn vẻ, thỉnh thoảng vẫn sẽ có nhân trải qua. Hung chi, cho dù là chúng đạo, cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn đã biết một nhà bởi vì quanh có mấy nóc biệt thự. Xa sa so sánh với bản thân cho ở muốn xa hoa hơn, vừa nhìn cũng biết là giàu sang nhân, nhân ra, làm sao cũng không tới phiên bản thân. Chỉ cần là hơi có chút kinh nghiệm tặc, có thể cũng sẽ không lựa chọn tự kỳ đích biệt thự này. Cho nên rất hiển nhiên, Lưu Toàn Thắng hẳn là đặc biệt hướng về phía bản thân tới. Quý Phong cảm thấy chuyện trở nên rất thú vị rồi, hiện tại Lưu Toàn Thắng dám ban đêm tới nơi này, nghĩ đến cũng đúng bị diễn đàn trượng chính là cái kia thiệp như vậy bệ đầu sức chắn đi. Chẳng lẽ là nghĩ tới nơi này, đánh bản thân nhất đốn bất nạn. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy hắn từ trước môn đi không được sao? Quý Phong quyết định muốn, hắn cuộc muốn làm cái gì? Dĩ nhiên Vì để tránh cho Lưu Toàn Thắng cứ như vậy xả hồ hồ xuống tới, trực tiếp bị xúc động rồi bong, bị tạt thành người bay, Quý Phong trên máy vi tính điểm mấy cái, đem Lưu Toàn Thắng sở phụ gần một ít đoạn đầu tưởng quản chế trang bị, cho tạt đi. Đồng thời, hắn nhiều hứng thú nhìn quả vụ tờ màn ảnh, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Vũ Huyên phát một cái tin tức, cùng Lôi Lôi cùng đi lầu hai thư phòng, có trò hay nhìn. Không lâu lắm, Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi nhất thời đặng đặng chạy tới, Tiêu Vũ Huyên hỏi, "Quý Phong, cái gì trò hay? Có phải hay không xem chiếu bóng?" Quý Phong chỉ chỉ quả cầu tự màn ảnh, cười hắc hắc đạo, "Thấy không, có người tới bái phóng chúng ta." nhịp lư ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính, ngay sau đó, đồng thời ưu ra khỏi ngạc nhiên thần e, mắt tràn đầy khó có thể tin. Hiện tại, đây là Lưu Toàn Thắng, quản hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng là Tiêu Vũ Uyên vẫn là nhận ra Lưu Toàn Thắng thân ảnh, nàng kinh ngạc hỏi, hắn tới nơi này làm gì? Làm sao không đi lại môn? Nhất định là muốn làm gì chuyện xấu. Đồng Lôi Thúy Sinh xin nói, bằng không, chúng ta báo cảnh sát sao? Quý Phong cười hắc hắc, đạo, báo cảnh sát thì không cần, chớ quên, trong nhà của chúng ta nhưng còn có cảnh vệ đâu, cần gì yếu xá cầu, bỏ gần cầu xa, xa. Mẫu thân nếu trở lại kia tiểu ảnh cùng một người khác nữ cảnh sát vệ, còn có những khác ba đánh trận đầu cảnh vệ khẳng định tất cả cũng tới, bọn họ có thể sánh bằng cảnh sát tốt hơn khiến cho hơn rồi. Tiêu Vũ Huyên Nhân không được vô hắn một chút, gắt giọng, khiến cảnh sát đem hắn mang đi không được sao? Cần gì không nên vận dụng a Aji cảnh vệ, một khi Lưu Toàn Thắng rơi vào cảnh vệ trong tay, kia tội danh có thể to lắm. Tiếu Tố Mai là người lãnh đạo gia thuộc, một không rõ thân phận nhân song tới, còn lén lén lút lút, trời mới biết hắn muốn làm gì. Những thứ không nói những thứ khác, cũng chỉ muốn nói một câu uy hiếp lãnh đạo gia thuộc các toàn, như vậy, kết quả của hắn tuyệt đối là có thể luận được. Hơn nữa Những người đó cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái gì đơn giản trộm đạo tội tới xử lý Lưu Toàn Thắng, đến lúc đó Lưu Toàn Thắng thật có thể vĩnh viễn không thời gian xoay sở rồi. Quý Phong cười nói, giữ lại hắn làm gì? Nếu như hôm nay không phải là ta phát hiện hắn muốn xuống tới, hoặc là cởi báo động hư, vậy sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Vũ Viên liền không nói, nếu quả thật còn giống Quý Phong sợ nói như vậy, sợ rằng hôm nay thật có thể sẽ có thập phần nghiêm trọng hậu quả, làm cho người ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tiên tâm đi, đợi chúng ta xem trước một chút hắn muốn làm cái gì, nếu như hành vi của hắn thật thập phần ác liệt trong lời nói, đến lúc đó chúng ta nữa quyết định nên xử trí như thế nào hắn. Quý phong khẽ mỉm cười, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Hiện tại Lưu Toàn Thắng nhất định là đi rồi, hoặc là đầu góc nước vào rồi, làm sao lại làm ra loại chuyện này tới đâu. Tiêu Vũ viên đến hiện vẫn còn có chút khó có thể hiểu, hiện tại Lưu Toàn Thắng nói như thế nào coi như là đại học lao sư à, là học được hài lòng giáo dục, tại sao có thể leo tường nhà viện, làm ra loại này gà gãy chó trộm chuyện tình. Trên thực tế, bọn họ cũng là không biết, Lưu Toàn Thắng đích sắc là mau muốn đi rồi. Kể từ khi ngày hôm qua trường học diễn đàn thượng xuất hiện cái kia lên án công khai hắn tiệp, hắn thiểu nhất thời cảm thấy giống như ngũ lôi quanh đỉnh một loại, cả người trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng chi. Trưởng buổi trưa, trường học lãnh đạo lại đem hắn gọi đi qua, mắng cầu hết phun đầu, sau bỏ lại một câu, "Lưu Toàn Thắng, xét thấy ngươi ác liệt biểu hiện, trường học trải qua thảo luận quyết định, tạm thời trước hết để cho ngươi tạm thời cách trước, chờ chuyện điều tra rõ ràng sau." Nói sau những thứ khác, Lưu Toàn Thắng trên người sau một tia khí lực cũng không có, hắn một chút sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi. Vốn là đây là hiện tại học kỳ sau mấy ngày, trường học mặc dù còn không có chính thức phóng giả, nhưng là còn có một bộ phận học sinh thi xong thử sau tiểu nói trước đi trước. Lưu Toàn Thắng cũng lấy vì cái này học kỳ cứ như vậy bình thản độ đã qua chưa có Tiêu Vũ Huyên cùng Quý Phong cái này tiểu nhặt đệm, hết thể cũng vẻ. Dĩ nhiên, vinh quang địa phương tự nhiên cũng có, hắn nghe nói trường học hệ ngoại ngữ dạy nơi phó chủ nhiệm số tuổi lớn, có thể quá hoàn năm sẽ phải lui xuống, đến lúc đó tự nhiên sẽ để chống một phó chủ nhiệm vị trí. Mà đến lúc đó khẳng định sẽ có một loạt nhân sự thay đổi, hắn đã liên tục 2 năm bị bầu thành rồi trường học ưu tú giáo sư, cùng mấy lãnh đạo quan hệ cũng đánh rất tốt, nói không thể lần này nhân sự thay đổi, nhận được một tiểu lãnh đạo chức vị, đây là rất có hy vọng. Nhưng lại trong mấy mắt, tình thế tiểu thay đổi trong mấy mắt, vốn là hắn từ đại có hy vọng nhất truyện, trực tiếp bị tạm thời cách chức rồi. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, trong nháy mắt khiến Lưu Toàn Thắng hờn mất. Tim của hắn dâng lên mãnh liệt phẫn ý, nhất định phải trả thù, nhất định phải làm cho Quý Phong cùng Tiêu Vũ Viên cũng trả giá thật nhiều. Lưu Toàn Thắng vốn là một nông thôn ra tới hài tử, cùng những khác nông thôn ra tới nhân giống nhau, thi lên đại học, đó là cả thôn vì quăng, tất cả mọi người hâm mộ, hàng xóm tất cả cũng đun nóng đỉnh, cha mẹ tất cả cũng lấy hắn vẻ vang. Nhưng là hiện, bản thân sẽ bị tạm thời cách chức rồi, hơn nữa nhìn lãnh đạo vẻ mặt, rất hiển nhiên chỉ cần chuyện này không giải quyết, bản thân thì xong rồi. Vốn là cự đệ nén tâm lòng đấu kỵ Lưu Toàn Thắng Lúc này coi như là hoàn toàn bộ phát, cả người hắn tâm linh cũng bơ méo, dưới tình huống này, hắn suy nghĩ, không là thế nào tiêu trừ ảnh hưởng, không phải đi nghĩ biện pháp, mà là muốn trả thủ Quý Phong. Nếu như không phải là Quý Phong trong lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy mất mặt, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên Lưu Toàn thắng bánh liệt lòng đấu kỵ thúc dục hạ, đi mua rất nhiều công cụ, kia tiểu bao gồm một chút nùng axit sulfuric cùng với sắc bén dao gọt trái cây chờ hung khí, dĩ nhiên, hắn còn chuẩn bị rồi một thùng xăng, cùng với khóa sắt cùng đại khóa. Hắn nhất định phải giết chết Quý Phong. Vì có thể thành công áp dụng kế hoạch của hắn, hắn thậm chí đặc biệt lén lén đến tổng hợp làm đi thăm dò rồi quý phong địa chỉ, bởi vì quý phong làm tá túc chứng nhận, phía trên sẽ có hắn hiện địa chỉ ghi danh, rất dễ dàng tra được. Sau đó, Lưu Toàn Thắng vừa lén lén tới khu biệt thự xem xét, rốt cục tìm được rồi quý phong trọ ở biệt thự. Đến buổi tối, Lưu Toàn Thắng rốt cục bắt đầu hành động. Thấy không, Lưu Toàn Thắng mở ra trong tay của hắn cái dương. Biệt thự lầu hai bên trong thư phòng, quý phong nó trưởng quổng tụ tờ màn ảnh, cười ha hả nói, người này chuẩn bị quần tiện chu toàn, thậm chí ngay cả dao đều có. Ân. Còn có sợi dây Lưu Toàn Thắng lấy ra sợi dây, sau đó, hắn vừa chạy đến nơi xa, chỉ chốc lát vừa chạy trở lại, chỉ bất quá lần này, trong tay của hắn nhưng giơ lên một bạch tế như thùng. Nhìn hiện tại thùng còn rất nặng bộ dạng, bởi vì Lưu Toàn Thắng cầm lên tới rất cố hết sức. Không là sang sao, hắn còn muốn phóng hỏa đốt chúng ta. Quý Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thứ hai đưa đến. Quy một chương 504, 504, chương tâm thuật bất tránh. Tiêu Vũ viên cùng đồng lôi mặt e cũng không được khá lắm nhìn, Lưu Toàn Thắng hiện sở tác sở vi, thực lạ là làm cho các nàng trong lòng trận trận vắt rét, đồng thời cũng có một loại cực kỳ quái dị cảm giác nơi này nhìn người khác yếu hại bản thân, này làm sao hãy cùng người xem náo nhiệt bản quan dường như. Mà lúc này đây, còn cụ trợ trong màn hình Lưu Toàn Thắng cũng là đem sợi dây buộc rồi sang thùng đích tay chui thượng, sau đó, trong tay của hắn cầm lấy sợi dây một chỗ khác. Lưu Toàn Thắng đem thùng dụng cụ vừa hơ lên, dùng sức đem quan tài ném tới rồi trong viện, đồng thời, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đột nhiên chạy về phía trước rồi mấy bước. Chân đạp sang thùng, hắn đột nhiên đi lên vừa nhảy, thủ một chút bấu víu vào đầu tường, một tay nắm sợi dây, bắt đầu đi lên mà. Lưu Toàn Thắng năm út xấp trên đầu tường, bắt đầu dùng sức đi lên dây kéo tử, đem sang thùng lôi đi tới. Hắn tiến vào. Quý Phong mỉm cười nói, "Chật, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sợ nói gấp, các người nơi này nhìn, ta phải chạy nhanh đi xuống, Tiểu Ảnh có thể sẽ đem Lưu Toàn Thắng trực tiếp giết chết." Hắn cuống quýt chạy ra ngoài, sau đó trực tiếp xoay người chạy vào trong phòng ngủ, từ trên cửa sổ nhảy xuống, vừa lúc rơi khoảng cách Lưu Toàn Thắng cách đó không xa khúc quanh dưới tượng. Mà lúc này đây, Quý Phong nhạy cảm nghe được một trận cực kỳ rất nhỏ ngu đến tiếng bước chân, hắn chạy nhanh hướng lui về phía sau mấy bước, vừa lúc gặp được cầm lấy súng từ từ nhích tới gần Tiểu Ảnh. "Hô." Quý Phong đột nhiên nhanh đích quá khứ, Tiểu Ảnh nhất thời thất kinh, sẽ phải giơ súng tác xạ. Nhưng đống chốc bị Quý Phong ôm thắt lưng, đồng thời bịt miệng, là ta, không muốn lên tiếng. Quý Phong đem Tiểu Ảnh thật chặt ráp trên tường, đồng thời một tay che miệng của nàng, nàng bên thai nhẹ nói đạo. Tiểu Ảnh cũng nhận ra Quý Phong, nàng không nhịn được nháy rồi hai cái xinh đẹp mắt to, tựa hồi hỏi thăm Quý Phong. Lạn tiến vào người này ta biết, xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, sau đó lại quyết định nên làm như thế nào. Quý Phong thấp giọng nói, nếu như ngươi nghe rõ, Tiểu nháy mắt mấy cái. Tiểu Ảnh lập tức nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ bản thân hiểu. Vậy đáng yêu bộ dạng rơi Quý Phong trong mắt, không khỏi làm hắn thấy buồn cười. Hắn buông lòng ra tay của mình Tiểu Ảnh nhất thời thở hào hẹn rồi mấy cái, hoán hận nhìn rồi Quý Phong một cái, hai người bất quá là một chiếu diện đã bị Quý Phong cho chế phục rồi, tiểu ảnh trên mặt núi bao nhiêu có chút gây sự với. Quý Phong thấp giọng nói, "Xin lỗi, ta muốn là không làm như vậy trong lời nói, ngươi có thể sẽ phát ra âm thanh chúng ta trước theo sau, xem một chút cái kia hun đạn rốt cuộc muốn làm cái gì." Hai người lập tức đi theo, lại phát hiện Lưu Toàn Thắng đang ẩn nốt hậu viện dưới một thân cây, dấu giếm một mảnh hắc ám chi, cái kia bạch tế nhựa thùng cũng bị hắn dùng áo khoác cho tròng lên, đêm tối nếu như nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết nơi này lại còn cất giấu một người. Quý Phong không nhịn được cười một câu. Hiện đại có học vấn nhân, phạm lên tội tới cũng là như thế tỉ mỉ bày ra. Người bình thường khẳng định không thể nào sẽ nghĩ tối giấu giếm trong nhà của người khác, thật ra thì đây chính là một loại cái gọi là dưới đen hắc, rất nhiều người cũng đối với cho bản thân mí mắt giới chuyện tình sẽ không quá lưu ý, phản mà đối với nơi xa đồ thật tò mò. Lưu Toàn Thắng không thể nghi ngờ chính là lợi dụng loại tâm lý này, hắn cho là cho dù buổi tối quan lại môn thời điểm, Quý Phong nhiều cũng chỉ có kiểm tra biệt thự phía ngoài, sau đó lại xem một chút cửa sổ có hay không đóng kỹ, cũng không phải quá có chú ý biệt thự viện tử nội bộ. Quý Phong chân mày hơi nhíu lại, Hiện tại Lưu Toàn Thắng là nghị chờ bản thân ngủ tiếp đi sau này, mở lại mới hành động của hắn. Hắn mới vừa ngây người một lúc, chỉ thấy tiểu ảnh trực tiếp xông ra ngoài, quý phong nhất thời sửn sốt, vừa định đưa tay ngăn cản nàng, lại đem thủ thu trở lại. Tiểu ảnh cùng hắn bất động, nàng có thể tùy tiện chơi như thế nào, nhưng là tiểu ảnh nhưng gánh vác thủ trưởng phu nhân an toàn, nàng tự nhiên là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ thất nội xuất hiện, sẽ không cho phép chung quanh tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Lưu Toàn Thắng còn không có phát giác có người nhích tới gần, hắn đang suy nghĩ nên từ nơi nào phóng hỏa, sau đó vừa nhìn biệt thự phía sau cửa sổ, tưởng tượng thấy quý phong phát hiện cháy, môn lại bị khóa trái rồi nhất định sẽ từ biệt thự phía sau cửa sổ nhảy xuống, đến lúc đó thừa dịp hắn buối rối, bản thân có thể dùng dao đưa chém chết. Thành, Lưu Toàn Thắng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một chút tiểu ngã quỵ, không nhịn được buồn bực thốt một tiếng, sau một khắc, cổ họng của hắn đã bị giẫm ở rồi, tiếng kêu thảm thiết làm sao cũng không phát ra được. Tiểu Ảnh một chút nắm tóc của hắn, đột nhiên đưa nói lên, vừa ném xuống đất, chợt đem hắn hai tay trói ngược phía sau, một cái tát hung hăng quạt Lưu Toàn Thắng trên mặt, nói: "Ngươi là ai, tại sao lén vào đến thủ trưởng trong nhà?" Lưu Toàn Thắng bị ném thật điên bắt đạo, đến hiện cũng còn không có kịp phản ứng. Lúc này là không biết đông tây nam bắc, chẳng qua là theo bản năng thống khổ dิ้น gì. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh tới, hắn cười nói, "Lưu lang sư, hơn nửa đêm lại là leo tường lại là cầm dây thừng, chuẩn bị tới chỗ của ta tại sao? Luyện tập vô ích người bay a." Lưu Toàn Thắng nhất thời cả người một trận, trận ngẩng đầu, hoán độc nhìn Quý Phong. Hắn nghiến răng nghiến lợi đạo, "Quý Phong, người đang chết." Quý Phong nhất thời bật cười, "Ta có nên hay không chết, đây không phải là người nói tính toán. Người hiện muốn nói là, tại sao phải thời gian này xuất hiện nhà của ta, nghĩ đến theo cùng đi ăn tối a?" Lưu Toàn Thắng mặt e trướng đến đỏ bừng, may là ban đêm Nhìn không quá rõ ràng, nhưng tiếp xúc đã là như thế, Lưu Toàn Thắng vẫn là lúng túng vô cùng, hắn Tân Tân khổ khổ leo tường đi vào, kết quả nhưng bị nhân ra cho trực tiếp ngăn chặn, hơn nữa ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị chế phục rồi, hiện tại thực là thật là làm cho người ta bất đắc. Quý Phong, lập tức hung. Lưu Toàn Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, coi như là ta đi tới trong nhà của ngươi, ngươi cũng không có quyền lợi bắt ta. Ba. Một cái tát hung hăng quạt Lưu Toàn Thắng trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh trên mặt đất, giống như con chó chết giống nhau nằm sấp, buồn bực cổ họng liên tục. Quý Phong cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? quả thực là chê cười. "Tính, ta hiện không có hứng thú cho nhiều lời. Tiểu Ảnh, trực tiếp báo cảnh sát, giao cho ngươi tới xử lý." "Là." Tiểu Ảnh lập tức đáp. Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, xoay người đi tới kia ngoài chăn bộ phụ ở nhử thùng, hắn cách áo khoác đem nắp vắt hai, mặt ée nhất thời gìn chìm xuống tới. Quý Phong thần e băng lênh cái đầu, nhìn Lưu Toàn Thắng, cười lạnh nói, "Ngươi thật muốn đốt chết ta." Tiểu Ảnh vừa nghe, nhất thời giận dữ, nàng đi tới đạp hai chân, nhất thời đem Lưu Toàn Thắng đạp têu thảm thiết không rước. Lúc này, những thứ khác cảnh vệ tất cả cũng bị kinh động rồi, Úy Phong thấp giọng nói, "Ta trước lên, lên rồi." Nhớ được không nên kinh động mẹ ta." Là Tiểu Ảnh gật đầu. "Quý, Quý Phong, người cái này a?" Lưu Toàn Thắng tiếng mắng, rất nhanh đã bị Tiểu Ảnh cho đánh về rồi trong đục. Thật là không duyên cớ bại hoại rồi hăng hái. Quý Phong đi trở về biệt tự, không nhịn được khẽ lắc đầu. "Quý Phong, thế nào?" Quý Phong vừa mới đi trở về biệt tự, Tiêu Vũ Huyên liền không nhịn được hỏi. Quý Phong nốn nụ bay, cười khổ nói, "Còn có thể như thế nào, giao cho Tiểu Ảnh đi xử lý rồi, kia Lưu Toàn Thắng dẫn nhựa trong thùng, giả thật sự là sang." Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi mặt e nhất thời thay đổi, hai người tự nhiên cũng minh bạch, Lưu Toàn Thắng lúc này tới hiện nhiên là muốn phá hỏa, thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thử tác độc. Đồng Lôi Đoán hờ nói, nàng cũng nhịn không được nữa có chút sợ, nếu như hôm nay không phải là bị Quý Phong nói trước phát hiện, hậu quả thật không dám nghĩ giống. Tiêu Vũ Viên cũng là không nhịn được lắc đầu gầy khổ, Lưu Toàn Thắng chuyện tình cũng là bởi vì nàng dựng lên, nếu như ban đầu bản thân không có có điều cố kỵ đến đồng nghiệp ở giữa màn vui, mới vừa vừa bắt đầu nàng cừu lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Lưu Toàn Thắng, hắn có thể sẽ hết hy vọng rồi, cũng sẽ không phát sinh hiện chuyện tình rồi. Đều tại ta." Tiêu Vũ Huyên tự chép nói. Quý Phong dĩ nhiên biết nàng nghĩ cái gì, lập tức nói: Này làm sao có thể trách con người, Lưu Toàn Thắng người như vậy bản thân chính là chỗ này sao nhăn nhó hình cách, tâm thuật bất tránh, bất kể là vũng người nào trên người cũng là giống nhau. Hung chi, người là vì chiếu cố đồng nghiệp trước mặt tử, tự nhiên không trách được trên người của người đi. Tiêu Vũ Nguyên lắc đầu nói, ai, nếu như ta nói, rất lâu cũng sẽ bởi vì dung mạo thật xinh đẹp mà có chút buồn đầu, có lẽ người khác sẽ cho rằng ta giả một cái láo, nhưng trên thực tế, có đôi khi thật sự là. Nàng không nhịn được khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Quý Phong cười nói, được rồi, nếu chuyện đã giải quyết, ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bản thân lớn lên ban đêm đi ra ngoài có thể hủ chết nhân bộ rằng a? Ha ha đi thôi, chúng ta hạ đi ăn cơm. Tiêu Vũ Huyên không nhịn được vô hắn một chút, khẽ cười nói, tới địa mục đi. Đồng Lôi cười hì hì lôi kéo Tiêu Vũ viên tiểu thủ, nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Tiêu Vũ viên tâm tình không tốt, Đồng Lôi tự nhiên chủ động gánh chịu nổi lên khai đạo Tiêu Vũ viên trách nhiệm. Nhìn nhị nữ bóng lưng, Quý Phong không nhịn được lắp đầu cười một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Đi tới lầu dưới, tiếu tố mai đã làm tốt rồi cơm tối, Quý Phong nhất thời ha ha cười một tiếng, ngồi xuống trực tiếp một khối ớt xanh bỏ vào trong miệng, tàn tàn nói, vẫn là cái này mùi vị hảo của ta yêu. Ba. Tiểu Tố mai một cái tắt vỗ tay của con trai thượng, cười mắng, bao lớn, còn không, có quý cụ. Đi rửa tay. Quý Phong nhất thời cười hắc hắc, chạy đi rửa tay rồi. Lúc ăn cơm, Tiểu Ảnh cùng một người khác nữ cảnh sát vệ cũng ngồi bên cạnh bàn, hiện tại lúc trước, Tiểu Ảnh đã dùng cơm hộp giả bộ nổi lên một chút thức ăn, đưa cho rồi phía ngoài cái kia ba cảnh vệ. Quý Phong hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Tiểu Ảnh, lấy được nhưng là một ý vị thông trường trở lại, hắn liền yên tâm, xem ra Lưu Toàn thắng chuyện tình đã giải quyết. "Mẹ, khuya hôm nay giỡn một chút bị ngươi, ngày mai có thể muốn ngồi 7 8 giờ xe." Quý Phong cười nói, Tiếu tố mai ngẩn ra, chật mừng rỡ vô cùng ngật đầu, hảo, tốt. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thấy mâu thân kia cao hứng bộ dạng, quý phong không nhịn được tâm cười khổ, tính, vì bất nhượng mâu thân như vậy là khó, chuyện lúc trước tiểu tạm hệ yên tâm lý sao, người khác khi dễ mâu thân, mình không thể nữa làm cho nàng làm khó à. Thứ ba đưa đến.